t r ư ơ n g bốn trăm chín mươi lăm cô phong bên trên t r ư ơ n g bốn trăm chín mươi lăm cô phong bên trên yên tĩnh phía chân trời phía trên ba đạo nhân ảnh ngồi xếp bằng phương viên ngàn mét ở trong phảng phất là một cái trạng thái chân không khu vực không thấy chút nào nửa điểm cuốn phong lúc này xuất hiện đông nhiên tầm đó t r ậ n t r ậ n như sấm động giống như tiếng rít â m theo chỗ xa xa chuyển đến chỉ thấy thanh âm kia nơi phát ra chỗ không bao lâu về sau vô số điểm đen rất nhanh hiện lên t r ậ t hóa thành đạo đạo nhân ảnh mang theo gió thổi tuân ra đem tới đều đến đông đủ ánh mắt chậm rãi xẹt qua cả đám nhiếp ưng không chứa nửa điểm cảm tình thanh âm vang lên cái này người liên căn ở bên trong có bên a trên thần nguyên tông quay người nhìn chui vào tầng mây bên trong đích ngọn núi nhép ưng trong óc b ỗ n nhiên tuân ra rất nhiều cực nóng cảm giác thâm tình nắm nhìn trong ngực bóng người quắc khẽ lanh diễm giao chiến thời điểm tâm ngữ liền giao cho ngươi rồi nói xong thân thể chấn động người như lưu tinh xét qua phía chân trời bán thẳng đến tiến tầng mây tia bao khỏa chi điện thần nguyên tông nhép ưng đến rồi sau một lát xen lẫn năng lượng lăng lệ ác liệt thanh âm theo cơn do thế điên cuồng vang vọng tại t r o n g đám mây lập tức là tại toàn bộ sơn mạch bên trong kéo không dứt quanh quẩn nhiếp ưng rốt cuộc đã tới cô phong lên rất nhiều trong phòng đều là vang lên như vậy thanh âm tựa hồ bọn hắn sớm đã đoán trước nhiếp ưng sẽ đến hơn nữa sớm đã chuẩn bị sẵn sàng từng đạo thân ảnh tiềm lược mà ra cuối cùng dừng lại ở bên ngoài cái kia cực lớn trên quảng trường thống nhất màu xanh nhạt trang phục tại cồn g phong phía dưới trên quảng trường gần tên thần nguyên tông đệ tử phần phật bay múa mọi người thân hình ở trong khí tức chậm chạp giải mà ra tại một cổ v tất cả mọi người khí tức hướng phía đồng nhất phương hướng hội tụ cuối cùng nhất hình thành một đạo cường mà ngang nhiên khí tưởng là siêu việt cấp t ư ờ n g giả thân nhập khí tường bên trong cũng không khỏi cẩn thận từng ly từng tí mà những này bất quá là bình thường đệ tử ngưng tụ mà lên thần nguyên tông quả nhiên danh bất hư truyền trước mọi người phương hơn mười vị hoặc lao giả hoặc trung nhân nhân s ắ c mặt nghiêm nghị mà đứng nhìn qua phía trước hư không ngưng trọng trong lúc biểu lộ bí mật mang theo lấy một tia khắc thường cảm xúc nếu là nhìn kỹ lại như vậy cảm xúc tại từng cái thần nguyên tông môn nhân trên mặt đều là lặng yên hiện, hiện đây là tự tin thần nguyên tông lập phái gần k h i ế u ngạo đại lục chi đ ỉ n h không biết có quá nhiều t h i ể u địch nhân đến đây xâm chiếm nhưng đều không ngoại lệ thần nguyên tông y nguyên x ú t đứng không ngã trong tông nội tỉnh là phía trước cái kia hơn mười người đều không nhất định có thể hoàn toàn rất hiểu rõ nhép ương tuy cường hãn t u ổ i con nhỏ một lần hành động danh dương đại lục một thân thực lực thâm bất khả c h ắ c mặc dù là chống lại siêu việt đ ỉ n h phong cứng giả cũng có thể bình yên tối lui nhưng ở thần nguyên trong tông có thể tới sánh vai cứng giả cũng không phải chỉ là một cái hay lao phu tiềm dương hoan lên các vị khách không n g i mà đến trước đám người phương một vị lao giả trầm giọng hét lớn thanh em không từ không vội phát ra trong chốc、lát. l i ân vậy mà thần người nhà đã ở này vừa vặn một mẻ hốt gọn tiếng cười quái dị vang lên đồng thời bàng bạc như núi sông giống như khí thế điên cùng bức bách mà đến những nơi đi qua vô luận là khí lưu cùng phong tất cả đều là trước mặt bị xé nứt thành lưỡng ư ử a hoảng hốt chạy vừa bỏ trốn mở đi ra cái tiếc cứng rắn hư không tại mọi người nhìn soi mói đúng là đ ỗ n g nhiên biến thành vô cùng mơ hồ do ngàn tên thần nguyên tông đệ tử sợ thiết khí tưởng tại đây đạo khí thế phía dưới như cùng là thủy tinh lập tức bị tan g i ra n g h ị c h thiên cường giả cảm thụ được khí thế cường đại áp lực tiềm dương không khỏi nghẹn ngào kêu to bực này cường giả tuy là từng cái tông môn đều tồn tại nhưng không đến thời khắc cuối cùng căn bản sẽ không xuất hiện hắn vạn thật không ngờ lại là có bực này cường giả đến đây tấn công núi không biết là vị tiền bối kêu quang lâm thần nguyên tông tiềm dương đem người môn nhân bãi kiến tiền bối nghe nói nếu nịt thiên cường giả cái kêu ngàn người trên mặt tự tin lập tức biến mất sạch sẽ nương trọng càng thấy t h ă n t r ư ờ tại tiệm dương nghĩ đến cái này nhất định là long vương hoặc là hắc cám chi chủ t r ở tiền bối hắc hắc lao đầu đầu góc ngươi t h e o t r e o chọc hay sao thanh â m như kiếm chấn mọi người lỗ t hai từng đợt đau đớn trong nháy mắt ba đạo nhân ảnh lăng không mà hiện nhếp i ưng phía trước trong đám người một người đồng tử có rút nhanh tâm ngữ ngươi xem rồi xem ta như thế nào đem tại đây biến thành người lượt n g ụ không chút nào để ý phía dưới mọi người nhếp i ưng giờ phút này khuôn mặt thập phần yên tĩnh sau một lát lạnh huyên xuất lấy người liên can chờ phi tốc lướt đến một nhóm lớn nhân ảnh phá theo gió mà đến cuối cùng phô thiên cái địa lơ lửng phía chân trời chỉ còn chờ nhiếp ưng ra lệnh một tiếng bọn hắn liền muốn làm cái kia trong địa ngục sứ giả đột nhiên xuất hiện rất nhiều cường giả cũng không làm cho thần nguyên tông mọi người có bất kỳ bạo động bởi vì vi bọn hắn sớm đã biết nhiếp ưng không phải là một mình mà đến mà bực này đội hình thần nguyên tông cũng hội quá mức e ngại nghe nói lấy nhiếp ưng gần như là lầm bầm l ồ bầu ngược lại là làm cho phía dưới các cường giả tức giận tiềm dương trưởng tâm bại xuống âm lanh thanh âm vang vọng quảng trường thần nguyên tông mặc dù không phải hắc cám xâm lâm đẳng nhân loại cấm điệu nhưng các ngươi cũng, cũng muốn nảy ra đụng đến ta thần nguyên tông căn cơ. trong lòng mọi người tuyệt đối là sẽ không tin tưởng cái này một đám người ở bên trong sẽ có cái kiêng lịch tiên cường giả tồn tại kính xin tiền bối hiện thân gặp mặt thật sự là càng lão càng hồ đồ nhếp mắt thương quang quét về phía x u ố n g dưới ánh mắt nhưng lại ngăn không được trở nên rất lạnh hôm nay không có gì ngoài người chết không cho phép có một người còn sống tiến vào kính lam đại lục liêu tiếp nhưng đích báo thủ nói là vi phụ vi hình cũng là thiên kinh địa nghĩa nhưng là đã ra hát cám xâm lâm về sau là khắp nơi cũng có thể gặp thần nguyên tông bỏng dáng chính mình bạn cùng thần nguyên tông không cựu không đoán nhưng lại làm cho đối phương liên tiếp đối với chính mình làm nhiều như thế sự tình gọi nhấp ứng có thể nào không giận có thể nào không hận rất tốt nột ta thần nguyên tông qua nhiều năm như vậy đều chưa từng có người tại cô phong bên trên như thế hung hăng càn quay qua nghe vậy tiềm dương một hồi nụ cười chật là bàn tay dựng thẳng lên nhưng trong miệng như cũng là mang theo không ti không lên tiếng ngự khí nói ra vị tiền bối này tính xin hiện thân gặp mặt thần nguyên tông có lẽ còn nhập không được ngài pháp nhãn nhưng chuyện hôm nay tựa hồ cùng tiền bối không có gì liên quan nhìn qua tiền bối nghỉ ngơi một lát lịch thiên cường giả bất luận kẻ nào cũng không thể bỏ qua thần nguyên tông tuy là cường đại cũng không thể coi như không quan trọng ngay lúc trước khẩu khí cùng nhếp ưng chờ xem ra quan hệ không phải chuyện đùa dùng tiềm dương thân phận kiến thức vốn không nên tiếp mà liền ba nói ra như vậy đến chỉ có điều có thể không đắc tội nịch thiên cường giả tất nhiên là tốt nhất nhưng mà hắn cũng là phi thường tự tin mặc dù là long vương bọn người đến vậy thần nguyên tông cũng có thể lạnh nhạt đối mặt hh ắ c ắ c đại ca thần nguyên tông vậy mà đều là loại này mặt hàng quá không có ánh mắt ta nịch phong có chút ít trầm trọc nói lấy theo nịch g h phong tiếng cười quái dị rơi xuống một đạo hùng hồn khí thế tự nhiếp ưng trong cơ thể bạo tuân ra mà lên bước chân chậm rãi di động phảng phất là trong hư không có một đạo cầu thang mọi người mắt thấy hắn thời gian dần qua bước vào chúng đệ tử phía trên vê anh khí thế bỗng nhiên ngưng tụ thành thật thể đối với cái kia lại lần nữa ngưng tụ thành khí tượng nhẹ nhàng đánh lên lập tức chúng thần nguyên tông đệ tử một hồi kịch liệt lay động làm cho người thập phần kinh hãi sự t ì n h phát sinh sở hữu tất cả đang g i ậ n dưới từng người tất cả đều là sắc mặt tái nhuận từng ngụm máu tươi nháy mắt lúc đem quảng trường phụ lên thành màu đỏ tươi chi s ắ c Người, Nịch Thiên Cường、giả. tiềm dương chờ người liên can chờ khuôn mặt mãnh liệt đại biến hiện tại bọn hắn mới được l à biết được vì sao lịch thiên cường giả không có thể tùy ý hành tàu đại lục quy củ lại không thể đối với long vương bọn hắn phát ra nổi tác dụng nguyên lai、like, căn bản không phải ba người kia đến cho dù ngươi tiến vào đến lịch thiên cảnh giới hôm nay cũng hưu muốn rời đi thần nguyên tông chúng đệ tử n g h e lệnh xâm phạm chi nhân giết không tha tiềm dương sắc mặt giữ tợn hét lớn hắn thân ảnh trợt là t h i ể m lược mà ra vậy mà trực tiếp chống lại nhựt cưng mà theo tiếng nói bay xuống trên mặt đất cái kêu một đám thần nguyên tông hơn mười vị cường giả cũng là như thiểm điện lao ra lập tức liền đem lạnh huyên mọi người mơ hồ bao vây vào giữa chư vị không thể để cho thần nguyên tông còn nhỏ nhìn chúng ta lạnh huyên nói nhỏ một tiếng dẫn đầu đối với thần nguyên tông cường giả liên tiếp lạnh như băng như đ a o phong giống như tấm lụa hao khí rất nhanh phóng tới một người trong đó t i ề m thuật nhiều năm không thấy không biết người tu vi có hay không tiến bộ đâu này tại lạnh huyên sau lưng càn g rung tiết xảo bóng đám người cũng là theo s á t trên xuống một hồi kinh thiên động địa chém giết lập tức kéo tới màn tre trình độ kịch liệt so với vân thiên ngoài hoàng thành đại chiến cũng không hoảng sợ nhiều lại để cho như vậy nhiều cường giả chỗ bạo phát đi ra khí thế chỗ tạo t h à n h huy áp tụ tập tại trên quảng trường không những cái kia đã trước bị nhiếp ưng c h i chấn thương thần nguyên tông các đệ tử giờ phút này càng cảm giác được khí tức khó có thể điều khiển tự động lao nhân này sự can đảm không tệ nhưng ở lịch phong còn chưa có nói xong chỉ thấy lại có lượng đạo thân ảnh đi theo tiềm dương sau lưng cùng nhau công hướng nhiếp ưng nói nguyên lai、like、là như vậy lịch phong đứng m ô i muốn dùng nhiều người thủ thắng buồn cười can hiên xem ra cái này t ố i tử tay nhiệm vụ là muốn giao cho chúng ta can hiên lạnh lùng cười cười căn bản không có cái gì nói nhảm bước chân vừa nhất là xuyên tấu thần nguyên tông cường giả sợ thiết ở dưới phòng ngự một giây sau bóng người đã là xuất hiện tại chúng thần nguyên tông đệ tử tầm đó nhìn t i ê m dương ba người vào tới nhếp i ưng không thèm quan tâm đến lý lẽ lập tức xuất hiện tại lánh diễn bên người nhanh như vậy nhanh tốc độ làm cho ba người trong lòng một hồi manh liệt n g ậ y đại sư minh chỉ dựa vào ta ba người có thể là nghịch thiên cảnh giới đối thủ sao ba người trở lại nhìn về phía hôn chiến trong một chỗ không khỏi là có chút lo lắng nói t i ê m dương lạnh lùng cười cười nói sẽ đối phương người của hắn là nhị vị sư tôn thực sự không phải là chúng ta ở lại sẽ đưa hắn đưa tới phía sau núi chúng ta liền có thể rút ra thân thể xâm phạm chi nhân một tên cũng không để lại hh dây đặc tiếng cười lạnh t ự ba người trong miệng âm bên cạnh bên cạnh phát ra nhưng mà tiếng cười kia mới vừa vặn tiếp tục nửa giây trên quảng trường từng đạo thê lương tiếng kêu thảm thiết là vang vọng mà lên bọn hắn bọn hắn vậy mà cũng là nghịch thiên cảnh giới trên quảng trường nghịch phong cùng cản hiên cũng không có ra tay mà là dạo chơi du tẩu cùng từng cái thần nguyên tông môn nhân bên trong nhưng mỗi qua một người như là tử thần người nọ coi như tự bạo hóa thành một mảnh thịt nát quán trên mặt đất đồng thời xuất hiện còn có cái kia trướng mắt màu đỏ tươi nhan sắc ngắn ngủ một phút đồng hồ nội chân bóng quảng trường đã trở thành huyết hồng đại danh tử vô số trồng chất thịt nát tùy ý rơi là tả bột phía thê lương tiếng tê ơ như cũng là liên tục không ngừng phiêu đáng tại bên trên bầu trời tại đây nghiễm nhiên biến thành k h a n g khít l u y ệ ngục n chương bốn trăm chín mươi sáu không chút lưu tình chương bốn trăm chín mươi sáu không chút lưu tình lãnh diễm hảo hảo chiếu cố tâm ngữ dưới quảng trường phương thảm trạng cũng không lại để cho nhiếp ứng có nửa điểm mềm l ò n g nếu là điều quay tới thần nguyên tông cũng sẽ không biết đối với bọn hắn mềm l ò n g nếu không làm sao có thể xuất hiện vần tiên hoàng thành bên ngoài lưỡng lần công kích yên tâm trừ phi ta chết lãnh diễm kiên định nói con ngươi nhìn về phía đi qua thời điểm đột nhi Nhếp ưng nhưng đại không chiến đã tới gây cấn thân ảnh di động thời điểm cường đại năng lượng giao thoa tu hành làm cho ở giữa thiên địa mọc lan tràn vặn vẹo thái độ bóng người tiềm lược lập tức đến tiềm dương bên người lòng bàn tay thu nạp chậm bung ra trong hư không bởi vì ngọn lửa màu tím xuất hiện lập tức độ ấm kịch liệt ấm lên mà vượt qua một cái cảnh giới cái này ngọn lửa màu tím vĩ lực rõ ràng cho thấy tăng rất nhiều mắt thường có thể thấy được tại tử h ỏ a phụ cận thư không đã thành mơ hồ cùng bạt mẹo cái tia xé xé trong thanh âm màu trắng khói xanh không ngừng từ đó hiện lên cảm thụ được h ỏ a diễm vẻ này bước người xu thế quay mắt về phía n ị c h thiên cường giả tiềm dương không dám chút nào có nửa điểm trong lòng còn có may mắn thân thể vòng qua vòng lại toàn thân năng lượng phá thể mà ra nên lên họa diễm hung hăng đập tới mà hắn bản thân nhưng lại ta trợ lấy cái này cổ phản đầy chi lực thân thể như thiểm điện b lịch phong cùng c à n hiên hai người đều là nghịch thiên cường giả sự thật triệt để phá vỡ tiềm dương kế hoạch giờ phút này hắn không thể không sớm làm chuẩn bị mắt thấy muốn thoát đi nghịch thiên cường giả tập trung tiềm dương còn chưa từng bông lỏng một hơi thân thể phía sau đ ỗ n g nhiên một cổ bàng bạc kình lực chút xuống mà xuống nhất ưng đã là đứng tại phía sau mặt tiềm ảnh hai người các n g ư ờ i đi nhanh tiềm dương quát trói hai tại ba gã nghịch thiên cường giả trước mặt trên quảng trường thần nguyên tông cường giả tuy nhiên không ít lại cũng chỉ có chịu chất phần tiềm ảnh hai người đều là siêu việt đỉnh phong tri cảnh người bậc này vợt có thể đi một cái đối với thần nguyên tông mà nói, là kiện thiên đại ngay vậy tiềm ảnh hai người cũng coi như quyết đoán cũng không quay đầu lại đối với cô phong phía sau núi là hóa thành một cái bóng bắn m ạ n h tới nói một tên cũng không để lại như thế nào còn muốn đi hai người vừa mới lướt đi một đạo thân ảnh mạnh mà xuất hiện tại bọn hắn trước mắt đúng là n g h ị phong một cây trường thường, thường thường đâm ra như cùng là ngân xà giống như hắn bên trên sức lực đạo đem hai người bao bọc vây quanh n g h ị phong tốc chiến tốc thắng nhấp ư n g một tiếng kêu to khắp thiên hỏa diễm lập tức xuất hiện lập tức liền đem tiềm dương thôn vệ ở trong đó sau một lát trong ngọn lửa một hồi tiếng kêu t h ẳ n thiết vang vọng mà lên nhấp ứng nhìn cũng không nhìn bước ra rời đi hãn thân ảnh tại nửa ngày tầm đó như mánh hổ giống như giết tiến một đám cùng lạnh huyên bọn người trong chiến đấu một lát từng đạo thân ảnh hóa thành cho tàn phiêu đang tại bên trên bầu trời sư tôn cái k i ê u phiến trong b i ể n l ử a c h u y ê n g i a tiềm dương tê tâm liệt phế tiếng la trên quảng trường gần có ngàn tên thần nguyên tông đệ tử thành thịt nát giống như cầm mà trên bầu trời theo nhiếp ưng sẽ qua mười mấy tên tu vi ít nhất tại đ ỉ n h phong kỳ đã ngoài c ầ n giả g cũng là rất nhanh hư không tiêu thất tại bên trên bầu trời nhìn như vậy gọn gàng mà không lưu tình chút nào giết người phương thức mặc dù là thân là đồng bạn lạnh huyên mọi người cũng ngăn không được hít sâu một hơi, những người này, phóng đến trên đại lục cái k i a một cái không phải dành chân khắp nơi giờ phút này đều bùi quy bùi đất về với đất tiêu tán nhưng mà bọn hắn cũng là minh bạch không thể có nửa điểm lòng nhân tử nếu không nhóm người mình kết cục cũng không so thần nguyên tông tốt hơn rất nhiều thần dễ dàng người thần ra ở chỗ này vừa vặn tránh khỏi ta vừa muốn đến lang thiên đi tìm các ngươi nhớ ứng phất phất tay trong mắt hiện hiện một vòng lạnh lạnh người lạnh nói dùng sức nuốt nước miếng thần dễ dàng chỉ cảm thấy thân thể vô cùng lạnh bớt ánh mắt nhanh chóng đảo qua quên thân trừ đi một tí tu vi tại siêu viện cảnh giới đã ngoài người còn lại đều là không còn hậu thế ta thần ra cùng ngươi không c ử u không đoán đi vào thần nguyên tông cũng là vì cầu nhất an sinh chỗ ngươi có gì tất đuổi tận d ế tuyệt t cùng ta không c ử u không đoán hắc hắc thần dễ dàng ngươi đường đường đứng đầu một phái lại là không biết xấu hổ nói ra như vậy ta và ngươi tầm đó quả nhiên là không cái gì liên quan sao vớt vớt trong tay h ỏ a diễm nhấp ứng cười ta nói đuổi tận d ế tuyệt t đúng vậy ta chính là muốn làm như vậy ha ha thần dễ dàng ngươi sợ muốn nói không sợ đó là giả giơ tay nhấp chân tầm đó liền có thể đem tiềm dương khốn tại trong ngọn lửa sinh tử không biết bực này thực lực xác thực đã đến n ị c h thiên cảnh giới lúc trước trong nội tâm cái tiêm một chút hoài nghi sớm đã tan thành m â y khói thả thần ra ta cam đoan với ngươi từ nay về sau phạm là có vân thiên người chỗ địa phương thần người nhà hết thể làng tránh hết thể dùng vân thiên hoàng triệu như thiên lôi sai đâu đánh đó thần dễ dàng yếu đất nói thần ra c h i chủ như vậy ăn nói khép nép thực sự hiếm thấy bây giờ nói những này không biết là quá muộn sao n h ứ p ứng giống như cười mà không phải cười trong giọng nói không lưu nửa điểm sinh khí vân thiên ngoài hoàng thành đại chiến ngươi đã dám thăm ra tất cũng nghĩ đến hậu quả hiện tại sợ đầu hàng có bất kỳ ý nghĩa gì sao ánh mắt chậm rãi nhìn quét mà qua t r u n g quanh trong chiến đấu thần gia cừng giả cũng số lượng cũng không ít nhép ưng cười cười trong tơi ư cười hiện lộ ra nghiêm nghị sắc cơ thần dễ dàng tú vân núi cùng thần đồng đều một trận chiến vốn nên là cho các ngươi một lần nữa đứng thành hàng cơ hội không biết làm sao các ngươi thiên muốn cùng ta đối nghịch cuối cùng làm hại tầm n g ự a rơi xuống trình độ như vậy giết ngươi nghìn lần y nguyên chưa đủ tiêu mối hận trong lòng của ta cảm thụ được cái kia rung động nhân tâm sắc cơ thần dễ dàng cũng là minh bạch nay thiên thần gia tướng sẽ như thần nguyên tông đồng dạng không cách nào may mắn thoát khỏi như thế bức bách phía dưới ngược lại làm cho hắn không sợ lập tức quán hận quát thần nguyên tông tăng thêm thần ra n h ấ t ưng ngươi cũng mơ tưởng sống khá giả vậy sao ta như thế nào không thấy được có nửa điểm nguy cơ xuất hiện t r u n g quanh c h i đ ị c h nhân tại chính mình cường đại áp bách phía dưới có lệnh huyên người liền can mãnh liệt vây công đã là dần dần bại v ò n g như thế n h ấ t ưng cũng không phải gấp giết người rất đơn giản tâm ngữ sự t ì n h lại để cho hắn tại mấy ngày ở trong lãnh hội đã đến cái gì gọi là đau khổ t ố t đ ỉ n h cái gì gọi là ruột gan đ ứ t tướng khúc hiện nay tự nhiên là sẽ không để cho địch nhân t ự khinh địch như vậy chết đi trên k h a i miệng dưỡng ra một vòng thật dài đường cong thần dễ dàng thấy vậy kinh hãi đang định có chỗ cử động thời điểm nhưng lại đ ố n g nhiên phát hiện chính mình một thân áo khí năng lượng phảng phất là kinh mạch bị bế tắc rõ ràng không cách nào bình thường lưu chuyển thế nhân thường nói sống không bằng chết hôm nay ta liền cho ngươi nếm thử cái này tư vị rốt cuộc là như thế nào lòng bàn tay về phía trước dối ra hoảng sợ bên trong đích thần dễ dàng là không hề chống cự bị khiên hấp mà đến bàn tay một mực t r ộ t vào thần dễ dàng trên cổ chỉ cần hơi chút ra sức cái này cổ sẽ gặp như là như dưa hấu vỡ vụn mà mở cảm thụ được kinh khí tại đối phương trong lòng bàn tay chạy xuôi thần dễ dàng thân thể ngăn không được kịch liệt run dày h ữ muốn thương tổn gia chủ trong chiến đấu thân hùng đúng là ngã mất đối thủ hướng về phía nhếp i ưng mãnh liệt bắn mà đến nhìn lại l i ế c nhếp i ưng cười cười lại đây một cái nếm tư vị người rất tốt chống không lòng bàn tay vừa nhấc chất khổng lồ lực đạo theo tay kia bàn tay tránh đoạt đi ra ngoài thân hùng thân thể dừng lại một trâu t r ư ờ n g như ứng chảo đối với đánh út lại kinh khí hung h ă n g c h ụ t vào đi qua lưỡng đạo kinh khí lập tức chạm vào nhau lập tức một cổ kinh khủng năng lượng sóng x u n g kích hướng về chung quanh bốn phía khuyết tán mở đi ra thân hùng sắc mặt tức là tái nhuận h ư n g thân ảnh nhưng lại ở đằng kia lực đạo tác động phía dưới không tự chủ được tiến vào đến nhếp sắc mặt thảm đạm thần hùng cũng là siêu việt đỉnh phong cảnh giới vạn l à thật không n g ờ hắn cách nịch thiên cảnh giới cũng là phi thường gần nhưng tựu một bước này đúng là lại để cho hai người tầm đó kém to lớn như thế thúc cháu hai người gian nan vặn v ẹ o cổ tiến tới lúc nhau đều là từ đối phương trong mắt nhìn đến thật sâu vô lực sợ thật sự sợ nhấp ưng cười tà không nớt hắn khuôn mặt cũng tựa hồ là tại trong một chớp mắt tựu trở nên như dạ thu khủng bố hôm nay một tên cũng không để lại không chút lưu tỉnh tiếng nói vừa mới bay xuống hai người tại hắn trong lòng bàn tay ngay tiếp theo cả người đều tại rất nhanh biến hóa lấy hình thái từng tiếng thê lương mà k h à n r ộ n g đều thảm thiết lập tức vang vọng mà lên kinh hai trong khi giao chiến mọi người cũng là nhịn không được dừng tay hướng về bên này quăng ra sợ hai thoáng nhìn ồn ào tới chỗ tràn ngập sát cơ trên bầu trời vang lên một đạo trầm thấp cười thảm âm thanh tiếng cười buồn r ầ u và lạnh bớt mang theo vô tận hận ý giờ phút này nhức ư n g liền cái kia hô hấp thanh âm đều là vô cùng ồ ồ đem làm đôi mắt lần nữa v ì mọi người chỗ nhìn thấy lúc đã là hoàn toàn đỏ thấm như rừng máu lộ ra làm cho người sờn hết cả gai ốc rét lạnh biết rõ chữ chết viết như thế nào sao cái kia theo trong cái răng làm như ngạnh xanh xanh nh khuôn mặt tại cực độ vạn m ẹ o bên trong trở nên dữ tợn vô cùng trước mắt bộ dạng này cảnh tượng coi như là tàu h ỏ a nhập ma đề báo nhất ưng bình t ĩ n h một chút muốn ta như thế nào tỉnh táo đột nhiên thế lương sử nhiếp ưng tựa hồ i hoàn toàn tiến vào đến điên cuồng trong trạng thái cái k i a đôi bàn tay bên trong ngọn lửa màu tím hừng hực bay lên mắt thường có thể thấy được thần hùng thần dễ dàng hai người tại tử hỏa cháy phía dưới lập tức da thịt mở rộng ra cái k i a hiện hiện d a đỏ tươi hết dịch cũng không quá đáng là ở lập tức là bị hỏa diễm nóng rực đốt thành đồng đậm khói nhẹ cười thảm không ngừng thanh â m cùng trong tay hắn hai người chết mà bất tử thê lương tiếng thê u tại trong hư không đặc biệt trói thai trong khoảng thời gian ngắn ánh mắt mọi người rất nhanh quang hướng bên này thần nguyên tông một phương vô cùng n â m nớp lo sợ lịch nay và o năm thần nguyên tông chưa bao giờ như thế thê thẳng qua cho đến hôm nay bọn hắn mới được là phát giác cái này tông phái cũng không như trong tưởng tượng cường đại như vậy bọn hắn trận chiến cho rằng hào cường giả nguyên một đám v ỡ lạc trực tiếp làm cho những người này tin tưởng đều không có nhưng mà trong tông cái tiêu chí cao vô thượng đích nhân vật vì sao đến bây giờ còn không hiện thân từng đạo thân ảnh từ trên không trung ngã xuống mà xuống lờ mờ có thể thấy được những người này trong đôi mắt sen lẫn thật sâu không cam lòng cùng nghĩ hoặc h ư n g hực tử h ỏ a như trước không ngừng lóng lánh tại giữa không trung nhưng trên bàn tay cái tia lưỡng đạo nhân ảnh đã là không thấy chỗ còn sót lại bất quá là làm cho phương thiên địa nhiều thêm lưỡng sợi cô hồn trên không trung tại đây trời sát cơ chỗ bao phủ lúc cái tia đâm mục đích hào quang đều là bị ngăn cả n cách chậm rãi q u a y người nhìn qua cái tia một đám còn đang chém giết bên trong đích đám người n h i p ưng tàn nhẫn cười cười thân thể như thiểm điện di động t r ư ơ n g bốn trăm chín mươi bảy phía sau núi chi đ ị a một hồi kinh tiên động địa chiến đấu cũng tại ba gã nghịch thiên cường giả trên tay như cùng là dễ như t r ở bàn tay giống như rất nhanh chấm dứt chỉ có điều tỏ khắp tại trong hư không khói thuốc súng cùng mùi máu tươi nhưng lại một mực tồn tại dầm dầm dầm một hồi bạo tiếng nổ đột nhiên xuất hiện cái k i a dọc theo quảng trường một tòa tượng t r ư n g cho thần nguyên tông thân phận khổng lồ cung điện tại nhất ưng cường hãn lực dưới đường kiên trì không đến nửa khắp đồng hồ ầm ầm sụp đổ mảng lớn cho bụi theo trên mặt đất hiện đằng má lên mặc dù là thần nguyên tông n ị c h thiên cường giả hiện tại xuất hiện cái này thần nguyên tông từ nay về sau cũng đã không thể hồi phục đến trước tia cái tia giống như rầm rộ một cái siêu cấp tông phái tuy cần siêu cấp cường giả đến tòa c h ấ n nhưng nếu là chỉ còn mỗi cái gốc tư lệnh vậy cũng khởi không bên trên quá nhiều lực uy hiếp dù sao lực luôn luôn c h ỗ t h u a nếu không nhất ưng cũng sẽ không khiến lệnh nguyên bọn người tới tại ba người thúc giục phía dưới tại đây đã trở thành một mảnh phế tích khắp nơi tỏ khắp lấy g à y đặc khói bụi hội tụ tại giữa không chúng thật lâu chưa từng tán đi. Nhất sư tôn nhất định sẽ không bỏ qua các người đấy chưa xong trong ngọn lửa tiềm dương cái kia gào thét thanh â m không ngừng chuyện hướng đi ra ngược lại là dẫn tới mọi người ánh mắt chú ý lao ra hỏa này thực lực quả nhiên bất phạm nếu không có hôm nay biến cố chắc hẳn đã qua cái này ngàn năm cuộc chiến về sau hắn cũng nhất định có thể tấn chức nịch tiên cường giả đối với chuyện đó nhếp i ưng ngược lại là n h ậ n đồng nhưng là tiềm dương không có cơ hội rồi đối với lên hỏa diễm lòng bàn tay hung hăng đánh ra chỉ thấy ngọn lửa kia giống như là đun sôi nước sôi kịch liệt sôi trào vẹn vẹn là một lát tả hữu hỏa diễm bay ngược mà quay về bắn vào nhếp ưng trong lòng b đã không thấy bất luận bóng người nào nhìn phía dưới lạnh huyên lông mày kẻ đen nhẹ nhàng n h ă n lại là kỳ quái mà nói động tĩnh lớn như vậy như thế nào thần nguyên tông nịch thiên cường giả đều chưa từng xuất hiện đâu này cho dù thần nguyên tông nịch thiên cường giả tại kiên g kỵ lấy thủy thần không dám đơn giản lộ diện có thể thần đồng đều đã là xuất hiện qua đã hắn muốn nhờ bao che tại thần nguyên tông không có thể sẽ không hiện thân hay sao h u ố n h ổ thần nguyên tông đụng phải lớn như thế phá hư bọn hắn sao có thể có thể t h ở ơ nghĩ đến đây lạnh huyên trong lòng giật mình nói nhức ứng cẩn thận một chút có lẽ bọn hắn đang chuẩn bị lấy cái gì nhiếp ứng vừa muốn gật đầu là nghe thấy theo chỗ xa xa một cổ kịch liệt rung động lắc l ư n g a n g nhiên chuyển đến phóng nhãn nhìn lại chỗ đó đúng là thần nguyên tông phía sau núi linh giác dưới sự cảm ứng một cổ kỳ lạ năng lượng chấn động bỗng nhiên hiện hiện mặc dù không phải quá mức cường thịnh vốn lấy nhiếp ứng giờ phút này tu vi đúng là có loại tim đ ậ p nhanh cảm giác lãnh h u y ê n tình thế nếu có một điểm không đúng ngươi lập tức dẫn người hồi vân thiên nói xong hướng về phía n ị c h phong hai người chào hỏi chật ba người hóa thành một đạo tạt ảnh nhanh chóng bắn hướng về sau núi chi điện rầm rầm thần nguyên tông phía sau núi không thể nghi ngờ là nhất chỗ thần b không chỉ có là c h e trời đại thụ tất cả đều mọc lên san sát như rừng chặt trên không t r u n g ánh mặt trời nghiêng rơi vãi mà xuống hơn nữa những cây to này thực sự không phải là tự nhiên sinh trưởng tựa hồ là cho rằng chỗ loại nhìn đến các t h ư ờ n g nhấp ứng ba người không khỏi đối mặt với mắt dùng bọn hắn kiến thức có thể phát giác đại thụ đứng lặng dĩ nhiên là không bàn mà hợp ý nhau vô hình sở hành tự nhiên một chỗ đại t r ợ n tuy đối với bọn họ là không có nửa điểm ảnh hưởng nhưng cũng là minh mạch một khi thân nhập trong đó đang cùng thần nguyên tông cường giả giao chiến hoặc nhiều hoặc ít hội đối với chính mình tạo thành nhất định đối tác đại ca h ủ y chúng can h i ê n sắc mặt trầm xuống lạnh lùng nói ra đối với cái này cái đề nghị nhiếp ứng tự nhiên là sẽ không phản đối tới đây chính là muốn lại để cho thần nguyên tông hóa thành hư hảo thứ hai vốn có đương nhiên muốn tiến hành phá hư nhìn đến nhiếp ứng gật đầu càn hiên xâm lanh cười cười thân thể run lên chậm khổng lồ chân thân hiện hiện mà ra đặt tới nịch thiên cảnh giới về sau càn hiên thân thể mặt ngoài vàng dòng nhị s ắ c đã là không hiểu rõ lắm lộ ra tựa hồ đang tại dần dần d u n g hợp lẫn nhau bên trong giống giống ngâm vang lên thời điểm một đạo hỏa diễm theo lòng trong miệng xì ra đỏ thấm hỏa diễm gào thét mà qua lập tức là nhiễm đã đến phía dưới trên rừng r ộ n nhiếp ứng bản thân thuộc hỏa. mà càn hiên hỏa diễm lại là cùng hắn mà đến cho nên hết sức quen thuộc mà bây giờ khuôn mặt của hắn lên nhưng lại s ẹ t qua một t i a động d u n g tại đỏ thâm trong ngọn lửa đã không đơn thuần là tản ra nóng rực khí tức còn kèm theo một cổ lạnh như băng rét thấu xương khí tức vậy mà đem bổn nguyên tâm hỏa cùng kim sắt chi thủy dung hợp nhức ứng thoáng giật mình hắn mình có thể dung hợp ba đạo năng lượng càn hiên có thể có làm như thế cũng là chuyện đương nhiên nhưng là thủy hỏa tương dung hợp độ khó muốn gia tăng không ít càn hiên trải qua hóa long trì nước tiến hóa thời điểm nguyên lai chỉ là lại để cho lưỡng loại kỷ vật bình an ở chúng đã đến lịch thiên cảnh giới phương là từng bước dung、hợp. d ừ n g cây nhiễm đến hỏa diễm về sau lập tức bị đốt cháy nhưng lại lại để cho nhiếp ưng cùng n ị c h phong nhìn thấy bị đốt cháy về sau cũng không phải xuất hiện nhiều bó đen kịt cho t à n mà là ngưng kích thành nguyên một đám bóng ánh sáng long lanh viên bi hình dáng tiểu t ử này công kích càng lúc càng lợi hại sợ là ta hiện tại cũng khó có thể sử dụng tiểu kỹ x ả o t h ắ n g hắn rồi n ị c h phong n h ị n không được u ốm vào nhìn n ị c h phong liếp nhiếp ưng t h ả n n h i ê nói n ta có thể không tin ngươi sẽ không có một đinh điểm át chủ bài bị nhiếp ưng nói toạc lịch phong cười hắc hắc không có nửa điểm không có ý tứ hai người nói chuyện với nhau trong khoảng thời gian ngắn như vậy khổng lộ rừng rậm giờ ph đã là biến mất vô tung vô ảnh một mảnh c h u ỗ i lùi s ơ n mạch rõ ràng hiện ra tại ba người trong tầm mắt cái này phiến s ơ n mạch chính giữa có một chỗ cùng loại với hình cái tháp vật thể tồn tại nhưng này tháp thực sự không phải là do là vật dụng thực tế xây thành mà là hoàn toàn do năng lượng cấu thành trôi nổi tại trong không gian chừng trăm mét độ cao mà lại là thập phần mơ hồ ba người thực lực linh giác lại cũng không cách nào xuyên thấu cái này tòa tháp cao mà đạo kia làm cho nhiếp ưng tim đập nhanh năng lượng chấn động đúng là từ bên trong này truyền ra phái này quỷ thứ đồ vật đợi một chút n h i p ưng ngăn lại mị phong đối với hóa thành chân thân cản hiên mây tay đợi đến thứ hai khôi phục hình người về sau phương là trầm giọng nói thần đồng đều bọn hắn đang ở đó năng lượng tháp đằng sau ân lịch phong n h n g mày cho dù n h ế p ứng linh giác viễn siêu cho hắn hai người nhưng như vậy khoảng cách ngắn chính mình hai người làm sao có thể không có cảm ứng đến có kết giới thủ hộ n h ế p ứng nói nhỏ một tiếng tức là tiếng nói r u t lên nghiêm nghị quát thần nguyên tông láo cẩu đi ra nhận lấy cái chết tiếng nói phiêu đáng lúc l ư ỡ n g đạo nhân ảnh tự năng lượng tháp sau bay vút mà ra một người trong đó đúng là thần đồng đều tên còn lại mặt mũi tràn đầy rán mua chi sắc nhưng một thân khí tức nhưng lại không tại thần đồng đều phía dưới cái này thần nguyên tông thật sự có hai người nghịch thiên cường giả nhất ưng t h â n đ ô n g đều lạnh lùng vớ quát lão giả tiết nhưng lại ánh mắt đảo qua chung quanh nhìn đến cái kia rừng rậm đã là không thấy chỉ có một cái viên bi hình dáng tinh thể tồn tại trận linh dắt cảm giác lực phá thể mà ra nhanh chóng lướt hướng xa xa sau một lát không khỏi đ ầ y người sát cơ bạo tuân ra mà ra nhất ưng hủy ta thần nguyên tông sân môn hôm nay ngươi ba người mơ tưởng còn sống ly khai thần nguyên tông kể từ hôm nay triệt để tan biến tại trên đại lục đối với các ngươi ta cũng không hội hạ thủ lưu tỉnh nhất ưng tà ta, ta cười cười chỉ bằng hai người các ngươi còn chưa đủ sức nặng đem tên còn lại kêu đi ra khắc khắc. đối mặt ba gã nghịch thiên cường giả thần nguyên tông cường giả cũng không dám có nửa điểm vô lễ lòng bàn tay chấn động một cổ lực đạo rất nhanh bắn về phía năng lượng c h i tháp chỉ thấy cái kêu mơ hồ năng lượng tháp một hồi rất nhỏ lay động nháy mắt lúc một vị trên mặt dáng tươi c ư ờ i trung niên nhân chậm rãi từ đó bước đi nhìn n h ế p ứng ba người đánh giá bốn phía t h n g trạng tại linh giác dưới sự cảm ứng tìm được phía trước núi t h n g trạng nụ cười kia đột nhiên biến mất thay đổi chính là một mảnh nghiêm nghị khuôn mặt long hương nhi tử còn có lăng không đệ tử mặc dù là hắn hai người lúc này lao phu cũng phải vì thần nguyên tông lấy một cái công đạo lập tức khi thế b ả n g bạc theo trung n i ê n nhân này trên người bạo tuân ra hiện tại hắn thân thể phía trước thư không tựa hồ là bị nạnh g xanh xanh cắt lưỡng nữa cảm thụ được khí thế khổng lồ nhấp ứ n g ba người m í mắt một hồi nhảy lên long vương theo như lời gần với bọn hắn c ứ n g giả quả nhiên đủ cường hãn mà hắn rõ ràng có thể một ngụm nói toạc ra nghịch phong lai lịch nhưng lại càng làm lòng người kinh hãy bớt s n m luôn đi muốn chiến liền chiến nghịch phong tiến lên một bước trường thương chỉ phía xa sắc mặt không sợ đem cái tia bức đến tử thế hóa giải sạch sẽ trung n i ê n nhân cười khẽ người trẻ tuổi thật lớn bất đồng các ngươi có thể tu luyện tới n ị c h thiên cảnh giới nhìn cái tia đôi mắt ở chỗ sâu trong chỗ mang đi ra tí ti lạnh thấu xương sắc cơ nhép ưng khuôn mặt đồng dạng lành lạnh, lạnh liếc mắt cái tia năng lượng tri tháp về sau làm ở miệng nói ngươi cũng không cần như vậy phóng lời nói sử dụng một câu phổ biến giữa chúng ta vốn là không cựu không đoán không biết làm sao ngươi thần nguyên tông hùng hộ dọa người khinh người quá đáng hôm nay đến đây vốn là cái không chết không ngất cục diện không phải các ngươi chết là ta mất mạng ân nghe nói lấy lời nói này trung nhiên nhân có chút khó hiểu sư minh h ắ n cựu là n h ấ t ư n g một bên tên kia thần nguyên tông l á o giả vội vàng t h ấ p giọng nói ra trung nhiên nhân cười cười thần thái như cũng là có chút thông dòng chỉ có điều cái kia trong tiếng cười mơ hồ bí mật mang theo lấy một vòng kiến kỵ tốt một cái n h ấ t ư n g ngắn ngủn hơn mười hai trong vòng mười năm theo một cái tên không lịch sự c h u y ệ n tiểu từ tu luyện tới nghịch thiên t r i cảnh như vậy thiên tư lại không thể cho ta sử dụng thật sự đáng tiếc hh nhức ứng đột nhiên cười cười cái này thần nguyên tông ta cũng là muốn vào nhập trong đó bởi vì chỉ có một là người những thứ khác đều là c ậ u lúc rối rãnh cùng nàng bóng bẩy chúng tiểu cầu lão c ậ u cũng là kiện di tình sự t ì n h làm càn một tiếng quát chói hai ở bên trong lão giả kia tay h áo huy động một cổ bàng bạc màu tím n h ạ tháo khí tấm lụa là tự hắn thân thể mặt ngoài bạo tuân ra mà ra tiến tới hung hăng bắn về phía đi ra ngoài nhấp ứng mặt không biểu tình lòng bàn tay một phen tức là một đạo bén nhọn khủng bố kinh phong đối với cái kia vọt tới áo khí tấm lụa chung chung điệp điệp vọt tới đi qua ở đằng kia kỉnh khí bốn phía mở đi ra phía dưới liền không gian đều là nhịn không được có chút run run t h ầ n nguyên tông nịch thiên cường giả cũng không gì hơn cái này lòng bàn tay vung khẽ đem vọt tới trước người còn sót lại năng lượng đánh tan nhiếp ưng nhàn nhạt nói lão giả thân thể có chút nón một cái sắc cơ nổi lên mà hắn bên cạnh thần đồng đều sắc mặt càng là vô cùng khó coi hắn sợ liệu không kém nhiếp ưng một khi tấn thăng đến nịch thiên cảnh giới một thân thực lực cũng đủ để dung chuyển chính mình song phương tịnh còn đối với chỉ vô hình k h lưu tại sáu người cường đại uy áp phía dưới nhanh chóng hướng xa xa tàn đi ngắn ngủn một lát tầm đó tại đây không thông qua bất luận cái gì năng lượng tân trang là được một mảnh trạng thái chân Chương Chiến Chương Chiến không. 498, 498, trên không nhưng mà tại n n được mây dùng sáu người làm trung tâm phương viên trăm dặm ở trong nhưng lại như trước như cũ bất luận cái gì hạt mưa của phong khí lưu đ một bên mặc thiếu gia kỳ mỉm cười nói lấy hắn nhưng lại không có nghe được long vương từng từng nói qua như vậy một hồi vốn nên là bền bị chiến đấu tại ba trong tay người trong khoảnh khắc tan thành mây khói này đây trong lòng hắn Đối vậy còn ngươi đại sư tỷ đem bệ hạ giao cho ta ngươi cũng theo bọn hắn cùng một chỗ trở về lãnh viên trong nội tâm minh bạch một trận chiến này trừ phi đại hoạch toàn thắng nếu không tuyệt đối sẽ không rời ê n trong n đi nói xong theo lãnh diễm trong tay tiếp nhận tâm ngữ sau đó chân ngọc nhẹ nhàng hướng về thần nguyên tông phía sau núi chậm rãi đi đến lãnh h u y ê n lãnh diễm đột nhiên tiêu to trở lại mỉm cười trong tươi cười nhưng lại cô đơn lỗi nặng tại thòng dòng lãnh h u y ê n nói nhỏ đã đến chúng ta cảnh giới này trong nội tâm vô cùng khát vọng là tại đây một thân ở bên trong có cơ hội có thể càng tiến một bước hiện nay thời cơ ta không thể b u ô n g t h á cho sư tỷ người biết tiêu nguyện cung tình hình gần đây cho nên nên ủng hộ ta mới đúng trong đám người như lãnh n u y ê n như vậy tu luyện cảnh hoàng cũng có âm nguyện tông có nhưng mà hai người kia lại không có lãnh n u y ê n như vậy giút khí kỳ thật có một câu nàng cũng không nói đến mà câu nói kia mới được là nàng chính thức muốn lưu lại lý do nghe nói lời này m ặ c thiếu gia kỳ cười khổ một tiếng đối với xa xà nói nhức ưng các ngươi bảo trọng rồi nói xong cũng không quay đầu lại phi tốc bắn về phía phương xa không lớn một hồi cực lớn thần nguyên tông trên quảng trường đã không tồn tại một người chỗ dư lưu lại chỉ có tỏ khắp trong không khí thủy chung là không thể tiêu tán gây mũi mùi vị khắc thường cùng cái tiêu hết u y tinh vị đạo phía sau núi tri địa sáu người rằng co vô hình khí thế theo mọi người thân hình ở trong hung hăng bức ra tại đây phương trạng thái chân không khu vực bên trong lập tức chạm vào nhau trung nhiên nhân biến sắc trước đây lão giả kia cùng nhếp i ứng đơn giản một k í c h là cho hắn biết trên đại lục đồn đãi thực sự không phải là hư giả cho nên trên mặt chỗ toát ra đến thần sắc âm tàn vô cùng chớ giận thần đồng đều tốc chiến tốc thắng nói xong hắn thân ảnh bỗng dưng m à động lập tức thập phần đã tới nhếp i ứng trước người được nghe lời ấy thần đồng đều cùng lão giả kia đồng thời di động phân biệt chống lại cản hiên cùng mị phong nhưng ở nháy mắt lúc thần đồng đều trong đôi mắt rất nhanh xẹt qua một kia ván hận nhếp ứng trong ba người thần đồng đều cho rằng nhếp ứng mạnh nhất trung n i ê n nhân như vậy phân phối đị thủ nghịch u y vậy, ê n cũng đúng n ư n g mà phong cười quái dị một tiếng trường thương rung r u n g chợ biên độ sóng ra đẩy trời thương ảnh bước xuống liền đem thần đồng đều cùng cái kia chớ giận bao phủ ở bên trong c u â n vọng Nhìn đến Lịch lễ, giận, giữ, động, tức là mang theo bén nhọn khủng bố kinh phong đối với quanh thân thương ảnh hùng hàng đầu tới tu vi đã đến bọn h ắ n bực này cảnh giới toàn thân cao thấp bất luận cái gì một vật đều có thể hóa làm có thể giết người lợi khí len k e n một hồi kim thiết giống như va chạm lập tức v ă n g vọng cái tia do thương ảnh chỗ tụ thành trói buộc là rất nhanh xuất hiện một đường vết rách chớ giận xâm lanh cười cười thân thể lắc lư đang định thoát ly trường thương bao phủ nhưng lại khuôn mặt đống nhiên đại biến tại h ắ n hướng trên đỉnh đầu một đạo rực rỡ tươi đẹp thải quang như thiểm điện xuất hiện lập tức đem cái tia lỗ hồng cho chán lấp bịp một cổ lạnh như băng rét thấu xương khí tức lập tức thập phần rất nhanh hướng về thần đồng đều cùng chớ giận chạy lướt qua mà đi thương ảnh bao trùm phía dưới. lượng bên kia liếc trung nhiên nhân sắc mặt âm chầm nói long vương chuyển nhân cùng lăng không chuyển nhân quả nhiên bất phẳng dĩ nhiên là ngạnh xanh xanh đem chớ giận hai người khốn ở bên trong bực này tuổi trẻ tốn nạn ta thần nguyên tông tại sao không có khó trách điều nói trên đại lục nhân loại có thể thống trị toàn bộ lại số lượng quan hệ nghị phong cùng càn hiên ở trung đã lâu liên hợp số lượng đã là lô hỏa thuần thanh ba người bên trên được thần nguyên tông sớm đã đem khả năng phát sinh tình huống đoán trước một lần dùng có tâm tính vô tâm phần thắng tự nhiên lớn hơn huống hồ tuy nhiên đều là vừa vặn bước vào nghị tiên chính diện giao chiến chưa hẳn cũng không phải là chớ giận thần đồng đều đối thủ n g h e lần này cảm khái nhếp ưng khinh thường cười cười cái này thiên địa nếu không phải là có thủy thần khống chế kỳ thật công bình vô cùng bất kỳ một cái nào chủng tộc đều có cao thấp c h i phân mặc dù là long tộc tốc độ tu luyện vượt xa nhân loại cùng chủng tộc khác nhưng muốn hóa hình lại chỉ có thể ở siêu việt cảnh giới về sau mà cảnh giới này cũng không phải nói có thể đơn giản đạt tới nhân loại trời sinh linh trường vô luận là tu luyện tiên phú hay vẫn là sáng tạo trí lực đều không phải chủng tộc khác có thể so sánh trung nhiên nhân như thế mà nói thực sự quá tại cực hạn một cái quá phận cực hạn tại trong lòng mình người hắn thành tựu i đã rất hữu hạn địch nhân như vậy cho dù là tu vi cao hơn chính mình thực sự đáng sợ không gì hơn cái này ngươi có phải hay không cho rằng ta sư đệ hai người đã là nhất định phải thua nhấp ứng nao nao trung nhiên nhân như thế chấn định hơn nữa không chút nào để ý trong chiến đấu tình trạng nghĩ đến là đối với chính hắn một thân thực lực rất là tự tin chật là một tiếng cười tả hết thể nắm quyền nói thật lời nói trong khoảng thời gian ngắn nghịch phong bên kia chiến đấu đã là vô cùng kịch liệt tại hai người liên thủ tuy chớ giận cùng thần đều bị gắt gao ngăn chặn nhưng mà có khả năng trông thấy hai người này bước vào nghịch tiên cảnh giới nhiều như vậy năm thứ nhất thân thực lực cũng không phải là có thể là khinh thường ở đằng kia đầy trời thương màn phía dưới theo chớ giận hai người công kích tốc độ càng phát tăng nhanh nghịch phong cùng cản hiên liên thủ đã không thể rất tốt áp chế giao thoa bên trong năng lượng tấm lụa không ngừng ở trong không gian trấn ra chói hai cực kỳ thanh âm dầm dầm mấy tiếng tiểu tiếng sấm rền động tĩnh cái kia thương màn rốt cục tan thành mấy khói thấy vậy trung n i ê n nhân cười nhạt một tiếng nói hiện tại thì như thế nào tiếp tục xem tiếp hai người phảng phất là chỉ điểm giang sơn xua binh ngàn vạn đội ngũ đại tướng đ ả m tiếu h trên trận tình thế một hồi cho bụi tiêu tán mà hiện lộ ra đến chớ giận hai người giờ phút này xem ra cũng là có chút chật vật tiểu bối hôm nay hạ xuống lao phu trong tay định lại để cho các ngươi sống không b ằ n g chết chớ giận đoán h ậ n quát tự thành tên đến nay chưa từng như vậy chán nản qua nhất là tại hai niên kỷ xa xa nhỏ ít hơn nhân thủ của hán trong l ị phong hai người sắc mặt cũng là nhiều có vài phần tái n h ậ n l ư ờ n qua liếc nhìn đến niếp ưng cùng chung niên nhân như trước vẫn còn trong lúc rằng co trong lòng lập tức chắc chắc không ít nghe nói lấy đối phương đại phóng hào n ô n xâm lanh cười cười ta cũng c h ờ cái kia thời khắc đến đâu này vừa dứt lời hắn thân ảnh bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa bởi vì tốc độ quá nhanh tại hắn tại chỗ lưu lại một đạo nhàn nhạt tàn ảnh mà hắn chân thân nắm lấy trưởng thương ngang nhiên b ư ớ c hướng chớ rận càn hiên thăng thêm tốc độ hắn hai người đều là minh bạch ba đ ị c h nhân chỉ có trung niên nhân kia mới được là đáng giá coi trọng c h i nhân về phần chớ rận cùng thân đồng đều bọn hắn tại siêu việt đỉnh phong tri kỷ là dựa vào liên thủ xu thế hóa giải mất thần chia đều thần công kích hiện tại bước vào n ị c h thiên cảnh、giới. n ư ơ n g tựa theo riêng phần mình át chủ bài m u ố n chiến thắng thực sự không phải là việc khó đương nhiên cũng không phải nói ba người tu vi tự mạnh hơn thần đồng đều bọn hắn quá nhiều mà là đối với thần đồng đều bọn hắn có một chút giải nhưng thứ hai đối với ba người nhưng lại rất xa lạ mà cái này cũng có thể trở thành một cuộc chiến đấu thủ thắng số lượng cán hiên không có chút nào nói nhảm thân thể t h i ề m lượng dòng n g âm thanh nhâm vang vọng tiên địa thân thể bên ngoài cái k i a đã dần dần d u n g hợp vàng dòng nhị sắc bạo tuân ra mà ra lạnh nóng cực h ạ n thời điểm làm cho không gian lập tức xa vào đến vô cùng mơ hồ trong trạng thái cảm thụ được rực rỡ tươi đẹp mà đến năng lượng một tiếng trầm thấp giống tiếng vang lên thần đồng đều cánh tay chấn động lập tức trong cơ thể hào khí năng lượng điên cuồng lưu chuyển trong một chiếc mắt phá thể mà hiện hội tụ tại trên hai tay thân thể hơi khe chấn động là bạo lướt mà ra khuất trưởng thành quyền đối với cái tia rực rỡ tươi đẹp năng lượng hung hăng đánh tới hướng đi qua lập tức về sau bởi vì l ư ợ n g đạo năng lượng chạm vào nhau không gian đều là tại lúc này đ ọ n g lại một phút đồng hồ theo s á t lấy cái k i a tựa như là như lôi đỉnh nổ mạnh ầm ầm vang vọng không trung va chạm bên trong khủng bố năng lượng sóng súng kích đ ỗ n g nhiên xông tới tại trong hư không thứ hai lập tức t r ậ n t r ậ n kịch liệt lay động thoáng chốc năng lượng tiêu tán ở vô hình chui vào trong không gian thần đồng đều sắc mặt hơi tái nhuận hắn thân ảnh cũng là theo dư k ì n h trước mặt đánh tới mà bước nhanh lui về phía sau trái lại càn hiên có lẽ là ỉ vào thân thể cường hã nguyên nhân không chỉ có chưa từng có nửa điểm di động ngược lại sau một lát dòng ngâm âm thanh xuống thân ảnh như thiểm điện t i lên mạng lịch phong bên kia thì là giữ vững một cái vững vàng cục diện bốn người đối kháng có thể sớm nói một câu c à n hiên đã thắng như vậy chớ giận bị thua cũng sẽ biết theo sát phía sau hiện tại thì như thế nào đồng dạng một phen nhếp ứng phản hồi cho trung nhân nhân nhưng lại làm cho thứ hai trên mặt thần sắc rõ ràng run lên chỉ cần bủn tông chiến thắng ngươi và ba người như cũng là tôn kép nhã nhép nửa ngày về sau trung nhân nhân n ạ o nghễ nói ra người tên là gì chớ tấn nhếp ứng lại một tiếng cười tà sắc mặt lập tức c h ầ m xuống lòng bàn tay huy động thân hình là hóa thành một đạo cái bóng mơ hồ đối với chớ tấn lấp gấp m ặ đi rồi sau đó người s á t mặt lập tức âm trầm vô cùng chương 499, kịch chiến chương 499, kịch chiến suy suy cái kia bởi vì nhiếp ưng tốc độ quá nhanh mà làm cho trong hư không lăng không vang vọng khởi một đạo c h ó i h a i âm bạo thanh âm cũng là làm cho chớ tấn đồng tử có chút co rút lại đối với nhiếp ưng trung niên nhân ngược lại cũng không phải rất lạ lẫm ban đầu ở bắc manh núi thần nguyên tông tử thương vô số sau đó tại đánh lén hát lúc lại là tổn thất mất một ít nhân thủ mà đều không ngoại lệ cái chết tất cả đều là siêu việt cảnh giới chi nhân lúc rốt cuộc khiến cho trong tông tầng cao nhất chú ý cái này tầng cao nhất dĩ nhiên là là trung niên nhân mình c ũ n g chớ giận đem làm đối với nhiếp ưng bắt đầu chú ý về sau hai người cơ hồ đồng thời tại sắc mặt bên trên nổi lên một cổ thật sâu khiếp sợ tiến vào đến thần nguyên tông tầm mắt thủ cho là bị liêu tiếc nhưng đuổi g i ế t cuối cùng song song lâm vào hắc cám xâm lâm Lúc ấy, thực lực lần là thực của hắn bất quá một hoàng cấp cảnh cấp ấy, bất nguyên một thôi, thần tông lần thứ hai tới giao phong thời điểm, đã là tại một năm về sau, rõ ràng đã đạt tới hắn hoàng nhưng hai phong hoàng sau giao sau, năm ràng quả mà điểm, giới ở đó, đã đã về rõ lăng tiên hoàng trong triều thực lực của hắn dĩ nhiên có thể tại đỉnh phong cường giả phân cao thấp thậm chí căn bản không nên kiến kỵ lại nói tiếp b á t manh trong núi cùng siêu việt cường giả so sẻ với cũng không hoảng sợ nhiều lại để cho tốc độ tu luyện như vậy bất cứ người nào đều muốn chịu ghém ắ t lúc ấy tại nhìn thấy như vậy tin tức về sau trung nhiên nhân cùng chớ giận đều tại hoài nghi chẳng lẽ là liêu tiếp nhưng đang nói láo nàng che giấu nhiếp ương thực lực chỉ có điều ý nghĩ này lóe lên tức thì đối với liêu tiếp nhưng bọn hắn tự là phi thường tín nhiệm vì vậy hai người bọn họ trong nội tâm tương lai đị nhân không thể tránh khỏi phủ lên n h i ế ương hai chữ chỉ là tuyệt đối thật không ngờ lẫn nhau chính diện giao phong ngày hôm nay đến nhanh như vậy mà tên địch nhân này nghiệp là thành công bước vào nghịch thiên tri cảnh như thế tốc độ tu luyện nếu để cho dư hắn đầy đủ thời gian sợ là nhiếp ứng có thể so với vai l o n g vương t r ờ nhất cao cao tại thượng đích nhân vật cũng không phải là chuyện không thể nào mặt đối với chính mình hắn nhiếp ứng vậy mà có thể nạo nghệ còn đối với chuyện cho vui vẻ vừa rồi tiến hành rõ ràng cho thấy có giới cao nhìn xuống thái độ nhiếp ứng nhìn trong ánh mắt không ngừng phóng đại bóng người chớ tấn trong lòng sắc cơ ngăn không được càng thêm tịch liệt trong lòng bàn tay huy động màu tím khí lưu lập tức phóng đại tiến tới như thiểm điện tập theo năng lượng chạm vào nhau nhớt ứng thân thể dừng lại một trầu nhịn không được đeo trên một tiếng còn đối với phương hào không một chút chấn động hiện nhiên dưới một cách này hắn là thoáng rơi xuống hạ phong nhưng mà chờ tấn sắc mặt rất nhỏ biến đổi xem ra đối với hiệu quả như vậy hắn cũng không phải rất hài lòng chợt kéo lên một chút sàn giọng h màu tím sầm ao khí giống như lao nhanh nước sông liên tục không ngừng tự trọng cơ thể hắn tuân ra đến cuối cùng vậy mà thậm chí là đem hắn cả người đều là bao khỏa đi vào hình thành một đạo vô cùng màu huyến quang đoàn mà hắn mặt ngoài vẫn còn như sóng nước chậm rãi lưu chuyển phảng phất là một đoàn phát ra h à o quang màu tím vận sóng theo thân hình run run cái kia tử sắc quang đoàn cũng là tại nháy mắt thời khắc run run run tự quang đoàn bên trong đ ỗ n g nhiên một thanh trường kiếm hăng hái lướt đi trật hào quang vạn trượng hiện lên cái kia cực kỳ khủng bố chấn động tốc độ phía dưới không gian nhanh chóng trở nên vật mẹo một đạo lạnh lùng bóng kiếm là mãnh liệt bắn mà ra nhất thời bén nhọn thanh âm sẽ gió tại đây phiến chiến chiến chiến nhất ưng chỉ cảm thấy quanh thân không gian biến bóng kiếm chỗ cứng lại không chỉ có là khí lưu không còn tồn tại là linh khí trong thiên địa số lượng cũng tựa hồ tại thời khắc này biến mất sạch sẽ mà mắt thường có thể thấy được cái kia chắc chắn hư không cũng là bắn ra ra từng đạo rất nhỏ khe hở chỉ lần này tại long vương bọn người n g h ị c h thiên cường giả chớ tấn tu vi quả nhiên cường hãn vô cùng như thế thời khắc nhất ưng không dám chút nào có nửa điểm tàn g tư trong thân thể đ ố n g nhiên ngũ sắc quang mang đại hiện lòng bàn tay mở ra viêm sát kiếm rất nhanh xuất hiện thân kiếm nhẹ dùng ngang nhiên vô cùng kiếm khí tự trên mũi kiếm bạo tôn ra màu tím Đâm về đi qua. gấp rệ tiếng va đập tiếng nổ liền khối văng lên cường hát uy thế lập tức bao phủ tại cả phiên dưới bầu trời ngũ sát quang mang bên trong hiện dọn ra một cổ không thua tại từ hỏa cực nóng cảm giác tại chùm tia sáng trùng kích ở bên trong nhất ưng chung q u n h đã ngưng cố không gian sau một lát ẩm ẩm tiêu tán mà cái kia lưỡng đạo kiếm khí va chạm cũng là tại rất nhanh tiêu tán chỉ là làm cho trong hư không ngạnh xanh xanh lưu lại một đạo hiện tại vẫn đang vẫn còn chậm chạp chữa trị khẽ hở nhất ưng chớ tấn thanh âm rồi đột nhiên tăng cao mấy cái deciben lưỡng lần đụng nhau người phía trước thực lực mạnh đại vượt quá ngoài dự liệu của、hán. tuy nói cũng không có ra đem hết toàn lực nhưng cũng không phải một cái vừa bước vào nghịch thiên cảnh giới m a u đầu tiểu tử như thế nhẹ nhõm ưng kế tiếp đấy vân thiên hoàng thành bên ngoài thần đồng đều tại long vương công kích đến vẹn vẹn là một chiêu t i ể u lại để cho hắn bị thương mà quay về hắn chớ tấn cố nhiên là vẫn chưa tới cái này cấp độ nhưng mà nhiếp ưng cũng mạnh không hợp t h o i t h ư ờ n g bởi vì trong thân thể có chân khí duyên cớ này đây tại kính lam trên đại lục phá thiên chi quyết cảnh giới căn bản không thể dùng đến cân nhắc nhiếp ưng thực lực mặc dù là đến về sau rơi vào đường cùng tu luyện phá thiên chi quyết như vậy cảnh giới như trước không thể phóng tới trên người của hắn cùng nhau đi tới cái k i a một lần mặt đối với không phải tại cảnh giới bên trên muốn vượt qua hắn cường giả nương tựa theo năng lượng đặc thù ở đằng kia cái gọi là lục cấp cảnh giới lúc cũng đã có thể chống lại đỉnh phong cường giả thậm chí là về sau theo âm dương pháp quyết từng bước thành thục ba đạo năng lượng trong thân thể càng thêm hoà n mỹ ứng đối siêu việt cấp cường giả cũng không nói chơi mà đạt tới tiên tiên tri cảnh chất khí áo khí màu đen năng lượng tại mới công pháp vận hành xuống triệt để dung hợp về sau có thể nói siêu việt cảnh giới bên trong hắn đã rất ít xuất hiện có thể chịu được tới một địch đối thủ mà cái này chỉ là biểu hiện ra thực lực tại hắn thân chúng còn có không phá bản chép tay cùng ngũ sắc tâm thủ hộ tuy nhiên đến nơi này chờ cảnh giới linh khí tác dụng đã lộ ra không quá quan trọng nhưng xuất kỳ bất ý cũng vẫn là có thể làm được đặt tới nghịch thiên cảnh giới nhếp ư n g thu hoạch lớn nhất là đối với thiên địa cảm n g ộ càng sâu cái gọi là phát tắc kỳ thực thì ra là lĩnh ngộ thiên địa tự nhiên hơi có chỗ bất đồng chính là tại thủy lam tinh lên đối với thuộc tính tầm đó phân chia không có như vậy cụ thể có lẽ đó là bởi vì thủy lam tinh bên trên thiên địa linh khí cực kỳ bạc nhược yếu kém cho nên thuộc tính mà nói có cũng được mà không có cũng không sao tính lam đại lục tu luyện hệ thống cũng là tới gần tại hoa mỹ có thể là tất cả mọi người dự không ngờ được đạt tới nghịch thiên cảnh giới về sau tu luyện chuyển thành đối với pháp tắc lĩnh ngộ cùng dung hợp nhân duyên giới sự trùng hợp đạt được một tia h ắ cám pháp tắc do đó tại đi vào đến cảnh giới này đến nay bản thân h ỏ a thuộc tính pháp tắc tương đối với hiện tại mà nói đã tới một cái đỉnh bởi vì thế gian v ậ n vật v ố n là thiên địa một phần tử tự nhiên sẽ có pháp tắc tồn tại b u ồ n nguyên tâm hỏa chính là thiên địa kỳ v ậ n trước kia nhếp ưng không cách nào phát giác đợi cho nghịch thiên cảnh giới bắt đầu từ trong minh bạch đã luyện hóa được bổn nguyên tâm hỏa cho hắn chỗ tốt tuyệt đối không đơn thuần là thực lực tăng lên mà hát cám p h á p tắc nhưng lại một mực còn không ngừng hoàn thiện bên trong cái này đương nhiên là kiện chuyện tốt phải cứu tâm ngữ phải đối với linh hồn có cũng đủ lớn khống chế như vậy phải đi lĩnh ngộ tử vong p h á p tắc có hát cám p h á p tắc vi khúc nhạc dạo n h i ế p ứng tin tưởng hội lại càng dễ một điểm nhưng mà hắn cũng là minh bạch như thế vội vàng phía dưới hai hại hội không thể tránh khỏi xuất hiện bất luận cái gì cường giả tu luyện lại đạt tới một cái cảnh giới mới thời điểm đều xịn hơn tốt đi cảm nộ một phen bức thiết quan hệ nhép ứng không có ngay tiếp theo lịch phong cùng cản hiên cũng là vội vã chấm dứt như vậy lúc này đây đại chiến nếu như tại tánh mạng được bảo vệ điều kiện tiên quyết không thể nghi ngờ là một lần rất cơ hội tốt nghe chớ tấn nghiêm nghị thanh â m trong sen lẫn một tia kiếm kỵ nhiếp ứng lạnh lùng cười cười đi đến hôm nay cuối cùng là bước vào kính lam đại lục đỉnh phong nhất vị nhưng đối với hắn mà nói cái này còn xa xa không đủ phá thiên chi quyết công pháp thủ thủy thần k h ô n g chế không có, có sinh mạng tại quang minh lưỡng đạo pháp tắc k ì tại nhiếp ương trên người không chút nào thụ hắn hại hiện tại duy nhất muốn làm đó chính là đạp trên thi thể của địch nhân lại để cho chính mình từng bước đi trên vậy cũng dùng bỏ qua thiên hạ muôn dân trăm họ tình trạng không thể nghi ngờ chớ tấn cự là người tốt nhất tuyển nhìn nhiếp ứng bên khỏe miệm chỗ g i lên cái kia b chớ tấn trong lòng có chút ngày dựng phần này biểu lộ hắn đang quen thuộc bất quá khiếu ngạo đại lục nhiều năm không có gì ngoài đối mặt long vương cái kia một đ á m có hạn đối thủ bên ngoài chính mình cho tới bây giờ đều là mang theo phần này biểu lộ đây là đối với chính mình có được thật lớn tự tin mới có thể biểu lộ ra cảm xúc chớ tấn không nghĩ ra một cái vừa vừa bước vào nghịch thiên cảnh giới chi nhân dựa vào cái gì có được mạnh mẽ như vậy liệt tự tin mặc dù là đối thủ cùng nhau đi tới gặp địch nhân một cái so một cái c ư ờ n g nhưng mà tới được bọn hắn loại này tu vi chi nhân chiến thắng địch nhân điều kiện duy nhất tự là đối với phát tắc lĩnh ngộ cùng dung hợp dĩ vang đủ loại không sai khác mà nói bất quá là một cái đối với tu luyện như vậy sao có thể có thể so sánh bên trên vận dụng tiên h địa lực lượng sử dụng tiên h địa phát tác lạnh lùng hét to trong tiếng chớ tấn quỷ dị biến mất tại tại chỗ nhấp ứng hơi kinh hãi khổng lồ linh giác lập tức tự mi tâm trong như t h i ể m điện tuôn ra chật quần quận tại đây phiến trong trời đất ân chính mình cường đại như thế linh giác lại là không cách nào cảm ứng được đối phương một tia tung tích cái này tại trước kia là tuyệt đối không có khả năng đấy đúng nhiên tầm đó suy như cùng phong xẹt qua thanh âm lạc yên văng lên tuy nhiên chỉ mảy may khó có thể phát giác nhấp ứng dựa vào khổng lỗ linh giác rốt cuộc c thu phong thuộc n thể tính h i i ể m đ phát tắc nhất đôi mắt ương đồng siết chặt bực này phát tắc tốc độ vô cùng nhất máu lẹ nếu không có chớ tấn phát tắc cũng không đại thành nếu không di động thời điểm sẽ không xuất hiện nửa điểm thanh âm khi đó công kích là nhiếp ương dựa vào hiện tại cường đại linh giác cũng sẽ không biết phát hiện bất luận cái gì quy tích b ộ t tông tu luyện đúng là phong thuộc tính pháp tắc tự nhất ưng cho ngươi né qua một lần mà lại nhìn ngươi có thể không tránh thoát lần thứ hai hư vô m ở mịt trong thanh âm trạng thái chân không c h i địa mảng lớn c u ầ n phong bằng đi lên trận trận làm lòng người vì sợ mà tâm dung động khí tức từ cái này trong c u ầ n phong bạo tuân ra mà hiện mắt thường nhìn lại cái này phiến thiên không hoàn toàn bị một mảnh màu xanh đậm nơi bao bọc c u ầ n phong mang tất cả đống nhiên ngưng hình những nơi đi qua không gian không ngừng bạo phá ra nguyên một đám lỗ thủng đây cũng là pháp tắc tri lực chương năm trăm pháp tác đại chiến chương năm trăm pháp tác đại chiến trong hư không cồn phong c u ố n thành quần áo phần phật bay múa thân ở trong đó nhiếp ưng phảng phất là một cái không có ý nghĩa tánh mạng tựa hồ tùy t h ờ i đều bị cồn u phong thổi thương tích đầy mình lúc này cảm giác tốt như chính mình bất quá là một trẻ mới sinh chỗ mặt đối với là cả thiên địa cồn phong mang tất cả mã qua tạo nên không gian trận trận kịch liệt chấn động mắt thường có thể thấy được ở đằng k i a trùng kích phía dưới mọi chỗ khe hở phi mau đi ra đảo mắt về sau lại là rất nhanh ở quy luật tự nhiên phía dưới được chữa trị hoàn hảo không chỉ là thân thể cảm thấy bị trói bụ ở là linh giác cảm ứng cũng không cách nào xuyên thấu thân thể phía trước năm mét bên ngoài được chứng kiến long vương ba người đã từng đang cùng bình thôn nhỏ cùng tên kia thần bí cường giả đối kháng qua mà n h ế p ưng chính mình càng là sâu vi nghịch thiên cường giả nhưng lúc đến tận đây khác phương là cảm giác được nghịch thiên cường giả tại sử dụng pháp tắc chi lực sau đích cường đại đoán chừng tại hắc cám xâm lâm lần kia đối mặt hắc cám chi chủ thứ hai đối với hắn căn bản khinh thường sử dụng pháp tắc chi lực thậm chí liền bình thường thực lực đều là khinh thường s ử x u ấ t mặc dù là như vậy hắc cám chi tâm như cũng là bị đơn giản c ư ớ đi nếu không phải là tạm thời gặp chuyện không may sợ là mình sớm đã chết tại hắc cám chi chủ trên tay chật chật pháp tắc chi lực thật đúng là dùng tốt đối mặt quanh thân vạn trựa áp lực nhếp i ưng không chỉ có ngược lại cười đối phương là nghịch thiên cường giả có thể vận dụng pháp tắc chi lực chẳng lẽ mình liền không phải sao tiếng nói bay xuống lúc thân thể quỷ dị di động tựa hồ đ ố n g nhiên tầm đó cái k i a một mình mặt đối với thiên địa trẻ mới sinh đã có được cùng thiên nhất chiến thực lực gào thét mà đến cuộc p h ò n g tại lần đến gần nhếp i ưng thân thể thời điểm là kỳ dị tiêu tán ở vô hình đối với hắn căn bản không có khởi trên nửa điểm tổn thương tác dụng mi tâm chỗ một điểm ánh sáng hiện hiện chậm như cùng là tinh tinh chi hòa giống như một lát tầm đó như thiểm điện hướng chu diên vươn ra đi bất quá ngắn ngủn mười mấy giây thời g dùng nhếp ứng làm trung tâm phương viên vài trăm mét ở trong lộ v ẻ một mảnh vô hình hình dáng hừng hực liệt hỏa chớ tấn chẳng lẽ ngươi không biết do trợ thế l ự a sao nhếp ứng lạnh lùng cười cười tay phải nếp kiếm mạnh mà về phía trước biên độ sóng vạn đạo b o n g kiếm tự viêm sát kiếm ở bên trong tránh đoạt mà ra bỏ qua lấy không gian tự nhiên ngăn trở chỉ ở lập tức là xông vào cái k i a đoàn trong cửa phong phô cờ quái dị tiếng vang tại trong hư không tản ra mà lên không gian lập tức chếm mỡ mấy trăm vết nước không gian kéo dài mở đi ra khiến cho mảnh không gian này hoàn toàn xa vào đến có thể thôn phệ hết thể năng lượng khăng khít địa vực p h á p tác chi lực nhanh chóng lan tràn cái kia phía dưới trụi l ù i trên mặt đất vô số đạo cực lớn khe hở như cùng là giống như mạng nhẹ dạ nứt n ra quanh một tiếng ở bên trong cực lớn ngọn núi n g ạ n h xanh xanh bị lột bỏ một đoạn đáng giận chớ tấn thầm mắng một tiếng tuy nhiên bản thân thực lực nếu so với nhiếp ưng mạnh hơn một bậc nhưng không thể không phủ nhận p h á p tác bên trong cũng là tồn tại tương sinh tương khắc chi lý đã đến bọn hắn bực này cấp độ cố nhiên là khắc chế hình đã không phải là rất lớn nhưng mà nhỏ bé một kia cũng đủ làm cho được thành quả chiến đấu phát sinh một ít ngoài ý muôn biến hóa mắng quy mắng chớ tấn ngược lại là không có quá nhiều lo lắng dù sao thực lực của hai bên、so. kém quá lớn ít nhất tại hắn trong lòng mình là cho rằng như vậy chắc hẳn phải vậy mà nói một cái vừa vừa bước vào nghịch thiên cảnh giới người như thế nào so ra mà vượt hắn đã l ĩ n h ngộ ba đạo pháp tắc c ứ n g giả liên hòa bên ngoài lộ vẻ một mảnh cuồng phong ngăn cản đem chi s i n h s i n h không chế ở đằng kia không lớn trong phạm vi liên hòa cùng cuồng phong lẫn tiếp xúc điểm không ngừng phát sinh kịch liệt bạo tạc dẫn tới thiên địa trận t rung ậ n r động lắc lư ẩn nấp tại trong cuồng phong bóng người rồi đột nhiên một tiếng cười lạnh phong chi phát tắc ngược dòng tiếng nói vừa mới rơi xuống chỉ thấy được liên hòa bên ngoài cái kia tràn ngập cả phiến thiên không c u ồ n phong mạnh liệt một hồi thê lương kêu khóc. t vốn h phản phất âm là tương h o t xứng lưỡng đạo năng lượng giờ phút này phát sinh biến hóa cực lớn liên hỏa một chỗ tại cồn phong lăng lệ ác liệt toàn chui vào vọt xuống coi như gặp được khắc tinh không bị khống chế nhanh chóng hướng về lưỡng bên cạnh trào lên mà ra tốc độ vô cùng mau lẹ bất quá ngắn ngủn mấy dây tầm đó cái kế h ộ i tụ tại nhiếp ưng trước người liên hỏa đã bị c u ồ n phong lạnh xanh xanh thông ra một đầu đại đạo sắc bén c u ồ n phong gào thét mà đến lại để cho người không chút nghi ngờ nếu là bị c u ồ n phong chính diện đánh chúng là nhiếp ưng tu vi cũng sẽ biết triệt để biến mất trên đại lục quả không đơn giản nhiếp ưng không sợ hãi ngược lại cười đ ặ t tới cảnh giới này về sau có thể tu luyện pháp tắc chi lực bởi vì báo thù sốt ruột hắn căn bản không có cẩn thận đi cảm nộ qua pháp tắc chi lực đến cùng khác biệt với mặt khác mấy cái cảnh giới khác biệt tiếng cười vẫn còn quanh quẩn trong tay viêm sát kiếm là một hồi rất nhỏ kiếm ngân vang thanh âm đối với phía trước đánh úp lại quần phong không chút do dự đâm ra một kiếm. m ộ t tiêu pháp tắc chi lực quán thâu trong đó trong chốc lát thiên b ă n g địa liệt kiếm khí những nơi đi qua cuốn phong lập tức tan biến tại vô hình chính giữa ừ tuy nhiên đã là biết rõ một chiêu này cũng không làm cho đối phương như thế nào dễ thân mắt nhìn các nhìn chớ tấn trong nội tâm còn là phi thường không thoải mái đánh lâu nhiếp ưng không d ư ớ i nếu không có bốn phía cũng không có quá nhiều ngoại nhân nếu phóng tới ngàn năm đại chiến trên chiến trường sợ là mặt mũi của hắn đã mất hết một kiếm chấn vỡ cuốn phong nhiếp ưng chiến ý đại thịnh cho hắn mà nói chớ tấn bất quá là dùng để kiểm tra đo lường thực lực của chính mình công cụ nếu là hôm nay liền hắn đều không thể chiến thắng nói chuyện gì kế tiếp đi biện tử vong lưu lạc chớ nói chi là cuối cùng nhất muốn đối mặt cao cao tại thượng thủy thần vê anh tựa như một đạo lưu quang lập tức xuyên việt phía trước loạn lưu không gian cầm trong tay viêm s ắ t kiếm nhiếp ưng phi tốc bắn đến cái kia phía trước trong c u ồ n phong chiến đấu bắt đầu lần này còn là nhiếp ưng lần đầu chủ động mà đem hết toàn lực công kích trong tay viêm s ắ t kiếm trên hạ thể bao trùm lấy nóng rực ngọn lửa vô hình h ỏ a thuộc tính phát tắc giờ phút này triển lộ đến cực hạn mang theo vừa nhìn vô địch khí thế trưởng kiếm ngang nhiên đâm tới chớ tấn cũng tới biết một chút về của ta đạo thứ nhất pháp tắc phong hòa k thanh thanh chớ tấn g tức giận hết lớn lòng bàn tay lật qua lật lại trường kiếm trong tay thường thường đưa ra không chứa chút nào biến hóa nhưng lại tại hắn bên người cái kia còn chưa kịp bị vết nước không gian hút đi cùng phong đúng là như thiểm điện dung tiến trường kiếm bên trong Tr trường kiếm mùi kiếm trực chỉ đối phương công kích、Đồng. lưỡng kiếm chạm vào nhau lực lớn va chạm chỗ tuân r a hiện ra lực phản chấn làm cho hai người ngay ngắn hướng hướng về sau phi t ố c di động hư không lên kéo lê l ư ợ n g đạo dễ làm người khác chú ý quy tích hai người tương đối mà đứng lẫn nhau trong ánh mắt lộ vẻ lạnh như băng lăng lệ ác liệt chính giữa cách vô số l o ạ n lưu hai người bên người thì là tràn ngập đại lượng vết nước không gian tầm tầm cường đại hấp lực từ đó lõe sáng mà ra đạt tới nghịch thiên cảnh giới về sau liền là có thể không sợ vết nước không gian chỗ kéo dài vươn ra lực lượng nếu là đổi lại những người khác mặc dù là cái kia được xưng n ị c h thiên phía dưới đệ nhất nhân thích bạn đều khó có khả năng ở chỗ này ngây ngốc một lát thời gian Đương nhiên, đây cũng là gần kề nói bọn hắn có thể không sợ trong cái khe hấp lực nếu như thân nhập trong cái khe cái kia cũng chỉ có một con đường chết t i ế n tính mấy giây thời gian rồi đột nhiên ba rất nhỏ tiếng vang truyền ra nhưng lại chớ tấn trong tay trôi này hiển nhiên cũng là linh khí trường kiếm hóa thành vô số m ả n h vỡ văng khắp nơi mở đi ra thấy vậy chớ tấn lông mày chăm chú nhữ một cái trong đôi mắt nhanh chóng dâng lên một vòng run sợ nộ kiếm trong tay đi theo hắn mấy cái ngàn năm mặc dù là tại quay mắt về phía long vương chờ cừng i ả đều chưa từng tổn hại qua chớ nói chi l ạ như bây giờ từng khúc vỡ vụn nhất ưng không phải không thừa nhận thực lực của ngươi xác thực đã đủ tư cách lại để cho bổn tông nhìn thẳng vào hơi hấp khẩu khí chớ tấn đẻ xuống l ử a giận trong lòng nhàn nhạt, nhạt nói ra lớn như thế chiến qua cùng kích động rõ ràng không là một m chuyện tốt nhép ứng lạnh lùng cười cười nói vẹn vẹn là cho ngươi nhìn thẳng vào sao viêm sắt kiếm tùy ý huy động là mang ra một đạo làm lòng người vì sợ mà tâm rung động ký tức đi qua kiếm tâm đặt tới kiếm hồn lại đến hôm nay ba thước thanh phong nghiệp là hoàn mỹ cùng viêm sắt kiếm rung hợp cũng không xuất hiện hạ nguyên dơ cao theo như lời cả hai chúng nó độc lập tăng thêm hôm nay tâm linh tương thông dù chưa làm được nhân kiếm hợp nhất nhưng nhiếp ứng một thân công kích tuyệt không phải mặt ngoài thực lực vừa ý đơn giản như vậy đồng d ạ n g cảm nhận được vẻ này khác thường khi thức chớ tấn tâm thần có chút mẻ dựng dù là hắn như thế nào suy nghĩ cũng sẽ không biết đoán được nhiếp ứng kiếm trong tay đã là có linh hồn bất quá những này cũng không thể lại để cho hắn đối với nhiếp ứng có chỗ quá lớn lo lắng phải biết rằng pháp tác chi lực hắn mới vừa v ặ n xử s u ấ t một đạo hắn có lòng tin nhiếp ứng tuyệt đối không kiên trì nổi ba đạo pháp tác công kích có lòng tin là tốt rồi không mấy năm qua bù tông tiếp nhận khiêu chiến cũng số lượng cũng không ít nhưng mà cái chết thêm nữa chớ tấn sắc mặt âm trầm mà nói tay phải chậm rãi giơ lên đặt đến lồng ngực trước khi chật chấn động một đạo màu tím sầm áo khí năng lượng là bạo tuân ra hiện vê anh phản phất là không gian loạn lưu đột nhiên bạo tạc một đạo kình khí bó chặt ở bên trong chớ tấn cả người như thiểm điện xuyên việt qua phía trước hỗn loạn c h i địa đến nhiếp ưng thân thể phía trước vài trăm mét khoảng cách bất quá tại lập tức bên trong đến tốc độ như vậy không hổ là phong thuộc tính cái kêu bàn tay g ầ y gược nắm chặt thành quyền tựa như từ trên trời bay tới l o ạ ra màu xanh hào quang dọc theo một đạo rõ ràng quy tích trong chốc lát lại lần nữa sẽ rách trường không trọng mà hung ác đánh tới hướng nhiếp đầu chim phong thuộc tính đạo thứ hai p h á p tắc chi lực mỗi một hệ p h á p tắc bất đồng người đến tu luyện đồng đều hội lĩnh mộ ra bất đồng công kích chi lực nhìn tốc độ như vậy bên trong lực công kích lại là to lớn như thế cái này chơ tấn đi chính là nhập để ra sức chi đạo đón quỹ tích phương hướng viêm sắt kiếm nhanh chóng đâm ra hiện tại cho dù là hào không tầm thường một kiếm nhưng bởi vì sen lẫn p h á p tắc chi lực h ắ n công kích cũng không phải trước kia nhiếp ứng có thể xử suất đấy kiếm quyền tương giao và chạm chi điểm vô hình năng lượng rung động giống như thủy chiều nhanh chóng hướng về bốn phía tắn đi trong không gian khắp nơi che kín lấy quy tắc không đồng nhất khe hở nhiếp ứng một tiếng kêu đau đớn cả người trực tiếp bị ném bay ra ngoài chớ tấn theo s á t trên xuống cự đại nắm đấm lại lần nữa hung hăng nện ở nhiếp ứng trên lồng ngực có thể làm cho ta đối với người s ử suất đạo thứ ba p h á p tắc nhiếp ứng ngươi cũng coi như cái chết hẳn chỗ tại chớ tấn trên n ắ m tay vô số áo khí năng lượng d u n g hợp c h ậ t mang ra một đạo mang theo một đạo xé rách không khí chính là bén nhọn k ì n h khí hung hăng lực bổ mà xuống đã là vô cùng hôn loạn trên bầu trời giờ phút này giơ lên không nớt không dứt chói hai âm bạo thanh âm phong liệt Thiên địa lập tức sụp đổ. chương năm trăm linh một liêu tiếp nhưng hiện giờ phút này t r u n g quanh không gian tại c h ớ tấn k ì n h đạo bao phủ xuống đã phát sinh biến hóa cực lớn phảng phất là thời không bị cấm chỉ vận hành thiên địa lâm vào hỗn độn chính giữa sở hữu tất cả vật thể kể cả không gian khí lưu thậm chí cả người hô hấp đều ở đây thời khắc này thình lình đình trệ n h ấ t ư ông chỉ cảm thấy trong ý nghĩ tư tưởng nhưng đang tiếp tục nếu không tại đây giống như áp bách phía dưới hắn cũng muốn cảm giác mình đã bị chết bởi vì bản thân hô hấp dĩ nhiên không khoái là có được lấy khí hồn viêm sắc kiếm ở đằng kia kinh đạo dần dần tới gần thời điểm đều là phát ra một hồi rất nhỏ run dày thanh、âm. đôi mắt nhìn chằm chằm dần dần tại trong con mắt phóng đại nằm đấm hắn bên trên chỗ mang theo tới gió thổi đã đủ để hủy diệt một cái siêu việt cấp cứng giả quần áo phần phật bay múa thời điểm k ì n h phong tới người trận trận đau đớn lập tức chuyển đến hơi có vẻ khuôn mặt tái nhuận tại lúc này cũng trở nên cực kỳ và mẹo không ngừng bắt đầu khởi động lấy trong cơ thể năng lượng liên tục không ngừng bước ra hỏa thuộc tính pháp tắc chi lực nhưng mà tại đối phương như vậy cường đại phía dưới lúc trước đã từng lực háng đối thủ không rơi vào thế hạ phong bản thân pháp tắc chi lực cũng chỉ là lại để cho chớ tấn tốc độ thoáng chậm lại một kia mà đối thủ nhanh như vậy nhanh cái này một kia c sắt trong lúc này chớ tấn thân thể mang theo to như vậy nằm đấm đã là lại lần nữa hung ác bổ mà xuống ở đằng kia kình phong bao phủ ở bên trong cái này phương thiên địa đã chính thức mà hoàn toàn bị cách ly mở đi ra trong ánh mắt rõ ràng trông thấy chớ tấn trên mặt nụ cười tàn nhẫn chết đi vậy cũng chưa hẳn ngôi c h ớ chết không phải nhiếp ứng tính cách như thế nguy cơ phía dưới trong cơ thể năng lượng bạo tôn u ra càng thêm mau lẹ một đạo năm màu trùn tia sáng xoay mình được từ trên lồng ngực mánh liệt bắn mà ra lập tức hội tụ sau đó nhanh chóng xuất tại đối phương cái kia trên nắm tay suy địa thoáng một phát ngũ sát tâm trùn tia sáng cũng không kiên trì bao lâu bất quá cái này một ít ngắn ngủi thời gian nhưng lại lại để cho nhiếp ưng tranh thủ đã đến di động tiên cơ bước chân gian nan bước ra một bước thân thể hơi nghiêng là cảm giác được cái kia nắm đấm sát cái đầu mà qua dù là như thế cái kia kình phong như cũng là xuyên thấu nhiếp ưng hộ thân năng lượng cho hắn hung hăng một í t một ngụm máu tươi phun rung mà ra ở đằng kia cực lớn lực dưới đường nhiếp ưng thân thể ngăn không được nghiêng bắn đi ra nhưng lại vừa vặn thoát ly đến chớ tấn tập trung phạm vi rõ ràng giết không được hắn chớ tấn cũng là khẽ giật mình hắn ngược lại là không n g rằng vừa rồi như vậy tỉnh đúng là n h ế p ưng cũng có tự cứu chi thuật cho dù một chiêu g i ế t không chết người bụn tông ngược lại muốn nhìn n g ư ơ i thân thể thường có thể kiên trì bao lâu mó của ngươi lại có thể lưu bao nhiêu hư lạnh một tiếng chớ tấn như như giỏi trong x ư ơ n g lại lần nữa đánh út lại bén nhọn tiếng xé do tiếng nổ vang vọng tại bên trên bầu trời làm cho n h ế p ưng lại một lần xa vào đến cái kia áp lực cường đại phía dưới ánh mắt lạnh như băng nhìn qua năm đầm đến từng có một lần kinh nghiệm n h ế p ưng tất nhiên là sẽ không lần nữa lại để cho chính mình lâm vào bị động bên trong cái kia sớm đã xúc tốt thế nói theo kích động không thôi sức lực phong rất nhanh tản ra hắn thất c ũ n g l à x o a y m ì n h được k h ẽ đ ộ n g quỷ dị b i ế n m ấ t tại n g u y ê n c h ỗ c h ớ tấn hơi chậm lại chất hai đấm như là lưỡng đầu ra hải giao long giống như mãnh liệt bắn mà ra cơ hồ là trong trước mắt liền đã đem chúng quanh trăm mét phạm vi đều nhét vào kính phong bên trong khổng lộ như thế mà hào không keo kiệt sử dụng áo khí năng lượng cũng chỉ có nghịch thiên cường giả mới có thể làm được đổi lại hơi yếu một bậc siêu việt cường giả dĩ nhiên hội lực có chỗ thua Đồng. Cái kia màu xanh thân ảnh Cái kia màu trên không trung màu xanh bóng người liên tục lắc lư thân hình phương là đem còn sót lại l ự c đạo hóa giải mở đi ra nhìn cách đó không xa vẹn vẹn là khẽ động thoáng một phát là không hề đỉnh trệ mà đến thân ảnh người phía trước mạnh mà mà động thân hình lập tức biến thành một vòng mơ hồ thanh ảnh quyển trái nắm chặt bén nhọn kình khí bên trên mang theo ngọn lửa màu tím giống như như liệu tinh lao ra không biết tự lượng sức mình chớ tấn một tiếng cười lạnh trong cơ thể hào khí bắt đầu khởi động thời khắc thân hình chấn động lập tức hóa thành hơn mười đạo thân ảnh bánh liệt bắn mà ra tử mang bành trướng ở bên trong tàn ảnh đột nhiên hội tụ tới cuối cùng chỉnh hợp trở thành chớ tấn đã là đang ở n h ế p ưng phía trước cái k i a bắt đầu khởi động không thôi sức lực khí hướng phía đối phương nằm lấm lực bổ mà xuống mắt thấy lưỡng quyền sắp sửa chạm nhau n h ế p ưng thân thể rồi đột nhiên biến mất không thấy gì nữa chớ tấn đồng tử chăm chú co r i ụ c lại tại hắn sau lưng một đạo ngang nhiên vô cùng kiềm khí đúng là bay thẳng hắn phía sau lưng mà đến tốc độ thật nhanh chớ tấn mặt mũi tràn đầy không thể tin được tứ lại thuộc tính bên trong địa h ỏ a phong thủy vi phong vô hình vi phong vi nhanh hắn chớ tấn tuy đi nhập đề ra sức chi đạo nhưng luận tốc độ hắn cũng là tương đương tự n g o một đám cường giả ở bên trong long vương tốc độ không đây là long vương pháp tắc lĩnh ngộ viễn siêu cho hắn nếu để cho chờ tấn lại tiến một cấp độ hắn dám nói thiên hạ phía dưới đem không người tại tốc độ bên trên siêu việt qua hắn rung động uy rung động đối mặt một kiếm này mặc dù là chờ tấn cũng c a i dám có nửa chút ít do xét đ ỗ n g nhiên trở lại nằm đấm khe run áo khí trào lên chật rất nhanh xuất động như thiểm điện nện ở trường trên thân kiếm và n h cả hai tiếp xúc chỉ một thoáng một đạo cự âm thanh tự trên bầu trời vang lên chỉ thấy hai người tiếp xúc chi địa cái kê hỗn loạn hư không ầm ầm một tiếng là trực tiếp bị chấn thành mơ h ồ vặn vẹo thái độ khe hở càng là giống như m ạ n nện không ngừng mà lan tràn mà ra không huyền kiếm ý mũi kiếm chấn động bên trong ngọn lửa màu tím hiện lên hư không tại đây rồi đột nhiên liên tiếp tiếng nổ mạnh tiếng nổ tỏ khắp tại hắn quanh thân khí lưu vân tầng nhanh chóng bị xét h à n h phân vụn nghiêm nghị kiếm ý nhanh chóng quyết tán trôi nổi tại không gian lúc liên tục kiếm khí lập tức nạp làm một nói ngang nhiên đâm về đi ra ngoài một vòng cực kỳ trói mắt độ con làm cho cái này vương có chút lờ mở bầu trời vi bừng sáng tí ti pháp tắc chi lực thẩm thấu kiếm ý bên trong uy lực kia đã là xa xa vượt qua lúc trước đối mặt thần đồng đều thời nóng dực khí tức trực tiếp đem cái này trong không gian loạn lưu đốt đốt nghiêm nghị s u thế phản phất muốn phá tan thương vùng trên không tầng mây đột nhiên kịch liệt của q u ộ n kiên trì không đến một lát là tại đây lăng lệ ác liệt kiếm ý phía dưới bị xé nứt thành vô số mảnh vỡ phong liệt chớ tấn khuôn mặt vô cùng nghiêm trọng nhếp ưng cường h ắ n hoàn toàn vượt ra khỏi hắn tưởng tượng hắn là vĩnh viễn cũng không cách nào nghĩ ra thứ hai là như thế nào tu luyện dựa vào chính mình như thế thực lực vậy mà như vậy mấy lần phía dưới mới chỉ đem nhếp ưng đã bị một ít tổn thương nhìn hắn ra chiêu tàn nhẫn cùng l ư ợ đạo tựa hồ thương thế kia thế đối với chỉ ở nháy mắt thời điểm phong nhận đã hình thành tại sâu thanh nhan sắc bao phủ phía dưới cực lớn phong nhận t ư ợ n g diện lộ ra nghiêm nghị h à o quan g tiếng xe gió vang vọng mà lên thanh sáng long lánh mà qua tựa hồ liền không gian đều ở đằng k i u cực lớn phong nhận xuống để kháng không nổi một mảnh s â m lãnh hào quang bên trong thình lình màu tím áo khí năng lượng đúng là ở trong đó không ngừng c u ộ n c u ộ n không ngừng n h ả co lại uống sau một lát viêm sắt kiếm không lưu tình chút nào cùng phong nhận trùng trùng điệp, điệp đụng vào nhau u y ể n như sấm rền tiếng vang cũng là tại chốc lát tầm đó dâng lên trong khoảng thời gian ngắn phong vân biến sắc tựa hồ là xuyên phá thiên nhất dạng, hai người chung quanh, tràn ngập đại lượng làm cho người ta sợ hãi mà cũng không thuộc về hắn hai người năng lượng cái k i a n ă n g lượng như cùng làm màu đen năng lượng có cường đại lực căn ư ớ t những nơi đi qua trong không gian l o ạ n lưu còn có nguyên nhân vi lưỡng lực va chạm chỗ phát ra năng lượng rung động lộ vẻ bị cái này c ổ đột nhiên xuất hiện lực đạo chỗ thôn phệ xuống dưới lưỡng đạo tiếng rên r ỉ vang lên cực lớn lực dưới đường liền c h ơ tấn lần này đều là rốt cuộc không cách nào bảo trì như vậy phong nhạt vân nhẹ thái độ thân thể hướng phía đằng sau phi tốc bắn hồi bất quá hắn trên mặt nhưng lại bí mật mang theo lấy không nhỏ dáng tươi cười bởi vì đối diện nhất ứng so với càng thêm chật vật mặt như giấy vàng giống như trắng bệnh một thân khí tức cũng tại lúc này lộ ra cũng không an ổn nhất là tại lui về phía sau bên trong hắn lại không thể rất tốt khống chế được thân thể của mình xem ra đã là thân thể bị trọng thương cảm thụ được đột ngột mà hiện năng lượng chớ tấn khẽ cho mày hắn tất nhiên là minh bạch đây là hai người công kích thái quá mức cường đại làm cho không gian một phương hiểm sập mà xuất hiện lực lượng bởi vậy cũng lại lần nữa có làm c h ấ n kinh nhiếp ưng công kích hoàn toàn chính xác không phải chuyện bừa nếu là đổi lại thần đồng đều hoặc là chớ giận sợ là trọng thương muốn nếu đổi lại là bọn hắn rồi n i ệ m này ánh mắt rất nhanh quét về phía xa xa mặt khác lưỡng chỗ chiến trường c h ợ hắn trên mặt càng thêm âm t r ầ m s á t cơ cũng là tại thời khắc này ngưng tụ thành thực chất hóa hôm nay hắn quả nhiên là vô cùng phẫn nộ không chỉ có là lần lượt đánh giá sai n h ế p ư n g thực lực ngay tiếp theo hai người kia thực lực cũng là bị đánh giá thấp bên kia chiến đấu cơ hồ cùng cạnh mình vừa sờ đồng dạng chỉ có điều bất đồng chính là lạc hạ phong biến thành thần đồng đều cùng chớ giận chớ tấn vạn là muốn như không đến cái này ba cái mới vừa gia nhập lịch tiên cảnh giới chi nhân kỳ thật thực lực vì sao mạnh mẽ như vậy đại vẹn vẹn là một lát chớ tấn sắc cơ là đối với hướng về phía nhiếp ương hắn trong lòng cũng là biết rõ một khi thần đồng đều hai người chính thức bị thua đến lúc đó hắn lấy một địch ba t h ắ n g bại cũng rất rõ ràng nhất rồi kể từ đó chính mình chiến đấu phải nhanh một chút chấm dứt biến sắc thân thể phiêu đãng mà đi tay áo liên tục huy động đem cái k i a thiên địa lực lượng sửa tán chật thân ảnh b á n h liệt bắn mà ra lúc này đây phải tất yếu đem nhiếp ưng chết mặc dù là không thể cũng muốn lại để cho hắn triệt để mất đi t á i chiến tri lực trong nội tâm hung hăng nói một tiếng trong lòng bàn tay h à o quang màu tím bạ o t u ầ n khổng lồ áo khí năng lượng p ô thiên cái địa phóng tới nhiếp ưng mà đi chớ tấn đoán nghĩ không sai giờ phút này nhếp i ưng s á c thực bản thân bị trọng thương mấy lần ngạnh tiếp phía dưới dù là hắn thân thể kiên cường dẻo dai nhưng cũng là làm cho hắn rất là suy yếu hiện tại đối mặt đ ầ y trời xuống năng lượng s á c thực có vài phần lực bất t h ò n g tâm cảm giác bất quá qua nhiều năm như vậy như vậy cảnh ngộ hắn nhếp i ưng gặp còn thiếu sao bên khoe miệng r ơ i lên một vòng thật dài đường cong chớ tấn đánh chính là cái gì tâm tư nhếp i ưng minh bạch càng là tin tưởng lập tức một tiếng quát nhẹ lòng bàn tay b u n g ra viêm sát kiếm bay khỏi trong lòng bàn tay lập tức tử mang bắt đầu khởi động nháy mắt lúc bên trên bầu trời vạn kiếm hiện hiện hiện tại nhiếp m liên bản tục h â xông tới trong tiếng kiếm tia lưới cũng hình không có tiếp tục quá lâu thời gian là ẩm ẩm tiêu tán nhưng cũng bởi như thế Chớ t ấ có có ngay lúc c này n đây ô kích, c tuyên tại h chớ tấn muốn chuẩn bị lấy tiếp tục công kích lúc tại hạ phương dạn nước cả vùng đất này toàn năng lượng chi trong tháp rồi đột nhiên một đạo không thua tại nhiếp ưng khổng lồ khí tức bạo tuân ra mà ra cảm thụ được khí này tức bất phẳng chớ tấn khẽ giật mình trận đại hỷ thiếp nhưng công thành rồi muốn xuất quan ha ha nhiếp ưng nhìn ngươi lúc này đây như thế nào đ à o thoát chương năm trăm linh hai ngoài ý liệu chương năm trăm linh hai ngoài ý liệu khí tức khổng lồ đồng dạng làm cho nhếp ương rất là khiếp sợ luận tu luyện tiên h phú trên đại lục này nhếp ương tuy không phải tốt nhất tối thiểu ở bên cạnh hắn nghịch phong cùng càn hiên lưỡng cái đồ biến thái t i ể u so với hắn muốn mạnh hơn một ít sở dĩ chính mình hôm nay có như vậy thành k i ể u ở trong đó tấm h tạp lấy quá nhiều gặp gỡ theo thủy lam tinh mà đến bản thân thực lực tựu không quá yếu có kính lam đại lục như thế số lượng thiên địa linh khí đối với nhếp ương tu luyện tự nhiên là chỗ tốt rất nhiều mà ở đánh mất mất một lần tu vi về sau một lần nữa càng lộ không chỉ có là lại để cho hắ đối với thiên địa linh n g ộ cũng là viễn siêu người khác thậm chí còn lại để cho hắn đạt tới một ngày nghỉ giống như tiên thiên cảnh giới ở bên trong như vậy gặp gỡ cũng không phải là mỗi người đều có những người khác cũng không có khả năng có được một khi đan điền bị phế cuối cùng cả đời mặc dù là có thể một lần nữa tu luyện cũng không cách nào đạt tới một cái cực cao cảnh giới nếu không phải là minh ngọc quyết đặc thù có kiếm tâm tồn tại cái k i a một lần là được lại để cho nhiếp ưng cả đời này trầm luân tại đại lục tầng dưới chót phía dưới về sau hắc cám xâm lâm chi đồ càng là hung hiểm mà may mắn luyện hóa mất bổn nguyên tâm hỏa như thế phía dưới phương là ở một tia cố tình hỏa tương trợ mới không có bị hắn triệt để luyện hóa một đường đến nay nhiều lần bổn nguyên tâm hỏa trợ giúp lấy nhếp ứng vượt qua cửa hải khó nạo thiên được không phá bản chép tay bắt manh núi được ngũ sát tâm long cung trong tận mắt nhìn đến cản hiên tiến vào hóa long chỉ, m ô i đ ồ n g dạng đều là thế nhân chỗ vô cùng khát vọng mà hâm mộ như thế đủ loại mới được là lại để cho nhếp ứng từng bước tiến bộ đã có thành tựu i của ngày hôm nay mà liệu tiếp nhưng t i u là nhiều năm như vậy ngốc tại cái đó năng lượng chi trong tháp rõ ràng theo khi tức bên trên cảm ứng thì có không t u a thực lực của hắn điều này sao có thể cho dù điều này có thể lượng c h i tháp vô cùng quái dị tại sáu vị nịch thiên cường giả đại chiến phía dưới cũng chưa từng có nửa điểm tổn hại ha ha chớ tấn cuồng tiếu không thôi tựa hồ là nhìn ra nhiếp ưng trong nội tâm n g h i hoặc tâm tình thật tốt nam chắc thắng lợi trong tay hắn nhịn không được đắc ý nói ra trong mắt ngươi là do năng lượng đúc thành hình cái tháp c h i vận chính là ta thần nguyên tông chấn tông chi bảo nghịch vê lưu nghịch vê lưu nhiếp ưng ngứng mày hình như là nghe liễu tiết nhưng nói qua h nhìn đối phương biểu lộ chớ tấn càng thêm đắc ý tiến vào đến nghịch vê lưu chính là từng cái thần nguyên tông đệ tử đều tha thiết ước mơ sự tình không chỉ có là bên trong thiên địa linh khí vô cùng tinh thuần dùng để tu luyện căn bản không cần chuyển hóa tinh luyện hơn nữa ta thần nguyên tông nhiều vị tiền bối đều là ở bên trong lưu lại tu luyện của bọn hắn tâm đắc cùng với cùng người một trận chiến sau đích ảo ảnh ở bên trong tu luyện một năm đủ để chống đỡ mà vượt bên ngoài lưỡng năm lâu dùng tiếp nhưng đích tư chất ở trong đó đã tu luyện nhiều như vậy năm nhưng có thể đạt cho tới bây giờ cảnh giới cũng là vượt quá bổn tông ngoài ý liệu a thì ra là thế nhấp ứng một hồi giật mình như thế tuyệt hảo điều kiện liêu tiếc nhưng có thể có hôm nay thành tựu cũng không ngoài ý bất quá có thể trùng kích đến lịch thiên cảnh giới lại cũng không là một mặt tu luyện có thể hơn nữa tại cổ hơi thở này bên trong mơ hồ lộ ra vài phần quái dị tin tưởng chớ tấn cũng là cảm ứ n g đến có lẽ là đối phương đắm chìm ở kinh hỉ bên trong thật không có phát giác một hồi tiếng cười qua đi chớ tấn cũng không có vội vã đậu thủ hắn biết rõ giờ phút này nhức ưng bất quá là cả trong chậu tiện tay có thể bắt giữ ánh mắt lường hướng đi qua đột nhiên con ngươi co g i ụ t lại cái kia ánh vào trong đôi mắt nhưng lại thứ hai trên mặt cũng không xuất hiện khẩn trường cùng lo lắng t h ầ n sắc hắn bên ngoại miệng như trước treo một vòng thật dài đường cong như vậy chắc chắc biểu lộ làm cho chớ tấn rất là trô khó hiểu nhức nhanh lên đi thôi còn không đợi chờ tấn tiếp tục suy nghĩ sâu xa nhưng lại một đạo thanh thúy và khẩn cấp tiếng hô phi tốc chuyển đến chỉ thấy xa xa trên không trùng một đạo xinh đẹp bóng người không nhìn lại phía trước trong không gian đại lượng l o ạ n lưu một đầu hung hăng bại tiến đến cẩn thận một chút nhấp ư n g khẩn trương vội vàng nên đón tiếp lấy lệnh huyên trên tay còn mang theo tâm ngữ nếu chỉ có nàng một cái bằng thực lực của nàng mặc dù không thể an ổn n ó c ở nơi này tối thiểu cũng sẽ biết chiếu cố chính mình người tới làm cái gì mau dẫn lấy tâm n ữ ly khai tại đây lời còn chưa dứt đã thấy lệnh huyên đem tâm ngữ nhét vào trong lòng ngực của hắn tiến tới thân thể mềm mãi n h o á một cái một thân là đứng tại nhếp i ưng trước người chính quay mắt về phía c h ớ tấn ngươi mang theo tâm ngữ đi trước ta đến ngăn đón lao ra hỏa kia ân nhếp i ưng cười cười nhưng trong lòng thì vô cùng cảm động nhẹ nhàng tiến lên một bước đem tâm ngữ một lần nữa đưa cho nàng nói khẽ ngươi thối lui đến xa xa đi yên tâm không có việc gì đấy lãnh huyên gấp dọ a quát nhanh lên mang tâm ngữ đi một khi cái k i ê nghịch viễn lưu bên trong đích cường giả đi ra muốn đi cũng đi không được tiêu nguyện cung kiểu bối ngươi nhận thức vì các ngươi còn có thể đi được rồi sao chớ tấn nhàn nhạt, nhạt trong thanh âm thập phần kinh thường nhìn nhìn qua chợ tấn lạnh huyên lạnh như băng nói có thể đi hay không được rồi hiện tại chỉ bằng ngươi một người còn n g ăn không được ta hai người thu thủy giống như trong con ngươi xoay mình được hiện ra một đạo yếu ớt tử khí theo tử khí k h u ế t tán lạnh huyên khí tức cũng là tại lập tức thời khắc từng bước hướng lên rào bước tiến lên dù n g lạnh huyên vốn là siêu việt đ ỉ n h phong tu vi lại hướng lên một bước đó chính là nghịch thiên tri cảnh theo khí tức tăng phúc bên trong tại hắn trong lòng bàn tay nhàn nhạt, nhạt màu tím năng lượng đông nhiên bạo tuân ra mà hiện xem điệu bộ này hẳn là sử dụng nào đó mật pháp nguyên nhân đối với cái này nhép ứng ngược lại không kỳ quái từng cái tô môn đều có bảo vệ cánh mạng tuyệt chiêu linh hồn g i t thuật cơ lâm lại là đem bực này mật pháp cũng truyền cho ngươi chớ tấn rõ ràng khẽ giật mình bất kể như thế nào hiện tại lệnh h u y ề n cũng miễn cưỡng tính toán một cái đằng trước n ị c h thiên cường giả như vậy nàng như đến ngăn trở chính mình nếu như không có mặt khác biến cố chính mình đem rất khó đem nhét ương lưu lại bất quá ngươi nhưng lại không biết sử dụng bực này mật pháp cùng người đánh một trận xong toàn thân tu luyện vi tại bách niên bên trong không cách nào khôi phục đến lúc toàn thịnh hơn nữa rõ ràng ngươi tu luyện cái này mật pháp thời gian không dài nếu không dùng ngươi tu vi đoạn sẽ không chỉ có điểm ở biên độ sóng chớ tấn quả nhiên lao đạo một lát tầm đó là nhìn ra chỗ hiểm lãnh huyên b i ế n sắc quát mắng h ã y bất sản luôn đi thân thể mềm mại chấn động tức là bước liên tục nhanh rời nhưng mà ngay tại nàng tiến lên bất quá mấy mét thời điểm cánh tay đột nhiên bị người giữ chặt một đạo có chút cực nóng ký h tức lập tức tại hắn bên thai phát ra cái này cái gọi là linh hồn rót thuật là ở tâm ngữ gặp chuyện không may về sau hướng sư phụ của người châu đó học tới à. làm như vậy đáng ra sao không đều lãnh huyên trả lời thanh âm kia tiếp tục tiến g vọng mạ khởi t lao gia hỏa kia đã không đáng để lo tức sẽ xuất hiện chính là cái kia cừng giả là người của ta bí mật này hiện tại không muốn nói cho lao gia hỏa hơi hiện trò đùa d a i đích t h o ả i ngữ làm cho lãnh huyên chấn động tự tâm ngữ gặp chuyện không may về sau nhấp ưng chưa bao giờ như vậy buông lỏng như vậy tự nhiên mà tự hồ giờ phút này cái kia phóng đãng không bị trói buộc rồi lại lại để cho người rất yên tâm hắn trở lại rồi không khỏi lạnh băng trên mặt hiện ra một đạo ôn nhu dáng tươi cười người nàng đã ở cái kia dưới cánh tay lạng yên hướng về sau bước vài bước ngươi không có gà ta tuy là như thế lãnh huyên như trước không dám buông lỏng chính mình nàng có thể không nghĩ như thế mà đổi lấy cả đời hối hận lỡ ngươi làm cái gì ngươi lại giá trị không được mấy cái tiễn ừ lãnh huyên cùng chớ tấn đồng thời hừ lạnh một tiếng người phía trước là hận dỗi thứ hai nhưng lại nhìn hai người quang minh chính đại không chút nào đưa hắn để ở trong mắt mà tức giận đem ánh mắt theo lệnh u y ê n cái k i ê u hoàn mỹ trên thân thể chậm rãi rời cuối cùng nhất dừng lại tại n ị c h viễn lưu phía trên chuyện cho tới bây giờ hắn cũng không có cái gì tốt dầu diếm nhếp ứng trên mặt không che giấu chút nào hiện lộ ra chờ mong n h ă n s á c nhìn xem nhếp ứng chấn định biểu lộ chớ tấn không h i ể u chút nào không khỏi cũng là đưa mắt nhìn sang n ị c h viễn lưu sau một lát tựa hồ là nghĩ tới điều gì hắn thân xác đại trấn người cùng tiếp nhưng tầm đó không tệ nhếp ứng không có phủ nhận ta cười ta nói lão cẩu tiếp nhưng cùng ta sớm đã đồng tâm nàng hiện tại tu vi sợ là đều vượt quá ta và ngươi dự kiến cũng không phải biết ngươi còn có lòng tin hay không có thể chiến thắng chúng ta không có khả năng chớ tấn quá t mạnh liêu tiếc nhưng từ nhỏ sống ở thần nguyên tông cho tới bây giờ đều là đem thần nguyên tông trở thành nhà của mình tất cả mọi người là trường bối của nàng huynh đệ tìm hội sao lại há có thể bởi vì ngươi mà thay đổi nhiếp ứng cười mà không nói hết thể t i ể u nắm quyền nói thật lời nói càng như vậy chắc chắc c h ớ tấn trong nội tâm càng bất an thần xác tiêu trong lúc cấp bách thân thể lắc lư liền muốn tại l i u tiếc nhưng vị phá tháp mà ra trước khi muốn n h i p ứng chấm dứt lúc này trên không trung đ ỗ n g nhiên một hồi kinh thiên dị tiếng nổ một cổ b ả n g đại khí thế đ ỗ n g nhiên theo cái kia năng lượng trong tháp bắn ra khó khăn lắm đem chớ tấn n g ă n lại hiện tại không khỏi thứ hai không tin chật chỉ thấy năng lượng chi tháp bắt đầu kịch liệt run r u dày nửa ngày tầm đó một đạo giống như là giống như m ạ m nhện vết rách theo cái kia n g ị c h viễn lưu mặt ngoài rất nhanh quyết tán mở đi ra ngắn ngủn mười mấy giây thời gian cả t ò a n ă n g lượng chi tháp tựa như là một tòa chịu không nổi thuế n g u y ệ t xâm lược cổ xưa kiến trúc ở đằng kia cổ bàng đại khí thế bức á p phía dưới lập tức kịch liệt lay động xem tình hình này không được bao lâu đã lâu bộ dáng sẽ xuất hiện tại nhấp ứng trong ánh mắt đột nhiên thời điểm một đạo lăng lệ ác liệt đao mang rồi đột nhiên từ cái này năng lượng chi trong tháp mánh liệt bắn mà ra bén nhọn thanh âm làm cho còn đang trong khi giao chiến bốn người cũng là nhịn không được tạm thời dừng tay đang t r o n g xem thế nào Vâng anh, theo một đạo quen thuộc thất thải lưu quang hiện lên tại bên trên bầu trời cái tia cái gọi là thần nguyên tông chấn tông chi vật không thể tránh khỏi ẩ m ẩ m bị chấn sập hóa thành vô hình năng lượng rất nhanh biến mất với thiên tế n g c h viễn lưu chớ giận quá sợ hãi tiếp nhưng đang làm cái gì như thế nào liền n g c h viễn lưu đều cho hủy diệt rồi làm cho thần nguyên tông chịu tự hào năng lượng chi tháp là như vậy đơn giản bị hủy dù là c h ớ tấn lượng sư m u n h giờ phút này không khỏi sinh lòng bi thương chi ý ngoại nhân có lẽ không biết hắn hai người nhưng lại thật sự minh bạch đối với thần nguyên tông mà nói n ị c h viễn lưu đại biểu cho cái gì đệ tử không có có thể lại thu tông môn bị hủy cũng có thể chủ k i ế n nhưng cái này n ị c h viễn lưu lại cũng không phải có thể một lần nữa thành lập đấy thiện nhân thân phận cao như c h ớ tấn lúc này không khỏi h u n g h ă n g mắng cười người chớ vội cười lâu thanh thúy thanh âm như u cốc không lan giống như quanh quần m à lên nghe được chờ tấn hai người trong thai không đế tại là ác ma trọng sinh thất thải lưu q u a n g nhàn nhạt tán đi hiện lộ ra bóng người trong đó một thân màu vàng nhạt váy dài mềm mại thanh ti s ẹ t qua vai chạy xuống theo chưa đủ nắm chặt bờ eo thon bé bỏng kéo dài đến k i ề u đồn nữ tử phát ra như nước ngưng như ngọc mỡ dung mạ o hồn nhiên thiên thành nghĩa đại ca nữ tử k h ẽ gọi một tiếng c h ậ m như thiểm điện phong tới nhưng mà cận thân về sau nhưng lại phát hiện cái k i a hào không một chút sinh cơ tâm nữ lúc xinh đẹp không gì sánh được trên mặt đột nhiên hiện lăng lệ ác liệt sắc cơ là bọn hắn làm hay sao chương năm trăm linh ba thần nguyên tông tận thế chương năm trăm linh ba thần nguyên tông tận thế l i u tiết nhưng thần nguyên tông vì sao phải phản bội thần nguyên tông dù là chớ tấn vô cùng chấn định từng nhìn thấy nàng tiếp như thế thân cận nhất ứng phát ra đến đầm đặc sắc cơ mặc dù là hắn cũng theo đó động dùng không khỏi lửa g i ậ n trong lòng cùng đánh út về phía trong lòng dưỡng ta dạy ta liêu tiếp nhưng lông mày kẻ đen lạnh lẽo q u á t chói thai thần nguyên tông cũng là thật tâm hay sao n g ư ơ i liêu tiếp nhưng cười lạnh biết ta thiên tư bất phàm bắt đầu từ tiểu dẫn ta tiến thần nguyên tông chuyện ta lưu quang trảm nghệ thuật ban thưởng ta thất thải tình n o chớ tấn các ngươi trong nội tâm đánh chính là cái quỷ gì chú ý đem làm ta một mực đều không biết được sao một thân khí thế b à n g bạc tỏ khắp với thiên tế bên trong cường đại uy áp bao phủ tại chớ tấn ba người hướng trên đỉnh đầu không gian kia gần như là tại trong chốc lát cứng lại cá nhân đích hô hấp tại đây phiến như thế hôn loạn c h i địa ở bên trong hết sức rõ ràng lịch thiên cảnh giới thanh tiếng cười lạnh vang vọng mà lên cho đến ngày nay liêu tiếp nhưng phương là có thể đường đường chính chính đứng thẳng thân thể quay mắt về phía ba người nghiêm nghị quát nhẹ thần nguyên tông như này y ê u đ ạ i ta là nhìn tiền tư của ta để cho ta tiến nghịch hữu là muốn cho ta tu vi thẳng tắp bay lên nhưng là đây hết thảy bất quá là các ngươi tới lợi dụng của ta mục đích chớ tấn sư tổ thần nguyên tông đánh chính là tốt chú ý ngươi chớ tấn lại thật sâu tâm cơ a ngươi biết cái gì chớ tấn t r ộ t dạ hết lớn liêu tiếp nhưng lạnh lùng cười cười thất thải tình đao như thiểm điện về phía trước kéo lê lập tức ở đằng kia lăng lệ ác liệt đao mang phía dưới h ư không lập tức bị mang ra một đạo sở c h i tâm kinh hại khẽ hở ngươi không ngại đi cảm ứng thoáng một p h á t cái này thất thải tình trong đao nhưng còn có ngươi hoặc là tiếm thất linh hồn là cấn nguyên lai、like、ngươi tại hát cám xâm lâm ở bên trong đã sớm biết trận tướng chớ giận sắc mặt đại biến hôm nay chi loạn đã, đã sớm nhất định sau đó đối phó hắc á m c h i chủ một đám lịch t i ê n c ư ờ n g giả chớ tấn ngươi hảo cường tính toàn a chớ tấn sắc mặt một mảnh tái n h ợ n hung ác âm thanh nói thân là thần nguyên tông chi nhân nên vi thần nguyên tông hiệu lực bù tông chưa phát giác ra có gì không đúng vậy sao liêu tiếp nhưng nhưng lại cười nhạt k h ô n g chế đại nhật c h e thiên trận không chỉ có là muốn đoạn tuyệt thất tình lục dụng tại chủ trì đại trận về sau thứ nhất thân kinh mạch sẽ hối loạn tiến mà ẩu hỏa nhập ma sống không bằng chết duy nhất có thể giải biện pháp chớ tấn lao cầu giết ngưng ngàn vạn lượt cũng không đủ dùng tiết mối hận trong lòng của ta nói đến chỗ này liêu tiếp nhưng tuyệt sắc trên mặt chẳng những bắn ra ra kinh hơn nữa lập tức cực độ v ậ n mẹo coi hắn chi thực lực lại là lại để cho nhiếp ưng cảm nhận được giờ phút này liêu tiếp nhưng lại là vì sợ hãi sợ hãi mà thân hình kịch liệt chấn động t i ế nhưng liền tranh thủ trong ngực tâm ngữ phóng tới lạnh n g u y ê n chỗ đó nhiếp ưng tiến lên ôm chặt liêu tiếp nhưng vô cùng đau lòng nói ra hết thẻ đều đi qua hiện nay ta và ngươi như thế thực lực mặc dù còn thì không cách nào nắm giữ chính mình vận mệnh nhưng cuối cùng có lực đánh một trận người chỗ thụ bị khuất tâm ngữ chỗ bị thương hại hôm nay cũng phải làm cho bọn hắn dùng tiên huyết để trả lại tiếng nói rơi bỏ đi nhiếp ưng lông mày chăm chú như một cái nhiều năm trước tại liêu tiếp nhưng rời đi thời điểm muốn nói lại thôi bộ dáng một mực thật sâu treo trong đầu lại nguyên lai、like、là vô lực đối mặt trong nội tâm đốn được đau xót do đó cũng là minh bạch đến lúc trước liêu tiết nhưng rời đi là gánh vác lấy to lớn như thế đau đớn tựa ở mong nhớ ngày đêm bộ dáng trong ngực liêu tiết nhưng rất cảm thấy nhẹ nhõm nhanh nhẹn thân thể cũng là nhanh chóng trầm tính lại có chút gật đầu cười cười nói năm đó trở lại thần nguyên tông đứng tại vách núi phía trên ta là thay đổi cái này thần sinh đẹp nhất quần áo một mực đang đợi ngươi rốt cục ngươi đã đến, đến rồi vâng ta đã đến về sau bất luận sinh tử ta và ngươi t â ngữ đều không tại tách ra nhưng lại hai người cũng không phát hiện tại phía sau bọn họ lệnh huyên thân thể run r u dậy bờ môi nhẹ nhàng n ú c đích hình như có nếu không thanh â m tại nàng đáy lòng rất nhanh thăng lên là chết ta cũng sẽ không biết ly khai ngươi chớ tấn đại hận ổn thao thăng khoán tràng diện lại là diễn biến thành giờ phút này bộ dáng hắn tuyệt đối thật không n g ờ liêu tiếp nhưng có thuộc bạn thần nguyên tông hiện nay đối phương bốn gã nghịch thiên cường giả thêm một cái đẳng t r ư ớ c tùy thời có thể cho chính mình tấn thăng làm n ị c h thiên cường giả lệnh huyên kế tiếp đại chiến của thế hắn rốt cuộc không cách nào như trước khi giống như hoản mỹ khống chế sư minh làm sao bây giờ chớ giận ngươi cho rằng nên làm cái gì bây giờ nhấp ứng một tiếng cười tạ đối với t r o liêu tiếp nhưng trọng trọng như thật không không đích ế n n tấn cấp c h i độ nhấp ứng ngược lại là có chút hiếu kỳ bất quá dưới mắt không phải lúc nói chuyện này nhìn qua phía trước có chút ít không biết làm sao ba người lạnh lùng một đạo tiếng cười rất nhanh bức ra nghịch phong tàn hiên có tiếp nhưng giúp ta các ngươi xứng đáng toàn lực đánh một trận đối với liêu tiết nhưng nghịch phong càn hiên đều không xa lạ gì nghe nói lấy nhiếp ưng đạo này sát cơ có phần đậm đặc đích t h o ạ i ngữ hai người một hồi cởi mở tiếng cười liêu cô đương ngươi xuất hiện ngược lại cực kỳ kịp thời chúng ta thiểu dừng lại ở ôn chuyện a trận thân ảnh mãnh liệt bắn mà ra quần quận như sóng c h i ề u giống như phóng tới chớ giận thần đồng đều hai người lãnh h u y ê n ngươi mang theo tâm ngữ đến phía trước núi chờ chúng ta cũng mặc kệ nhiếp ưng phải t r ă n g nhìn thấy lãnh h u y ê n im lặng gật gật đầu xét qua thân ảnh phi tốc hướng về thần nguyên tông cái tia phiến phế tích trên quảng trường và tới hắn thân ảnh đúng là vô cùng cô đơn đường đường nhất phái tôn sư, siêu Việt đỉnh phong cứng, đã đến là tối trọng yếu nhất một k h ắ c nhưng lại luận là một m cái vương hữu phần này thất lạc cùng đạ kích không thể bảo là không lớn hướng về phía đằng sau người nói một câu về sau nhớ ưng là quay mắt về phía chớ tấn châm t r ọ c cười nói chiến cuộc phản phất lại nhớ tới lúc đầu bất quá tựa hồ đối với ngươi rất bất lợi nhớ ưng chớ tấn cầm lên chỉ bằng hai người các ngươi cái vừa vừa bước vào n ị c h thiên cảnh giới chi nhân liền muốn dung chuyển bù tông không khỏi quá là nói chuyện hoang đường viển vông đi à nha nhớ ưng xâm lãnh cười cười trên mặt xuất hiện không có bao lâu khác thường cảm xúc giờ phút này cũng là dần dần tiêu tán nhưng là kia đôi đen kịt trong con ngươi sắc ý nhưng lại không giảm trái lại c ò n tăng nhiều năm qua hắn một mực có chút nghi hoặc thần nguyên tông đến cùng cho liêu t i ế c nhưng như thế nào áp lực cho đến ngày nay hắn cũng không t ă n g minh bạch có lẽ thứ hai cái k i u kịch liệt trong sự phản ứng liền là có thể biết được thần nguyên tông người đều là đ á n g chết ai nói vừa vừa bước vào cảnh giới này liền không phải là đối thủ của ngươi rồi lão cậu lúc trước một phen đại chiến ngươi có từng toàn diện chiếm được thượng phong n h ă n n h ặ t trong thanh âm như cũng là lộ ra cường đại tự tin ừ nếu không phải là liêu tiếp nhưng xuất hiện k í c lúc giờ phút này ngươi sớm đã trở thành bổn tông trong tay tri hồn nhất ưng ngươi có cái gì tốt đắc ý đấy nói xong chớ tấn ánh mắt nhanh chóng xẹt qua mặt khác lưỡng chỗ chiến trường chuyện cho tới bây giờ hắn đã rất khó làm tiếp đến h ỉ nộ không lộ tình trạng theo cái kia trong lúc biểu lộ n h i ế p ưng không cần nhiều xem là biết được nịch phong hai người tình hình chiến đấu lập tức đột ngột hiện hiện một vòng cười ôn hòa cho chớ tấn xem ra ngươi so long vương chờ các vị tiền bối tranh l ệ n h rất nhiều không phải là không có đạo lý đấy lời nói này đối với hắn người đến giảng có lẽ là tình hình thực tế mà nói nhưng đối với chớ tấn nhưng lại gần như một loại sỉ nhục tại hắn cho rằng long vương lăng không còn có hắc cám c h i chủ ba người sở dĩ so với hắn mạnh hơn m ộ t ít, cái kia cũng không quá đáng là vì ba người thời gian tu luyện lâu hơn nữa thiên phú dị bẩm mà thôi nếu là ở cho hắn một thời gian ngắn chưa hẳn t i ể u cản không nổi bọn hắn mỹ mắt mạnh m à một hồi nhảy lên trong lòng đích nổi giận đã thì không cách nào áp chế ở giữ tợn trên mặt hiện lộ ra một vòng nghiêm nghị c h i s á c giận quá m à cười hiện tại t i ể u lại để cho các ngươi biết được chỉ dựa vào các ngươi bù tông như trước không có để ở trong mắt ngươi để ở trong lòng là tốt rồi quát lạnh ở bên trong n h i ế ứng dẫn đầu mà động là quỷ dị giống như xuất hiện ở chợ tấn thân tử hơi nghiêng chạm á n t nhau phía dưới hai người thân thể có chút lay động riêng phần mình lui về sau mấy bước thấy vậy chớ tấn trong ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc vì sao n h i t p ư ơ n g thực lực vậy mà trong thời gian ngắn như vậy tăng lên một ít chẳng lẽ lúc trước gây nên vẫn là tại cất dấu lấy sao đừng nói là nghịch thiên cường giả đối kháng là kém một chút một bậc siêu việt đỉnh phong cường giả đối chiến cũng không được phép có nửa điểm tàng tự hạ còn không đợi hắn m u ô n cái minh bạch chờ trực đã lâu liêu tiếp nhưng đã là lân đến gần thất thải tình đao mang ra một vòng xinh đẹp độ con g x ả o trá mà quỷ dị đối với c h ờ tấn chính phía trước hung hăng đánh xuống đáng chết c h ờ tấn trong nội tâm tức giận mắng nàng liêu tiếp nhưng có thể có thành tựu i của ngày hôm nay tất cả đều là một đám thần nguyên tông cường giả gây nên kết quả là lại là trở thành đối phó chính mình lợi khí Chờ t thân thể khé động là trực tiếp đối với cái tia đao mang vọt mạnh mà ra tiện nhân thần nguyên tông có thể tạo nên ngươi cũng có thể đem ngươi hủy diệt quát lên điên cùng trong tiếng chớ tấn thân tử tại hăng hái hướng phía trước bắt đầu khởi động thời điểm một đạo cự đại phong nhận phá không mà hiện xen lẫn khổng lồ màu tím ao khí màu xanh nhạt phong nhận giờ phút này xem ra cực kỳ quái dị thế nhưng cẩn thận một chút tới g i a o sờ qua một lần nhấp ưng tự nhiên là biết được gió này nhận c ứ n g hãn tiếng nói vừa nói ra miệng hắn thân thể đối với chớ tấn lướt gấp mà ra viêm s á t kiếm nơi tay vạn trượng màu tím kiếm quan g mang ra như thiểm điện bắn về phía đi ra ngoài Xùi. tiếng, đao mang lập tức bị tiếu cái kia Địa đao bị mang một mà tức thành phấn vụn, mà cái kia phong nh lập liêu tiếp nhưng nhưng lại nửa điểm ý sợ hãi đều chưa từng xuất hiện thất thải tình đau hành thân bay xuống lòng bàn tay thoáng xuất lực đúng là thấm tạp lấy nhàn nhạt màu ngả sữa áo khí năng lượng phi t ố c chui vào đến mặt khom trong đau chật một tiếng quát nhẹ ở bên trong liêu tiếp nhưng giơ lơ n a o đối với cái k i a sắp tới người phong nhận lực bổ mà xuống vê anh phản p h ấ t thiên địa đều tại chấn động vô kiên bất tồi la mang dùng dễ như t r ở bàn tay khí thế đánh lên phong nhận về sau vô cùng mau lẹ đem thứ hai sẽ thành vô số mảnh vỡ tiểu tiếng sấm r ề n tạc âm thanh rồi đột nhiên vang lên mạnh liệt cùng bạo sóng xung kích mang tất cả phía chân trời lập tức khiến cho tại đây lại lần nữa xuất hiện từng đạo kinh tâm vết nứt không gian cái gì chớ tấn đồng tử chăm chú co rút lại rất là không thể tin được liêu t i ế p nhưng ngay cả là cường nhưng dễ dàng như vậy phá vỡ chính mình pháp tắc trí lực lại cũng quá mức không hợp t h o i thưởng giờ khác này lại để cho hắn cảm nhận được tận thế nguy cơ đến liêu tiếp nhưng đích thực lực một đao đánh sơ sát đối thủ cường lực m ộ t kích liêu tiếp nhưng cũng không là thừa dịp thắng truy kích cầm trong tay thất thải tình đao ngạo n g h ẽ nhìn về phía chớ tấn hắn sát mặt khẽ biến thành hơi tái nhận xem ra lúc trước cường đại công kích thực sự không phải là làm cho nàng thắng vô cùng h o à n mỹ làm cho là như thế này đã đủ chớ tấn chấn động thế nhưng ngươi không sao chớ chẳng muốn đi xem màu tím kiếm quang phải chăng có chỗ thôn công nhếp ưng vội vàng l ư ớ t đến liêu tiếp mặc dù bên cạnh sốt u ruột hỏi trong lòng của hắn đồng dạng là hoài nghi càng thêm lo lắng thứ hai đối với chớ tấn đoán miệm quá sâu mà về phần bất kể h Chỉ c ó đối m ặ h nhấp ứng i đại giật mình chật mừng rỡ không thôi nhưng hắn là rõ ràng nhất biết rõ một đầu con đường mới từ chỗ đại biểu hàm nghĩa không có nghĩ đến những trong năm này rõ ràng người bên cạnh tại đây thần nguyên trong tông lĩnh ngộ đi ra đại hỷ qua đi không khỏi lại là có chút một mực thậm chí là bờ môi còn nhanh nhanh chóng nhúc ních vài cái làm sao vậy liêu tiếp nhưng khó hiểu hỏi sâu một hồi lâu nhiếp ứng mới được là nói khẽ ta ở bên ngoài nhiều năm như vậy ăn lấy hết bao nhiêu đau khổ phương là đi ra nguyên lai、like、con đường kia ngươi ngược lại tốt vô thanh vô tức là được rồi thật sự là người so với người giận điên người lời nói mặc dù như thế nhiếp ứng nhưng lại minh bạch vứt bỏ nguyên lai、like、tu vi một lần nữa đạp vào một đầu chưa quen thuộc c h i l ộ ở trong đó chỗ trả giá cao xa xa là người khác sợ tưởng tượng không đến lời nói này kỳ thực là nói ra nhiếp ứng trong lòng ân cần chi ý liêu tiếp nhưng tự nhiên cười nói nàng sao có t hai ể thể có xuất nghe không r trong l ờ người ó có i tứ, thể chỉ cần h n k ô bị buộc đứng ở bên trói cạnh đứng n g ở tại đại khổ, ta đại đều đ khổ, chịu luộc, ự n giấu đ qua. Hai người giấu ngon dâu ngọt ở bên trong bên kia chớ tấn sắc mặt trận trận phát xanh cố nhiên là không hiểu được liêu tiếc nhưng đích thực lực vi dị mạnh như thế nhưng xem nhếp ứng cái kia cuồng hỷ không thôi t h ầ n s ắ c liền là có thể phỏng đoán ra liêu tiếc nhưng đích chỗ quá i dị như thế trong lòng cái kia cổ b ấ t an giờ phút này hiện lên càng tăng lên trước hết giết này lão cậu đang nói nhếp ứng lập tức sắc mặt â m trầm có liêu tiếc nhưng thực lực như vậy giúp đỡ như còn không cách nào giết chớ tấn chỉ sợ hắn thật sự hội đến mất nghiêm nghị lời nói rơi không trung một đạo nhân ảnh hăng hải bắn ra là cái kia khí thức đã dẫn tới hỗn loạn không gian trận trận kích động thế i p nhưng nhấp ứng bất đắc di cười cười sau đó theo sát mà đi lưu quang c h ả m nguyệt thuật tại một đạo thanh thúy tiếng vang ở bên trong hào quang bảy màu xé rách không khí trên không trung t ầ n g mây cũng tại thời khắc này ẩm ẩm tiêu tán hiện nhiên là bị đạo kia lăng lệ ác liệt đao khí chỗ trở vỡ vạn trượng hào quang nhanh bao quanh liễu thế nhưng tựa như bên trên thiên tiên tử hạ phàm trong hư không t h n g đạo coi như bảy rắn di động mà qua suy suy tiếng vang không ngừng vang vọng với thiên tế thất thải lưu quang bên、trong. thất thải tình đao đ ỗ n g nhiên bạo tuân ra mà ra cực kỳ thật thà một m trong đao nhưng lại màu ngà sữa chùn k i a sáng đại thịnh xen lẫn khai thiên s u t h ế đối với phía trước đạo thân ả n h kia như thiểm điện đánh xuống chớ tấn sắc mặt lại lần nữa biến đổi trong nội tâm không khỏi có chút đắng chát lưu quan g trảm n g u y ệ thuật t y lực to lớn hắn biết đến thanh thanh sở sở nhưng lại hôm nay chính mình muốn tự mình đối mặt quanh thân không gian tất cả cái k i a lăng lệ ác liệt vô cùng đao khi tung hoành phía dưới làm cho chớ tấn căn bản không có né tránh khả năng hàm răng khe cắn hai tay nhanh chóng n h ế t động phát quyết chỉ thấy cái này hư không ở trong rồi đột nhiên trận trận vô hình cuốn phong hướng hắn phi tốc hội tụ mà đến sau một lát một đạo chừng lấy trăm mét to lớn phong màn là tại hắn phía trước tụ tập mà thành hình ánh mắt hung dữ chằm chằm vào không ngừng tiếp cận bóng người của mình tại chớ tấn trong nội tâm liêu tiếc nhưng so nhếp ưng càng thêm đắng giận thứ hai dết đến tận thần n g u y ê n tông còn có lý có thể nói nàng liêu tiếc nhưng hoàn toàn là bội bạc lệ khí trong con người nhanh chóng b ư c lên nửa ngày một tiếng thê lương quát lên điên cuồng phong liệt chật cái kia phong màn hăng ngắn ngủn thời khắc khổng lồ phong nhận lại lần nữa xuất hiện tại trong hư không cảm thụ được từ đó không ngừng tuân ra hiện ra khí tức rõ ràng so sánh với trước mấy lần đều muốn cường thịnh rất nhiều xem ra chớ tấn là muốn một lần hình giải quyết đến cái này trong mắt của hắn phản đồ bàn tay buông lỏng phong nhận là gào thét lên phóng tới đi ra ngoài bằng b bà ạ cáo khí năng lượng tự trong thân thể liên tục không ngừng phá thể mà ra như thiểm điện dung tiến phong nhận bên trong làm cho cái này đã cực kỳ khủng bố phong nhận phía trước tiến trong quá trình làm lòng người vì sợ mà tâm dung động khí tức từng bước gia tăng không hiền kiếm thế mặt khác một bên viêm sát kiếm bằng tự treo tại không chúng trong ạ i nhiếp ưng uống t tiếng, lập tức biến thành trường biến i ế vạn lập ảo đạo k một không kỳ khác thét nào gào có tắc tốc bất quy qua, mà đ phi h ư ờ n g chớp n a n đúng h là t r ư c tiếc bước chống lại chớ liêu lại một tấn nhưng h nhận. o Trong n g mắt ộ t chất m vạn thanh trường kiếm tại liêu tiếc nhưng phía trước hội tụ thành một đạo cường thế vong kiếm thứ hai nao nao là minh bạch đến nhiếp ưng tâm ý như thế kịch liệt phía dưới cảm thụ được nồng đậm tình nghĩa nàng nhịn không được quay đầu hướng lấy xa xa trên bầu trời thao tung kiếm trận bóng người tự nhiên cười nói ngoái đầu nhìn lại nhất tiếu bách mỹ sinh thiếu chút nữa lại để cho nhiếp ưng một cái té ngã trồng lạc vân đầu vạn đạo trường kiếm người trước ngã xuống người sau tiến lên phía dưới chỗ tạo thành vong kiếm lại cũng chỉ tại đối với phương phong nhận công kích ở bên trong tiếp tục không đến hơn mười giây thời gian là ầm ầm một tiếng vỡ vụn n h ứ p ứng lập tức một tiếng kêu đau đớn hắn thân thể cũng là trùng trùng điệp điệp r u lên một vòi máu tươi rất nhanh treo tại bên khỏe miệng bên trên bất quá vong kiếm thực sự không phải là một chỗ vô dụng mắt thường có thể thấy được phong nhận về phía trước tràn vào tốc độ rõ ràng cho thấy chậm lại một kia hơn nữa tại bổn nguyên tâm hỏa cháy phía dưới phong nhận thể tích cũng là lộ ra nhỏ hơn một ít bất chấp thân thể bị bị thương thế nhức ứng chấp động thân hình phi tốc bắn về phía đi ra ngoài sau một lát thất thải tình đau là cùng phong nhận trùng điệp, điệp được đ ộ n g ký tiểu tiếng s ấ m rền tiếng va đập về sau trận một đạo âm thanh chói hai nhanh căn phía sau cái kia va chạm trung tâm vết nước không gian giống như trường chi chu lưới lớn giống như hướng về bốn phía nhanh chóng lan tràn như cùng là thủy triều đột kích những nơi đi qua vô luận gì hình thái chi vật lộ vẻ biến mất ở đằng kia không gian thật lớn trong cái khe phá cho ta liêu tiếp nhưng thanh quát một tiếng hào quang bảy màu lập tức tự ngặt không trong đao bạo t u ô n r a mà hiện đạo đạo sen lẫn màu ngà sữa áo khí năng lượng không ngừng đẩy vào trong thân đao tiến tới rằng có nguyên điểm ở bên trong đột nhiên buộc phát ra một cổ càng thêm mạnh mẽ va chạm giờ phút này liêu tiếp nhưng s á t mặt vô cùng trắng bệnh đã ra tận toàn thân k i n h l ư ợ c nàng đối mặt cái k i a cực lớn phong nhận y nguyên chỉ là làm cho thất thải tình đao tiến vào đến phong nhận mấy mét ở trong tựa hồ là không tiến thêm t ấ c nào nữa chi công khắc khắc tiện nhân bổn tông lại để cho ngươi biết phản bội thần nguyên tông hội đụng phải hạng gì kết cục mắt thấy phong nhận sắp phá tan đối phương loan đao ngăn trở chớ tấn không khỏi điên cuồng cười to ngươi không phải một mực hoảng sợ k h ô n g chế đại nhật c h e thiên trận hậu quả、ấy. ừ hắc hắc bổn tông sẽ không làm ngươi thất vọng lúc này bổn tông sẽ không giết ngươi như trước muốn cho ngươi thắng định rồi sao bầu trời xa xa một đạo thanh sắc thân ảnh như thiểm điện lướt đến chỉ thấy hắn toàn thân cao thấp bị cái kia ngọn lửa màu tím chỗ chăm chú bao khỏa tới gần cái kia rằng c ó chi điểm lúc chung quanh độ ấm kịch liệt hướng lên c ấ t cao mang theo một thân h ỏ a diễm quay mắt về phía đủ để đ e m cái này phương sơn mạch cũng có thể thôn vệ xuống dưới phong nhận nhếp ưng nghiêm nghị cười cười không chút do dự vọt lên đi vào nhếp ưng trận tại phong nhận bên trong nhấc lên một cổ đáng sợ sấm sét nổ mạnh cùng năng lượng r u n động phản phất là trong biện rộng cái kia sóng to gió lớn tại đây phiến đã tới hỗn loạn phía chân trời phía trên kích động khởi hình như là tại đây như, như sóng b i ể n phong nhận bên trong triệt để biến mất cho dù là liêu tiếc nhưng đích tu vi đã tới như thế cảnh giới linh giác chi lực khổng lồ có thể nhưng lại uy nguyên cảm ứng không đến bên trong cái kia quen thuộc khí tức đáng giận liêu tiếc nhưng giận dữ mắng mỏ hai người tại hắc cám xâm lâm trong trải qua vô số lần s ó n g gió, tuy nhiên những năm gần đây này lẫn nhau chưa từng biết rõ đối phương nửa điểm tin tức trong trường hợp đó nàng cũng là minh mạch nháp ứng nhất định không phải là tại an ổn trong thế giới v ư ợ t qua cho nên hiện nay nàng cũng không quá lo lắng thứ hai lại ở chỗ này gặp chuyện không may nhưng lại không đành lòng hắn đã bị nửa điểm tổn thương một tay nâng thất thải tình cao tay tia chậm rãi d ơ lên sau đó trùng trùng điệp điệp phát tại trên thân đao mắt thường có thể thấy được theo cái tia trong lòng bàn tay một cổ lộ da màu ngã sữa lại lại dẫn đẹp đẽ s ắ p thái áo khí năng lượng như thiểm điện chui vào tỉnh trong đao phá liêu tiếp nhưng rồi đột nhiên quát trói thai ngắn ngủn trong nháy mắt thời gian thất thải tình đao uy thế nổi lên hắn quanh thân không gian cũng là tại lúc này đột nhiên chấn động từng đạo có chút rõ ràng k h ẽ hở tự không gian chỗ như cùng là bông hoa giống như lạng yên tách ra theo đao mang biên độ sóng mở đi ra cái tia một mực ít có qua thay đổi phong nhận rút cục kế n h i p ưng sông vào về chốc lát lúc thất thải tình đao kéo lấy liêu tiếp nhưng đích thân thể gần như dùng một loại cường thế bộ pháp hùng m á n h vọt lên đi vào mấy giây ở trong liêu tiếp nhưng liền đã vượt qua qua mấy chục thước mà phía trước hừng hực t ử hỏa chỗ vây quanh thân ảnh thình lình xuất hiện ở trước mắt dù là nàng đã là biết do nhiếp ưng sẽ không ra sự tình nhưng tận mắt nhìn đến vẫn là vô cùng hưng phấn nhiếp đại ca mở ra tiếng nói rơi phía trước bóng người đã là không thấy liêu tiếp mặc dù thân thể chấn động mạnh một cái tiến lên tốc độ rồi đột nhiên nhanh hơn một kia thất thải lưu dưới ánh sáng sen lẫn khủng bố vô cùng đ a o mang hung hăng bổ hướng tiền phương tựa như là từ đằng xa trống lại tại đây đã là mơ hồ không thể xem tấu vạn vẹo thái độ còn đang tại hăng hái hướng về quanh thân khu vực lan tràn mở đi ra chưa từng có bên trên bao lâu cái kia phong nhận giống như một đạo thanh sắt trừng bố bị cái kia đao mang một phân thành hai trở lại như cũ ra bầu trời vốn diện mục chỉ có điều bầu trời này đã là hoàn toàn thay đổi tại một tiếng vang thật lớn bên trong phong nhận danh địa tiêu tán ở vô hình chính giữa mặc dù là có nhếp ưng lúc trước ngăn cản cùng sông vào phong nhận bên trong phá hư nhưng d ư ớ i mắt chớ tấn vẫn là khó mà tin được liêu tiếp nhưng đích thực lực khủng bố đến tận đây vậy mà có thể nương tựa theo sức một mình ngạnh xanh xanh đánh tan chính mình mạnh nhất nhất thức Trưng Trưng chết. 505, chết hử. một lần hành động bị phá được dùng chớ tấn thực lực giờ phút này cũng là thương thế không nhẹ h ử trong tiếng thân thể có chút chật vật nhanh l ù i lại suy nhếp ưng cái kia bọc lấy t ử hỏa thân ảnh như tiểu quỷ mị hư vô xuất hiện trên tay viêm sắt kiếm mạnh mà tự trong ngọn lửa mánh liệt bắn mà ra tốc độ cực nhanh đã không phải hiện tại chớ tấn có khả năng tranh này đấy trong đôi mắt lướt đi một tiêu nghiêm nghị nhưng bản năng cầu sinh hãy để cho chớ tấn tụ tập đứng người dậy trong còn sót lại không ít áo khí năng lượng chậm chạp di động một bước giống như dùng hết toàn thân khí lực cử động quyền trọng nện mà đi rất nhỏ một tiếng va chạm nhanh như sao băng viêm sắt kiếm xoay mình được trì trệ mặc dù là bị thương khổng lồ kia sức lực đạo cũng là đem lần này công kích đều ngăn ở giữa không trung nhức ứng nhưng lại tà cười một tiếng cánh tay nhẹ dùng viêm sắt kiếm là một hồi thanh thúy kiếm minh b ỗ n nhiên một đạo hư ảnh từ kiếm trong cơ thể như thiểm điện b chớ tấn thân, thân thể â n t h run lên giống như thật không ngờ cái này trường kiếm như thế quái gì, trong chốc lát thư kiếm xuyên tấu h qua cái kia nhìn như còn vô cùng lăng lệ ác liệt nằm đấm trực tiếp đem chớ tấn vai phải đâm thủng một cái lỗ thủng một đạo máu tươi phun hướng hư không chớ tấn thân thể cũng là như là đoạn cánh chim chóc cực kỳ mau lẹ truy lạc mặt đất mà đi thu hồi viêm sắt kiếm nhấp ưng cũng cảm thấy suy yếu trong nội tâm càng là hoảng sợ tại chớ tấn thực lực như vậy trạng thái phía dưới nếu không có viêm sắt kiếm đã có được khí hồn thật đúng là không cách nào một lần hành động trọng thương đối thủ thế nhưng ngươi như thế nào đây quay người lớp hồi pha chớ tấn cường lực một chiều liêu tiếc nhưng đích thân thể giờ phút này tại trong hư không tựa như phiêu s ợ i thô qua lại không ngừng lắc lư sắc mặt giống như giấy vàng giống như tái nhợt trở lại một cái ấm áp dáng tươi cười liêu tiếc nhưng hơi tự chấn định lấy thanh âm nói ra khá tốt rốt cục đem chớ tấn đánh bại nhép ứng gật gật đầu vịn giai nhân phi tốc bắn hướng mặt đất chùi l ù i một mảnh sơn m ạ c h lên vô số g ồ ghề nhìn thấy mà giật mình hiện ra ở hai người trong t ầ m mắt n ị c h thiên cường g i ả đại chiến trực tiếp đem cái này phiến sơn mạch san thành bình đ ị a lúc này nhìn về phía xa xa thần nguyên tông phía trước núi tại đây không thể nghi ngờ chính là một cái tiểu sấn đất có thể nghĩ tại đây bị phá hư trình độ thần nguyên tông gây mổ vừa rồi đối với còn chưa có chết chớ tấn nhiếp ư n g trong t r è o nhưng lạnh lùng nói ra phi phun ra một n g ụ m máu tươi vai phải chỗ cái k i a bị viêm sắt kiếm xuyên thủng miệng vết thương tại b ồ n nguyên h ỏ a diễm c h á y phía dưới càng phát biến lớn không ngừng có hỏng trong mang hát vết máu chảy ra nghe nói lấy nhiếp ứng phát nôn bờ bãi chớ tấn không khỏi mắng lại nếu không phải liêu tiếp nhưng tiện nhân này phản bội nhiếp ứng giờ phút này ngươi còn hữu lực khí nói lời nói này sao cho dù không có liêu tiếc nhưng đích phản bội ngươi chớ tấn kể cả thần nguyên tông ở bên trong cũng sẽ không tránh được bị diệt kết cục đột nhiên một đạo âm bên cạnh bên cạnh thanh â m từ cách xa hư không phía trên phi tốc lướt đến là ai cho bùn tông lăn ra đây chớ tấn nghiêm nghị hết lớn một thân nhưng lại càng thêm mềm yếu vô lực thanh â m theo xa như thế địa phương còn có thể rõ ràng truyền đạt tới phần này thực lực vốn là lại để cho người không dám k i n h thường húng chi là hắn hiện tại quân quân tiếng gầm tự phía chân trời phía trên như thiểm điện vào tới trận một mảnh mây đen lập tức bao phủ cái này phương cả vùng đất mặt âm trầm khí tước theo lấy hắc vân trung tránh đoạt mà ra hắn khổng lồ khí thế lập tức đem được chớ tấn n g ạ n h xanh xanh áp bách trên mặt đất hắc cám c h i chủ giờ phút này liêu tiếc nhưng thanh â m chưa phát giác ra đều có chút run r u dày tại hắc cám xâm lâm trong đã cùng người phía trước ngắn ngủi tiếp xúc qua một lần mặc dù là hiện tại đạt tới nghịch thiên cảnh giới tại đối mặt cổ khí thế này lúc nàng vẫn đang cảm giác được lực không chỗ tâm dù tuy nhiên nghe hắc á m tri chủ khẩu k h í là cùng chớ tấn có hiếm khích nhưng mà không có nhỏ đến tội cho hắn h ắ người là n một nhà đừng liêu o lắng. Nhếp cười, có cảm mặc cái cho cám chi chủ kể cả giờ, nội vài tới trong đối với hắn đều là tận tâm tự ít nhất phần động, làng không gì, bây vì là hát kệ kể b ở tiếp n g nhà, liêu i nhưng nhiều không hề giải sau đó tại nói cho người biết nhếp ứng mỉm cười đối với không trung quát hát tiền bối ta bây giờ là mang thương c h i thân có thể chịu không nổi người lớn như vậy áp lực hiện thân a hát ám c h i chủ dù là chớ tấn hiện tại đã không muốn lại được dù sao trốn không đồng nhất chết nhưng đang nghe cái này làm cho đại lục tất cả mọi người nghe tin đã sợ mất mật danh tự như cũng là ngăn không được rút dậy hắn cùng với hắc cám c h i chủ tầm đó thật giống như mình cùng n h i ế p ương tầm đó có t r ê n lệch cực lớn mà tự hồ mình cùng n h i ế p ương khoảng cách kém cũng không quá lớn mà coi như là định phong thời kỳ đối mặt hắc cám c h i chủ hắn cũng không thể nào làm được như n h i ế p ương mặt đối với chính mình đồng dạng như vậy thông d o n g hắc cám c h i chủ ngàn năm cuộc chiến cũng không bắt đầu ngươi quang lâm ta thần nguyên tông cần làm chuyện gì biết do tới đây vì sao chớ tấn không khỏi trong nội tâm vẫn là ôm lấy một phần hy vọng mây đen đột một tiêu tán toàn thân tại trường bảo màu đen bọt chặt phía dưới hát cám chi chủ tự như vậy bình tĩnh dọc theo hư không chậm dai đạp xuống hướng về phía nhếp i ưng gật gật đầu xem như bắt chuyện qua ánh mắt t h o á n g nhìn lạnh lùng nói bổn tọa muốn muốn đi nơi nào đại lục này có thể còn không có mấy người người có thể hạn chế bổn tọa tự do nhếp i ưng làm không tệ Ngươi, tấn khí được chứ thực không nhẹ, không khỏi cả giận nói, ngươi liền không sợ thủy thần chuyện được khỏi tội. Cái kia chớ chứ thực cả trách khí thủy sợ là sau chớ tấn gian nan đứng người lên lạnh lùng nói khó trách người nhất ưng như thế không có sợ hãi nguyên lai là sau lưng có lớn như thế chỗ dựa nhất ưng thần nguyên tông cũng không phải hủy trong tay n g ư ờ i cái thế giới này không có nhiều như vậy nếu như cùng công bình thất bại là thất bại nhất ưng nhàn nhạt một tiếng đã trải qua nhiều chuyện như vậy hắn tự nhiên sẽ không bởi vì một câu phẫn nói mà tức giận cái thế giới này nói cho cùng công bình hay không tự tại người thắng trong tay n ắ m chắc nhất ưng chớ tấn chắc hẳn phải vậy minh bạch nhưng mà rơi đích kết cục này dùng thân phận của hắn địa vị thực lực mà nói thật là khâm phục á n hẳn nói hắc không thể tưởng được bổn tông thường nói một câu ngược lại là hôm nay lần đầu nghe được ngươi đối với bổn tông nói đến nhưng là ngươi phải biết rằng bổn tông bằng được là thực lực chân chính mà ngươi bất quá là cần một cái nữ nhân còn bảo vệ g i a hỏa chuyện cho tới bây giờ ngươi lại vẫn muốn dùng cái này đến đả c h ta nhép ứng lạnh lùng cười cười nói ngày thường ngươi cao cao tại thượng cảm thấy khó khăn tưởng tượng được đến người khác sinh tồn khó khăn chớ tấn vận khí cũng thế k h ô n g phục cũng thế sự tình cũng phải có cái chấm dứt vừa dứt lời màu xanh thân ảnh lập tức tuân ra đến chớ tấn phía trước viêm sắt trên thân kiếm mang ra một vòng hào quang màu tím chất mánh liệt bắn mà ra xâm lãnh hào quang tại trong chốc lát là xuyên thủng thứ hai thân thể hào quang màu tím lập tức đại thịnh nóng r ự c hỏa diễm như thiểm điện tự miệng vết thương hiện hiện bất quá một lát thưởng dự đại lục nịch thiên cường giả là tại cái tia trong ngọn lửa hóa thành c h â phi mặt khác trên chiến trường tại chớ tấn vừa mới bị thua thời điểm chớ giận cùng thần đồng đều hai người cũng đã là thân không một chút ý chí chiến đấu theo hác ám c h i chủ xuất hiện cùng với chớ tấn bỏ mình kinh thiên động địa giống như chiến đấu cũng là tại nịch phong bọn hắn dễ như chở bàn tay giống như công kích phía dưới nhanh chóng theo sát lấy chớ tấn đi vào tử vong chính giữa quay người nhìn lại lấy thần nguyên tông phía trước núi. n h ấ p ư n g cùng liêu tiếp nhưng một hồi cảm khái nhất là người phía trước diện một cái thần nguyên tông tựu i là khó khăn như thế hoảng sợ luận kế tiếp b i ể n tử v n g một đường còn có về sau cường đại nhất thủy thần n h ấ p ư n g biết rõ đem làm cái gọi là ngàn năm cuộc chiến chuẩn bị kết thúc thời điểm đem làm thủy thần hàng lâm về sau mình cùng đối phương một trận chiến không thể tránh được có lẽ đúng là đoạn kỳ t h ụ y theo như lời tại chính mình tập e rằng huyền kiếm về sau trận này trên đời vô song đại chiến đã là nhất định tiến hành đấy tiểu tử muốn cái gì đâu này h á cám chi chủ tiến lên vài bước nhẹ nhàng vô xuống nhất ứng nhàn nhạt nói ra liêu lúc tiếp nhưng một hồi trói mắt, lúc trước nghe nói cái này, người người ngại một mắt, nhưng nghe này trước e sâu i giả người điều tin, ê u cấp cường giả là người một nhà lúc, nàng còn nhà nàng không là mà một có b y vậy giờ người bằng hai như h ữ thở ự a n ư mời làm khỏi tin. đến nàng không không cho h t Sâu dài khẩu khí nhấp ưng chỉ chỉ thượng tiên là hơi hiện đắng chắt cười cười tiền bối sao ngươi lại tới đây vân thiên hoàng triều còn tốt đó chứ có long vương cùng lăng không hai ra hòa tại không có gì ngoài thượng diện thiên hạ này vẫn chưa có người nào có thể dung chuyển vân thiên nửa phần ngươi yên tâm đi hắc á m tri chủ đột nhiên là lộ ra một cái dáng tươi cười bất quá nụ cười này rơi vào người khác trong mắt lại như ác ma giống như đáng sợ kế tiếp ngươi muốn đi biển tử vong đi à nha nhấp ưng gật gật đầu đi vào trong đó làm cái gì liêu tiếp nhưng hỏi cứu tâm nữ tâm nữ tỉ tỉ còn có thể cứu chữa vậy thì tốt quá liêu tiếp nhưng đ ạ i hỉ một tiếng nhìn đến sắc mặt của nàng giờ phút này tại là chân chính trầm tính lại trong nội tâm nhẹ nhàng thở dài trầm ngâm hồi lâu nhấp ưng vương là trầm giọng nói tiền bối có lẽ về sau vân thiên cùng người khác nhiều người muốn các ngươi ba vị đến thủ hộ rồi chớ nói nhảm hát cám chi chủ gương mặt cao lại lạnh lùng nói tiểu tử ngươi đánh chính là cái gì chú ý đem làm ba người chúng ta không biết sao nếu không có như thế b cười cười, đến đến đại ca yên hạ i tiền đ g theo bối từ u ngươi tự nhiên là có đạo lý của hắn thu thập hết đối thủ lịch phong hai người cũng là nhanh chóng chạy tới ta ý đã quyết các ngươi đừng vội nhiều lời n h ấ p ưng quả quyết phất tay nói nghịch phong nếu ngươi còn nhận thức ta là đại ca ngoan ngoan trước mặt bối hồi vân thiên hảo hảo tu luyện dùng ngươi chi năng chưa hẳn không thể đạt tới cái loại nầy độ cao đại ca n h ấ p ưng tiểu tử ngươi tốt rồi cái gì đều đừng nói nữa tiền bối xin nhờ rồi cung kính hướng về hắc cám c h i chủ c h ắ p tay n h ấ p ưng nghiêm mặt nói ra nói hắc cám c h i chủ đội một m ắ n g to b u ồ n t o à thể về sau tuyệt không cùng lăng không lão nhân đánh cuộc chưa từng có tháng qua bốn người nghe vậy cười to vừa đem cái kiêng n g n g trọng hào khí cho tiều tán ánh mắt trầm rãi xẹn qua còn lại chữ vị cuối cùng dừng lại tại liêu tiết mặc dù lên nhớ ứng nói ngươi có bằng lòng hay không cùng ta một đạo tiến về trước b i ể n tử vong có chỗ của ngươi b i ể n tử vong cũng sẽ là hạnh phúc chỗ địa phương ta đương nhiên n g u y ệ n ý bổn cung cùng các ngươi một đạo trong lúc đó lạnh u y ê n cái k i a thanh thúy mà hơi hiện vài p h â n bức thiết thanh â m tại mọi người trong thai rất nhanh quanh quẩn Trưng 506, khởi đầu mới. Trưng 506, khởi đầu mới nghe đột một mà ra thanh âm, nhiếp ứng đại giật mình, chật cười khổ một tiếng, t� cười nghe nhiếp ứng mình, 506, 506, khởi khởi khổ mới. mới đại đại đầu đầu mà âm, ra nhưng ý tứ trong đó lạnh huyên nhưng lại minh bạch lông mày kẻ đen nhẹ thu thản nhiên nói b i ể n tử vong không đi không được trừ phi đem ngươi bổn cung giết giết nàng nhớ ưng cũng không có lá g ă n này nhưng lại lòng hiếu kỳ quá nặng lạnh huyên nói bổn cung vây ở siêu việt đ ỉ n h phong nhiều năm một mực không thể đột phá ngày trước nghe nói ba vị tiền bối nói như vậy minh bạch đến trên đại lục che giấu sự tình là đã hạ quyết định muốn cùng ngươi cùng đi b i ể n tử vong nhìn xem phải chăng có thể mượn cơ hội đột phá hiện hữu cảnh giới hợp tình giải thích hợp lý chỉ có điều nghĩ một đằng nói một mẹo thân sắc như cũng là không thể gạt được mọi người nhớ ưng đang muốn mở miệng cự kết lúc hát cám c h i chủ nói ra làm cho nàng đi b i ệ n tử vong nguy hiểm trùng trùng địa điểm hai người các ngươi cái đều là nghịch thiên cảnh giới trở ra một khi cùng tử vong chủng tộc phát sinh xung đột không khỏi sẽ khiến tử vong c h i chủ chú ý ngược lại là không đẹp có nàng một đạo một chút phiền toái cũng có thể do nàng giải quyết ngươi có thể an tâm lĩnh n g ộ tử vong phát tắc hát cám c h i chủ nói như thế nhép ứng ngược lại không tốt tự tuyển rơi vào đường cùng c h ỉ có thể đáp ứng l ệ n h nguyên cười mỹ mà nói đa tạ tiền bối cái kêu biểu lộ tựa hồ là nào đó gian kế thực hiện được sau đích vui sướng đại ca ta cùng các ngươi một đạo c à n hiên đột như nói ở lại vân tiên chúng ta là huynh g g đệ nhức t ứng Ta khoác ô n g thể với n ư n g khoác tay đánh gậy càn hiên nghiêm mặt nói chính bởi vì vì chúng ta là huynh đệ cho nên ta mới không thể để cho ngươi cùng ta một đạo đi về phía trước cái kia lạnh huynh vì cái gì có thể càn hiên mặt đỏ lên nàng sao n h ế p ứng quét tới liếc lạnh huyên lập tức cúi đầu không dám cùng chi đối mặt n h ế p ứng nói khẽ ngươi không phải nàng cho nên ngươi không thể đi mặc danh kỳ diệu làm cho mấy người rất là khó hiểu n g h e ở đây lạnh huyên nhưng lại ngầm đầu trên mặt đã treo nụ cười thỏa mãn tiểu tử ngươi tới bổn tọa có chuyện muốn nói với ngươi hát cám chi chủ hờ hơn g một tiếng không đợi n h ế p ứng có phản ứng gì trực tiếp xuất lực đưa hắn nhấp ở sau đó hai người như t h i ể m điện bắn về phía không t r u n g trận một đạo màu đen chi lực lăng không mà ra đem hai người bao bọc vây quanh năng lượng chi quái dị là phía dưới bốn người đều là thực lực siêu phẩm cũng không cách nào từ đó phát hiện cái gì nghị c h phong nói nhỏ g một tiếng thân sắc cũng tại trong chốc lát có chút cô đơn cường vừa cười vừa nói liêu cô đương ngươi có thể đáp ứng hay không ta mặc kệ phát sinh chuyện gì để muốn che chở đại ca an toàn có chút đình trệ một lát liêu tiếc nhưng chính em thanh nói chỉ sợ ta đáp ứng không được đem làm nhìn thấy tâm ngữ sinh tử không biết lúc khi nghe thấy muốn vào biện tử vòng tới tìm cầu biện pháp cứu tâm nữ lúc thông minh như nàng là đã hiểu nhấp ưng nghĩ cách tuy nhiên trong lòng hắn thập phần không muốn gặp đến ngày đó đến nhưng mà thật sự muốn thì không cách nào cứu được tâm nữ nhấp ưng muốn liêu tiếp nhưng sẽ không ngăn trở còn có thể cùng nhau đi làm t h ở dài một tiếng lĩnh phong cũng biết liêu tiếp nhưng không pháp tại này kiện sự t ì n h bên trên ngăn trở nhấp ưng không khỏi ánh mắt chậm rãi di động tại càn hiên ba trên thân người sẽ qua cuối cùng cũng không nói đến một câu đến liền liêu tiếp nhưng đều làm không được lạnh huyên càng thêm là không thể nào làm được nhưng là ngươi yên tâm ta chắc chắn tại tâm n ữ t h tỷ đại nạn tiến đến trước khi lĩnh ngộ ra tử vong phát tắc liêu tiết nhưng nghiêm nghị nói ra lông mi bên trong vô cùng kiên định người ba người cả kinh bọn hắn cũng không biết liêu tiết nhưng trôi ọ trọng n trọng người cũng g gật đầu, đây ở k h n g p h ả ngoại nhân, có lẽ nàng cũng là muốn cho mình một cái tin tưởng, là không có nửa cho cái có có lẽ làm chơi là là một đi ể m diếm, dấu nói, ta đường ã không bách hoa pháp, sinh phát lĩnh phát chơi thật. Nịch luyện mạng ngộ vong ăn phong n giúp g tại tu tắc tử diệu lẽ làm ba có tắc, có đỡ, i c à th tất cả đều là dựa vào long vương bọn hắn theo như lời mà liêu tiếp nhưng chính mình l ĩ n h ngộ đi ra trong đó cảnh giới cao thấp chi phân đã là thập phần tinh tưởng ngay vậy ba người yên ổn rất nhiều n g h ị c phong cười khổ một tiếng nói nguyên lai tưởng rằng huynh đệ của ta ba cái đã là đủ biến thái không nghĩ tới ngươi so chúng ta càng biến thái liêu tiếp nhưng mỉm cười trong hắc khí hắc á m chi chủ hướng về phía nhếp ưng mỉm cười hỏi cùng chớ tấn một trận chiến ngươi còn có chỗ tâm đắc n h ế ưng khẽ giật mình trận cười khẽ rất mẹ ta hắn ngược lại là nói không sai nếu không có tiếp nhưng đích nguyên nhân ta căn bản chống đỡ không xuống nhưng ngươi cũng chống đỡ lâu như vậy đủ để nói rõ tiềm lực của ngươi n g ư n g lại một lát h ắ cám c h i chủ nói ngươi có thể không nói cho bồn tọa vì sao thực lực của ngươi như thế kỳ quái nhấp ứng trên người có được một tia h ắ cám phát tắc tại rất nhiều người xem ra hôm nay thành cựu là hắn dung hợp h ắ cám phát tắc cùng áo khí đều không thể nghĩ đến tại trong cơ thể hắn còn có một cổ căn vốn không thuộc về đại lục này năng lượng cho đến ngày nay nhấp ứng tự giác cũng không có cái gì tốt dầu diếm dù sao cuối cùng đại chiến sắp bắt đầu hơn nữa đối mặt thủy thần thời điểm thứ hai có lẽ cũng có thể cảm ứng đi ra liền hạ nguyên dơ cao cũng có thể biết rõ n h ấ p ưng cũng không nhận ra so với rất cao một bậc thủy thần không phải không biết nói huống hồ cho tới bây giờ cũng nên là lại để cho bọn hắn yên tâm một ít lập tức cười cười nhàn nhạt, nhạt nói ra d u n g hợp hắc cám pháp tắc cùng áo khí tại trong cơ thể ta còn có mặt khác một đạo năng lượng mà cho tới nay tại gặp nguy hiểm thời điểm mặt khác một đạo năng lượng đều phát huy không nhỏ tác dụng cho nên phá thiên chi quyết nhìn như tu luyện không đủ sâu nhưng lại có thể ở vô số cường định trước mặt đem bọn hắn đánh chết hắc á m tri chủ gật gật đầu đối với cái này cũng không quá kỳ quái lúc trước lăng không láo nhân nói lên việc này lúc bổn tọa còn không, quá tin tưởng, hiện tại không thể không tin dưới cơ duyên xào hợp ngươi có thể có hôm nay thành cựu ngày sau cũng nhiều đất rụng võ nhưng dưới mắt biển tử vong ngươi phải nhớ kỹ mỗi một đạo pháp tắc tầm đó kỳ thật đều có được như có như không quan hệ cũng không phải tại lĩnh ngộ hỏa thuộc tính pháp tắc về sau là lĩnh ngộ không đến mặt khác phát p c Nhấp tắc ưng cả kinh, hắn tự nhiên là minh bạch, lời nói này không phải người Đương nhiên chẳng qua nếu như chỉ vẹn vẹn có một t i a ngươi cũng có thể cứu trở về nữ hoàng bệ hạ bổn tọa nói cho ngươi nguyên nhân ngay tại ở thủy thần cao cao tại thượng vô số năm thực lực mạnh đã là chúng ta không cách nào tưởng tượng chúng ta tuy nhiên đã gặp hạ tiền bối thành công t r i lộ nhưng nói muốn muốn đạt tới hắn cảnh giới kia sau đó cùng thủy thần một trận chiến bằng chúng ta hôm nay thực lực đã là vạn không thể làm đến nhép ứng gật đầu đồng ý mấy chục vạn năm qua ai biết thủy thần thực lực tăng tiến đến loại tình trạng nào hát cám chi trụ phất phất tay nói bổn tọa nói rất đúng cách mạng pháp tắc cùng quang minh pháp tắc tại thủy thần cưỡng chế phía、giới. theo phá thiên tri quyết trong đất thì không cách nào lĩnh ngộ mặc dù ngươi bây giờ bắt đầu lĩnh ngộ dĩ nhiên không đạt được một cái cực cao cảnh giới như vậy về sau chống lại thủy thần như trước chạy không khỏi một cái chữ chết như thế chỉ có chuyên tấn công một t h u ậ n toàn lực đem hỏa thuộc tính pháp tắc lĩnh ngộ đến cực cao cảnh giới thậm chí là đánh vỡ cảnh giới này mới có chiến thắng hy vọng h á c cám c h i chủ cười cười nói ngươi không cần kinh ngạc nhìn b ộ n tọa những điều này đều là lăng không lão nhân lại để cho bùn tọa chuyển cáo ngươi đấy nhấp ứng cũng là cởi mở cười cười trong tươi cười cất giấu một tia dạo hoạt theo hát cám xâm lâm trong nhận thức lăng không về sau những năm gần đây này hai người đều chưa có tiếp xúc qua nhưng này một lần gặp mặt lăng không cho hắn quá nhiều rung động không chỉ có là nhìn thấu hắn trong thân thể ngay lúc đó khác thường càng đối với tu luyện của mình đưa ra huyền ảo đề nghị đến vân thiên hoàng triều thậm chí hôm nay hắn lăng không đối với chính mình nắm chắc như trước như thế chi sâu、so, chỉ bất quá bây giờ xem ra vùng trời quốc gia lão nhân là tính sai một ít trong thân thể năng lượng tại dung hợp ba đạo năng lượng về sau hôm nay màu tím lực lượng là nhấp ưng chính mình có đôi khi cũng khó khăn dùng nắm chắc nhưng hắn hiểu được cái gọi là pháp tắc trí lực cũng không phải thích hợp nhất hắn tu luyện cho nên tại kiến thức đến chớ tấn p h á p tắc chi lực về sau nhiếp ứng mới có như vậy một tia rất hiếu kỳ chính hắn cũng không hiểu rốt cuộc là vì sao hoặc có lẽ là bởi chủ đạo năng lượng nhưng là c h â n khí cho nên cái gọi là p h á p tắc chi lực hắn chỉ cần minh bạch căn bản không cần quá nhiều xâm nhập về phần tu luyện tiếp tục tiến hành xuống dưới là tốt rồi màu tím năng lượng cường đại cũng không thua tại phát t á c nếu không là vì phải cứu tâm ngữ cái kia lao tử tử vong phát tắc hắn mới chẳng muốn đi để ý tới trái tim đen lũ ám chuẩn cua tui net mà cũng là bởi vì như thế đi vào kính lam đại lục về sau nhớ ưng lần đầu đã có loại k h ô n g chế chính mình vận mệnh cảm giác đây cũng là thực lực đến nhất định tình trạng về sau tự nhiên mà vậy do sinh cảm giác vì vậy hắn càng thêm coi trọng khởi bản thân thực lực lúc này đây biện tử vong một chuyến không chỉ có là yếu lĩnh ngộ ra tử vong phát tắc càng muốn chính thức tìm được thích hợp nhất chính mình phải đi đường tốt rồi chúng ta đi xuống đi bằng không thì người cô bạn gái nhỏ kia cần phải lo lắng gần chết hát cám chi chủ rất nhỏ thở dài bổn tọa ngược lại thật sự hâm mộ tiểu cô nương kia thiên phú nhớ ưng không có tiếp nhận chủ đề nhiều lời n h ữ n à y chẳng phải là khoe k h o a n sao nhặt cười một tiếng hai người phi tóc rơi xuống đại ca bảo trọng phân biệt sắp tới đ ị c h phong hai người là đã biết rõ liêu tiếc nhưng đích t i ý tưởng như cũng là tránh không được lo lắng cái kia tử vong phát tác cũng không phải là nói có thể lĩnh ngộ có thể lĩnh ngộ nói chuyện đồng thời ánh mắt nhưng lại hơn phân nửa dừng lại tại thứ hai trên người thần nguyên tông sự tình đã là kết thúc cả tòa cô phong lên không có gì ngoài nhất ứng liêu tiếc nhưng lạnh nguyên còn có tầm ngữ bên ngoài tại không một cái người sống tồn tại ngồi xếp bằng tại cô phong chỗ cao nhất đón ánh bình minh bay lên tại t r o n g khi tu luyện thương thế trên người cũng là hoàn toàn tiêu tán màu xanh bóng người bỗng nhiên đứng dậy nhìn tây phương không khỏi là nhẹ dọn g h ỉ non tâm n ữ rất nhanh ngươi sẽ thưởng thức được như thế sinh đẹp ánh bình minh chương năm trăm linh bảy biển tử vong chương năm trăm linh bảy biển tử vong ánh sáng mặt trời phía dưới ba đạo nhân ảnh song song đứng thẳng nghe nói lấy nam tử trong miệng nói mớ bên trái nữ tử nói khẽ n g h i ế t đại ca tỉ tỉ nhất định sẽ tận mắt ngươi leo lên đại lục ngọn núi cao nhất đấy tâm ngữ còn nói qua về xã、so、hội mỗi ngày theo giúp ta xem ánh sáng mặt trời lên trời chiều rơi kiên định thanh âm như cũng là đi không hết cất dấu phiền muộn quay người đại tử nhìn bên phải bạch dĩ nữ tử nhàn nhạt, nhạt nói ra lanh cung chủ muốn đi biển tử vong ta ngăn trở không được ngươi nhưng là tiêu ngược cùng người vẫn như cũng là c u n g chủ thế nhưng mà minh bạch lý của ta lãnh huyên thân thể hơi không thể t r a r u lên trong con người cũng là nhanh chóng xẹt qua một tia thất lạc trên mặt nhưng lại treo một chút dáng tươi c ư ờ i nói ra tiêu nguyện cung c u n g chủ ta vẫn luôn là người yên tâm như thế nào làm bổn cung trong lòng hiểu rõ đối với cái này phiên mơ hồ lưỡng có thể nhấp ứng tất nhiên là không thể đưa hay không nóng nhìn phía trước quát nhẹ chúng ta đi thôi c h ậ t thân ảnh hướng phía tây phương mạnh liệt bắn mà ra sau một lát ẩn nấp dưới ánh mặt trời còn ở dưới hảo quan bên trong lãnh công chủ chính muốn đứng lên l ạ n h h u y ề n đột nhiên là bị khắc một người con gái hô ở n h i ế p đại ca ưa thích vô ư u vô lự sơn thủy nông thôn giống như sinh hoạt nói xong nữ t ử thẳng lên cao không nhẹ hô néo thoáng một p h á t là như thiểm điện đ ổ i theo nhiếp ưng mà đi được nghe lời ấy l ạ n h h u y ề n kinh ngạc không thôi một hồi lâu về sau mới được là có chút phức tạp di động thân ảnh hướng về hai người biến mất xa xa lao đi cô nàng cùng l ạ n h h u y ề n nói cái gì đó liêu tiếp nhưng sinh đẹp cười nói không có gì à bất quá là nói cho nàng biết ta h u ế nhiếp ưng ca ca không thích bị trói buộc mà thôi đối với hai người quan hệ liêu tiếp nhưng kỳ thực cũng rất buồn b ự c theo nói chuyện với nhau nghe tới nhất thời như bằng hữu giống như rất là thân mật sau một khắc rồi lại là vì lợi ích mà đi đến cùng một chỗ hai bất quá thân là nữ tử đối với lạnh huyên một chút biến hóa tự nhiên là chạy không khỏi liêu tiếp nhưng đích cảm rất lực hôm nay ai cũng không có nắm chắc tại tâm ngữ đại nạn đã đến chi tế đem nàng cứu trở về cho nên liêu tiếp nhưng trong lời nói hết sức ônu n muốn trong đoạn thời gian này tận khả năng cho nhiếp ứng buông l ò n g tâm tình đề điểm lạnh huyên cũng là không muốn hai người bọn họ có hậu hối hận ngày nào đó ngay vậy nhiếp n g im lặng một lúc sau mới nói tiếp nhưng ngươi không trách ta sao nếu như nhất định phải trách cứ thừa gánh cái gì hậu quả vậy hẳn là là để ta làm liêu tiếp nhưng ngưng mắt nhìn người bên cạnh nói khẽ lúc trước nếu không có ta báo thù xuất ruột do đó cho ngươi lâm vào hắc cám xâm lâm làm cho tâm ngữ tỉ tỉ bình k h ô n thần nguyên tông thế cho nên về sau thần nguyên tông vì không muốn bí mật bị tiết lộ mà phái người đổi giết người cho ngươi cùng thần nguyên tông tầm đó cùng tất cả thế lực lớn tầm đó thế cùng thủy hỏa không có nguyên nhân của ta những này đều sẽ không phát sinh các ngươi đều không có trách ta tỉ, tỉ ngược lại thiệt tình tiếp như ta nên ấy nấy là ta chuyện quá khứ rồi không nên tại nhắc tới ta cùng với tâm nữ cũng sẽ không vì vậy mà trách ngươi tiếp nhưng nếu như thỉnh h ả o h ả o sống sót cho là bang giúp tâm ngữ chiếu cố vân thiên a nhấp ứng buồn vô cớ một tiếng dưới chân tốc độ chưa phát giác ra nhanh hơn vân thiên có nghịch phong cùng càng hiên còn có ba vị tiền bối tại không có đại ca ngươi cùng tỷ tỷ ta có thể nào sống một mình cười khổ một tiếng nhấp ứng n g h i ê n g đầu nói ra t h ự c không biết lần này bên trên thần nguyên tông có phải hay không chính xác đấy ngươi nếu không phải đến ta hận ngươi cả đời liêu tiếp nhưng đột nhiên khoác ở nhấp ứng một cổ màu n à sữa n u hòa chi lực như thiểm đ i ệ địa phật qua đi người trong n g ư c tâm n ữ đốn cách nhìn tâm nữ g khí tức tựa hồ càng thêm vững vàng một ít ba đạo thân ảnh phi tốc xẹt qua phía chân trời hướng phía xa xôi biển tử vong h à n g hái chạy đi mà trên đại lục thần nguyên tông toàn bộ tông bị diệt kể cả hai người lịch thiên cường giả ở bên trong không một người may mắn thoát khỏi tin tức tại thời gian cực ngắn nội đ ạ t đến mỗi một người trong hai lập tức sở hữu tất cả cùng vần thiên đối địch một phương tất cả đều là vô cùng hoảng sợ thần nguyên tông thế lực thực lực như thế nào phàm là tu luyện chi nhân đều là rất rõ ràng như thế đường đường nhân loại đệ nhất đại siêu cấp thế lực cũng tại n h ế p ưng chở trong tay người hôi phi diệt trong khoảng thời gian ng l o ạ n như kiến b ò trên chảo nóng càng lớn người ngay tiếp theo thần gia cũng là cùng nhau bị tan dạ không còn mà lần này tiêu diệt diệt thần nguyên tông long vương lăng không hắc cám c h i chủ ba vị kim tự tháp tiêm siêu cấp nhân vật căn bản là không có ra tay lại để cho bát phương trong thế lực cứng giả rất là rung động bọn hắn tưởng tượng không đến lúc nào nghịch thiên cảnh giới như thế dễ dàng tuần trước nhấp ứng cử động lần này không thể nghi ngờ là tại nói cho lấy mọi người v â n thiên trả thù đã là kéo ra mở màn theo thần nguyên tông kết thúc kế tiếp lại sẽ là cái kia một cái tông môn đâu này còn thưa sáu đại trong thế lực phụ â m cốc vũ phương hoảng sợ bên ngoài nhưng lại vô cùng ảo não sớm biết hôm nay làm gì lúc trước ca t h â n nguyên tông thần gia lưỡng phương liên thủ còn rơi vào cái tông hủy người chỗ vong kết cục chỉ bằng vào nhất tông tri lực đã căn bản không cách nào ngăn cản ở nhiếp ưng trả thù bộ pháp mà bây giờ mặc dù là sáu phương thế lực lại lần nữa liên thủ thắng bại số lượng bọn hắn nghiệp đã vô pháp n ắ m chắc ở nhưng ở rơi vào đường cùng sáu phương hay vẫn là rất có thấy xa tại p h ù câm g ố c tông môn không có gì ngoài khắp nơi nghịch thiên cường giả bên ngoài còn lại siêu việt cảnh giới đã ngoài cơn giả lộ vẻ tệ tụ không sai chỉ có như vậy bọn hắn mới thoáng an tâm một điểm giọng thùng tình h phục cầm cốc thương nghị đại s ả n h giờ phút này tụ đầy người đông nghịt một mảnh đầu người chen trúc tại đây trong đại s ả n h nhưng mà bọn hắn cũng là minh bạch tuy tại đây không thua có gần trăm vị siêu việt cấp cứng giả nhưng đối mặt nhếp i ứng bọn người lúc như cũng là không thể kháng cự lôi p h c h ánh mắt lạnh lùng xẹt qua mọi người tại đây trầm giọng nói ra chư vị có thể tới đây đều là ôm đồng dạng n g h ị cách thứ cho buồn cốc chủ lời nói nhụt chí nếu không có các vị trong môn lịch thiên tiền bồi đám bọn chúng thế chân vạc chúng ta vẫn đang không phải nhếp ứng chi địch đạo lý này ai cũng là biết rõ bất quá bọn hắn trong môn siêu cấp cứng giả cũng không có long vương ba người d á m công khai ngỗ nghịch thủy thần quy củ ngay vậy trong đám người một vị lão giả ngượng ngùng cười cười nói lôi cốc chủ nếu thật đã đến sống còn chi tế những cái kia cắt cường giả thì sẽ hiện thân dưới mắt nhưng lại muốn làm tự là tìm hiểu ra nhếp ứng bọn hắn bước tiếp theo cử động bằng không thì cho dù sở hữu tất cả các tiền bối đều tại phủ câm cốc mà công kích của bọn hắn cũng không tại này cơ nghiệp của chúng ta cũng là khó giữ được à lôi phách lạnh lùng cười cười mệnh cũng không có còn nói gì cơ nghiệp bất quá mỗi người đều rất rõ ràng sự tình cho tới hôm nay tình cảnh như vậy liên hợp là tất yếu nhưng phải như thế nào liên hợp cần hào hào trao đổi bọn họ đều là minh bạch nếu như như tiêu diệt d i ệ t thần nguyên tông như vậy long vương chờ không ra tay nương tựa theo s á u phương sở hữu tất cả cường giả liên thủ cũng không nhất định bại bởi nhép ứng bọn hắn như vậy một khi chiến thắng tự là liên lụy đến lợi ích như thế giới tình hình mọi người như t r ư ớ c chấp nhất tại trên lợi ích lôi phách không khỏi tiếng lòng thầm giận nhưng cũng là trách không được người khác hắn phục cầm cốc không phải là không đánh chính là cái này chú ý hôm nay đem những người này tụ tập ở này vốn là muốn nương tựa theo lần này nguy cơ lại để cho phục ầ m cốc đến trình hợp những thế lực này xử tri đạt tới một cái bao năm qua từ không một cái tông môn làm được độ cao mọi người tại đây đều là kiêu hùng thế hệ như thế nào không biết lôi phách trô đánh chính là b ả n tính n à y đây minh vi thương nghị đại sự k ỳ thực mỗi người trong miệng đập vào ha ha p h u g â m cốc cường thịnh trở lại cũng vẹn vẹn là cùng thần nguyên tông tương đương so với còn lại ngũ phương cũng chỉ mạnh hơn như vậy một tiêu mà tôi h nếu muốn trở thành liên minh thủ lãnh há là đơn giản như thế sự t ì n h bất quá mọi người càng là minh bạch liên minh thế tại tất nhiên muốn làm là lại để cho riêng phần mình tông môn tại liên hợp bên trong lớn nhất hạ n độ đoàn kết như vậy đoàn kết trước điều kiện là phải có đầy đủ lợi ích tuy thật tại cái khác năm thế lực lớn cường giả trong nội tâm cũng ước gì phụ cầm cốc giờ phút này đứng ở điểm cao nhất như vậy nhấp ưng trả t h ù hội đi thẳng tới tại đây đến lúc đó một hồi đại chiến mặc kệ ai thắng ai thua phụ cầm cốc đạt được một cái hư danh cơ nghiệp nhưng lại không còn nữa lúc trước như vậy kiên cố lôi phách g á m cười một tiếng có thể có hôm nay cử động như vậy sao lại hạ có thể là thật không ngờ ngày sau sự tình nhìn qua ầm ĩ đám người ra vẻ nhúng mày hơn nửa ngày về sau mới được là lạnh lùng nói ra chư vị trong nội tâm chỉ sợ sớm có kế hoạch như vậy bùn cốc chủ người sảng khoái nói chuyện sảng khoái đi thẳng vào vấn đề mà nói sau khi chuyện thành công bùn cốc chỉ cần một cái hoàng triệu mà thôi còn lại tất cả đều là các người thật sự nếu không đáp ứng chư vị ở đâu tới nơi nào đây nhếp ưng cái đó tiếp đến trả thù tất cả bằng thủ đoạn chống đỡ tốt rồi vẹn vẹn là một cái hoàng triệu mọi người đều là không tin lôi phách khẳng định gật gật đầu đồng ý chợt là có chút tức giận nhắm mắt lại như vậy chúng ta là dùng phụ cầm cốc vì như thiên lôi sai đâu đánh đó những người này cũng là dứt khoát một khi lợi ích đạt thành c h u n g nhận thức là lập tức đáp ứng như vậy các người riêng phần mình trong tông lịch thiên cường giả khi nào đến ta phủ cầm cốc lôi phách đống nhiên hai mắt trừng trừng trong con mắt chỗ h i ể n lộ ra đến tức giận hết sức rõ ràng chúng ta lập tức phái người hồi trong tông b ẩ m báo tin tưởng mấy ngày sau bọn hắn sẽ đến phục cấm cốc trong đại sảnh rất nhanh vang vọng khởi liên tiếp thâm trầm dáng tươi cười toàn tâm chạy đi xuống dùng nhếp ưng ba người mau lẹ tốc độ một tháng về sau cũng đã là tới gần biển tử vong giờ phút này ba người đã là đáp xuống phía chân trời sắp đến ngược lại là không đội theo lấy dân bản xứ đã nói ba người vị trí chi địa trăm g i m có hơn tự là biển tử vong mà như vậy trăm g i m khoảng cách ba người y nguyên có thể phát giác trong hư không tràn ngập một cổ nhàn nhạt từ khí nếu không có ba người tu vi nguyên nhân đã vô pháp ở chỗ này lâu nốc phu cận trợt có qua lại chi nhân đồng đều là có thể phát hiện những người này đồng tử màu đen không tại sám trắng rõ ràng nghĩ đến từ nhỏ sống ở tại đây đối với tử khí đã có chỗ kháng cự nhưng không thể tranh n ẽ thân thể cũng là bao nhiêu đã bị tử khí ảnh hưởng tại đi về phía trước tiến nước có cái đo đếm mười dặm địa về sau bên trên bầu trời lập tức bao phủ một tầng không kém màu xám năng lượng phản phất là tại đây vốn chính là cái này diện m ụ trên không trung trời xanh mây trắng ở chỗ này lộ ra cực kỳ mơ hồ mà cái này trong phạm vi không chỉ nói những người khác ảnh là một ít cây cối hoa cỏ đều là không tồn tại biển tử vong nhức ứng con người lập tức siết chặt quả nhiên tại hơn trăm dặm về sau phía trước liền không càng tiến tri lộ giống như nơi này chính là đại lục cuối cùng trong hư không khắp nơi là một mảnh tối t ă m lưu mờ mịt nhan sắc bầu trời cũng là đồng dạng sắt thái nhìn về phía trên rất thấp từng đợt gió lạnh thổi qua khiến người không khỏi cảm giác trong nội tâm lạnh leo đấy linh g i á c dưới sự cảm ứng phụ cận trong không gian lại không một chút cánh mạng chấn động dấu hiệu mà đây vẫn chỉ là ở vào biển tử vong bên ngoài thật khó dùng tưởng tượng tiến vào đến biển tử vong sẽ là một phen như thế nào tình cảnh luyện. 508, tu luyện Trước lạnh ngươi mấy giác Liền cái kia như nào? thế hô h p mà vào trong không khí, đều là sen lẫn không kém vào là là trong tử khí năng lượng. Đầu tiên cái thứ nhất không sen lẫn không năng lượng, không lạnh khí, khí khỏe, đều đầu u cái ê n Mấy phút đồng hồ về sau một cổ nhàn nhạt, nhạt năng lượng theo lấy thân hình bên trong bạo tuân ra mà ra tùy theo mà ra còn có tầng kia tầng vô hình màu xám giờ phút này lạnh huyên khuôn mặt mới được là khôi phục đến ngày xưa thần thái d ơ lên nhìn qua t r u n g quanh không khỏi là có chút rung động lắc lư nói ra biển tử vong còn thật không phải là người ngốc đấy coi hắn siêu việt đỉnh phong tu vi thân tại bên ngoài đã là như thế k h ô n khoái trong lúc này càng làm cho nhân tâm vì sợ mà tâm rung động bất quá ta sẽ không như vậy ly khai đấy nhìn nhấp ứng bờ m ô i muốn múc đ í c h lạnh huyên vội v à n g quát bất đắc dĩ cười cười nhấp ứng chỉ phải là đong đưa thoáng một phát tay nhẹ khẽ vớt vớt tâm ngữ cái tiết như trước tinh xào khuôn mặt ta nhất định sẽ làm cho ngươi nhìn thấy trên thế giới xinh đẹp nhất ánh bình minh liêu tiếp nhưng đi vào lạnh huyên nhẹ nắm ở tay của nàng trận một đạo nhu hòa năng lượng chậm dai thua ở đàn t r ờ thân hình ở trong có nó、no、tại có thể cho ngươi giảm bớt rất nhiều phiền t h o cảm ơn năng lượng một khi nhập vào cơ thể lạnh huyên là cảm ứng đến sở hữu tất cả nhận lấy cái chết khí năng lượng chỗ mang đến mặt trái ảnh hưởng tất cả đều là rất nhanh biến mất không khỏi cảm kích cười cười liêu tiếp nhưng phất phất tay nhìn nắm chìm ở tưởng niệm bên trong đích nhiếp ứng liếp nói chúng ta đều là muốn cho niếp h đại ca sống vui vẻ không tiếc mối đi vào b i ể n tử vong về sau có lẽ thời gian của ta hội đều hoa tại trên việc tu luyện đại ca hắn bực bội không chịu nổi thời điểm còn cần ngươi tới giúp hắn ta dùng tiêu n g u y ệ t cung danh nghĩa hướng ngươi thể trừ phi ta chết nếu không nhiếp ứng nhất định sẽ sống phải hào hào đấy nữ nhân tầm đó không cần quá nhiều tự làm minh bạch đối phương suy nghĩ các ngươi nói xong chưa, Đã x không không o nhẹ g có t ể t i nhàng b hướng về nhếp ưng quăng ra một cái vô cùng ránh mương người ánh mắt chật la tới đến kết giới bên cạnh như là hát cám xâm lâm giống như biện tử vong làm theo là có thêm kết giới ngăn đón hộ nhưng ở trước kia nhếp ưng cùng liêu tiếc nhưng tu vi quá yếu mặc dù biết kết giới tồn tại lại thì không cách nào cảm ứng đến lòng bàn tay nhẹ dán ở kết dưới phía trên bản thân lực đạo còn chưa phát ra là một cổ màu xám năng lượng như thiểm điện đánh út về phía liêu tiết nhưng yếu quát một tiếng một đoàn màu n g à sữa hào quang bạo tuân r a m à hiện nhanh chóng hình thành một đạo vòng phòng hộ đem thứ hai hộ ở bên trong vẻ này màu xám năng lượng va chạm bên trên vòng phòng hộ bên trên lúc cũng vẹn vẹn là khiến nó rất nhỏ lay động vài cái đối với bên trong liêu tiết nhưng không có chút nào nửa điểm tổn thương t h ế vậy nhấp ứng nao nao cho dù là chính bản thân hắn trong cơ thể có được hắc á m phát tắc nhưng muốn dễ dàng như thế ứng phó màu xám năng lượng cũng sẽ không giống liêu tiết nhưng nhẹ nhàng như vậy liêu cô nương tu luyện chính là tánh mạng phát tắc cho nên nhớ ứng giật mình tánh mạng cùng tử vong tương đối mà đứng tức là tương khắc nhưng ở nào đó trình độ mà nói nhưng cũng là tương sinh dù sao luân hồi chi đạo đi đúng là sống hay chết vì sao người đối với ta như thế lạnh lùng t huyên ậ t vất bắt một vả được người cái có khác không ngăn không được đặt câu hỏi n h p đầu chim ưng đau n h ấ t không thôi d a vẻ không biết đáp giữa chúng ta không phải một mực ở chung rất tốt sao tại sao lạnh lùng mà nói Người Lạnh huyên giận thực sự làm cho nàng khó có thể mở miệng chỉ phải hậm hực nói ra ngươi cái này đại mộc đầu hai người ngắn ngủi trong lúc nói chuyện với nhau liêu tiếp nhưng trong tay áo khí năng lượng càng tụ càng thịnh tới cuối cùng tựa như trên không trung nắng gắt giống như vạn trượng hào quang bắn thẳng đến t h ư ơ n g h u n g mặc dù hướng trên đỉnh đầu có t ầ n g t ầ n g màu xám khí thể ngăn trở nhưng cũng là không cách nào ngăn trở hào quang bắn ra một tiếng quát nhẹ bàng bạc áo khí năng lượng nhanh chóng tuân ra t r ù n g t r u n g điệp, điệp đậm nện tại kết giới phía trên trận một hồi kịch liệt chấn động vô hình kết giới lên hiện ra một đạo rất nhỏ khe hở theo áo khí năng lượng liên tục không ngừng bức ra cái kia khe hở đã mắt thường có thể thấy được tốc độ hướng về lưỡng bên cạnh kéo dài dần dần hình thành một cái có thể d u n g nạp một người tiến vào khe hở vào đi thôi các ngươi nghe l i ê u tiếp nhưng có chút dồn dập đích t h o ạ n ngữ hai người không dám chần chờ rất nhanh chui vào đến trong kết giới Về Và vào, ba người sau lưng, một tiếng vang anh. sau ba sau lai Nhưng tiến người lưng, tiếng lớn, không có năng lượng ủng hộ xuống, trọng đến nguyên ráng. thân sở thiết, quả nhiên khi thật hộ khôi phục Thủy thiết, phàm. Đãi Liêu Tiếp giới lại quả một kết bất sở bộ có bất quá lúc này nhức ưng không có nửa điểm tâm tư hơn phần thưởng cái này xinh đẹp không gì sánh được cảnh quan hàn ánh mắt qua lại không ngừng di động lông mày không khỏi chăm chú như một cái tại đây b ố n phía đều là hiện động lên đồng dạng một loại nhan sắc chừng đều cho bầu trời sắm xịt phảng phất là động ở ba người trên đỉnh đầu giống như có thể đụng tay đến nặng nề cùng áp lực nhanh chóng phun lên mọi người trong lòng cái này mảnh đất mang bên trong lại là có thêm thực vật sinh tồn nhưng đều không ngoại lệ thực vật độ cao đều chỉ đến một cái người trưởng thành một nửa tả hữu mà lại cũng là màu xanh lá bên trong để lộ ra thật sâu màu nâu xám phóng nhãn nhìn lại tất cả lớn nhỏ cái hố không dứt tại mắt cái hố bên trong chứa đầy lấy nước đồng dạng cái này trong nước t ả n m á t ra một cổ nhàn nhạt, nhạt mùi hôi chi vị cách đó không xa chi địa tập tinh lấy hành động lấy một ít kỳ dị động vật có lẽ là thân ở tại đây mỗi chỉ thân động vật thân thể nội đều là thẩm thấu ra một cổ không kém tử khí năng lượng nói là biển tử vong chẳng nói là đầm lầy chi địa đến càng thêm xác thực ba người dưới lòng bàn chân lục địa t h ậ p phân suốt không chút nghi ngờ nếu là có rất nhỏ chấn động sẽ gặp lại để cho thổ địa xuất hiện một cái hố to ở chỗ này màu xám năng lượng hiển nhiên càng thêm mật lụa trong không khí nước trong hầm động vật trong thân thể những thực vật kia bên trong đều là tản mát r a thường nhân không dám nghe thấy chi mùi như thế phương là cấu thành b i ể n tử vong đại lượng t ử khí thậm chí là mắt thường có thể thấy được t ừ n g đạo như sương mù thật lớn chướng khí đoàn ở chỗ này thành là chủ yếu s á t thái nồng đậm màu xám theo sông lăn mình quay c u ồ n mà ra mênh mông quần c u ộ n bắt đầu khởi động tại trong hư không khiến người căn bản không cách nào xuyên thấu đi qua chứng kiến chướng khí bên kia rốt cuộc là cái như thế nào q u a n cảnh tiến vào b i ể n tử vong chứng kiến như thế cảnh tượng ba người mới được là phát giác tại đây không chỉ có là từ khí lại để cho thường người không thể hô hấp Cái cực kia lạnh trương huyên thanh âm sàng rộng nhưng lại y nguyên có thể nghe ra trong đó tí ti kinh hãi nhiếp ứng đáp quả thật không tệ tại đây tử khí như thế nồng đậm tu luyện tử vong pháp tắc tại rất qua trật lòng bàn tay vung khẽ ngọn lửa màu tím như như tinh linh trong tay n ú p đ í t ngay lập tức thời điểm mạnh liệt bắn mà ra những nơi đi qua một mảnh màu xám năng lượng tất cả đều tiêu tán tại hỏa d i ễ m phía dưới nếu như gặp địch thực lực của chúng ta cũng sẽ bị chung quanh khí lưu trô ảnh hưởng hội yếu b ấ t một kia liêu tiếp nhưng gật gật đầu nói ngươi còn tốt một chút hắc ám pháp t ắ c tuy không giống với tử vong p h á p tắc nhưng cả hai chúng nó tại linh hồn có quan hệ hơn nữa bổn nguyên tâm hỏa đối với bực này dơ bẩn chi vật nhiều có khắc chế hẳn là ảnh hưởng không lớn ta cùng với lanh cung chủ khó tránh khỏi sẽ trói chân trói tay một ít một tháng đến nay nhiếp ưng đem sởi hữ trong ự n h lời à kể tu l nói ý tứ ba người đều là minh bạch bất quá nhếp ưng lựa chọn bỏ qua trực tiếp ngồi xếp bằng tại giữa không trùng đem tâm ngữ vững vàng phóng trong ngực là thản nhiên nói mọi người vốn là điều tất tu luyện thoáng một phát đối với cái này biện tử vong cũng hiểu rõ thấu triệt một ít miễn cho gặp địch thời điểm sợ sinh vấn đề nói xong là nhắm mắt lại chậm rãi chìm vào tu luyện chính giữa nhìn đến l ạ n h huyên thần sắc liêu tiếp nhưng nói nhỏ cung chủ không nên gấp gáp đại ca hiện tại cảm xúc phi thường không ổn định chỉ cần ngươi kiên trì hắn cuối cùng hội tiếp nhận ngươi bởi vì đại ca là cái người đa t ì n h đồng dạng là tu luyện nhưng mà tại biển tử vong ở bên trong trên bầu trời hội tụ năng lượng tuy coi như là linh khí bất quá trong lúc này lại không phải có thể làm cho người ngoại lai có thể trực tiếp thu nạp nhập kinh mạch sau đó dung hợp với bản thân năng lượng đấy chính là vì như vậy ba người đơn giản một lần tu luyện trở nên cực kỳ phức tạp năng lượng tiến vào trong thân thể vốn là muốn dùng lấy bản thân tinh thuần năng lượng đem hắm bao trùm tiến t vẹn vẹn có lẽ o o ạ i bỏ t r n đây chính là biện tử vong cái khác đáng sợ chi điểm thay đổi mặt khác tu vi yếu kém chi nhân một khi muốn vận hành công pháp đến chống tự quanh thân lộ vẻ tối tâm lưu mở mịt một mảnh từ khí năng lượng cái kia nguy cơ là hội trong thân thể vào tới thằng đến làm mấy cái đại chu thiên qua đi vậy tu luyện q u ò n tính phương là theo hoàn cảnh cải biến mà từng bước thay đổi tới như thế đã là đi qua l ư ợ n g thiên thời gian lại là một cái lúc sáng sớm màu xám khí thể trải rộng tại toàn bộ trong không gian nhân tố phía dưới treo trên cao cùng trên bầu trời nắng gắt chi quan mang cũng khó có thể chiếu vào nhàn nhạt chùm tia sáng đánh chiếu vào tầng ngoài cùng màu xám khí trên hạ thể hào quang g i a n nan phóng mà vào đỏ xám nảy ra chiếu dọi hạ d ậ n lưu quỷ dị bản thể ngược lại là có khắc một phen cảnh sát b i ể n tử vong khắp nơi nguy cơ ba người ở chỗ này đã là ngây người có lưỡng ngày thời gian vẻ này không thuộc về tại đây khí tức sớm đã là theo bên trong áo phong kéo ra hơn mới giảm chương ó a năm h trăm linh chín tử vong chủng tộc cầm đầu bóng dáng phi tốc lướt đến không lâu về sau đã đạt tới nhiếp ưng ba người chỗ dưới bầu trời tới chỗ gần bóng dáng toàn cảnh cũng là dần dần rõ ràng đỉnh lấy một k h o a cực đại mà giữ tợn đầu rắn hắn thân lại như tinh tinh tẩu thú chi thân thể khôi nô khổng lồ hành tẩu như nhân loại giống như đứng thẳng hai tay hai chân đều l à như thùng nước trắng kiện mà ở quái vật sau lưng nhưng lại lưỡng phiến khổng lồ cánh vô thời điểm ám phong gào thét trên mặt đất bị tạo thành vô số cho b ụ i cái hố bên trong giọt nước lúc này phía dưới lập tức biến mất không còn chỉ có như thế mới có thể kéo động quái vật kia thân thể cao lớn ngầm đầu nhìn lên trên bầu trời ba người xa trên đầu vậy đối với lộ da vô cùng xám trắng trong con người cũng là hiện ra một đạo kiên kỵ chi xác xem ra quái vật kia thực lực không kém, rất có linh tính. hệt nhiên là biết được ba người kia đồng đều không phải dễ trêu thế hệ đúng là suy nghĩ liên tiếp phiến cực lớn cho b ụ i phong bạo đột tuân ra mà lên lại nguyên lai、like、là cái kia một đám loài động vật kỳ quái chen chúc mà đến những n à y động vật đồng đều như quái vật kia tướng mạo đồng d ạ n g chỉ là đang g i ậ n thế lên hơn cầm đầu quái vật giống một tiếng trói hai tiếng tê u xoay mình được từ quái vật bảy trong v a n g lên ba cầm đầu quái vật lập tức quay người tìm được thanh â m nơi phát ra chỗ là một trưởng hung hăng đánh ra đối với cái con kia phát ra tiếng quái vật trầm thấp hung ác gọi vài tiếng làm như tại khuyên bảo chúng ba người này không dễ chọc không muốn quấy nhiều đến bọn hắn trong con ngươi h n g quang một mực đang không ngừng lập lòe hồi lâu sau quái vật bầy thời gian dần trôi qua có chút không kiên nhẫn cái con kia cầm đầu quái vật càng là tại chỗ không ngừng t h ấ p giọng gào rú hung lệ hào quan g tại trong ánh mắt dần dần đại thịnh rốt cục cầm đầu quái vật thân hình trùng trùng điệp điệp một hồi một cổ bàng đại khí thế phá thể mà ra nghe thấy hắn thanh thế lại là có nhân loại siêu việt cảnh giới tu vi gặp đầu linh như thế sau lưng cái kia một đám quái vật càng là hưng phấn vô cùng ngay ngắn hướng giống to ở bên trong diễn phần mình thân hình nội lệ khí gào thét mà ra ở trên không trong nhanh ch sau một lát cầm đầu quái vật hai cánh mạnh mà vỗ hắn thân ảnh tựa như một viên đạn rất nhanh lướt đi thẳng đến giữa không trung đạo kia trong ngực nằm một nữ t ử thân ảnh n h ấ t đôi mắt thương con mắt đ ỗ n g nhiên mở ra lăng lệ ác liệt trong ánh mắt lại là hiện ra một đám ngọn lửa màu tím đảo qua bay tới quái vật thời điểm thứ hai rất nhanh di động thân hình đúng là tại có chút run dậy bên trong chỉ thấy hắn chỗ ngực đã là nổi lên một cổ nhàn g nhạt khói xanh ý a a a a bị thương phía dưới ngược lại là kích thích ra quái vật hùng tính một tiếng hò hét hắn thân ảnh tốc độ không giảm hung hăng đánh về phía đi ra ngoài mà trên mặt đất đại nhân tha mạng nghe được quái vật cầu xin tha thứ nhếp ưng nao nao ngược lại không kỳ quái siêu việt cảnh giới vô luận hạng gì chủng tộc cũng có thể hóa thành hình người miệng phun tiếng người mà là đang chính mình hỏa diễn phía dưới chính là một siêu việt cường giả lại vẫn tạo ra sức chống cự mập xa quái nhiếc ứng lạnh lùng khép hử ngọn lửa kia là nhanh chóng bắn ngược mà quay về theo hắn trong lòng bàn tay chui vào thân hình trong vâng đại nhân quái vật cung kính một tiếng da c h á n thịt liệt trở xuống mặt đất con mắt đảo qua bốn phía đến một đám hiện tại đã chỉ còn lại có chính mình một cái không khỏi trong lòng càng là run r u dậy lúc nào tại phiến khu vực này xuất hiện một cái tu vi mạnh như thế kính người bọn họ lại như thế nào tiến đến b i ể n tử vong bên trong đích lớn lên như vậy hung ác danh tự lấy yếu như vậy trí tu vi lại là như thế thấp bụn cô nương đều không có ra tay đâu này có lẽ là thời gian qua đi cảnh vật thay đổi hay hoặc giả là tâm tình dĩ nhiên theo thần nguyên tông diệt vong mà bung ra giờ phút này liêu tiết nhưng vậy có nửa điểm lúc đầu gặp mặt bình tĩnh cùng tỉnh táo hoàn toàn một cái lâm gia chưa từng lớn lên nữ hải nhìn cô gái này không kiêng nể gì cả đối với mình bình phẩm từ đầu đến chân quái vật chẳng những không có nửa điểm bất mãn thần sắc càng là vô cùng thành kính lại không là vì nàng cùng n h ế p ương một đạo mà là liêu tiết mặc dù thân thể ở trong chỗ phát ra cái kia cổ hơi thở so với vừa rồi hòa diễm càng làm nó khó chịu ba vị đại nhân tính xin xem tại tử vong tri chủ phân thượng bỏ qua cho tiểu nhân ngươi cũng là tử vong chủng tộc một thành viên vấn đề này không đều quái vật trả lời nhiếp ưng là đ ờ i thay nó đáp tử vong chủng tộc cũng không nhất định đều là nhân loại hình dạng nha tại hát cám xâm lâm ở bên trong không có gì ngoài số ít bên ngoài phần lớn cũng là quái vật hình thái điểm này biển tử vong cùng hát cám xâm lâm ngược lại là có chút tưởng tượng hát cám xâm lâm quái vật trong lòng một hồi phát khổ đây chính là cùng biển tử vong so sánh nhau địa phương ba người này đã có thể từ nơi ấy tới nó tuy nhiên thì không cách nào cảm thụ ra ba người thực lực nhưng ít ra là so với chính mình cường ba cái cường giả như vậy tới đây chỉ sợ muốn xử b i ể n tử vong làng không sinh ra một ít mầm t h a i vạ n c o n ngươi một hồi chuyển động lập tức cung kính nói đại nhân phàm là tiến vào đến b i ể n tử vong người hoặc chủng tộc khác chỉ cần có thể chống tới liền xem như t ử vong chủng tộc cho nên tất cả hình tất cả thái đều là có bất quá đại bộ phận đều là sinh trưởng ở địa phương đấy lãnh viên hơi có vài phần cười nhạo ý tứ hàm xúc nói ra được chứng kiến hắc cám các l ĩ n h chủ cường đại cùng bất khuất không nghĩ tới tử vong chủng tộc như vậy bất ức tình thế không có người cường quái vật đành phải đoạn loại đồng ý xem ra nó còn không buồn liêu tiếp nhưng cười, cười nói lãnh tỉ tỉ ngươi đây đã có thể sai rồi ta cùng với niếp đại ca tại hát cám xâm lâm lưu lạc thời điểm những cái kia yếu hơn một ít quái vật cũng là như nó như vậy đ â y này bất quá có chút kỳ quái nó tu vi ngược lại coi như là không tệ tối thiểu so với ta chứng kiến hát cám lanh chúa bên trong đích một ít muốn mạnh hơn rất nhiều tựa hồ là vì giữ được tánh mạng quái vật cái gì cũng không dám d ầ u diếm tiểu nhân chính làm ậ p xả quái thủ lĩnh càng là cái này phương viên trăm dặm ở trong thống lĩnh cho nên có một thân tu vi n h ế p ư n g nhữ n g mày hỏi bị tử vong như thế nào phân chia khu vực tử vong chi chủ lại là ở tại chỗ nào quái vật không có nửa điểm trần trở trả lời ngay nói đông nam tây bắc p h â ngừng thành cái đại khu vực, tiểu khu nhân chỗ h bốn n cái vực, đại địa p ư ơ chính ước c Hải h là Tây、Hải、Tri Điện, ước chừng mấy ngàn giảm phạm ngàn từng vi, cái đại khu đại vực đều lại à có một gã thủ gã lĩnh đ nhân tại Quảng Hạ. tại một à tử vong chi chủ, ở tại tứ đại khu vực chính giữa, mặt khác, tiểu nhân thân phận quá thấp, biết rất vong vực chính nhân phận đến cũng không phải rất nhiều. Ngưng giữa, chi chủ, khác, khu phải đại lại ở quá m lát thấy ba người sắc mặt đều không khó khăn lắm xem lúc quái vật mới được là một m lần nữa mở miệng nói nếu như ba vị đại nhân không có việc gì tiểu nhân tựu không nhiều l ắ m q u á i dây c a o lui như có cái gì cần có thể đi phía trước phương ba mươi dặm chỗ tìm kiếm tiểu nhân ở, ở bên kia nói xong quái vật cũng không quay đầu lại di chuyển tráng kiện chân Vung ra bước c h ân n h a n h c h ó n hướng phía hang địa phương g phía hộ địa c ạ y trong ớ i cái kia một đôi cánh, nhưng lại tại cánh, hỏa một tử t nhưng bên trong, đã đ bị ố thanh o toàn à n t h y đổi. Cái kia ó i c o nhâm g ư i đi rồi ả áo trắng v á y dài s ẹ t qua phía chân trời lập tức đem cái kia không muốn sống đào tàu quái vật ngăn lại có thể làm cho một cái to như vậy tiêu n g u y ệ t cung thống trị ngay ngắn rõ ràng đang trách vật đôi mắt loạn chuyển lúc l ạ n h h u y ê n là biết rõ tâm tư của nó nhân loại cơn ư giả g ngươi có ý tứ gì cảm nhận được nữ từ thân hình nội chỗ t u n gia hiện ra sắc cơ quái vật không khỏi trong lòng một hồi mánh liệt này cũng là biết rõ đối phương không có khả năng vung tha nó giờ phút này quái vật một thân hung tính đại phát lãnh viên trong trẹo nhưng lạnh lùng cười cười thường nói chảm thảo trừ căn trí tuệ của ngươi có lẽ nghe không rõ những lời này bất quá biết rõ ta muốn là được rồi bất luận cái gì mạch hơi thở của người sống tại biển tử vong sau khi truyền ề n ra thủ lĩnh đại nhân đều sẽ ở nhanh nhất thời gian biết được ngươi ba người tuy tu vi không kém nhưng tuyệt đối không phải là thủ lĩnh đại nhân đối thủ thả ta tại thủ lĩnh đại nhân trước mặt còn có thể dùng vi các ngươi cầu cái tình nếu không ngươi và ba người hẳn phải chết không thể nghi ngờ giờ phút này quái vật cũng không để ý không bên trên mặt khác ngoài mạnh trong yếu quát, hắn chân, cũng hướng bên động. người thoáng trầm mặt, quái vật tiếp tục nói, biển tử vong, chính hơi hơi trái dãi di quái tiếp chậm trầm Thấy quát, bắt vật tục tử yếu đầu bước ba mặc, về lúc à là này là là nhân loại nhân điện, danh sưng cũng không phải là không công được đến được. nếu phải không cái cấm được được, có g trợ p ủ a ta, bảo ả vệ q u này các quá ngươi sống không n g ba Lúc này nó à y n dường như có chút đặc ý hoàn toàn quên phía trước trong đó nhị vị t ừ n g tại nó trước mặt nhắc tới lưu lạc qua hắc cám xâm lâm sự tình Cái là chuyện kiên tới phiên không này, ng là sau lạnh u y ê n như t h i ể m điện lướt đi ám thanh sắc áo khí năng lượng tự trong lòng bàn tay mạnh liệt bắn mà ra chật phô thiên cái địa của phong đối với quái vật mang tất cả mà đi siêu việt đỉnh phong cường giả quái vật một tiếng kêu sợ hãi tuy nhiên là biết rõ ba người này thực lực nhưng lại thật không n g ờ đúng là cường han đến tình trạng như thế tiếng kinh h ã i ở bên trong quái vật hai chân trùng trùng điệp điệp bước vào cực đại bàn tay nắm chặt thành quyển trong cơ thể năng lượng chen trúc mà ra đối với cuồng phong hung ác ném ra đi chống lại nhức ưng quái vật không có nửa điểm sức phản kháng nhưng ở lệnh h u y ê n trước mặt cũng không phải hoàn toàn không có sức phản kháng bất quá kết cục như trước thảm đạm bằng nó thu vi tại sao khi bị thương quyền kinh vẹn vẹn là ở trong cuộc phong tiếp tục mấy giây thời gian liền ầm ẩ m tiêu tán mắt thấy cái k i a lăng l ệ ác liệt gió t h i xinh xinh xé nát chính mình thân hình tử vong chủng tộc quả nhiên danh bất hư truyền t ù y tiện đụng với quái vật rõ ràng cũng là có siêu việt cảnh giới thực lực so về hắc cám các l ĩ n h chủ tựa hồ mạnh hơn rất nhiều l i u tiếp nhưng lông mày kẻ đen nhẹ đám chật là nhiều hứng thú nói lương năng liếc nhấp ứng làm như không có nghĩ qua cô nàng này rõ ràng cũng có hiếu chiến thừa là khép cười một tiếng nói b i ể n tử vong đặc thù năng lượng làm cho trong này quái vật số lượng không phải rất nhiều cho nên đồng loại ở giữa giết chóc ít cho nên thực lực của bọn hắn mới có thể vững vàng bay lên xem là so h ắ t cám các l ĩ n h chủ hiếu thắng một ít bất quá có hoa không quả ly khai tại đây bọn hắn có thể không sinh tồn đều là cái vấn đề nhất ứng xem ra chúng ta muốn hảo hảo cộng lại thoáng một phát dù sao tới nơi này không phải là vì cùng tử vong chủng tộc giao chiến đấy vô vô tay thu hồi năng lượng về sau l ệ n h nguyên nói ra nhất ứng gật gật đầu chiếu quái vật theo như lời cái gọi là thủ lĩnh đã là biết rõ sự hiện hữu của chúng ta như vậy phiến khu vực này ở trong đã là không có bình tĩnh đang nói trước dọn dẹp bọn hắn đang nói hơn nữa cũng muốn đem khí tức của chúng ta cùng ngoại giới ngăn cách nếu không đến đó ở bên trong đều bị những này bọn q u á i vật hơn chút lo lắng đấy tốt lại để cho chúng ta trước biết một chút về cái này thủ lĩnh đến cùng có như thế nào thực lực liêu tiếp nhưng như là tiểu nữ hải tựa như tung tăng như chim sẻ một tiếng sau đó phi t ố c hướng về phía trước lao đi t r ư ơ n g năm trăm mười người quen t r ư ơ n g năm trăm mười người quen biển tử vong dù cho dùng lăng không ba người biết rõ cũng không nhiều nói cho nhức ứng bất quá là tại đây diện tích xa s o hắc cám xâm lâm muốn đại tử vong c h i chủ tu vi so về ba người cũng chút nào không rơi vào thế hạ phong không hơn lúc trước nói lời nói này thời điểm ba người ngôn từ ở bên trong hơi có chút lập lòe có lẽ là cho rằng dùng nhiếp ương thực lực chỉ cần không đụng với tử vong c h i chủ chi bằng có tự bảo vệ mình c h i lực hơn nữa thứ hai đến biển tử vong chỉ là vì yếu lĩnh ngộ tử vong phát t á c bởi vậy chỗ đàm luận cũng không quá sâu chỉ là mới vào biển tử vong liền gặp một chỉ siêu việt cảnh giới quái vật hơn nữa vẹn vẹn là một bình thường thống lĩnh m ạ thôi tuy đối với liêu tiết nhưng nói vô cùng là nhẹ nhõm ngược lại là làm cho nhiếp ứng trong lòng có chỗ ngạc nhiên Hát cám xâm lãnh â m ở b huyên hờ hứng gật i gật đầu phản g phất là trong lòng có rất lớn oan khí đại nhiếp ứng nói xong là không thèm quan tâm đến lý lẽ thân thể hốn lẽo đã là xuất hiện ở xa xa tiểu đống đất phía trên quả nhiên duy nữ tử cùng tiểu nhân khó dưỡng những lời này nhớ ứng lại cũng chỉ dám tại trong lòng phỉ báng chật có chút phiền muộn đi theo tiêu diệt một đám mập x a quái quả nhiên cái này phương viên trăm dặm ở trong cũng chưa từng thấy đến mặt khác tử vong chủng tộc quái vật xuất hiện làm cho ba người tiến lên rất là nhẹ nhõm xa xa trên bầu trời ba đạo lưu quang giống như truy tinh c à n nguyệt lập tức xẹt qua phía chân trời càng hướng lấy biển tử vong ở chỗ sâu trong bước đ bên trên bầu trời t ỏ khắp lấy tối tăm lưu mở mịt khí lưu càng tăng lên dần dần ba tầm mắt của người lại cũng là mặc bất quá trăm mét bên ngoài địa phương như thế tốc độ ước chừng sau nửa c a n h giờ ba người đã bay ra mập xà quái địa bàn linh giác cảm giác lực xuống phía dưới c h i địa không ngừng chạy lấy cây m ố i con thoi thanh âm xem ra càng tiếp cận cái gọi là thủ lĩnh đại nhân chỗ chỗ cư trụ lúc t ử v o n g chủng tộc số lượng nghiệp là sâu sắc gia tăng lạnh huyên thân thể rung động lắc lư không thôi trong con n g ư ơ i vô hạn khát vọng liêu tiếp nhưng tự nhiên cười nói nói ta cùng với nghịch như gió tu luyện chính là hủy diệt c h i đạo nhép ứng giật mình nhưng lại trong nội tâm trận trận cảm động hủy diệt c h i đạo đi chính là giết chóc c h i đồ hắn tự nhiên là minh bạch như thế dùng để tu luyện tuy đối với thực lực tăng trưởng tốc độ tương đối mau lẹ nhưng tương đối mà nói t ẩ u hỏa nhập ma tỷ lệ cũng là càng lớn một bậc liêu tiếp nhưng làm như vậy đã sớm là làm tốt ý định cùng chuẩn bị cảm thụ được người bên cạnh kích động liêu tiếp nhưng nhẹ nhàng cười nói tại cô giới đình ta lần đầu cùng tầm ngữ tỉ, tỉ trả mặt tỉ tỉ nàng như vậy vi ngơi trả giá lại không so đo cá nhân an nguy cùng hoàng triều tương lai đã nàng có thể làm được nhiều như thế vì cái gì ta ngay cả một đinh điểm cũng không thể làm được t ỷ t ỷ nói rất đúng nàng có thể quản lý tốt vân thiên hoàng triều vì ngươi chế tạo một cái kiên cường hậu thuẫn mà ta chỉ có thể như vậy giúp ngươi tử vong hạ cám liên quan đến lấy hủy diện cùng giết chóc mà liêu tiếc nhưng tu chính là tánh mạng phát tắc đi nhưng lại hủy diện c h i đạo không khó tưởng tượng trong đó độ khó có nhiều thầm có lẽ cũng chính bởi vì như vậy mới có thể khiến nàng tại n ị c h v i n lưu dưới sự trợ giút đoạn ngắn không đến hai mươi năm thời gian làm được vô số người cả đời đều không thể nào làm được cảnh giới nhưng mà cũng chỉ là bởi vì như vậy nàng về sau đường sẽ càng lúc càng phức tạp chống đánh x ô i k e n thổi ngược hội làm cho liêu tiếp nhưng đối với mình thân năm chắc càng thêm khó khăn cùng gian khổ tâm ngữ n h ứ p ứng nhẹ giọng nghỉ non quay đầu lại nhìn lại liếc tựa h ồ là chứng kiến cái kia ngủ mỹ nhân nơi khỏe mắt có một k i a vui mừng vui vẻ các ngươi tỉ m ộ i ta thua thiệt quá nhiều đi vào kính lam đại lục tuy nhiên nguy cơ trùng trùng nhưng mà lại để cho ta cảm giác được thân nhân gia đình giống như ôn hòa cho dù phía trước là địa ngục có các ngươi cùng ta cũng sẽ biết bình yên xứng qua đúng rồi cái này cho ngươi trên trán rồi đột nhiên kim quan g đại thịnh qua trong giây lát tại ba người trong tầm mắt một bản hơi mỏng sách vợ trôi nổi tại bên trên bầu trời tàn mắt ra làm lòng người đầu sướng thoải mái khí tức đúng là cái k i a không phá bản chép tay n h i ế p ưng khẽ quát một tiếng một đạo vô hình linh hồn chi lực nhanh chóng tuân ra đem sách vợ chăm chú bao khỏa vào trong đó n h i đại nhiếp ế p ca,、Nhếp、ưng hai nhưng ữ k i n hồ, nhiếp nhưng lại thần sắc không thay đổi tại linh hồn chi lực hoàn toàn đem không phá bản chép tay vây quanh ở thời điểm liêu tiếp nhưng hai nữ rõ ràng cảm ứng ra theo bản chép tay bên trong như thiểm điện rời rạc ra một tia vô hình năng lượng sau đó nhanh chóng dung tiến linh hồn chi lực trong các nàng hai người tu vi cùng kiến thức tự nhiên là biết rõ cũng không phá bản chép tay trong tuân ra cái k i a ti năng lượng là nhếp ưng luyện hóa bản chép tay về sau chỗ quán thâu đi vào linh hồn chi lực hiện tại hắn đem linh hồn chi lực thu hồi là bông tha cho đối với không phá bản chép tay không chế nhưng mà nhìn như nhếp ưng tiến hành như thế nhẹ nhõm nhưng là trừ phi linh khí chủ nhân đã chết nếu không bất luận c á i gì chủ động hoặc bị động giải trừ cùng linh khí ở giữa là c ấ n đều cho bản thân mang đến nhất định được tổn thương nhếp ưng hôm nay tu vi hơn nữa lại là chủ động mà làm hoặc là tổn thương cũng không quá lớn có thể cử động như vậy như trước lại để cho hai nữ kinh hãi ai cũng biết giải trừ cùng linh khi ở giữa liên hệ hơi không cẩn thận vậy thì không chỉ là bị thương đơn giản như vậy hoặc hứa linh hồn chỗ đã bị tổn thương sẽ chọn đời nương theo lấy nhức ứng như vậy hắn về sau tu vi cũng đem đỉnh trệ tại hiện tại cảnh giới này lòng bàn tay một chiêu khổng lồ hấp lực t u ô n ra đem không phá bản chép tay hấp vào trong tay sau đó d ơ nó chậm rãi đưa tới liêu tiết mặc dù trước nhu h ò a nói ra đây là không phá bản chép tay có bình tâm thủ hộ thanh minh c h i công có nó cùng với ngươi ta sẽ an tâm rất nhiều nhất đại ca tu vi đến chúng ta như vậy cảnh giới bình thường tàu hỏa nhập ma đã không tạo thành cái uy hiếp gì một khi thanh thế to lớn liền là có thêm nó cũng không nhất định có thể hóa giải nguy cơ a nhìn lên trước mắt sắc mặt không có nửa điểm biến hóa người thường l i ê u tiếp nhưng trong nội tâm có chút phóng lòng một ít lo lắng ngoài trong lòng trận trận cảm động nhấp ứng cười cười nói nó cũng không phải là đơn giản c h i vật bản chép tay công hiệu ngày sau ngươi tự sẽ biết nhanh lên đem nó luyện hóa a l i ê u tiếp nhưng gật gật đầu tiếp nhận không phá bản chép tay lông mày kẻ đen nhẹ trao lại linh hồn chi lực trợt bạo tuân ra mà ra đem chi chậm chạp dẫn dắt hướng phía chính mình thân hình mà đến nhấp ứng sau khi từ bắt đầu đối với lạnh huyên khé cười một tiếng ngũ sắc chùn tia sáng lăng không mà hiện chung quanh không gian lập tức lộ ra vô cùng nóng d ự c ngũ sát tâm l ã n h nguyên lại lần nữa kêu sợ hãi hiển nhiên nàng đã biết n h ế p ứng muốn làm gì trong nội tâm trấn an thời điểm bề bộn thấp giọng nói ra ta không cần nó bản tính thuộc h ỏ a cùng ta cũng không có bao nhiêu tác dụng không cần uổng phí khí lực ta có buồn nguyên tâm h ỏ a h ư ớ n g hồ đã tới nghịch thiên trí cảnh ngũ sát tâm với ta mà nói đã không nhiều đại tác dụng nó diệu dụng bất luận kẻ nào cũng biết cho nên không cần chối tử ta có thể vi ngươi làm không nhiều lắm có thâm ý khác một phen làm cho lệnh nguyên cực không muốn tiếp được cái này ngũ sát tâm đã như vậy như vậy liền đem nó hủy diệt mà thôi nhìn đối phương t h ầ n sắc nhấp ứng lông mày một cháo lòng bàn tay hơi chấn lập tức một đạo nóng rực ngọn lửa màu tím phốn dũng mà ra bao phủ tại ngũ sắc tâm bên trên đừng ta nhận lấy là lãnh huyên vội v à n g kê u nhưng lại không có nhìn thấy nhiếp đôi mắt tướng con mắt ở chỗ sâu trong cái kia t i rào hoạt dáng tươi cười da cầm vừa rồi ta đã giải trừ cùng nó ở giữa liên hệ yên tâm đi ta rất tốt nói chuyện đồng thời không khỏi phân trần đưa qua ngũ sắc tâm thuận tay đem tâm ngữ tiếp trở lại tại lệnh huyên luyện hóa ngũ sắc tâm thời điểm liều tiếp nhưng đã là hoàn thành nhìn qua liếp về sau chậm nhẹ giọng hỏi lanh cung chủ đối với ngươi như thế nào ngươi có lẽ minh bạch vì sao không chịu tiếp nhận tình ý của nàng cô nàng ngươi là bà mối kia mà a b é o nhẹ lấy tốt lỗ m ũ i người n h p ưng cười nói như từng cái nữ tử đối với ta hữu tình đều muốn đem nàng thu về dưới trướng vậy sau này ngươi cùng t â m ngự chẳng phải là muốn biến thành hòn vọng phu rồi hả ai nói muốn gả cho ngươi rồi liêu t i ế t nhưng sâu lấy cái miệng nhỏ nhắn thiếu nữ thần thái đều triệt lộ đáng yêu cực kỳ hh ắ c ắ c lấy hay không lấy chồng đã có thể không phải do ngươi rồi nhìn nhớ ưng cảm xúc dần dần khôi phục liêu tiếp nhưng không khỏi trong nội tâm thập phấn vui vẻ nhưng đem làm thoáng nhìn trong lòng ngực của hắn tâm nữ lúc còn ngươi ở chỗ sâu trong nhanh chóng s ẹ t qua một tia ảm đạo mặc kệ hiện tại như thế nào một khi không thể thành công cứu được tâm ngữ lập tức mà đến biến cố sẽ khắc chế không được phát sinh ở nhiếp ưng trên người n i ệ m này trong nội tâm nhẹ nhàng thở dài mặt mang ôn nu h dáng tươi c ư ờ i hỏi ngươi cũng không có gì vì cái gì làm như nghĩ đến cái gì không thoải mái chuyện cũ nhiếp ưng sắc mặt lập tức trầm xuống đại ca ta không sao tha khẽ khẩu khí nhiếp ưng nói ra hiện tại ta chỉ muốn sớm ngày cứu trở về tâm ngữ tiếp nhưng chờ lệnh nguyên thanh tỉnh về sau chúng ta hăng hái chạy đi tiến về trước cái này trong khu vực thủ lĩnh chỗ chỗ mặc dù không thể giết quang trong phạm vi tử vong trung tộc ít nhất cũng không thể khiến chúng đem hành tùng của chúng ta tiết lộ ra ngoài cuối cùng hai câu lời nói lúc đã mang ra nghiêm nghị và bàng bạc s á t ý thật to gan nhân loại không chỉ có dám đến đến b i ể n tử vong hơn nữa còn như thế chấn định nói chuyện yêu đ ư ơ n g không ai là các ngươi cho rằng cái này b i ể n tử vong là tên không kỳ thật hay sao xa xa trên không trung một đạo ưu ám thanh âm phi tốc tuân hướng hai người mà cái kia mặt đất thì là một hồi kịch liệt chấn động gào thét thanh âm từ xa tới gần bước người tuân ra đem tới nghe nói lấy tràn ngập sát cơ đích thuận ngữ nhếp ứng khỏe miệng d ơ lên một vòng thật dài đường cong hắn trong con người tràn ngập một đạo tà tà vui vẻ sau một lát hai người trong tầm mắt một đạo nhân ảnh quỷ dị hiện hiện một thân khổng lồ khí thế ở chung quanh tất cả đều là t ử khí năng lượng tô đ ậ m phía dưới càng lăng lệ ác liệt nhưng mà còn không đợi người tới phát huy hắn trên mặt thần sắc đột nhiên cứng lại chỉ vào phía trước trong ba người tên nam từ kia không dám tin quát thế nào lại là ngươi trận một hồi nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa tiếng cười vang vọng bên trên bầu trời ngày xưa chi thủ hôm nay cuối cùng có thể vừa báo ha chương năm trăm mười một dốt cục an tĩnh chương năm trăm mười một rốt c ụ c a n t ĩ n h được nghe người đến cái kia không kiêng nể gì cả đích thoại ngữ nhất ưng cũng là cười vô cùng vui vẻ hình không phải ngươi trước sau như một hung hăng càng q u á i xem ra ngạo thiên trật vật đạo tẩu cũng không có cho ngươi lưu lại bất luận cái gì bóng mờ a lời nói là bình thản lại xen lẫn một cổ sâu run sợ sắc cơ hơn mười năm không thấy thực lực của đối phương đã đến đạt siêu v i ệ t đ ỉ n h phong chi lưu năm đó hình không phải yêu cầu mình cho hắn luyện chế phục ma đan vì chính là khôi phục một thân thực lực thoát đi ngạo ngày sau thực lực dĩ nhiên khôi phục nếu là một mực đứng ở biển tử vong khá tốt nếu không thực lực của hắn khôi phục tất nhiên lương theo lấy vô số người tử vong nhớ tới hạ kiệt do người chuyển quái biến hóa không khỏi nhiếp đôi mắt t ư ơ n g đồng tầm đó ngọn lửa màu tím lượn lờ phụ thăng người tới chính là hình không phải cảm thụ được nhiếp ưng lăng lệ ác liệt sắc cơ không sợ hãi ngược lại cười năm đó bái ngươi ban tặng bổn tọa ly khai ngạo tiên được tộc nhân giúp đỡ bình an hồi đến biển tử vong những ngày đến bổn tọa vẫn đối với ngạo thiên sự tỉnh cánh cánh trong lòng do đó tu vi tiến nhanh bị vong chủ đại nhân phong làm cái này tây phương chi hải thủ lĩnh vì chính là một ngày kia tiến về trước đ nhếp ứng không nghĩ tới ngươi lại có thể biết tự động đưa tới cửa đến hoa táo nhếp ứng lạnh lùng vừa quát sắc mặt dĩ nhiên buông l ò n g rất nhiều c h ậ t một tiếng cười nhạt nói đã ngươi tựu là cái này phương viên mấy ngàn dặm thủ lĩnh cái kia thật là thật tốt tính mất chúng ta rất nhiều thời gian hh ắ c ắ c hình không phải cười quái dị không thôi lòng bàn tay vung lên đối với phía dưới vô số quái vật quát các minh đệ chắc hẳn các ngươi chưa từng có sơ i tái hơn người loại huyết ngựa hôm nay t i ể u tận hứng n g ự bà tiếng nói vừa mới bay xuống một đạo màu vàng nhạt thân ảnh là như thiệm điện lướt đi cơ hồ lập tức đã tới hình không phải trước người thon thon tay ngọc chậm rãi vương trước nhưng lại trong chốc lát đem hắn biết hầu đúng ở ngươi lời nói quá nhiều b u ồ n cô nương rất là không thích vừa vặn ta cũng chưa từng có giết qua tử vong t r ù n g tộc hôm nay cũng muốn nhìn một chút ngươi chi nhất tộc đến cùng có như thế nào thần thông hình không phải đồng tử chăm chú co rút lại hiện lên vẻ kinh sợ không thể tưởng tượng nổi đống nhiên hiện hiện nữ tử tốc độ cùng với theo hắn trên thân thể chỗ hiện lên đi lên cái k i a cổ khí thế cường đại lại để cho hắn tức thời rơi vào trong vực sâu nghịch thiên cường giả chúc mừng ngươi đa đoàn đúng bất quá không có thưởng nhấp ứng khó được cần giấu một bà khẽ cười nói tiếp nhưng trước lưu hắn một đầu tánh mạng vĩ đại vong chủ đại nhân giúp ta làng l ị c h thiên cường giả lại có thể thế nào khuôn mặt giữ tận lúc hình không phải một hồi hét lớn cái kết như chết cá giống như lồi r a trong đôi mắt trong chốc lát màu xám đại tác chỉ thấy bên trên bầu trời màu xám khí lưu kịch liệt lan mình quay cuồng nửa ngày phi tốc từ đó bắn tới ra một đạo nồng đậm t ử khí năng lượng như thiểm điện chui vào hắn trong thân thể lập tức hình không phải một thân khí tức càng thêm lăng lệ ác liệt cái con kia nằm hắn cổ tay tựa hồ đang tại rất nhỏ run r u y nhức ứng vừa thấy lông mày thoảng qua nhắc lại đang ở biển tử vong ở bên trong vô luận l à ý chí chiến đấu hay là đối với năng lượng k h ô n g chế hình không phải đều muốn mạnh hơn rất nhiều mà đó cũng không phải bởi vì thực lực tăng lên chỗ mang đến đấy xem ra cái này chết thiệt vong chủng tộc lực h ư n g tụ nếu so với hắc á m các lính chủ mạnh hơn rất nhiều đương nhiên nhức ứng nói cũng đúng phiến diện c h i tướng tử vong chủng tộc số lượng cũng không phải quá nhiều tử vong c h i chủ k h ô n g chế đương nhiên muốn dễ dàng một chút đại khái đây mới là nguyên nhân chủ yếu thế nhưng cẩn thận một chút liêu tiếp nhưng quay đầu lại trang bị cười cười chúng ta lần đó gặp phải địch nhân không phải so chúng ta tu vi đều muốn mạnh hơn một ít đối mặt cương địch cũng có thể bình yên trở ra h u n g chi là thằng này nhiếp ưng phải mái cờ ư i cười trong lòng hắn đại nam tử chủ nghĩa rất t h ị n h a quên liêu t i ế c nhưng một thân thực lực cũng không tại hắn phía dưới h ư ớ n g hồ tu luyện hủy diệt c h i đạo chỉ biết càng áp chế càng cường lao ra hỏa ngoan ngoãn nằm xuống nghiêm nghị trong lời nói liêu t i ế c nhưng bấm tay vẻ nhẹ màu ngà sữa áo khí năng lượng trào lên mà ra theo cánh tay thẳng đến người trước mắt ảnh mà đi một tầng nhàn nhạt b ạ c h sắc quang mang bao phủ liêu t i ế c nhưng hình không phải ánh mắt lần nữa lại biến chỉ cảm thấy chính mình thân hình bên trong cái kia lao nhanh không thôi tựa như biển cả giống như năng lượng rõ ràng tại lúc này lại là có thêm có chút ngưng lại đúng là cái này sát thời gian này đối phương cái kia màu ngả sữa năng lượng đã là đi qua cánh tay theo nhu nhược kia không có xương trong tay ngọc tuân ra ừ hình không phải kêu đau một tiếng một ngụ máu m tơi ư t r ậ n về phía trước phân ra nhưng lại sắp tới đem đạt tới liêu tiết mặc dù từ thời điểm k h ó i dị hóa thành một đạo cho hạt khói xanh tán ở trong không gian mà hắn thân thể tại khổng lồ lực dưới đường như cùng là đoạn cánh chim chóc hóa thành một đạo lưu tinh vô lực hướng về mặt đất truy lạc mà đi trên mặt đất cái kia vô số tử vong chủng tộc nhìn đến thủ lĩnh của bọn nó đại nhân tại nhân loại trong tay không hề có lực h à n thủ cũng là không thấy có bất kỳ giao thủ liên đã trọng thương xong việc lần này không thể tin được biến cố làm cho bọn quái vật cùng kêu lên quát to một tiếng nhưng lại tại nhiếp ưng rung động dưới ánh mắt nhanh chóng tứ tán mở đi ra hướng về phương xa chạy trốn mà đi cái gọi là lực n ư n g tụ nguyên lai chỉ là tương đối tử vong c h i chủ mà nói bọn hắn lẫn nhau tầm đó như cũng là cánh m ạ n g của mình quan trọng hơn một điểm nhiếp ưng nhịn không được cười lên kể từ đó biện tử vong cái này một chuyến nghĩ đến muốn nhẹ nhõm một điểm hình không phải có thể bất tử cũng không có nghĩa là các ngươi cũng có thể bất tử liêu tiếp nhưng một tiếng cởi khẽ chất hắn thân thể mặt ngoài tầng kia nhàn nhạt mạch sắc quang manh mạnh mà biên độ sóng ra. đảo mắt về sau cái này phiến thiên không đã hết là bị nhét vào đến bạch sắc quang mang bên trong chạy trốn bọn quái vật đột nhiên cảm giác được từng đợt cường hãn áp lực b ấ c m à tùy theo liền bước chân di chuyển cũng trở nên cực kỳ gian nan những cái kia tu vi hơi mạnh còn tốt một chút tối thiểu bọn hắn có thể cảm giác được cước bộ của mình vẫn còn hướng phía trước di động mà tu vi kém hơn một bậc quái vật thì là vô lực ngã sấp trên đất lên trơ mắt nhìn bạch sắc quang mang nhảy vào bọn hắn thân hình bên trong lập tức nguyên một đám tử vong trung tộc tại quang thiên ban ngày phía dưới hóa thành từng mảnh cho tàn như thế giết địch cũng là k nhất ưng tuy vi liêu tiếc nhưng đích thực lực mà cảm thấy cao hứng nhưng mà ẩn giấu ở trong lòng lo lắng nhưng lại càng phát tăng lớn t h ủ y d i ệ n sát lục c h i đạo không thể nghi ngờ là tu luyện hệ thống ở bên trong sức chiến đấu cường đại nhất đấy thượng cổ trong truyền thuyết cái kia mấy vị thánh trong đám người là có một vị chủ giết một bộ sắc bén kiếm trợ cự tri ngang cấp ba gã thánh nhân cũng khó khăn lắm có t h ử a đương nhiên dùng vị kia thánh nhân tu vì cùng tâm tình giết chóc đã sẽ không cho hắn mang đến bất luận cái gì không khỏe nhưng liêu tiếc nhưng bất đồng nếu nàng tâm tình theo không kịp lúc tàu hỏa nhập ma lại không thể ách chế theo sát mà đến nghĩ đến có không phá bản chép tay thủ hộ nhiếp ứng thấy â m mới ơ hơi i Tại đây giống dưới nhẹ nhòn thoáng phát. như lưu giới ánh sáng, chừng sáng, một m đây lưu ngàn tử vậy o trong, trong. n trùng nắn ngủn đồng vĩnh viên biến mất cùng đại lục bên g tộc, phút mất Thế lộ lục mấy hồ đại ở vẻ v một màn trọng thương đến địa hình không phải đại mất vẻ kinh hãi trong miệng không khỏi thấp giọng thì thảo đây cũng là n ị c h thiên cường giả vì thế sao n ị c h thiên cường giả thần tồn tại không có đạt tới cảnh giới này chi nhân cũng sẽ không minh bạch cảnh giới này cường đại đến tột cùng là thể hiện ra tại đó có lẽ chiếu vào dĩ vang cảnh giới một ít t i ê n tư không phạm nhân có thể cảm ứng cái một hay nhưng là không hơn tỏ khắp vào hư không bên trong đ í màu xám khí lưu tại cường đại bạch sắc quang mang bao trùm phía dưới giống như lòng có chỗ không tam lỏng đột nhiên đạo đạo tử v ò n g chi tức hung bánh phá tan bao trùm tại mặt ngoài trói buộc nhanh chóng tỏ khắp tại dưới bầu trời mà mắt thường có thể thấy được cái kia bạch sắc quang mang đã ở phi tốc kéo rút hướng phía liêu t i ế t nhưng vẫn l ầ n ra thiên địa cuối cùng là thiên địa coi như là người lực lượng đạt tới có thể nghịch thiên cảnh giới nhưng thủy trung không thể ngẫu nghịch ông trời có lẽ cái kia cao tại thượng thủy thần mới có thể khống chế cái này phiến thiên địa a ừ trong trẻo cao cao tại thượng thủy thần mới có thể khống chế cái này phiến thiên như t h i ệ m điện tới gần cái kia màu xám khí lưu bên cạnh thân thể mềm mại chấn động mang ra lòng bàn tay một đạo ngang nhiên năng lượng tấm lụa bạo bắn đi ra hung hăng đập nện ở trên không khí lưu phía trên Động. đạo đạo đẹp, đại động, đạo đạo một tiếng rền tiếng vang vang vọng lên, hiện hiện. nhưng lên nhìn trong thịnh, lòng bàn tay liên tục huy động, đạo đạo năng lượng Trâm thấp trời, tức thật tiếp theo sát mắt tay tục tấm sâu sấm mà khe hở phía khe hở, khí huy lấy lập kiểu kia Liêu lui vài bầu sau qua về lệ l bước, dơ chật là một tiếng khinh thường chi cười n ị c h tiên cường giả tuy cường hãn nhưng muốn cùng thiên là địch không khỏi là không biết tự lượng sức mình nhức ưng thật sâu nhìn hình không phải liếc thứ hai biết vậy nên bạn trâm đâm thể giống như khó chịu ngươi cũng là lĩnh ngộ đến đạo lý này rất là không tệ bất quá nàng có đối kháng ông trời c h i tâm ngươi nhưng lại ngay cả đối mặt ta ánh mắt dũng khí đều không có giống như ngươi như vậy v i n h viễn cũng không có khả năng bước vào rất cao một t ầ n g cảnh giới hình không phải tuy là vô cùng khó chịu nghe nói lời ấy như trước tràn đầy cười trào phúng mà nói tại càng mạnh hơn nữa người trước mặt kẻ yêu chỉ có thể nhìn lên đảng hà dũng khí đối mặt mà nói nhiếp ưng cười mà không nói không tại để ý tới hình không phải loại người này về sau tại cũng không cách nào tạo thành ý hiếp gì đối với hắn nhìn qua l i ế u tiếp nhưng gần như là điên cuồng cử động một thân chiến ý lập tức bị kích phát ra đến hắn về sau đối thủ sẽ là cao cao tại thượng thủy thần nếu không có đối mặt chi dũng khí dựa vào cái gì đi liều bóng mở một khi lưu lại đem v i n h v i ê n đi theo tiếng cười qua đi thân thể bay vút mà ra trong đôi mắt ngọn lửa màu tím hiện hiện chảy ra tại màu xám khí lưu phía trên lập tức cái k i a đám cho khí phát ra suy suy thanh âm nhanh chóng nhạt nhòa ở vô hình hư không xuống Tiếp nhưng tốt rồi chúng ta còn có là trọng yếu hơn sự t ì n h đi làm cái này ông trời cuối cùng có một ngày sẽ bị chúng ta triệt để chinh phục lòng bàn tay trở về sau lưng dùng liêu tiếp nhưng trì năng giờ phút này không khỏi trận trận t h ở gấp hơi hiện đ ư n g h ồ n g khuôn mặt mê người đã đến gật gật đầu liêu tiếp nhưng nhẹ nhàng cười cười bay vút mà xuống nâng lên hình không phải nói mang chúng ta đi ngơi ư chỗ cư trụ các ngươi muốn làm cái gì hãy b ấ t sàng luôn đi không muốn chết dẫn đường a nhớp ư n g hử lạnh một tiếng đợi một hồi lâu bên kia lệnh viên rốt cục đem ngũ sát tâm luyện hóa vốn là phong thuộc tính mạng trong thân thể có được ngũ sát tâm về sau nhàn n h ạ t khí tức tràn ra lại cũng xen lẫn không kém cực nóng cảm giác mấy đạo nhân ảnh hóa thành tàn ảnh nhanh chóng s ẹ t qua phía chân trời mà trước kia cái k i a phương thiên tế phía dưới không có gì ngoài trong không gian còn phiêu đãng lấy tầng tầng khác thường khí tức bên ngoài tại đây rốt cục trở nên an t ĩ n h lại hồi lâu sau tại mấy người mau lẹ tốc độ xuống cái kia tràn đầy đầm lầy chi địa đại lục ở bên trên một chỗ rộng lớn đứng vững cung điện lơ đạm chui vào trong tầm mắt chương năm trăm mười hai nhập chủ tây phương tri hải chương năm trăm mười hai nhập chủ tây phương chi hải toàn bộ biển tử vong không sai biệt lắm đều là cùng một cái nhan sắc nhấp ưng ba người ở chỗ này giàu gì cũng là đi gần đến có hơn ngàn mễ m m khoảng cách cho tới bây giờ đều không có nhìn thấy qua màu xám bên ngoài mặt khác nhan sắc so với hắc cám xâm lâm tại đây càng thêm cô tịch cùng lạnh lùng nếu là một người không cẩn thận lâm vào nơi đây cho dù có thể hộ được từ thân bình an nếu tâm tình tu vi không đủ chỉ sợ cũng phải trở nên điên cuồng phía dưới cung điện chừng trăm mét độ cao chiếm diện tích có một ngàn mét phà vi một thân kiến trúc không thể so với tất cả đại hoàng triều hoàng cung kém hơn bao nhiêu xưng bên trên là khí phái mà lại ở đằng kia vô tận màu s á m khí lưu bao trùm phía dưới âm trầm bên trong càng làm cho thường nhân khó có thể đi nhìn chăm chú quá lâu hình không phải ngươi cung điện này không tệ xem ra tử vong chi chủ đối với ngươi có chút coi trọng à. nhấp ứng chật chật địa đạo mà nói lấy vốn là vẻ mặt thù dũ hình không phải nghe cái này tử vong chi chủ tết tuổi đ ố n g nhiên tầm đó phản phất là có lực lượng vô cùng rót vào trong thân thể tựa hồ hoàn toàn quên chính mình còn rơi vào người k h á t tay nghiêm nghị cười lớn một tiếng quắp biết rõ là tốt rồi thức thời thả lao phu thừa cơ ly khai biện tử vong tìm được một chỗ không người có thể tìm được địa phương ngàn năm đại chiến thoán các ngươi còn có rất nhiều thời gian tốt sống nếu không nếu không như thế nào liêu tiếp nhưng bàn tay rất nhỏ dùng sức nhàn nhạt, nhạt tiếng cười hỏi như thế giai nhân dáng tươi cười vốn nên là khuynh đảo chúng sinh nhưng mà rơi vào hình không phải trong mắt không khỏi như cùng là tử thần mỉm cười giống như không dám đối với chi nếu không nếu không cả buổi cũng nói không nên lời cái như thế về sau khắp tây phương chi hải không có gì ngoài ngươi bên ngoài còn có những cái kia giá trị phải chú ý tử vong chủng tộc ách hình không phải hơi là ngần g ư ờ i dùng nhếp ương ba người tu vi toàn bộ biện tử vong có thể xứng đôi vi đối thủ của bọn họ chỉ sợ cũng mấy không xuất ra cái một hai ba đến chính là tây phương địa vực có nơi đó là đáng giá bọn hắn coi chừng hay sao sau một lát thần s á c đột được chấn động nói các ngươi muốn khống chế tây phương c h i hải đáp đúng bất quá làm theo không có thưởng nhấp ưng cười cười nhưng lại tà khí lẫm nhiên quát hỏi đem ngươi chỗ chỗ c ư trụ chỗ sẽ vượt qua cảnh giới đã ngoài cừng giả ở lại sẽ đều gọi đến trong cung điện mơ tưởng hình không phải quả quyết tự tuyệt rơi tại trong tay bọn họ cùng lắm thì vừa chết nhưng lại như phản bội tử vong tri chủ chỉ sợ liền chết cũng không thể thích thú chính mình tâm ý cái này có thể không phải do ngươi tựa hồ là nhìn ra hình không phải trong nội tâm suy nghĩ nhức ứng lập tức tà khí dâng lên từ thực lực không ngừng tiến bộ tuy đến cảnh giới này về sau không quan tâm cái gọi là pháp tắc trí lực nhưng bản thân h ỏ a thuộc tính đã là khống chế vô cùng thành thạo chỉ thấy trong đôi mắt hào quang màu tím lóe lên tức hiện cái k i ế t như thực chất giống như h ỏ a diễm hào quang lập tức đánh chiếu vào hình không phải trên người thứ hai tại trọng thương mà lại tu vi bị liêu t i ế p nhưng chỗ chế phía dưới lập tức thân hình trận, trận rung d y ánh sáng tím hình không phải trên thân thể xoay quanh một lát là nhanh chóng trui vào trong thân thể nóng rực khí tức lập tức làm cho hình không phải kinh mạch cốt cách lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hé bị bất đắc dị phía dưới chỉ có thể không để ý tu vi bị chế mạo hiểm b ậ n khởi tâm pháp đến chống lại hỏa diễm nước cháy thế nhưng theo hắn n h ế p ương tà tà cười cười ngăn trở liêu tiếp nhưng đích cử động phá thiên chi quyết phi tốc trong đầu bắt đầu khởi động yên lặng hồi lâu năng lượng từ lan điền nội như thiểm điện tuân ra lao nhanh tại trong kinh mạch chống cự lại tử hòa xâm lược như thế tại làm cho hình không, phải dễ chịu một điểm. Nhưng mà, hình không phải cũng không có thoải mái quá lâu một cái chu ngày sau hắn sát mặt thình lình vô cùng trắng bệnh chỉ thấy ngọn lửa kia tại hắn khổng lồ năng lượng đè ép phía dưới không chỉ có không có bị buộc r a kinh mạch c ố t cách ngược lại là theo năng lượng c h ả y xuôi cuối cùng rõ ràng dũng mánh vào trong đan điển trong đan điển tồn tại từ bên ngoài đến năng lượng hơn nữa là như thế tinh thuần hòa diễm bất luận cái gì một người cũng có thể dự đoán đến có hậu quả gì không lúc trước theo hắc ám xâm lâm trong đi ra màu đen năng lượng chữ hàng tại kinh mạch một loại nơi hẻo lánh mặc dù là dùng bổn nguyên tâm hỏa cường thế còn không cách nào đem chi luyện hóa hoặc là loại bỏ thân thể bên ngoài có thể nghĩ đến đan điển về sau sẽ có kết cục như thế nào nếu như lúc ấy màu đen năng lượng trực tiếp có thể xông vào đan điển chỉ sợ hiện tại nhiếp ứng cựu cũng không là hiện tại quan cảnh rồi một ít đám h ỏ a diễm tại trong đan điền điên cuồng đốt cháy lấy hình không phải bản thể năng lượng nhưng do hắn như thế nào chống cự cùng p h ả n kích thủy trung không có nửa điểm hiệu quả chỉ có thể trơ mắt nhìn trong đan điền năng lượng tại từng bước yếu bớt nhất ưng dừng tay chịu không nổi sợ hãi hình không phải quát lớn đối với đại lục ở bên trên mỗi một phương cường giả mà nói chết tuy lại để cho người khó có thể thừa nhận nhưng là trở thành một cái phế vật càng làm cho người không thể tiếp nhận hình không phải liền là như thế này vừa chết đổi sau l ư n g danh tiếng có lẽ từ vòng chi chủ xem tại hắn trung thành và tận tâm phân thượng sẽ vì hắn làm điểm sự tình gì chỉ khi nào hắn biến thành một cái đan điền bị phế vĩnh viễn còn lâu mới có thể tu luyện q u á i vợt đừng nói là tử vong c h i chủ tự là những cái kia thuộc hạ tử vong trùng tổng nhóm đám bọn họ hội cái thứ nhất chế trụ hắn sau đó t i ệ n đưa đến tử vong c h i chủ trước mặt rồi sau đó lấy mạ lợi chi v ư ơ nghĩ n g tới đ ờ i này kiếp này muốn trải qua nhận hết quất đ ủ sống không bằng chết sinh hoạt hình không phải trong lòng là ngăn không được hoảng sợ đạo đạo mồ hôi lạnh tự trên c h á n rất nhanh thẩm thấu đi ra một thân sắc mặt lập tức tái nhợt giút ta khống chế được tây phương tri hải ngày sau ngươi trong đan điền hòa diễm ta thì sẽ lấy ra n h p ưng t h ẳ n g như nói cùng loại này không thuộc mình không phải quái quái vật mà nói căn bản không cần có bất kỳ đồng tình chi tâm bản ta nguyện ý nguyện ý vì ngươi cống hiến sức lực n h p ưng cười cười tựa như á c ma con mắt tại sau một lát nhắm lại lại lần nữa mở ra thời điểm hình không phải đã nhẹ nhõm rất nhiều thấy vậy hờ hứng nói ra không muốn nghĩ đến lại để cho mặt khác cường giả tới giúp ngươi giải thoát ta thiết hạ cầm chế tại siêu việt cảnh giới thời điểm n ị c h thiên cường giả dĩ nhiên thúc thủ vô sách cho nên mặc dù ngươi muốn định nọt tử vòng tri chủ ngày nay hắn cũng không cách nào đến giút ngươi trừ phi ngươi có thể thỉnh đến thủy thần vi ngươi ra tay ngay vậy, hình không phải mặt sám như cho nghe lời ấy ngữ hắn là minh bạch nhất ứng đã đến nghịch thiên tri cảnh muốn cho thủy t h ầ n ra tay thiên hạ to lớn thử hỏi ai có tư cách lập tức chỉ phải quy củ gật đầu trong nội tâm không tại có nửa điểm ý phản kháng trầm mặc sau một lát hình không phải rốt cục nhịn không được mà hỏi n g ư ờ i ba người này tu vi b i ể n tử vong ở bên trong cho dù vong chủ đại nhân ra tay cũng không nhất định có thể lưu lại các ngươi vì sao phải khống chế được tây phương tri hải như các ngươi muốn bằng này làm căn cơ tiến tới tan giã b i ể n tử vong ta khuyên ngươi hay vẫn là thu hồi cái này tâm tư đây tuyệt đối là không có khả năng đấy nhiếp ứng phất phất tay nói cái này ngươi không cần biết rõ ta hỏi ngươi như thế nào mới có thể không lại để cho tử vong chi chủ phát hiện chúng ta thân ở chỗ này nguyên lai、like、ngươi cũng biết tại đây b i ể n tử vong trong còn có một ngươi không thể trêu vào tồn tại những lời này hình không phải tự nhiên là không dám nói ra khỏi miệng chấm tư nửa này g sau đó thần sắc có phần là kính sợ nói ngàn năm cuộc chiến tức đến vong chủ đại nhân vì lần này đại chiến hiện tại đúng là bế quan bên trong cho nên các ngươi cũng không cần lo lắng quá mức chỉ có điều bất quá cái gì bất quá mỗi cách ba tháng tả hữu thánh nữ sẽ dò xét các nơi chỉ cần các người né qua chú ý của nàng nghĩ đến có lẽ sẽ không sự tình trầm ngâm một lát hình không phải hay vẫn là lời nói thật nói ra hiện tại không chỉ có là sinh tử giữ tại hắn trong tay người là tương lai có thể không tiếp tục như vậy cao cao tại thượng còn sống đồng dạng nắm ở bên cạnh vị nam tử này trên người hắn hình không phải có thể thật sự không dám đưa hắn chọc giận thánh nữ sao thu vi như thế nào n h ế p ứng hỏi hình không phải cung kính nói ra bình thường thôi định phong cảnh giới nhưng là có phần thụ v ò n g chủ đại nhân coi trọng cho nên được ban cho dư một kiện phụ trợ linh khí có thể lớn nhất hạ độ điều tra đến trong vòng ngàn dặm ở trong lạ lâm khí tức trong con ngươi nhanh chóng hiện lên khởi một cổ sắc cơ trợ tiêu t tán ở vô hình cái này cái gọi là thánh nữ thật đúng là đụng không được nếu không căn bản không cần như thế phiền thoái muốn khống chế tây phương chi hải đến đồ sắc không còn không nên cái gì đều thành t í n h sao chỉ không gì hơn cái này thứ nhất toàn bộ biển tử vong đều sẽ biết có nhân loại tế i n v à o đến lúc đó cái kia tử vong c h i chủ coi như là tầng sâu lần đích bế q u a n t r ú n g sợ cũng sẽ không biết bỏ mặc đây không phải nhiếp ưng muốn đấy trái tim đen lu ám tê r -e、u i e -n, n c u a t u i n, -n e t nhìn hình không phải liếp nhiếp ưng đột nhiên hòa ái cười hỏi đã ngươi nói ra thái chắc là có biện pháp lại để cho chúng ta né qua nàng điều tra có phải hay không hình phi đạo hai người các ngươi tại nịch tiên h trí cảnh thu liếm t ứ c g i ậ tức t tức, có lẽ không thành vấn đề chỉ có điều vị này tử hơi có chút độ khó thẳng lời nói nói thẳng lệnh huyên lông mày kẻ đen n h â n lại chẳng bao lâu sau nàng còn có thể tại nhiếp ưng bên người vì hắn phân ư u giải nạn ngày nay lại coi như k h ô i lỗi tại thân phận nàng mà nói khó có thể chịu được cảm thụ được lệnh thấu xương sắc cơ hình không phải cũng không phải sợ thản nhiên nói giam cầm một gã tử vong chủng tộc dùng bản thân linh hồn rót vào trong đó do đó thu lấy nó một đám khí tức có lẽ có thể né qua thánh nữ điều tra n h p ưng khe t o mày biện pháp nghe tựa như thiên thư lại không luận có thể không thành công hắn cũng không muốn lệnh huyên vì thế mạo hiểm linh hồn chính là người chi căn bản vạn nhất có chỗ không lo đem hại lệnh huyên cả đời nói cho cùng hắn còn không có hoàn toàn tín nhiệm hình không phải mọi sự giấu b i ể n tử vong ở bên trong khắp nơi nguy cơ hắn có thể cũng không đủ tin tưởng có thể làm cho hình không phải triệt để quy phụ tại dưới tay mình cái này ngày sau đang nói n h p ưng ta nguyện thử một lần không được nhớ ưng vắt tay có chút bá đạo nói ta cũng không tin có ta cùng tiếp nhưng tại hội bảo hộ không được ngươi hình không phải dẫn đường tiến cung điện đem chỗ sẽ vượt qua cảnh giới bên trên cường giả tập trung tới đối với liêu t i ế c nhưng gật gật đầu thứ hai lập tức bông ra hình không phải c h ậ n bốn đạo thân ảnh vô thanh vô tức lớp tiến cái kia tượng trưng cho quyền lợi c ù n g đ ì n h q u a n g trong cung điện hình không phải cũng là trung thực không có nửa điểm kéo dài cùng l ử a gạn đem trong cung điện chỗ sẽ vượt qua cường giả đều mang đến hắn hiểu được dựa vào nhiếp ưng hai người l ị c h thiên tu vi cung điện thậm chí phụ gần trong vòng trăm dặm tận tại bọn hắn linh dắt cảm giác l ư ợ phía dưới có bao nhiêu cường giả bọn hắn rất rõ ràng làm như thế đơn giản là ra vẻ mà làm mà thôi bắt trước làm theo đích phương pháp xử lý. nhiếp ưng đem một đám siêu việt cường giả đều thu phục cùng lạnh huyên lướt nhau lẫn nhau đồng đều có thể trông thấy đối phương trong đôi mắt khiếp sợ một cái biển tử vong bên trong đích một góc mà thôi tại đây thậm chí có hơn mười tên siêu việt cường giả cái này gần kề vẫn chỉ là tại trong cung điện khó có thể tưởng tượng một cái tây phương chi hải cùng loại c u n g mập xà quái thủ lĩnh cường giả như vậy đến cùng còn có bao nhiêu toàn bộ biển tử vong lại có bao nhiêu siêu việt cường giả tại nhiếp ưng xem ra không có gì ngoài lòng cung bên ngoài liền mấy biển tử vong thực lực mạnh nhất mặc dù là hắc á m xâm lâm cũng có chỗ không kịp bất quá những này cũng không phải hắn sở muốn đặc biệt chú ý. Đại chương i đối ế n hắn muốn lòng bắt mặt đầu, chỉ là v chi c lưu năm g giả, cái kia còn có thủy t h ầ trăm một chỗ, mươi ba thánh, thánh nữ thời gian như chỉ tiêm xa giống như rất nhanh trôi qua mà qua nhấp ư n g ba người đến cũng không cho cung điện này hoặc là tây phương chi hải mang đến bất kỳ thay đổi nào theo thời gian ngày từng ngày đi qua dần dần bị bọn hắn khống chế được hình không phải các loại nghiệp là thói quen hôm nay thời gian chỉ có điều tại n g ẫ mà thời điểm đem làm hình không phải đi ngang qua nhất ương ba người bế q u a n chỗ trong con người không thể áp chế hiện ra một đạo oán hận ánh mắt thở dài một tiếng qua đi hình cũng không phải chỉ oán chính mình có mắt không t r ọ n g chính mình lạnh xanh xanh đụng và có được hai người lịch thiên cường giả ở bên trong đội hình chính giữa đi mà trong nội tâm càng là cảm thán cùng sợ hãi theo một cái lúc trước cần nhờ lấy ba người mới có thể miễn cưỡng đánh bại cũng không tại đỉnh phong trạng thái hắn vẹn vẹn là hơn mười năm thời gian rõ ràng đã đến lịch thiên cảnh giới tò mò vậy mà ẩn ẩn có loại muốn bái sư ý niệm trong đầu không khỏi nếu như chính hắn không biết nên khóc hay cười dần dà loại này oán hận cũng là triệt để bị vùi tại trong lòng khái là chính bản thân hắn cũng là minh m ạ c h mặc dù là nhiếp ương tại tử vong chi h ề đến mà hắn cần đồ vật về sau cũng không có khả năng giải trừ mất đối với chính mình trói buộc bởi vì đổi lại hình không phải bản thân cũng sẽ làm ra đồng dạng quyết định ai nguyện ý bỏ m ặ t một cái như thế k i ự u hận người của mình không bị khống chế sống sót to như vậy trong cung điện phản phất hết thể như cũ không có gì ngoài một đám siêu việt cảnh giới cường giả bên ngoài hắn tử vong của hắn chủng tộc nhóm đám bọn họ căn bản không hiểu được thủ lĩnh của bọn hắn cùng thống linh nhóm đám bọn họ sớm đã không hoàn toàn thuộc sở hữu bọ nhưng là chỗ để lộ ra đến tí ti khác thường cùng với tại khu vực ba chỗ an tĩnh đột nhiên bị nghiêm ra đề phòng mà thủ lĩnh của bọn hắn đại nhân người liên can các loại lẫn nhau lời nói và việc làm càng thêm coi chừng lúc đại bộ phận tộc mọi người hoặc nhiều hoặc ít chính là phát giác ra trong lúc này đích thị là đã xảy ra chút ít không thể cho ai biết sự tình cũng may theo lệnh mà làm chúng sớm đã thành thói quen biện tử vong sinh hoạt đối với ngẫu nhiên bất đồng thân phận địa vị quá thấp đối với cái này vẹn vẹn là hiếu kỳ thời điểm thời gian dần qua cũng đem phần này hoài nghi ném chi sau đầu do thời gian chuyển rời mà vĩnh cựu không còn tại tâm trong cung điện một loại chỗ yên lặng c h i địa nhiếp ưng ngồi xếp bằng mà r a đối diện trên giường t ầ m ngựa bình yên ngủ lưỡng đạo vô hình tử khí rất nhanh theo nhiếp ưng hô hấp tuần hoàn tràn vào trong thân thể tu luyện đến nay đã chọn có hai tháng có thừa mà vừa bắt đầu dườm ra muốn trước cắt bỏ mất năng lượng bên trong tử khí tới hiện tại cái này đã là thuận tay mà làm trong nội tâm không thể không cảm thắng người quả nhiên là hội theo hoàn cảnh biến hóa mà biến hóa đấy trong đan điền tất cả đều một mảnh hỏa hồng tri sắc chỉ có đem linh giác phóng đến lớn nhất mới có thể hơi chút cảm giác đến hỏa hồng mà tiếp cận màu tím năng lượng bên trong mơ hồ bí mật mang theo lấy t hòa thuộc tính cùng hcm á thuộc tính rõ ràng tại năng lượng bên trong hiện lộ như thế rõ ràng ngược lại là làm cho nhiếp ưng có chút kỳ quái mà giờ khắc này tu luyện cũng không tại thực lực bản thân phía trên cho nên mỗi khi linh khí trở nên tinh tuần h mãi nhét vào bản thân năng lượng thời điểm nhiếp ưng cũng không phải toàn lực đi thúc giục chúng vận hành mà là cẩn thận ở cảm ứng đến năng lượng biến hóa đối với thiên địa l i n h ngộ từ loại nào trình độ mà nói cũng là đối với năng lượng l i n h ngộ chỉ có đối với mình thân rất hiểu rõ từng bước hoàn thiện mới có thể đối với thiên địa có càng tiến một bước tu luyện nhưng là một người trong thân thể cũng không tồn tại lấy tử vong thuộc tính thời điểm muốn lĩnh ngộ tử vong phát tắc nói dễ vậy sa Ở chỗ này trong u u l nội g n tâm nhẹ giọng nghỉ non một câu lúc trước hát cám chi chủ cho kỳ hạn chỉ là lưỡng năm lâu ly khai vân thiên hoàng triều đến bây giờ đã là hơn nửa năm đi qua dù là nhiếp ưng tại bình thản khi thời gian phi tốc chạy qua thời điểm không khỏi đã mang lên một tia lo nghĩ nhan nhạt ánh sáng tím tại trong mật thất hiện hiện tựa như tinh linh tùy ý đổi lấy bất động quy tích nhìn như lộn xộn rất là khinh thường nhưng nếu có ngoại nhân tại đó này tinh tế quan sát nhất định có thể phát giác mỗi một đạo quy tích p h ù hiện ở trong hư không thời điểm đến cuối cùng lại là cấu hiện ra một cái nguyên vẹn đồ hình cái này đồ hình rõ ràng là nhớ ưng không huyền kiếm thế cái kia vạn kiếm phát ra cùng một lúc lúc quan cảnh tu luyện quả nhiên là ra ngoài ý định bên ngoài sự tình thấy vậy một màn nhớ ưng chưa phát giác ra cởi khổ cái gọi là vô tâm chọc vào liễu liễu thành ấm đại khái tựu là đạo lý này a cho nên mặc kệ trong nội tâm như thế nào lo nghĩ mọi sự không thể cơ cầu nhiệp ưng cũng chỉ tốt tính tâm bắt đầu thực lực của chính mình cùng không huyền kiếm tinh tiến một đường mà cái này hắn cũng là minh bạch sự tình còn chưa tới một bước cuối cùng lĩnh ngộ tử vong pháp tắc cũng không phải là đơn giản sự tình như thật sự có v ậ n nhất cái thế giới này đem không thể tránh khỏi xa vào đến điên cuồng bên trong cái kia thủ hộ lấy khu vực ba mật thất tử vong chủng tộc nhóm đám bọn họ do vừa bắt đầu khiếp sợ tại chỗ thủ hộ chi địa thường xuyên có làm lòng người vì sợ mà tâm d u n g động năng lượng truyền ra tới hiện tại chết lặng thời gian là nhanh như vậy nhanh chóng trôi qua trên đại lục sau phương thế lực liên minh hôm nay đã là chiều cáo thiên hạ nhưng là trải i qua thần nguyên tông đánh một trận xong rất nhiều cường giả cũng nhìn không tốt hiện tại sáu phương liên minh cho nên cho dù là sáu phương liên minh thế lực rất nhanh khuyết tả hấn gia gia nhập siêu cấp cường giả cũng không nhiều lắm gặp bởi vì thế nhân đều là biết rõ người này lăng không biến mất khiến cho một đám trong lòng mọi người hơi là thở dốc một hơi ngoài mơ hồ lại có loại bất an ý niệm trong đầu phảng phất đây là báo tô tiến đến trước khi còn sót lại an bình mà thôi vân thiên hoàng triều hoàng cung trấn nguyên trong nội cung tại đây đã trở thành long vương ba người chỗ chỗ cư trụ sáng sớm ánh mặt trời nghiêng rơi vãi mà xuống bồ đào trên kệ giờ phút này lá xanh c á c h ra t ố t một mảnh gây trì cảnh p h u cận trong đ ỉ n h long vương ba người n g ị c h phong càng hiên ngạo thiên nữ hoàng lý n h ẹ sơ đoạn kỳ phong còn có mạc thiếu gia kỳ tiết xảo bóng đám người đều tại nghe thám tử báo lại sau phương thế lực cao điệu kết hợp về sau mà lại tại trắng trận khuyết trương thế lực ở đây mấy người đều là xì mũi coi thường có long vương ba người tại tăng thêm ba người thế lực sau lưng sau phương cử động lần này không thể nghi ngờ là hủy diện trước điên cuồng n g c phong oán hận ó i bọn hắn nếu không là đại ca con mồi sớm đã tận diện rồi cái kia đến phiên bọn h ba à ngươi. Lăng vị tiền bối chư vị sắc mặt có phần có chút khó coi mạc thiếu gia kỳ rốt cục mở miệng nói ra sáu thế lực lớn như thế cử động sợ là luôn luôn nhất thời hội đến phiên ta cảnh hoàng cung nơi này có ba vị tiền bối tại v ă n bồi muốn dẫn theo hạ mọi người hồi dơ cao tiên hoàng hướng chuẩn bị bất cứ tình huống nào thiếu c u n g chủ không nên lo lắng có lẽ là dính nhiếp ứ n g quang lại có lẽ là mạc thiếu gia kỳ được n h ế p ư n g tán thành quan hệ long vương ngự khí thật là ôn hòa không có nửa điểm giới cao nhìn xuống ngươi cảnh hoàng cung Bùn Vương cùng sớm đã p hắc ụ Câm Cốc b t hắc u y ệ ta nói hắn không nếu muốn sớm lão mạc lịch phong tiến lên ngăn đón mạc thiếu gia kỳ bà vai cười nói ngươi lời này làm nhất đúng đấy một sự kiện tự là đưa trước đại ca cái này người bằng hưu nhưng mà sai nhất đích sự tỉnh cũng là bởi vì đại ca mọi người lập tức im lặng nhưng lại mỗi người trong lòng có chỗ linh hộ hồi lâu Lý nhẹ sơ một tiếng hỏi, nhiếp ưng đại nhân g ữ tỉ xưng hô lại để cho nhếp ứng có loại nụ cười tàn nhẫn qua đi trận lông mày chăm chú nhữ một cái đi ra mất thất nhìn tiến hình không phải thần thái trước khi xuất phát vội vàng chưa phát giác da thản như nói hình không phải người sợ không dám không dám mặc dù trong nội tâm thực sợ hình không phải thì như thế nào dám nói ra m i ệ n g đã đến liền tới rồi không có gì đáng giá lo lắng đấy hình không phải có chút là người vị này chủ thanh â m có chút không đúng à đoạn thời gian trước vẫn còn dặn dò như có thánh nữ tới t i n t ứ c muốn trước tiên thông báo nhìn ra lúc ấy nhiếp ứng rất quan tâm chính mình hành tung bị tiết lộ trong trường hợp đó giờ phút này nhưng là như thế mây trôi nước chạy chẳng lẽ hắn đã có ứng phó phương pháp hay hoặc là trong nội tâm cả kinh hình không phải liền vội ngẩng đầu nhìn lại quả nhiên cùng trong lòng của hắn suy nghĩ không kém nhấp ưng khuôn mặt bình tĩnh ngoài giấu kín lấy đầm đặc sắc cơ thánh nữ đã đến thời điểm tới thông báo một tiếng hiện tại làm như thế nào dạng còn như thế nào đi xuống đi nhấp ưng vung phất ống tay áo quay người đi vào trong mặt thất lưu lại mặt mũi tràn đầy khó hiểu hình không phải nếu là thánh nữ biết rõ nơi này có nhân loại tồn tại như vậy cũng là đại biểu cho tử vong chi chủ lập tức tựu sẽ biết đến lúc đó nhấp ưng ba người có lẽ có thể nương tựa theo thực lực cường đại mà ly khai chính mình lại không chỉ có muốn giúp đỡ một đầu thánh mạng đơn giản như vậy âm thầm hung hăng mắng một tiếng hình không phải bất đắc dĩ ngoài chỉ phải bối rối chạy hướng mặt khác một chỗ mặt thất đem tin tức này nói cho l i ê u tiếp nhưng không nghĩ tới thứ hai càng thêm làm hắn khẩn trương phản ứng rõ ràng vô cùng hưng phấn nếu là thánh nữ giờ phút này ngay tại hình không phải không chút nghi ngờ thứ hai sẽ lập tức lao ra gây một phen sự t ì n h đến một tiếng cười khẽ liêu tiếp nhưng nghiêm mặt hỏi nhiếp đại ca là có ý gì nhiếp ứng đại nhân không có có phản ứng chút nào hình không phải một tấm mặt mo này kéo như heo lá gan thảm đ ạ o hắn khi nào như thế bị khinh thị qua không khỏi trong nội tâm đoán hận tái thời người đi, đi ta đi cùng n i ế p đại ca nói chuyện yên tâm bây giờ là không sẽ dính d ấ p đến người đ nhàn nhạt một tiếng liêu tiếp nhưng lập tức biến mất tại n g u y ê n chỗ nghĩa đại ca người làm sao vậy lần nữa nhìn thấy nhức ứng liêu tiếp nhưng lông mày kẻ đen n h u chặt thanh âm rồi đột nhiên để cao mấy cái d e c i b e l chương năm trăm mười bốn lại là người quen chương năm trăm mười bốn lại là người quen lúc này nhức ứng sắc mặt vô cùng bình tĩnh nhưng là bình tĩnh phía dưới vẻ này sâu run sợ sắc cơ nhưng lại rõ ràng cái này cùng hình không phải chứng kiến đến hoàn toàn đồng dạng liêu tiếp nhưng cũng tại đối phương con ngươi ở chỗ sâu trong chứng kiến một cổ đáng sợ bạo n g h ĩ đại ca nhức ứng nhẹ nhàng lắc đầu thanh âm có một chút khản giọng chúng ta tới đến b i ể n tử vong đã hơn nửa năm đi à nha theo ly khai vân thiên đến nay đã là có chín tháng thời gian mà tâm ngữ thời gian chỉ còn lại có đã hơn một năm rồi nghe vậy liêu tiếp nhưng là biết rõ vì sao nhiếp ưng hội trở nên đáng sợ như thế nhưng lúc này nàng cũng không có cái gì an ủi tốt rằng giờ phút này vô luận cái dặn gì g đều giải không được trong lòng của hắn bực bội t h á n h n ữ muốn tới tự làm cho nàng đến cái này b i ể n tử vong cũng là nên biến thời tiết thay đổi cái gọi là tử vong c h i chủ ta cũng muốn lính giáo một phen tiếp nhưng đi nói cho lại nguyên làm cho nàng trước ly khai tại đây cáo chi vân thiên mọi người một tiếng nói xong nhiếp ưng trong con người nhanh chóng xẹt qua một tia đối với liêu tiếp nhưng đích đ y náy một chén nước thủy chung không thể quả nhiên hình thành mà bây giờ hắn chỉ có thể trước chú ý bên trên tâm ngữ liêu tiếp nhưng yên lặng gật đầu không nói thêm gì quay người hướng lấy lạnh u y ê n chỗ địa đi đến bước chân lại bên trên dị thường kiên định thang khẽ khẩu khí nhìn qua bầu trời màu xám nhiếp ưng đột nhiên nhoẻn miệng cười nhiều có bi thương chi ý một lần nữa trở lại mất thất cố gắng ném lại trong đầu phân loại lại để cho chính mình trầm dai đắm chìm ở tu luyện chính giữa đại lượng màu xám năng lượng cá tuôn ra mà vào trong kinh mạch màu tím năng lượng như lao nhanh nước biển giống như g nhưng theo trong h e o t đ a nội điển tinh năng lượng càng thêm tinh thuần cùng l thêm khẩm với tâm vong cùng tắc cuối ngộ Trong giận dữ lập tức không cách nào tiếp tục tu luyện xuống dưới dạ bước đi vào bên giường nóng nhìn lấy trên giường an tường nữ tử n h p ưng trong hốc mắt không khỏi một hồi ở bước tâm nữ ta quá vô dụng hai mắt có chút nhắm lại rõ ràng có thể thấy được một khỏa hóng ánh sáng long lanh nước mắt lập tức chạy xuống mà xuống không hiện thành trong cựu lâu cái t i ế t ư ớ n g mạo cực giống tuyết nhi tâm nữ phạm phất là thượng thiên vì đền bù tổn thất nhớ ưng kinh người ra hiện trong mắt án đến tận đây về sau trong hoàng thành lại lần nữa ngẫu nhiên gặp nhau Cái tuy r trận r ậ n n động chấn động, trực tiếp xúc động nhiếp ưng tiếng lòng. g trực tiếp t xúc u nhiên nhiếp ưng một mực tại phủ nhận theo biết rõ tâm ngữ cái tên này về sau gây nên nàng làm một chuyện đều là không có mặt khác tư tâm tại làng quái nhưng không thể không nói ở trong đó khó không phải nhiếp ưng có có chủ tâm ý nguyện một cái như thế cực giống tuyết như người ở vào như vậy bất đắc dĩ hoàn cảnh chính giữa nhiếp ưng có thể nào không rút mặc dù là vì nàng làm cho bản thân tu vi một lần biến mất hắn cũng chưa từng có nửa điểm hối lặn qua qua nhiều năm như vậy hai người một mực trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều nhưng giữa lẫn nhau cảm tình thủy trung chưa từng tiêu nhạc qua binh khốn thần nguyên tông lưỡng năm lâu dùng một cái hoàng triều chi lực tuyệt khó tưởng tượng nếu không có tâm ngưỡng u hái lấy hắn trên cái này đại lục có thể có mấy phương thế lực d á m mạo hiểm thiên hạ to lớn không vi mà làm chi tiến công lăng thiên hoàng hướng đập vào báo thủ ngụy trang không phải là không tại vì hắn nhiếp ưng đánh kế tiếp kiên cố hậu thuẫn cũng chính bởi vì trận này đại chiến lại để cho vân thiên hoàng triều chính thức nhấc lên đại lục ở bên trên hỗn loạn bắt đầu vô số binh sĩ vì thế đã chết mà ngay cả c á t liền h o n g kỳ cũng là tự bạo bỏ mình một danh khác đời trước hoàng triều thủ hộ giả cũng cùng nhau tự bạo bỏ mình lúc ấy tâm n ữ nhìn thấy những này trong nội tâm chỉ sợ vô cùng n y náy nhưng vì hắn nàng y nguyên vẫn là làm chuyện cũ ung dung quay đầu nhấp ưng lòng bàn tay kìm lòng không được run r u dậy tay của hắn thậm chí là không dám lần nữa đi vớt ve cái này đã cùng tánh mạng của hắn không cách nào tách ra nữ tử vận mệnh do trời định hắn lại hận thương thiên vô số trong cuộc sống nhấp ưng còn có bế quan tu luyện đến vượt qua mà tâm nữ đang bận hết triều chính về sau từng cái ban đêm đều chỉ có thể ở tưởng niệm chúng qua đi mà chính mình nhưng lại chưa từng có suy nghĩ qua điều này không khỏi hận trong lòng dần dần cũng là xuất hiện bóng dáng của mình tâm nữ còn có một năm nhiều thời giờ nếu như không có thể cứu về ngươi như vậy chúng ta một cái thế giới khác gặp lại lúc kia ta nhất định sẽ một tấc cũng không rời trông coi ngươi tựa hồ là nghe thấy n h ế p ưng lần này tâm chết đích thuật ngữ tại trong lúc lơ đãng cặp kia đặt ngang tại trên giường bàn tay như ngọc trắng đúng là phảng phất run dày m ấ y cái mà hắn q u ả i mắt mơ hồ thẩm thấu ra một tia sương mù nhìn qua tâm ngữ lưỡng tóc m a i chỗ hiện tại y nguyên còn có chút tuyết trắng sợi tóc hắn sâu đau n h ấ t không thôi lúc ấy tâm ngữ cho là mình chết rồi trong nội tâm đau xót chỉ sợ so mình bây giờ càng tăng lên tối thiểu hiện tại mình còn có lấy đánh cược một lần liệu mạng chi hy vọng mà khi đó nàng nhưng lại ngay cả một điểm hy vọng đều không có hy vọng là ta còn có thời gian ta nhất định không thể buông tha cho tâm ngữ cho dù đổi một cái phương thức chúng ta lại lần nữa gặp mặt ta cũng không thể khiến ngươi nhìn thấy của ta thời điểm biết cười ta là người hèn yếu đôi mắt xiết chặt t r ậ t nước mắt tại hào quang màu tím phía dưới bị đứt làm đứng dậy lui về phía sau vài bước nhếp ưng nhanh chóng ngồi xếp bằng xuống tiến vào đến trong khi tu luyện trong nội tâm lo lắng càng sâu nhếp ưng càng khó đạt thành trong nội tâm mong muốn tu luyện vốn cũng không phải là một trừ mà tựu chi lý thú chi là lĩnh ngộ tử vọng phát tác như thế tâm tình phía dưới nếu có thể lĩnh mộ như vậy cái này pháp tắc cũng quá không đăng giá thời gian khoan thai chạy qua đào mắt đã là năm ngày sau đó ngoài mất thất liêu t i ế c nhưng cùng lạnh huyên lặng lặng chờ hai người sau lưng hình không phải v ẽ mặt cho tàn đứng vững hôm nay hắn đã là minh bạch ba người này chỉ sợ là muốn đại náo một phen rồi mất thất đại môn trùng trùng điệp điệp bị mở ra một thân áo bào xanh bóng người chậm rãi hiện ra lạnh huyên vì sao ngươi còn chưa đi mấy ngày đến tuy nhiên nhiếp ương tâm đã bình tĩnh trở lại bất quá trước kia quyết định tiết như c ũ là không có bị ném bỏ có lẽ qua nhiều năm như vậy hắn đã là thói quen dung chuyển cùng chấm giết bốn người cùng đi cùng hồi phải bốn người lãnh đạo ứng một câu lãnh huyên liền trầm mặc xuống dưới nhưng mà trong con ngươi tinh quang vô cùng lập l ẻ nhấp ứng phất phất tay lãnh đạo nói ngươi là tiêu nguyệt c u n g chủ chuyện nơi đây cùng ngươi đã không quan hệ không cần phải theo giúp ta điên cuồng tâm ngữ có thể thiếp nhưng có thể ta đồng dạng có thể tựa hồ là vì cho thấy quyết tâm của mình trong con ngươi tinh quang rồi đột nhiên lăng lệ ác liệt một mảnh nghiêm nghị sát cơ bắn ra mà ra thánh nữ đã ở cung điện bên ngoài như thế khí t ứ c chắc hẳn nàng đã cảm ứ n g đến nhìn qua lãnh huyên nhấp ứng nhẹ nhàng n g ấ đầu giống như có vài phần cảm động nhưng mà đang nhìn mắt trong ngực tâm ngữ về sau trong đôi mắt sắc thái trọng lại khôi phục đến nguyên lai、like、như vậy l á n h khốc đã như vậy chúng ta đi thôi n h ế p ứng đại nhân ta ta đâu này hình không phải run rẩy nói ra quan ta chuyện gì tự lo còn không rảnh n h ế p ứng lạnh lùng cười cười chất đi nhanh hướng về trước cung điện phương đi đến khuôn mặt lập tức giữ t ậ n tái nhợt một mảnh nhìn qua s ắ p biến mất ba đạo nhân ảnh hình không phải hung hăng nói ra n h ế p ứng buột tọa dù cho vĩnh viễn đạo địa ngục cũng muốn đem ngươi kéo lên trong tiếng nói thân ảnh quỷ dị biến mất nhìn lên trời không chúng có chút không rõ dấu vết rõ ràng cho thấy rất nhanh lớp hướng cung điện bên ngoài đem làm ba người dọc theo cục đá đường nhỏ hướng trong cung điện đi ra thời điểm mười mấy đạo thân ảnh đúng là rất nhanh hướng lấy bọn hắn đi tới một người cầm đầu một thân xanh biếc áo bảo tóc dài dọc theo eo nhỏ chạy xuống một mực kéo dài đến tiểu đồn tinh xảo ngũ quan phía trên để lộ ra nghiêm nghị sắc cơ song phương vừa vừa chạm mặt trong hư không hào khí rồi đột nhiên một mảnh khẩn trương không đều liêu tiếp nhưng cùng l ạ n h h u y ê n co hành động nhưng lại đột nhiên nghe thấy cái kia cầm đầu nữ tử đối với sau lưng người liên căn quát các ngươi đi ra ngoài trước liêu tiếp nhưng hai người m ọ người nhép ưng trên khuôn mặt có một đạo ấm áp dáng tươi cười, không cần đều lưu lại à không một cái, khỏi ư t tại lệnh huyên trong nội tâm nổi lên một cổ không hiểu lòng chua sót hắn có thể tiếp nhận nhiều người như vậy vì sao không thể tiếp nhận chính mình nhớ tới xa xôi lãnh diễm lãnh huyên trong nội tâm buồn vô bổ cớ lãnh tỷ tỷ mọi sự tùy duyên không được cơ cầu nhẹ nhàng lường đi liếp liêu tiếp nhưng thản nhiên nói đảm nhiệm hà đại ca chỗ vui yêu nữ tử nhất định là cái loại nầy toàn tâm có thể đầu nhập c h i nhân cung chủ ngươi tại đại ca trong nội tâm khẳng định cũng là có nhất định được vị trí nhưng là đối với đại ca mà nói vị trí này hắn trước mắt còn không muốn đem chi di động cụ thể nguyên nhân gì chính mình đa tưởng nghĩ đi thân là nhiếp ưng nữ nhân liêu tiếp nhưng tự nhiên tin tưởng trong lòng của hắn suy nghĩ so về điều này tựa hồ hạ cần huyên muốn rơi xuống một phần thánh nữ coi chừng hắn gọi nhấp ưng là nhân loại cường giả tới đây chuyên vì đánh lén ngươi trong lúc đó trong hư không một giọng nói rất nhanh bước đến ngay vậy nhấp ưng tàn nhẫn cười cười đối với hư không một loại chỗ đôi mắt đ ố n g nhiên chấn động hào quang màu tím lượn lờ mà thằng lập tức một đạo nhân ảnh vô cùng thống khổ từ đó trong hư không ngã xuống mà xuống chỉ thấy hắn toàn thân bị tầng tầng ánh sáng tím nơi bao bọc không cần thiết một lát sẽ tại ánh sáng tím lan tràn tốc độ xuống bị chết không thể chết lại nhấp ưng tạm thời hắn vẫn không thể giết vi thánh nữ người rồi đột nhiên quát khe t r o mày nhấp ưng hay vẫn là thu tay lại t r â m thấp tiếng kêu thảm thiết dần dần dừng lại giờ phút này hình không phải quần áo tả tơi như tên ăn mày siêu việt cảnh giới cường giả phong phạm không thấy chút nào hắn cũng không phải kẻ ngu dốt theo một câu nói kia ở bên trong là minh bạch thánh nữ cùng nhiếp ưng tầm đó có không tầm thường gốc mắc h ắ c thánh nữ nhiếp ưng không thể tưởng được hai người các n g ư y i n g u y ê n là quen biết cũ g i ế ta t như thế nào không g i ế ta t hình không phải cản dỡ cười to nếu không có tại đây đã là bị thiết hạ cười to nếu không phải cản dỡ cười to nếu k h n g phải cản dỡ cười to nếu không phải cản dỡ cười ta cảm thụ được lăng lệ ác liệt hình không phải thân thể không khỏi nhìn qua lui về phía sau lại một bước lại như cũ đỉnh đầu trên xuống g i ế t b ổ t tọa tây phương chi hải đột nhiên thiếu đi một người thủ lĩnh trưởng lao trong điện lập tức sẽ biết được hh trước k i a thụ ngươi chỗ chế không thể không khuất dưới thân đến hiện tại nhà bổn tọa không sợ hãi thánh nữ cười mỉm tiến lên giữ chặt tức chờ phân phó nộ nhất ứng nói khẽ hình không phải ta chỉ nói là tạm thời không thể giết n g ư ơ i cũng không nói giết không được người à nói xong không tại để ý tới chờ chết chi nhân quay đầu tới nhìn qua người bên cạnh thâm tình kêu gọi nhất ứng thanh nghi nhất ứng trên mặt thời gian dài đến chưa từng lộ ra như thế ôn h ò a dáng tươi cười t r ư ơ n g năm trăm mười lăm phệ tâm châu t r ư ơ n g năm trăm mười lăm phệ tâm châu nhìn nhiếp ưng cùng thánh nữ ở giữa nhu tỉnh được nghe cái kêu phiên khẳng định đích thuận ngữ hình không phải sắc mặt mấy bận đại biến khuôn mặt âm tình bất định nhìn qua nữ tử ngay lập tức về sau phảng phất là minh bạch ra ý tứ của những lời này không khỏi g ầ m lên tiện nhân bổn tọa đối đ ạ i ngươi không tệ lúc trước nếu không có, có bổn tọa toàn lực bảo vệ ngươi có thể có hôm nay địa vị im ngay thanh nghi tức là thánh nữ lại để cho nhiếp ưng quá nhiều ngoài ý mới vẹn vẹn là tiếp tục bất quá ngắn ngủn mấy phút đồng、hồ. lên trước thần nguyên tông lại đến biển tử vong hắn đã làm muốn thanh thanh sờ sờ tấn chức cái gọi là n ị c h thiên cảnh giới một sát na kia chuyện cũ nhanh chóng quay đầu như điện ảnh giống như thả ra hắn cả đời này không có gì n g o à i thủy làm tinh bên trên thời gian kính lam đại lục có thể nói là qua có tư có vị chỉ có điều cái này tư vị là ngọt l à k hổ chỉ có trong lòng mình biết được lý n h ẹ sơ hạ cần huyên liêu tiếp nhưng thanh nghi cùng với tâm nữ cái này năm vị nữ tử trong lòng hắn lộ ra càng làm trọng yếu nhưng mà nhiếp ưng cũng không phải là một cái quá mức cảm tính chi nhân theo đối đại lý nhẹ sơ thái độ bên trên có thể phát hiện hắn muốn chính là vô câu vô thúc thời gian có lẽ điểm ấy cùng từ nhỏ kinh nghiệm cùng tuyết nhi có quan hệ bất luận như thế nào hắn đều không muốn bất kỳ một cái nào nữ tử vì hắn mà bung ô tha cho cái gì cho nên mới có thể tại vân thiên có ly khai qua tâm ngữ cái kia một lần tâm ngữ lâm vào lưỡng khó chi c ả n h lúc hắn đã muốn vô cùng là minh bạch bên trên thần nguyên tông mang liễu tiếp như ly đến biển tử vong bãi kiến thanh nghi nếu như không có thể cứu về tâm ngữ như vậy cả đời này cũng có thể có một cái có lưu tiếc nối không nhiều gắm kết cục về phần lý nhẹ sơ cùng hạ cần huyên hắn càng là minh mạch hai người này trên đại lục có quá nhiều sự tình muốn làm hắn không thể ích kỷ mà tàn nhẫn cấp đoạt các nàng tư cách này tiến biển tử vong một nguyên nhân khác chính là muốn tìm được thanh nghi sau đó mang nàng cùng đi hôm nay thanh nghi đã ở như vậy còn lại thời gian t i u chỉ có một việc t ì n h tốt làm nhắc ứng nghiêm nghị thanh â m cũng không lại để cho hình không phải có quá nhiều e ngại ngược lại giận dữ cười cười vẫn là quát mắng tiện nhân lúc trước ngươi trở lại trong tộc gặp nhiều như thế làm khó dễ n h ư không phải b ồ n tọa dốc hết sức vì ngươi đảm bảo hôm nay ngươi còn có thể bình yên đứng này sao thanh nghi lạnh lùng cười cười nói hình không phải nhắc lại chuyện cũ ngươi dám môn tự vấn lòng lúc trước ngươi làm hết thảy đều là xuất từ có hảo ý sao nếu như ta không có cái này một thân dung mạo ngươi hội chính nghĩa giống như đứng ra nếu như ngươi không phải là vì cái này tây phương chi hải thủ lĩnh vị ngươi hội đại cố sức khí đem ta dẫn tiến cho vong chủ đại nhân do đó làm bên trên thánh nữ vị hình không phải ngươi đem làm người khác đều là người ngu hay sao ngươi tiếng nói đình chỉ hình không phải đã vô pháp nói tiếp xuống dưới h i ệ n nhiên thanh nghi nói hết thảy đều thật sự thanh nghi làm sao có thể yên tĩnh giết hắn đi nhấp ứng hỏi chờ một chút đang nói thanh nghi quay người hỏi ngươi như thế nào hội tới nơi này cái này đây là nữ hoàng bệ hạ nàng làm sao vậy thế nhưng mang lên thằng này đi mật thất đang nói n g ư ơ i liên can rất nhanh đi vào trong mật thất nhất ưng cũng không kiên kỵ hình không phải ở đây đem chỗ có chuyện nói một lần sau đó nói đã ngươi đã đến, đến rồi như vậy cũng đừng có đi nha lúc trước ngươi nói cho ta biết đ ặ tới t siêu việt c h i cảnh là được mang ngươi ly khai hôm nay ta đây là tử vong c h i chủ tự mình ra tay cũng không cách nào đem ta đánh chết hiện tại trước đem thằng này giết đang nói không các ngươi không thể giết ta hình không phải sớm đã là hoảng sợ vô cùng tu vi lại lần nữa bị chế không có trong đan đ i ể n bản thân năng lượng áp chế cái kia vô hình chi hỏa mặc dù là nhiếp ưng không chủ động dẫn phát cũng làm cho được hình không phải thống khổ không chịu nổi thanh nghi cười cười cánh tay nhẹ nhàng chấn động lòng bàn tay mở ra trong tay một khỏa hồ đầu nguyên hạt châu hiện hiện đây là phệ tâm châu bên trong có mỗi một người thủ lĩnh cấp bậc các vị trong tộc trưởng lao ơ n ký chỗ ngươi chỉ cần dùng bản thân thực lực đem chi cùng ngoại giới ngăn cách sau đó giết hình không phải d à i như vậy lao trong điện chi nhân t i ể u cũng không phát giáp hình không phải đã chết không các ngươi không thể làm như vậy nhấp ứng đại nhân nửa năm qua này ta thế nhưng mà đối với người một mực trung thành và tận tâm đ ó à. nhấp ứng cũng là kỳ quái có thể tu luyện tới siêu việt đ ỉ n h phong chi nhân phần lớn đối với sinh tử đã tương đối nhạt nhưng bởi vì tại trong khi tu luyện vốn là có lấy quá nhiều chuyện xấu nhất là tử vong chủng tộc cùng hát cám các lính chủ h á n phương thức tu luyện thường thường bí mật mang theo lấy quá nhiều giết chóc tâm ma cùng chủng tộc khác cũng cường thịnh rất nhiều cái này hình không phải sao sẽ như thế sợ chết ý nghĩ trong lòng lập tức biến mất nhấp ứng nghiêm nghị cười cười lòng bàn tay chấn động một đạo năng lượng như thiểm điện chui vào hình không phải trong thân thể c h ấ bang đại khí thế phá thể mà ra tiếp nhận vệ tâm châu nhẹ dung một lát là một đạo vô hình kết giới thiết tại trong tay đem vệ tâm châu cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách sau một lát trong mặt thất lan g không mất đi một người bóng dáng đăng nhập nét để đọc truyện hình không chết về sau nhấp ư n g triệt hồi kết giới đem vệ tâm châu trả lại cho thanh nghi ngay ở chỗ này theo giúp ta đã hơn một năm về sau chúng ta ly khai b i ể n tử vong ngay vậy thanh nghi nhưng lại hơi có cười thảm b i ể n tử vong đ ờ i này ta sợ là khó có thể đi được rồi rồi vì sao nhấp ư n g có h i ể u Trật nhưng n ó ta không dùng t m g i hiện n thể tại người bị thánh nữ trước càng là có thêm vong chủ đại nhân lưu lại là cấn cho dù ngươi có nghịch thiên tu vi sợ cũng không có thể làm được ngược lại còn sẽ liên lụy ngươi nhất ưng cứu t h ở về nữ hoàng bệ hạ về sau càng nhanh ly khai càng tốt hình không phải tri tử lựa không được quá lâu Vậy c ngươi n trong thân sắc khẽ run lên, thể s i n ra vô hạn h n ư từ khí ư mặc dù là ta tiêu chử không được cũng không có nghĩa là người khác không được nói sau chúng ta có lẽ cũng đợi không được lâu như vậy thời gian cái gì t h a n h nghi thân thể chấn động giờ phút này nhiếp ưng đã là toàn bộ tinh thần đặt ở tâm ngữ trên người trong chốc lát là nghe ra trong lời nói ý tứ cùng liêu tiếp nhưng đồng dạng hắn thần sắc cũng không có quá biến hóa lớn duy nhất một điểm là trong con người nhiều hơn một phần kiên định ta sẽ một mực cùng ngươi hai người ôm nhau làm cho l ạ n h h u y ê n x i ế t chặt nàng phát hiện kinh người vô luận là liêu tiếc nhưng hay vẫn là trước mắt t h a n h nghi đang nghe nhiếp ưng sau khi quyết định tất cả đều là cực lực ủng hộ không có nửa điểm dị nghị trái lại chính mình một mực lòng có không ủng hộ chi ý chẳng lẽ đây cũng là trên lệ sao tựa hồ là nhìn ra lệnh viên trong nội tâm suy nghĩ liêu tiếc nhưng đột nhiên văng đi liếc t r ậ t c ư ờ i khẽ n h i ế p đại ca chúc mừng các ngươi hữu tình người cuối cùng được gặp nhau cô nàng có lẽ là tiếc lối còn thừa không nhiều lắm giờ phút này nhiếp ứng trên mặt ôn h ò a dáng tươi cười nữ nhân trời sinh dễ dàng ở chung huống hồ đều là đối với nhiếp ứng hữu tình chi nhân ngắn ngủn mấy phút đồng hồ về sau tam nữ giống như đã nhận thức hơn mười năm lâu làm cho nhiếp ứng trong nội tâm cùng bạo chi ý rồi đột nhiên đánh tan không ít đại ca dưới mắt thanh ni đã ở như vậy tây phương chi hải cũng coi như bên trên là chúng ta đại bản doanh chỗ cho nên ngươi không cần có bất kỳ cố kỵ toàn lực đi lĩnh ngộ tử vong phát tác mặc dù là không cách nào thành công tâm ngữ tỉ tỉ cũng sẽ biết chờ chúng ta đấy vui cười một lát sau liễu tiếp nhưng nói nói n h ế p ứng gật gật đầu toàn lực ứng phó cho dù không thành cũng là không tiếc đ u ố i lập tức hướng về phía ba người gật gật đầu nói thanh nghi chỉ là không thể nhiều giúp ngươi tâm ngữ tỉ tỉ quan trọng hơn nói xong thanh nghi đưa ra cái k i a khỏa vệ tâm châu nói có lẽ cái này sẽ đối với ngươi có chỗ trợ giúp nó thanh nghi gật gật đầu nói vệ tâm châu tuy nhiên là trí nhớ lấy các vị tộc nhân đ n ký nhưng bản thân bên trong ẩn chứa đại lượng tinh thuần tự khí những này tất cả đều là do vong chủ đại nhân tự mình làm có lẽ sẽ có trợ giúp cái này hay vẫn là giao cho ta là tốt rồi liêu tiếp nhưng mạnh mà tự thanh nghi trong tay đoạt lấy vệ tâm châu tùy ý vớt vớt mấy người theo rồi nói ra nghiếp đại ca ngươi màu đen năng lượng là làm sao tới vì sao ngươi hội lĩnh nộ g ra hắc cám pháp tắc đâu này n h i ế p ứng thân thể chấn động trong lúc đó minh bạch rất nhiều hướng về phía liêu tiếp nhưng cười cười là nói ta muốn ta đã tìm được một ít phương pháp rồi hăng quá hóa dở huống hồ chủ động chịu thủy trung không kịp tự hành chịu tới tốt lắm đại ca xin nhớ kỹ nói xong liêu tiếp nhưng lôi kéo thanh nghi đối với lạnh huyên nháy mắt ba người bước nhanh đi ra trong mật thất ngoài mật thất mặt thanh nghi hiếu kỳ hỏi tiếp nhiên tỉ tỉ ngươi muốn vệ tâm c h â u làm cái gì ta cũng muốn l ĩ n h nộ tử vong phát tắc không được sao liêu tiếp nhưng i ĩ u i ĩ u cái miệng nhỏ nhắn tiếng cười qua đi vô cùng ngừng trọng nói thanh nghi trong khoảng thời gian này tại đây t i ể u giao cho ngươi rồi thanh nghi kiên định gật gật đầu còn có lanh c u n g chủ không l â n các ngươi nhìn thấy cái gì hoặc là cảm ứng được tình huống ì ngàn vạn không muốn đi quấy dậy nếp đại ca thế nhưng ngươi không nên mạo hiểm thông minh đến lạnh viên như thế nào nghe không hiểu trong lời nói ý tứ liêu tiếp nhưng lắc đầu lông mày kẻ đen n h u chặt về sau t r ợ n bung ra ngọt ngào c ư ờ i khẽ có thể vi người thương làm việc thế nào lại là mạo hiểm đâu này sở dĩ là dặn d o ngươi liền để cho ngươi biết được nếu muốn đại ca tiếp nhận ngươi đầu tiên là chính ngươi phải có điều cải biến hiểu không đi vào chính mình trong mặt thất liêu tiếp nhưng giơ tay lên trong p h ệ tâm trâu chậm rãi n h ả đi một n g ụ m trọc khí nhàn nhạt tự nói n ị c h viễn lưu ở bên trong ta chịu đựng kịch liệt thống khổ tán đi một thân tu vi tiến tới một lần nữa tu luyện khó khăn như thế đều có thể làm đến hôm nay tất cũng có thể làm được Các trước trước một một n cách mạng tri lực cùng tử vong tri lực vốn là lẫn nhau đối lập hôm nay tuy liêu tiếc nhưng cũng có một thân năng lượng ủng hộ nhưng vệ tâm châu nội chính là tử vong tri chủ tự mình chỗ chế có ẩn hàm tử khí cũng là vô cùng tinh thuận hơn nữa khổng lồ lưỡng hạ vừa mới tiếp xúc rồi đột nhiên tầm đó trong mặt thất văn vọng xuất ra đạo đạo đinh thai nhức góc bạo tạc thanh âm không lớn trong mặt thất giờ phút này tràn ngập một đạo kinh thiên làm cho người ta sợ hai khí thức t r ư ơ n g năm trăm mười sáu không yên ổn tính t r ư ơ n g năm trăm mười sáu không yên ổn tính mặc dù là dùng liêu t i ế t nhưng cái tiêm lịch thiên cảnh giới tu vi tại l ư ợ n g cổ năng lượng như thế cự ly ngắn mà lại là ngang nhiên đối kháng thời điểm như trước không cách nào đem trong mật thất khí tức cho k h ô n g chế ở do nàng tự mình s ở thiết kế t giới dĩ nhiên là bị l ư ợ n g cổ năng lượng va chạm mà tuân ra hiện ra năng lượng rung động cho ngạnh xanh xanh phá tan một đường vết rách không thể tránh khỏi lan tràn ra mật thất bên ngoài cái này bên ngoài thanh nghi cùng lạnh huyên im lặng cách liêu tiếp nhưng mới dặn dò thời gian của các nàng bất quá vừa mới đi qua hơn mười phút đồng hồ mà thôi nhanh như vậy tựu là có thêm lớn như thế động tĩnh không lớn sân nhỏ trên không đ ỗ n g nhiên lướt đi một đạo cường hãn năng lượng một lát sau trong hư không đại lượng tử khí nhanh chóng phóng tới cái kia đạo năng lượng giống như muốn điều này có thể l ư ợ n g bên trong đích mặt khác không thuộc về những thứ kia cho hủy diệt lập tức một cổ kịch liệt va chạm tại sân nhỏ trên không kinh người xuất hiện rất nhiều năng lượng rung động phi t ố c hướng về bốn phía tắn đi ánh mắt nhanh chóng đảo qua từ phương lạnh huyên quát tiếp nhưng đừng cho người tới gần chật thân thể bay lên trời một đôi bàn tay như ngọc trắng nhanh chóng huy động rồi đột nhiên kết xuất ra đạo đạo d ư ờ già phát、hấn. Hắn khuôn m ặ theo cũng tại t pháp tuấn đạo đạo đánh ở trên hư không phía trên sân nhỏ trên không một hồi v ặ n vẹo biến hóa hiện hiện những cái kia nhanh chóng t ư tán mở đi ra năng lượng rung động tại va và chạm vào về sau là như gặp loại quỷ m ị manh liệt bắn mà quay về như thế đem những n à y năng lượng c ư ơ n g ép ngăn chặn lách vào cùng một chỗ năng lượng càng ngày càng nhiều mấy giây qua đi mảnh không gian này vậy mà trở nên cực kỳ mơ hồ phảng phất là tận thế đã đến mắt thường có thể thấy được một mảnh năng lượng p i tốc tụ tập chỉ sợ qua không được bao lâu sẽ triệt để bộc phát tiến tới lao ra thương cung Đúng đổi đã điên Đông đang đốt Lạnh huyên một tiếng quát nhẹ, trong ấn thuận thế biến đổi, tâm chỗ, ngũ sắc sáng hiện dẫn xuống, cùng những năng lượng bên trong、Tự、nhiên hỏa thuộc tính, sự cơ hồ đã tới điên cùng năng lượng nhiên yên tĩnh nóng sáng phía dưới, Những này năng lượng Ngũ nhiên dụng lược lẹ Tại Tại tại tại chạp pháp thế chỗ, thiểm pháp hỏa thuộc hồ thậm chí phía cháy quát quyết mau xuất quả rượu tay một Mi tâm trùm mà một trùm trầm tâm dắt Tự tới ít, kia cái kia kia dưới rực bị sắc cơ sắc sự vô v nhìn tạm thời có thể ngăn chặn trên bầu trời dị tượng lãnh u y ê n nhẹ nhàng thở ra c h ậ n hướng lấy sân nhỏ trên không không ngừng được đánh xuất ra đạo đạo pháp quyết trong cơ thể khổng lồ áo khí năng lượng trào lên mà ra sau một lát đem chọn cái sân nhỏ đều là bao phủ mà vào không cho một tia khí tức thẩm thấu mở đi ra đáp xuống thân thể lãnh u y ê n sắc mặt cũng là một mảnh tái nhật lãnh cung chủ người không sao a thanh nghi ân cần hỏi han không ngại lãnh u y ê n khẽ c ư ờ i khổ nói cái này kết giới có thể tiếp tục một thời gian ngắn chỉ cần t i ế t nhưng không tại làm ra càng lớn động tính đến hoặc là tu vi so với ta cao cường giả đến viện này xem như có thể an t ĩ n h lại nói xong l ã n h huyên ngồi xếp bằng chậm rãi nhắm mắt lại bắt đầu khôi phục lấy lúc trước như vậy khổng lồ tiêu hao thật ở m ậ t thất đám chìm cùng tầng sâu lần trong khi tu luyện nhếp ưng cùng liêu tiếc nhưng tự nhiên đều không biết được ngoại giới đã phát sinh tình huống nhất là thứ hai cầm trong tay vệ tâm châu không ngừng kích phát ra bản thân năng lượng đang cùng trong hạt châu tinh thuần tử khí năng lượng chỗ đối kháng thời điểm cũng tại chậm chạp đem linh rác thẩm tấu trong đó nửa điểm không thể phân thần mà bên kia đạt được liêu tiếc nhưng đích một ít dẫn dắt nhếp ưng tại lúc tu luyện đã không tại trải qua đạo kia làm phiền chương trình mà là trực tiếp đ cùng bản thân mình năng lượng dung hợp nhấp ứng màu đen năng lượng là ở hát cám xâm lâm ở bên trong hát ma cung lúc trong lúc vô tình tự hành tràn vào thân thể số lượng là không nhiều lắm lại cực kỳ tinh thuần hơn nữa tất cả đều là hát cám chi chủ bản thân năng lượng hiện nay muốn phản phất chi lúc trước cách làm tuy cũng có thể hút vào t ử khí năng lượng nhưng là những n à y năng lượng là bình thường thiên địa năng lượng chỉ là tại những n à y năng lượng bên trong x e n lẫn một ít t ử khí mà thôi nếu như muốn như là lĩnh ngộ h á cám pháp tắc đồng dạng đến lĩnh ngộ tử vong pháp tắc giống như đơn giản nhưng lại nói chuyện hoang đường viền t ô n g điểm này nhấp ứng cũng là minh mạch cho nên tại tu luyện mới bắt đầu đã đem trong nội tâm quần bạo đẻ xuống không vội không từ hấp thu lấy trong trời đất năng lượng nhưng mà bất luận là nhiếp ứng hay vẫn là đưa ra cái này để nghị l i ê u tiếp nhưng đều là thật không ngờ đại lượng t ử khí nhập vào cơ thể về sau phản ứng dĩ nhiên là như thế kịch liệt chắc hẳn phải vậy năm đó màu đen năng lượng nhập vào cơ thể chính là tự hành mà làm bởi vậy không có cho nhiếp ứng lúc đầu mang đến bất luận cái gì không khỏe không chỉ có như thế mặc dù là về sau phát hiện về sau nếu không có nhiếp ứng thỉnh thoảng đến động màu đen năng lượng nó cũng sẽ không cho hắn mang đến cái gì tự nhiên cất dấu nguy cơ tạm không đi nói từ khí năng lượng vốn là nhân loại một đại cấm kỵ bình thường chi nhân đừng nói là hấp thu là tiến vào b i ể n tử vong cũng sẽ biết sâu sắc khó chịu lúc ấy vẹn vẹn tại b i ể n tử vong bên ngoài dùng l ạ n h u y ê n tu vi lần đầu tiếp xúc phía dưới thì có chỗ khó chịu có thể nghĩ những này tử khí năng lượng cường đại trong kinh mạch theo tu luyện từng bước tiến vào hiện tại đã có thể nhìn ra một đạo yếu ớt màu xám chi lưu đang tại vô hạ n độ phóng đại tại nhiếp ứng dưới sự k h ô n g chế bản thân năng lượng không chỉ có không có đi đem chi tiêu d i ệ t ngược lại còn muốn đem hắn dung nhập đến chính mình chính giữa làm cho tử khí gia tăng dùng một cái độ cao tốc độ đang tiến hành dù là nhiếp ương từng có quá hấp thu tối t â m lu mở mịt năng lượng một lần kinh nghiệm cảm thụ được trong kinh mạch phi t ố c quyết trường hơn nữa liền bản thân năng lượng đều tại do t í m chuyển cho thời điểm hắn cũng không khỏi làm sao lưới ngay tại mỗi trong nháy mắt tựa hồ là đã đạt tới một cái cực hạ đột nhiên trong kinh mạch một hồi kịch liệt bạo động trực tiếp làm cho nhiếp ương thân thể trùng trùng điệp điệp run lên một ngụm máu tươi phún r ũ n g mà ra, mà cái kia vết máu lại cũng là hiện lên lấy nhàn nhạt màu xám biến hóa hiển nhiên không chỉ như thế đơn giản máu tươi rơi xuống đất lập tức tức dung hắn trong thân thể phản phất là năng lượng không bị khống chế điên cuồng đụng chạm lấy các nơi kinh mạch cùng cốt cách đau đớn đối với nhiếp ưng mà nói sớm đã là chuyện thường ngày mà làm cho hắn chính thức chịu động dung cùng không biết nên khóc hay cười chính là cái tia đã dung hợp đại lượng từ khí bản thể năng lượng không chỉ có là nhan sắc đã bắt đầu chuyển biến giờ phút này rõ ràng tại thập phần mau lẹ hướng phía đan đ i ể n tuân ra bộ ráng kia cùng nhiếp ưng trước kia còn chưa dung hợp ba đạo năng lượng lúc hoàn toàn đồng dạng nó cũng muốn chiếm cứ đan điền do đó trở thành cô thân thể duy nhất nhân vật chính cũng may nhiếp ưng vốn là tồn một cái tâm tư tại lúc tu luyện vô số chu thiên xuống đều chưa từng đem một tia năng lượng nhét vào đan đ i ể n cái này mới đưa đến trong đan đ i ể n chỗ tồn tại chính là bản thân tinh thần u màu tím năng lượng vốn dùng n h ế p ưng hiện tại tu vi cho dù t ử khí năng lượng bạo động phát sinh chiếm trước hành vi cũng sẽ không có chỗ sợ hãi trực tiếp điều tra trong đan đ i ể n năng lượng rất dễ dàng liền đem những này đã pha tạp hôn tạp không đồng nhất năng lượng lại trừ hoặc là đem chi luyện hóa nhưng là hiện tại n h ế p ưng muốn làm chính là muốn nạp t ử khí năng lượng nhập vào cơ thể tiến tới muốn từ đó càng n ộ hy vọng có thể tịch này đến lĩnh ngộ tử vong phát tác hiện nay đã nguy cơ cũng là lần kỳ ngộ nếu có thể như trước khi đồng dạng đem những n à y năng lượng thành công thu phục hoặc là hợp hai là một nói không chừng đối với tử vong pháp tắc thật sự có chỗ l i n h ngộ mặc kệ thành cùng không thành giờ phút này n h ấ t ứng đều không có gì mặt khác đường đi tạm biệt càng không có đường lui thối lui chật một đạo quen thuộc pháp ấn chậm rãi tự trong lòng bàn tay bay lên đương nhiên đó là âm dương diễn biến vạn vật pháp quyết một đạo tàn ảnh sẽ qua thân thể phía trước nhanh chóng xuất hiện một đạo kỳ dị quy tích pháp quyết lập tức hình thành cùng lúc trước hơi có bất đồng chính là pháp quyết lưỡng đầu vừa là nóng rực màu tím vừa là yêu dị màu nâu tím lưỡng đạo năng lượng tại pháp quyết dẫn dắt xuống từng bước mà chậm chạp hướng về l nhiếp ưng quanh thân thậm chí toàn bộ mật thất đều bị hắn thiết hạ một đạo cường hãn kết giới nhất là tâm ngự chỗ trên giường càng là có thêm mấy đạo kết giới từng có một lần thành công kinh nghiệm hiện tại lưỡng đạo năng lượng dung hợp đối với nhiếp ưng mà nói hẳn là so sánh nhẹ nhõm nhưng là vẹn vẹn là có lẽ dung hợp phát triển nhưng lại vượt quá nhiếp ưng ngoài ý liệu đem làm lưỡng đạo năng lượng tới gần về sau có âm dương pháp quyết quả nhiên cũng không có xuất hiện cái gì lớn hơn ngăn trở rất nhanh là va chạm một chỗ bắt đầu lẫn nhau dung hợp mà trong thân thể vô luận là trong đan điền màu tím năng lượng hay vẫn là chữ hàng tại trong kinh mạch đại lượng màu nâu tím năng lượng giờ phút này đều là liên tục không ngừng tuân ra đánh vào âm dương pháp quyết bên trong sở dĩ không trong thân thể tiến hành là vì âm dương pháp quyết vì nhếp ứng chính mình sáng chế như vậy dung hợp xa s o cần phải đi qua kiếm tâm chuyển đổi mới có thể dung hợp đến c ẳ n g ngộ càng sâu một ít tuy nhiên cái này kiếm tâm cũng là nhếp ứng làm ra đến g i a hỏa có thể rõ ràng thứ hai chỉ là một cái năng lượng vật chứa cùng chuyển hoa khí lưỡng người so sánh mới tự nhiên là âm dương pháp quyết cho thỏa đáng linh giác cảm giác lực đều theo trong mi tâm tuân ra vây quanh tại pháp quyết bên ngoài dưới sự cảm ứng giữa lẫn nhau dung hợp tiến hành có chút thuận lợi thậm chí mắt thường cũng có thể nhìn thấy cái k đụng đụng đã đã lần này quỷ dị biến hóa làm cho nhiếp ưng chấn động bất quá hiện tại cũng không phải so đo những điều này thời điểm thân thể phía trước cái tia cái tự đại pháp quyết giờ phút này cơ hồ đã ngưng tụ thành thực hình kim sắc quang mang dần dần theo ba loại nhan sắc bên trong phóng đại tựa như cao giữa không trung diệu nhật mà nhưng vào lúc này dị biến mọc lan tràn kim quan g thoát ly một sát na kia nhiếp ứng bắt đầu từ trong cảm ứng ra giữa kim quan g như hắn sở liệu ẩn chứa so với chính mình trước kia màu tím năng lượng càng thêm khổng lồ năng lượng đồng thời cái này kim quan g cực không ổn định mặc dù nó là do nhiếp ứng tự mình sáng tạo ra tạo ra đến thứ hai như trước không c ó nửa phần nắm chắc có thể khống chế ở kim quan g ngay tại mấy giây về sau kim quan g dần dần lại lớn mạnh một tia ế lúc nhiếp ứng càng thêm rõ ràng phát hiện cái này kim quan g căn bản không cách nào tiếp tục quá lâu linh g i á c truy tung mà đi ngắn ngủn hơn mười sau nội sẽ lập tức bạo t ạ n tại sao có thể như vậy dùng nhiếp ứng tri năng tri kiến thức cũng không khỏi trong nội tâm rất là kinh dị mà bây giờ không khỏi hắn đa tưởng hoặc tiếp tục hoặc buông tha cho chương 517, điên cuồng thượng chương 517, điên cuồng thượng như tiếp tục nhấp ứng rất rõ ràng gặp phải như thế nào tình huống kim sắc năng lượng cường đại mặc dù là hắn trước mắt tu vi cũng khó khăn dùng đem hắn ổn định chớ nói chi là đem nó khống chế được tiến tới lại để cho bản thân năng lượng lại một bước tiến hóa s ử bản thân thực lực đề cao từ đó nhanh hơn rất tốt lĩnh ngộ ra tử vong phát tác nếu như chỉ là không cách nào khống chế vậy thì cũng thế cùng lắm thì lại để cho hắm bạo tạc một lần chỉ cần có thể lượng vẫn còn nhiều dung hợp mấy lần chắc chắn sẽ có thành công một khắc này liền ba đạo năng lượng như thế bài xích đều bị hắn ok hắn tin tưởng chính mình cuối cùng biết làm đến đem t ử khí năng lượng hoàn hảo nhét vào bản thân màu tím năng lượng bên trong nhưng mà chỗ không đúng đích là hiện tại kim sắc năng lượng đã có thể nói là bản thân tại trong kinh mạch chạy bản thể năng lượng một khi không cách nào khống chế mà bạo tạc t i ê u không đơn thuần là một lần dung hợp thất bại đơn giản như vậy hơi không cẩn thận sẽ toàn thân năng lượng mất hết lại để cho nhiếp ưng theo một cái vô số người nhìn lên cái gọi là n ị c h thiên cảnh giới trở lại một người bình thường thân phận hiện tại xem ra v u n g tha cho không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất đã có thể bảo trì ở thực lực bản thân không bị tổn hại cũng sẽ không ảnh hưởng đến ngày sau lộ trình nhưng là có lần thứ nhất v u n g tha cho kế tiếp sẽ gặp có lần thứ hai thậm chí là vô số lần người tư duy là đơn giản như vậy sự tình mà ở tại mà ba tiếp tục nữa tuy nói tu luyện không thể cơ cầu không thể nóng vội khả nhân luôn luôn tính c h ơ một khi hình thành thói quen sẽ rất khó đem chi cải biến tới huống hồ cho nhiếp ưng thời gian đã không phải là rất nhiều trên giường tâm n ữ chính đang chờ hắn tâm n ữ trong nội tâm nhẹ giọng n h ỉ non một câu con ngươi rồi đột nhiên mở ra có lẽ là tận mắt nhìn thấy cái k i a phiêu phủ ở thân thể phía trước gâm dương phát q u y ế t giờ phút này tan hết lấy mãnh liệt kim quang một thân đều bị kim quang chỗ bao phủ nhiếp ư n g tựa như giống như nắng gắt bên trong đích cái k i a một cái chấm đen tản mát ra cực nóng hào quang mà tia sáng này cực không ổn định tùy thời đều như đạn hạt nhân đồng dạng muốn nổ tung lên mà hắn cũng là tình tưởng minh bạch kim s á t năng l ự ợ bạo tạc đi ra uy lực tuyệt không thua đạn hạt nhân bởi vì đây là nhiếp ư n g suốt đời năng lượng cùng cái tia tự bạo hào không một chút bất đồng một cái nịch thiên cường giả tự bạo có thể nghĩ hội tản mát ra bao nhi lực ánh mắt chậ trong đầu hiện ra một lần nữa trở lại vân thiên thời điểm tâm ngữ khinh tình đích thuận ngữ người xem trong phòng trang trí đều không có cải biến qua như cũng là ngươi thích nhất đồ vật một lần một lần cái tiết như muốn đào tận tâm trong hết thẻ cải thanh âm giờ phút này như thế rõ ràng tiếng vọng tại trong lỗ thai nhất ưng không chỉ có nhẹ g i ọ n dên gì tâm ngữ tỉnh dậy đi hoàng hốt tầm đó thân thể bên ngoài âm dương p h á p quyết trong chỗ xuyên suốt đi ra kim quang đ ỗ n g nhiên trở nên càng thêm bất ổn vẻ này lăng lệ ác liệt khí t ứ c liền được nhất thắng đều đã cảm giác được hô hấp thoáng có chút không khoái mà trên giường tâm ngữ tựa hồ càng không cách nào thừa nhận ngẫu nhiên lông mày kẻ đen đột một địa nhẹ trao lại nhất thắng hoàng triều hiện tại thế cục quá loạn không muốn đứng ở đoàn ra rồi đã diệt mánh hổ binh đoàn về sau tranh thủ thời gian ly khai tại đây nhất thắng cả người phảng phất đã xa vào đến quá khứ đích trong năm、tháng. trong đầu hiện tại suy nghĩ toàn bộ đều là tâm ngữ trước kia chỗ đối với hắn từng ly từng t í hết sức rõ ràng tựa h ồ ngay tại ngày hôm qua nếu như như vậy b ư ơ n g tha cho tất cả mọi người sẽ không trách ta tâm ngữ cẳng sẽ không trách ta nhưng là tự chính mình hội hận cả đời mình trong mắt tinh mang tất hiện trong chốc lát vô hình tử h ỏ a tự trong đôi mắt manh liệt bắn mà ra trong phòng độ ấm bỗng nhiên lên cao chỉ thấy cái kia phiến theo âm dương pháp quyết trong chỗ kéo dài vươn ra k i m quan g tựa như một chỉ g i ã thu húm ánh đối với n h i p thắng mở ra hắn miệng lớn dính máu ta nhất định sẽ không như vậy vương tha cho mặc dù là mất đi một thân tu vi nhưng mà không có tâm ngữ cho dù rít gào ngạo thiên xuống trở thành vạn trên vạn người như vậy còn sống lại có ý gì bất động như núi thân hình hơi khẽ chấn động tại trong kinh mạch vốn đã nhưng sông trường giang và hoàng hà quần c u ộ n bành trướng màu tím năng lượng giờ phút này dường như là lũ bất ngờ buộc phát đồng dạng tại công pháp dẫn dắt phía dưới điên cuồng theo trong lòng bàn tay tuôn ra đến phía trước g âm dương pháp quyết bên trong chật kim quan g vô cùng trói mắt trong phòng đại lượng tử khí năng lượng khổng lồ mấy có lẽ đã có thể dùng con mắt đến xem xét từng đợt rất nhỏ bạo tạc không nớt không dứt văng lên do đó khiến cho toàn bộ mật thất lại tại đây giống như trong lúc nổ tùng bắt đầu lay động nhức ứng làm sao vậy mật th thai nghi không khỏi vạn phần lo lắng lãnh huyên lông mày kẻ đen cao lại linh giác cảm ứng một lát trong con ngươi rồi đột nhiên một mảnh nghiêm nghị tuy nhiên nàng còn thì không cách nào biết rõ trong mật thất đến tột cùng phát sinh trệ gì nhưng cái này cổ kinh khủng k h í t ứ c lại thì không cách nào giấu d i ế m qua nàng có lẽ không có việc gì lãnh huyên miễn cưỡng an ủi chính mình theo nàng đối với nhiếp ương rất hiểu rõ như tâm ngự a không cách nào cứu trở về thời điểm thứ hai tất sẽ n ổ i điên nhưng là giờ phút này còn chưa chưa tới cái loại tình trạng này. này đây hiện tại tuy rất đáng sợ lãnh huyên trong nội tâm thật không có thái quá mức muốn cái kia giống như nguy hiểm chỉ có điều lạnh huyên không để ý đến nhiếp ứng đối với tâm n g ự yêu đã làm ánh liệt đến một cái cực cao vị trí hơn nữa nàng cũng thủy chung là dựa vào đoán trong phòng thế cục làm cho nhiếp ứng không làm không được ra một cái lựa chọn t h a n h nghi ban tín bán nghi nhìn lạnh huyên liếc trong nội tâm nhẹ nhàng thở dài cuối cùng không có đang nói cái gì âm dương pháp quyết vận chuyển tốc độ mắt thường đã không thể nắm lấy nhàn n h ạ t một đạo ngân dấu vết s ẹ t qua hư không chật, rõ ràng khe hở như thiểm điện hiện, hiện. ở trên hư không tự hành khôi phục phía dưới khe hở bắt đầu dần dần chữa trị nhưng là pháp quyết vận hành tốc độ thật sự là nhanh đem làm khe hở còn chưa chữa trị thời điểm mới đích một đường vết rách lại là lưu lại như thế vòng đi vòng lại mấy chục cái chu thiên qua đi cái k i a trong mặt thất thình lình một đạo dùng liếp trong mắt rõ ràng cũng không cách nào nhìn tới ngọn nguồn sâu hố n g ạ n h xanh xanh xuất hiện ở đằng k i a sâu hố bên trong một đạo cường đại hấp lực bạo tuân ra mà ra từ nào đó nhiếp ưng sở thiết kết d i ớ i lại cũng không cách nào hoàn hảo kháng cự cái này cổ hấp lực rất nhanh không có gì ngoài giường tới bên trên tâm ngữ bên ngoài toàn bộ mặt thất liền chỉ có nhiếp ưng mà thôi Bàn đông i ngồi mà chậm thân trong thể tới chạp hư h bay k tự h ồ là b ở i vì sâu hố tri o n lớn nguyên nhân, n g hấp h lực quá chính kêu đạo sâu hố tân ớ i gian nhiêu, nhiếp Hải gần. không cùng ưng Đông nước đến mình nhận Vết tự thức t lực có Chi bao qua. uy bốn vị siêu việt cảnh giới cường giả cường lực m ộ t k ích miễn cưỡng chế tạo ra một đạo thiện hơi khẽ hở là khiến cho áo b à o tím trung niên nhân vu sơn cùng thần gia huynh đệ bị thương trở ra ngày nay do tương đương với nghịch thiên cường giả nhấp ưng làm ra vết nước không gian lại là có thể đơn giản ngăn cản qua hay sao n ị c h thiên cường giả cố số n g ư ờ tiên nhưng cũng không nhất định có thể người thiên tại loại này siêu việt qua thiên nhiên uy lực cực lớn hấp lực trước khi một khi bị vết nước không gian nhét vào trong đó là nhấp ưng cũng không có khả năng bình yên vượt qua càng tới gần vết nước không gian nhấp ưng chỗ thụ áp lực trở nên gấp mấy lần đưa lên hơn nữa tựu i tại thân thể phía trước nhờ và lấy kim quan g dĩ nhiên đến sắc bạo tạc biên giới đạo đạo làm lòng người vì sợ mà tâm dung động khí tức liên tục không ngừng tản mát ra mật thất nếu không là lệnh h u y ề n không gian phong tỏa chỉ sợ tại cái này trong cung điện sẽ khiến thật lớn khủng hoảng tại kim quan cùng vết nước không gian song trọng bức bách xuống Nhếp ưng thư r o n n g k i mạch, năng l ợ n g bắt đầu không ở i nghiệp lại như là trên đường, cao tốc, siêu động độ, đường như trên tốc tốc tốc cao là tô, mà h ắ sắp mặt, i tái tiến hiện giờ ờ phút nhận, mảnh chưa bao giờ có vẻ mặt ngưng trọng. Thư không xuất một mặt trọng. này cùng ngưng mà vô vẻ có bao đã làm mơ hồ một mảnh từ bên ngoài đã không thể rất rõ ràng trông thấy kim quang bên trong đích bóng người chỉ có thể nhìn đến một mảnh kim quang vây quanh phía dưới nồng đậm năm đen sắp năng lượng cùng tối tăm lưu mở mịt t ử khí năng lượng hội tụ tại vết nước không gian bên ngoài coi như một đầu khổng lồ lá hổ chính dương miệng lớn dính máu cùng đợi cái tia tự quăng xa lưới con mồi nhưng mà càng tiếp cận vết nước không gian nhấp ưng sắc mặt lên ngược lại hiện lộ ra một tia nhẹ nhõm vui vẻ phản phất là nào đó g i a những c â thực hiện được đồng dạng vẹn vẹn là sau một lát âm dương pháp quyết là nhanh chóng chìm ngập vào do vết nước không gian t r ộ phát ra năng lượng bên trong lúc này nhập ư n g thân thể tuy nhiên là có chút không cách nào kháng cự đạo kia cường đại hấp lực mà tiếp tục hướng về vết nước không gian p h ó n g đi nhưng trên mặt nhưng lại triệt để trầm tính lại hơn nữa thân thể đang run dày bên trong vẫn còn nhanh hơn âm dương pháp quyết vận hành trói thai quanh q u ầ n tại trong hư không chấn không gian phảng phất tại một thoáng thời gian này cho cứng lại một cổ kinh khủng năng lượng sóng sung kích tự trong cái khe như thiểm điện sông tràn mà ra đối với nhiếp ưng hung hăng đập tới giờ phút này nhiếp ưng không thể nghi ngờ là đang ở suy yếu nhất thời điểm trong kinh mạch sở hữu tất cả tồn tại khổng lồ màu tím năng lượng đều tràn vào âm dương pháp quyết bên trong bị chuyển hóa làm kim sắc năng lượng theo năng lượng bạo tạc có thể nói hiện tại nhiếp ưng đã hoàn toàn thành làm một cái hào không một chút tu vi người đối mặt đủ để muốn m ạ n người năng lượng nhiếp ưng không sợ hãi ngược lại cười trong thân thể không một chút năng lượng tồn tại nhưng pháp quyết như trước có thể vận、hành. lòng bàn tay nhẹ nhàng huy động rõ ràng là bản thân công pháp mở ra theo công pháp lập tức vận hành tại đây lượt không đều là tràn ngập khủng bố phá hư năng lượng bên trong một đạo khắc thường khí tức lặng lẽ xuất hiện tựa như là t i n h tinh chi hỏa tuy là nhỏ yếu vẹn vẹn tại mấy giây về sau rồi đột nhiên vô cùng mãnh liệt mà đạo kia đánh ú t lại chi sóng xung kích cũng là tại không thể tưởng tượng nổi phía dưới bị nhấp ứng nhẹ nhom cho hóa giải mất quả nhiên thành công rồi nhìn đến bản thân lông tóc ít bị tổn thương nhấp ứng đại hỷ trận công pháp vận hành đến mức tận cùng hỗn loạn trong hư không đại lượng linh khí phi tuân ra mà vào mặc dù là tại cái kia vết nước không gian bên trong năng lượng đã ở công pháp dưới sự dẫn dắt dần dần theo hoàn mỹ tuần hoàn mà tiến vào đến nhếp ưng trong thân thể khổng lồ linh khí nhập vào cơ thể cái kia cứng cỏi kinh mạch coi như là k h ô cạn b i ể n cả giờ phút này điên cuồng hút vào những cái kia linh khí mặc kệ những này linh khí phải trăng tinh thuần cũng không để ý tới linh khí bên trong sen lẫn quá nhiều người loại có thể tùy ý hấp thu năng lượng tất cả đều ai đến cũng không có cự tuyệt một cái đại chu thiên qua đi sở hữu tất cả linh khí do kinh mạch tiến vào đến trong đan điển xoay tròn một vòng mấy lúc sau cái kia chọn mới xuất hiện tinh thuần năng lượng thình lình hiện hiện ra sáng chói kim sắc nóng rực khổng lồ hơn nữa mơ hồ lộ ra vài phần quỷ dị chương năm trăm mười tám điên cuồng t r u n g chương năm trăm mười tám điên cuồng t r u n g khổng lồ kim sắc năng lượng chạy xuôi tại trong kinh mạch vẻ này bởi vì nhiếp ương vẫn không thể hoàn hảo khống chế khí tức tí ti thẩm thấu đi ra là làm cho không gian rồi đột nhiên biến thành vặn vẹo cùng mơ hồ cảm thụ được năng lượng cường đại nhiếp ương tự là minh mạch bản thân thực lực lại là về phía trước tăng lên một bước dài không chỉ có là như thế chìm tâm nhắm mắt cảm ứng bên trong bên trên bầu trời linh khí phản phất tự là vì hắn c h ỗ chuẩn bị thỏa thích thu nạp cũng sẽ không xảy ra hiện vấn đề gì đại lượng linh khí nhập vào cơ thể. trải qua đơn giản tinh luyện về sau là không cần bất luận cái gì phân giải hoàn hảo dung nhập t i ế n kim s ắ c năng lượng bên trong trở thành nhiếp ứng bản thân năng lượng linh hồn chi lực như thiểm điện tự chỗ mi t â m tớt ra tung khắp trong hư không coi như cá nhập biện cả giống như thoải mái như là phúc lâm tầm đến rồi đột nhiên tầm đó đối với cái này phiến thiên địa lĩnh nộ lăng không tăng nhiều trong đầu cũng là lăng không hiện ra rất nhiều trước kia chưa bao giờ đạt được qua tin tức những tin tức này tự l à đối với tử vong pháp tắc lĩnh nộ cùng tâm đắc đường này n h i ế ứng không khỏi nghĩ muốn cất tiếng cười to một phen điên cuồng cử động rốt cục thành công đem tử khí dung nhập bản thân năng lượng bên、trong. đem làm âm dương pháp quyết vận hành đến mức tận cùng thời điểm khi đó nhất ưng dĩ nhiên không cách nào đem hắn khống chế mặc dù là muốn bông tha cho cũng không cách nào làm được như thế phía dưới lần đầu trong lòng hắn sinh ra một cổ vô lực cảm giác hắn tin tưởng cảm ứng được một khi kim sắc năng lượng bạo tạc uy lực của nó tuyệt đối không phải hắn s ở thiết ở dưới kết giới có khả năng ngăn cản đến lúc đó chẳng những là chính bản thân hắn sẽ ở trong lúc nổ t u n g không nhất định có thể sống sót liền tâm ngữ cũng sẽ ở trận này kinh thiên dung chuyển phía dưới tiêu h ư n g vẫn mà đúng lúc này Vết đây cũng k h g là cái gọi là phá rồi lại lập tìm được trong đó một tia may mắn còn sống sót sinh cơ có lẽ là nhiếp ứng vận khí không tệ kim sắc năng lượng trong lúc nổ tung bởi vì là ở vào vết nước không gian bên trong này đây nó cái tia cường đại lực phá hoại cũng không có kéo dài đến chỗ trong hư không hơn nữa vì vậy mà làm cho vết nước không gian cũng là dần dần tiêu tán bạo tạc một sát na kia nhiếp ưng linh g i á c kia chấp t ự chỗ mi tầm tuân ra lập tức chui vào vết nước không gian ở trong nhưng lại cẩn thận cảm ứ n g đến bên trong hết thảy nhất là kim s ắ t năng lượng sóng xung kích quy tích cử động lần này cố nhiên là nguy hiểm nhưng mà cũng là hành động bất đắc dĩ nếu không pháp theo ở bên trong lấy được mới đích dẫn rát cái kia từ đó bạo xông mà ra năng lượng rung động cũng có thể đủ để cho nhiếp ưng tử vong ngoại trừ vận khí bên ngoài bản thân thực lực cùng kinh nghiệm giờ phút này làm ra tương đối lớn tác dụng vân thiên hoàng triệu nội từng chợ rút qua tiểu liên tự mình cảm ứng qua cho nên đối với tử khí có nhất định được hiểu rõ mà lại là ở biển tử vong ngốc hơn phân nửa năm lâu nếu nói là đối với tử khí năng lượng không chế dùng hắn cái k i a trong thân thể từng có ba đạo năng lượng cùng tồn tại tình huống như thế vận dụng toàn bộ biển tử vong không người đưa ra tà hữu tựa hồ là thuận theo tự nhiên giống như trong trước mắt nhếp i ưng vô cùng chuẩn xác nắm chặt cái k i a ti khó có thể nắm lấy quy tích do đó một lần hành động đại thành thành công đem tử khí năng lượng nhét vào bản thân năng lượng bên trong dùng hợp thành kim sắc quá mang mấy cái chu thiên quan y theo nhếp ưng đối với mới năng lượng không chế thành thục u ố i cùng không tại có một tia khí tức thẩm tấu mà ra mà hắn bản thân cũng là hoàn toàn thích ứng mới đích năng lượng tại trong kinh mạch vận hành mỹ mắt t r ầ m rãi tách ra lộ ra đen kịt đồng tử mà giờ khắc này đen kịt đã không tại chỗ hiện lên là một mảnh kim sắc lượn lờ hào quang hỏa diễm hình dạng đắm chìm ở giữa kim quang lộ ra càng thêm quỷ dị cùng c h ấ n nhiếp nhân tâm nhìn không được hướng phía mật thất phía trên một hồi điên cuồng c ư ờ i to t r ợ ánh mắt nhìn về phía trên giường không khỏi thấp giọng nhìn o n tâm ngữ ta rốt cục làm được ngươi chờ không bao lâu nữa ngươi là được lần nữa chứng kiến nhiếp ưng trong tiếng nói nhiếp ưng không có nửa điểm chăn trở nâng lên bước chân nhanh chóng đi về hướng nâm d ậ y tâm ngữ đem chi giúp vào trong ngực nắm cặp kia tinh xảo không r ả n h cây cỏ mềm mại nhét ứng một đạo vui mừng dáng tươi cười vất vả cũng thế bị liên lụy cũng thế thậm chí là gặp bên bờ sinh tử đều cũng có thể đi qua bởi vì hết thể đều là đăng giá có thể cứu được tâm ngữ bất luận cái gì trả giá cam tâm tình nguyện nhẹ hấp khẩu khí cố gắng bình phục hạ kích động tâm tình về sau liếc nhìn mật thất đại môn nhét ứng tiện tay một đạo n u hòa năng lượng tràn ra mắt thường có thể thấy được năng lượng tại trong mật thất rất nhanh ngưng kết sau một lát một đạo kết giới nhanh chóng hiện, hiện, cảm thụ được từ đó chỗ ra, hiện ra khí tức so với trước kia không thể nghi ngờ là cường đại hơn mà n h ế p ưng không chế cũng là càng thêm thuận buồn xuôi gió làm xong những này mới được là đem ánh mắt q u ă n g hồi tâm ngữ trên người ôn n u nói tâm ngữ ta đã bắt đầu tựa hồ là nghe thấy được những lời này giật mình tầm đó tâm ngữ lông mi lại là rất nhỏ r u lên trong lòng bàn tay giống như như tinh linh kim sắc h ỏ a diễm sôi nổi trên xuống lập tức hóa thành một cổ tinh thuần năng lượng theo d a i nhân cây cỏ mềm mại chậm ã i á tràn vào hắn trong thân thể linh giác cảm giác lực nhanh chóng phóng đến lớn nhất tuy nhiên làm những chuyện này đối với nhớ ưng mà nói nhẹ giá lộ t h u nhưng đối với giống tâm n ữ không khỏi hắn không cẩn thận từng ly từng tí năng lượng chậm vận hành cùng trong tĩnh mạch đợi đến tâm ngữ thân thể dần dần thích đứng lấy cái này khổng lồ năng lượng thời điểm mới được là hơi chút nhanh hơn một ít tốc độ dù sao lấy tâm ngữ tu vi mà nói hắn kinh mạch căn bản là không thể thừa nhận cường đại như thế mà tinh thuần năng lượng vẹn vẹn là cái này h ạ n nhất là mất hết mấy cái giờ đồng hồ thời gian dù là nhiếp ứng có đầy đủ tính nhẫn lại trên chắn không khỏi thẩm thấu ra điểm một chút đổ mồ hôi dấu vết nhìn ra được trong lòng của hắn có chút được trừ gấp hết thể chuẩn bị sẵn sàng về sau nghỉ một lát cường đại linh hồn lực lượng đối với tâm ngữ biện suy nghĩ không vội không từ bước ra ven đường chốt qua đều là lưu lại một đạo rõ ràng quy tích nếu không phải là sớm thành thói quen chỉ bằng vào những này cũng đủ làm cho tâm ngữ thân thể sụp đổ tu vi đạt tới nghịch thiên cảnh giới linh hồn lực lượng không tại cực hạn một chỗ có thể phá thể mà ra thời điểm cũng có thể dùng để công kích được nhân xúc phạm tới tâm ngữ tiêu lực vẹn vẹn là siêu việt đỉnh phong thực lực lại có thể làm được những này quả thực lại để cho người có chút giật mình tối t â m lu ư m ở mịt tựa như là hỗn độn khu vực cả khu vực vô biên vô hạn căn bản không thể nhìn qua đến biên giới chỗ nơi này tràn ngập đại lượng sinh cơ nồng đậm khí tức nếu là có thể đủ cho người hô hấp đến tất sẽ cho người chỗ tốt rất lớn tại đây là biển suy nghĩ nơi ở lần đầu đến người khác biển suy nghĩ chỗ như thế khí tức làm cho nhiếp ưng linh hồn chi lực chịu rung động hơn mấy rung động không hiểu mà đến sảng khoái khiến cho hắn cảm giác được rõ ràng bản thân linh hồn tựa hồ lại có lớn mạnh xu thế hẳn là đây là không g i ả linh đan có thể phát huy đi ra dược hiệu điểm ấy nhấp ứng đến là không có đ o á n sai biện suy nghĩ là một người mấy chỗ trọng yếu nhất địa chi một ở lại lấy người chi căn bản linh hồn đối với tu luyện mà nói linh hồn không thể nghi ngờ là trọng yếu nhất cái gọi là thiên phú thì ra là linh hồn phải trăng cường đại mà cái này bẩm sinh độ vật cũng không phải có thể dùng tu luyện để tăng trưởng hơn nữa tại chưa đủ đủ cường đại trước khi sở chi t ứ c vong ngày nay tại toàn bộ biện suy nghĩ bên ngoài chỗ không chỉ có là giải lấy nồng đậm một cổ hơi thở tại do không già linh đan phát ra trong hơi thở một mực thủ hộ lấy biện suy nghĩ s ử chi kháng cự hết t h ể từ bên ngoài đến lực lượng liền nhiếp ưng giờ phút này linh hồn chi lực muốn đi vào cũng là không thể đơn giản làm được linh hồn chi lực hơi chút va chạm vào nồng đ ộ m k h í tức là một cổ cực lớn bài xích lực chen chúc mà đến mặc dù là nhiếp ưng linh hồn chi lực đủ là cường đại tại đây giống như bài xích phía dưới như trước không khỏi cảm thấy rất là khó chịu khó chịu quy khó chịu nhưng trong lòng thì mừng rỡ nếu không có như thế tâm ngữ linh hồn sợ là sớm đã theo thân thể không biết phát ra đến nơi nào rồi tuy có ngăn cản lại thì không cách nào ngăn trở nhiếp ưng tiến lên bộ pháp lần thứ nhất không được lập tức tiến hành lần thứ hai như thế nhiều lần phía dư n h ế p ưng không tin mình không thể tới gần tâm ngữ biện suy nghĩ huống hồ không g i ả linh đan tóm lại là mình chỗ lợi chế bao nhiêu hội đối với khí tức của mình có chỗ quen thuộc ra có lẽ là ứng trong nội tâm suy nghĩ cũng không biết đã qua bao nhiêu lần thất bại về sau rốt cuộc linh hồn lực lượng thành công tiếp xúc đến do không g i ả linh đan sợ thiết dược lực phòng hộ đơn giản mấy giây qua đi tiến tới xuyên thấu cái kia phiến rộng lớn từ trong nước như cùng là toàn bộ t h i ê n địa phiêu đáng cá biệt thời cơ về sau n h ế p ưng thủy chúng chưa từng cảm ứng được tâm ngữ linh hồn nơi ở là cái này phương trong không gian không có gì ngoài cái kia không già linh đan khí tức bên ngoài không tiếp tục hắn hắn sinh mệnh khí tức đầu góc hơi động một chút chật giật mình linh hồn bản vi vô hình c h i vật mặc dù là tại b i ể n suy nghĩ b u ồ n nguyên bên trong nhưng cũng là vô tích có thể tìm ra hơn nữa giờ phút này tâm ngữ bị thương nguyên nhân càng là khó có thể phát giác bật cơi ngoài năng lượng tại trong kinh mạch h a n g hái lưu chuyển trên trán vô cùng năng lượng bạo tuân ra mà ra đối với linh hồn khống chế c h i lực đột nhiên lớn mạnh mấy lần bên kia tâm ngữ b i ể n suy nghĩ nội nhấp ứng cái kia đạo vô hình linh hồn c h i lực phi tốc tuân ra hướng phía bốn phương tám hướng giải cẩn thận tìm lấy tâm ngữ đã là tiêu tán linh hồn như thế tinh vi sưu tầm xuống tước chừng cái sau nửa canh giờ n h ấ p ưng rốt cục tại biển suy nghĩ một loại chỗ chi địa phát hiện đến tâm ngữ một tia linh hồn chi lực một đoàn ánh sáng n u hòa nhẹ nhàng b ụ c lấy cái t i a ti linh hồn chi lực giờ phút này vô cùng bề n h o à i tựa hồ một giây sau sẽ hoàn toàn biến mất không dám có nửa điểm lãnh đ ạ m n h ấ p ưng nhanh chóng đem bản thân linh hồn chi lực dung nhập trong đó tử vong pháp tắt chi lực toàn bộ tuân r a mà ra đem cái k i a một tia linh hồn chi lực bao trùm tiến tới bắt đầu chậm chạp tụ tập tâm ngữ linh hồn hiệu quả lúc đầu phi thường kinh người có khổng lồ từ bên ngoài đến linh hồn chi lực dưới sự trợ rút mắt thường có thể thấy được tâm ngữ linh hồn dần dần khôi phục lấy nguyên khí, cũng tại không lâu về sau. Theo b i nhưng suy n g ĩ các của lực, cũng chậm chạp chịu c nơi, tí tí vọt tới hắn linh hồn của hắn nhanh dung Nhìn này màn, khoan trên hiện ngọt ngào ti tới tri điệu tới điểm tí vọt rất thấy một treo tâm, mặt, một mật, hợp. khóe lâu lấy là ra, ra đạo dễ mỉm ờ i h ư n mà đang ở mấy phút đồng hồ về sau nhiếp ứng bỗng nhiên bộ mặt tựa như cương thi giống như khủng bố cái kêu phóng chư tại tâm ngữ biển suy nghĩ bên trong đích linh hồn t r i lực như thiểm điện bị rút về hắn sắc mặt vô cùng dữ tợn một đạo thê lương tiếng tê v a n vọng tại mật thất má lên tử vong p h á p tắc chi lực liên tục không ngừng tuân ra tuyệt m à vào tựa như là cơ thể mẹ cùng hài nhi c ố nguyên lấy cái kia ti vẫn là thập phần nhỏ yếu linh hồn phương pháp đã đúng quá trình cũng là không kém dùng nhếp ương tại dung hợp tử khí về sau tự nhiên mà vậy kéo dài vươn ra tử vong p h á p tắc dùng để trợ giúp tâm ngữ thực lực cũng là dư xài nhưng mà vô luận ai cũng không nghĩ tới tâm ngữ linh hồn tại có chỗ phản ứng hơn nữa thành công tụ tập khởi không nhỏ thật thể về sau lại là hội sinh ra cường đại bài xích chi lực mặc dù là nhếp ương giờ phút này cũng không thể lần nữa tới gần không chỉ có là như thế linh hồn bản vi yếu ớt nhất chỗ vô luận là cái kia cứng giả đều là sẽ không dễ dàng đem chính mình linh hồn phó thác người khác coi như là dùng tâm ngữ cùng nhớ ứng quan hệ tại không trong ý thức tâm ngữ linh hồn sẽ làm ra cử động như vậy cũng thuộc bình thường như vẹn vẹn là như thế này nhớ ứng quả quyết sẽ không như vậy thất thố tiến tới g i ữ t ậ n vô cùng điên cuồng mấu chốt ở chỗ linh hồn sau khi rời khỏi cũng y nguyên rõ ràng cảm ứ n g đến tâm ngữ cái kia đoàn thật vất vả hội tụ lên linh hồn chi lực dĩ nhiên đã có tia ý thức tự chủ mà nhớ ứng cảm ứng được chính là cái này đoàn linh hồn như cùng là một cái cự đại cơ thể mẹ không chỉ có tại cắn nuốt quanh thân hết thể vật chất vẫn còn lẫn nhau thôn vệ trong tốc độ cực nhanh làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối như thế tiếp tục nữa nhanh nhất không nhiều lắm mười ngày thời gian cái này thật vất vả tụ tập lên năng lượng sẽ gặp tại đây giống như tự giết lẫn nhau điên cuồng hành vi phía dưới vĩnh v i ệ n biến mất mà tâm ngữ cũng đem thực sự trở thành một người chết mặc dù là nhếp ưng thực lực vô cùng cường hãn linh hồn chi lực cường đại đáng sợ đối với năng lượng k h ô n g chế cũng đã đến nhất định được độ cao tại lúc này đối mặt tâm ngữ linh hồn như thế tiến hành nhưng lại thúc thủ vô sách không có biện pháp đ á n nói xoay quanh tại tâm ngữ linh hồn biên giới nhếp ưng trận, trận vô lực cảm giác thê lương tiếng tê ư vang v ọ n t cái tia một cổ sen lẫn kim sắt năng lượng thanh âm â m ầm ầm ầm đó mạnh xanh xanh đem mật thất trên không chấn vỡ ánh mắt chầm rãi thu nạp dừng lại ở đằng tia trương như mật thất trên không chấn vỡ ánh mắt chầm rãi thu nạp nhưng lại nhếp ưng nhưng lại minh bạch phần này xinh đẹp đã tiếp tục không được bao lâu rất nhanh sẽ vĩnh viễn mà triệt để theo tánh mạng hắn trong biến mất n h ế p ưng làm sao vậy mật thất bên ngoài nghe nói lấy bên trong lớn như thế động tĩnh thanh nghi không khỏi là hoa dung t ấ t sắc thanh â m kêu bên trong đích vô lực bi thường tự trách như thế rõ ràng lạnh huyên con ngươi chậm rãi nhắm lại bờ m ô i hé mở thấp giọng nghỉ non ngày hôm nay rốt c u ộ c hay vẫn là để đến, đến rồi vì cái gì vì cái gì chắc chắn mật thất tại uống trong tiếng như cùng là thủy tinh đồng dạng đơn giản bị x é n ứ t cho bụi rất nhanh phun lên giữa không trùng đồng thời một đạo hờ hững mà chán trường bóng người chậm chạm tự phế khư trong hiền hiện cố gắng lâu như vậy vì cái gì không có thể cứu về tâm nữ theo hát cám chi chủ chỗ đó biết được còn có hy vọng về sau nhép ưng liền một mực không có b u ô n g tha cho dùng hắn chi tâm tính vốn là vô cùng cứng cỏi căn bản sẽ không nịch cảnh chính giữa l ô i bước nếu không mấy chục năm đi xuống làm sao có thể nhanh như vậy đạt tới rất nhiều người cả đời cũng không có khả năng đạt tới cảnh giới thực lực ông tâm nữ linh g i á c cảm giác lực chưa từng có nửa khắc ly khai q u a tâm nữ thân thể coi như một cái cự đại thôn vệ khí không chỉ có là trong thân thể là thân thể này mặt ngoài lờ mờ là chuyển ra một cổ có chút không kém quái dị năng lượng hấp thu lấy trong thiên địa vật chất gần như là không thể tưởng tượng nổi sự tình lại để cho nhiếp ưng dần dần lâm vào điên cuồng bên trong trong mắt đen nhánh bên trong tràn ngập một cổ màu đỏ tươi sắc cơ cả n g ư ờ i như là một cái nổi giận g i ã thú toàn thân để lộ ra tim đập nhanh lệ khí nhiếp ưng bình tĩnh một chút ngươi để cho ta như thế nào tỉnh táo nhiếp ưng h é t to có thể đụng tay đến trong ngực giai nhân tựa hồ sinh cơ đang tại tiêu tán tựa hồ không bao lâu nữa cái kia có chút phập phồng lồng ngực sẽ gặp vĩnh viễn khôi phục lại bình tĩnh lạnh nguyên khuôn mặt lạnh lẽo rời đi gần như thế tuy không biết do đến cùng tầm ngự phát sinh cái gì nhưng lại có thể cảm ứ n g đến từ sau người thân hình trong t r u y ề n đến khác thường khí tức là liền nàng đều cảm thấy có chút không kiên nhẫn b ậ y hạ tỷ tỷ làm sao vậy nhìn nhấp ưng cái kia muốn ăn thịt người thân sắc thanh nghi con ngươi tối sầm lại chật là một mảnh thản nhiên nàng hẳn là minh bạch kế t i ế m u ố n tâm ngữ làm sao vậy nhấp ưng chậm rãi hoàn hồn như trước lộ ra linh hồn lý thể các ngươi đều đi thôi nhấp ưng hiện hữu ạ toải nét đều đi mặt như ác ma t á i sinh âm thanh như cựu u phụ sinh một cổ kim sắc chi lực phản phất là g ă n g dương gầm thét theo trong thân thể điền cuồng lao ra trong chốc lát cái nhà này không có gì ngoài lạnh nguyên hai nữ bên ngoài đã tán tán tự o như kinh lôi nhìn xuống cái kia do lạnh huyên sở thiết không gian phong tỏa đúng là ngạnh xanh xanh bị sùng phá nhất thời lăng lệ ác liệt tiếng quát vang vọng tiên điệu cả tòa cung điện rõ ràng có thể nghe sở hữu tất cả tử vong chủng tộc đều là chiến căng một mảnh khi nào tại chính mình vị trí tri điệu xuất hiện một gã cường đại như thế định người lạnh huyên cùng thanh nghi càng là hoảng sợ các nàng đã là biết rõ tầm ngữ nguy cơ đã đến thời điểm n h ế p ưng sẽ không so điên cuồng nhưng nhưng thật không ngờ lại có thể biết điên cuồng đến tình trạng như thế khiêu chiến tử v o n g c h i chủ trên cái này đại lục có thể có tư cách sẽ không vượt qua năm người số lượng mà n h ế p ưng cử động lần này không thể nghi ngờ là tại tìm chết mặc dù là hắn tu vi tại lúc này đây bế quan bên trong lại có không ít tính tiến n h ế p ưng không muốn thanh nghi có thể cùng hắn cộng đồng sinh tử nhưng đối thủ là tử v o n g c h i chủ coi hắn tại b i ể n tử v o n g sinh hoạt hồi lâu thời gian tin tưởng biết rõ rơi vào tử vong c h i chủ trên tay là sống không bằng chết nhất là nhiếp ưng cường đại như thế một đ ị c h nhân thứ hai càng không khả năng đơn giản bung tha tiếng nói vừa mới bay xuống theo phế tích sân nhỏ t r u n g quanh nhanh chóng lướt đi hơn mười đạo thân ảnh hơn nữa như trước còn có liên tục không ngừng tử vong chủng tộc vào tới bọn hắn cũng không có bị nhiếp ưng khống chế hơn nữa đối mặt mạnh như thế địch trong nội tâm vẫn không có nửa điểm e ngại chi ý bởi vì chết tại đây người trong tay xa xa sống khá giả tại mặt đối với bọn hắn trong suy nghĩ thần đều đi chết một đạo kim quang như thiểm điện hiện hiện chật như cùng là thủy triều gào thét hướng về bốn phương tám hướng cách ra mà ra những nơi đi qua vạn vật đều vi cho tản kim quan g lan trả tới tử vong trùng tộc nhóm đám bọn họ liền đeo to một tiếng đều chưa từng làm được là tại kim giới ánh sáng tim đập nhanh dung nhập trong hư không nhếp ưng nhanh lên đi đi mau kéo lấy nhếp ưng áo bảo thanh nghi trong thanh âm đã mang lên vài phần khé nớp đi tới đó đi hh ắ c ắ c nhếp ưng cùng tiếu tâm nữ không tại bất kỳ địa phương nào đều là địa ngục ta lại có thể đi tới đó bây giờ không phải là rất tốt sao có thể cùng tâm nữ cùng sinh chúng ta cũng là có bạn không phải như vậy không phải người nói cho ta biết b ệ h ạ đến tội cùng thế nào Ta hoạt tại tử nhiều năm sinh hoạt tại biển tử vong, nói không chừng có h ừ n g c tốt h một lúc sau thanh nghi cực không tình mượn nói trưởng lao trong điện đại trưởng lao tựa hồ cũng là nghịch thiên cừng giả cái tia rất tốt thanh nghi mang ta đi trưởng lao điện sắc mặt phía trên bỗng nhiên hiện ra một tia hy vọng tri sắc đều là nghịch thiên cảnh giới cái này đại trưởng lão đối với tử vong pháp tắc chi lực hẳn là khống chế càng thêm hoàn mỹ một ít thanh nghi bất đắc dĩ gật đầu nhưng lại cầu xin nói đợi tiếp nhiên tỉ tỉ sau khi xuất quan chúng ta cùng đi được không nào mắt nhìn liêu tiếc nhưng bế q u a n chỗ lại liếc nhìn trong ngực chi nhân nhiếp ưng lắc đầu nhe răng cười ta có thể lợi nhưng tâm ngự không thể chờ lãnh huyên ngươi ở nơi này chờ tiếp nhưng nhiếp ưng ngươi bình tĩnh một chút ngươi đi qua hắc cám xâm lâm là nên biết biện tử vong bên trong đích trưởng lão điện hội đến cỡ nào cường đại hôm nay thực lực của ngươi đã ít có người có thể địch nhưng có nghĩ tới hay không mặc dù là ngươi đả bại cái n i ê lịch thiên trưởng lão có thể không toàn thân trở ra thành công bức cái tia trưởng l ã o b ă n g giúp tâm ngự dốc hết sức nếu như không thể đã không công mà lui lại đánh rắn động cỏ kinh động đến tử vong c h i chủ đừng nói không cách nào cứu được tâm ngữ liền thanh nghi đều lâm vào nguy cơ người dỉ nhẫn l ã n h nguyên trầm d ã i nói đến quay mắt về phía nhiếp ưng băng đến từ ánh mắt không có nửa điểm đuối bước sau khi nói xong hai người khẩn trương nhìn qua nhiếp ưng thanh nghi cũng không biết cái này trưởng lão trong điện thực lực đến tột cùng có nhiều khủng bố p h à m la biển tử vong không có một cái nào tộc nhân có thể thản nhiên đối mặt tất cả đại trưởng lão hình không phải siêu việt đình phong tu vi đối mặt đại trưởng lão lúc n h ư cũng là nơm nớp lo sợ liền là có thể biết rõ cái này đại thực lực của t r ư ở n g lão cho dù là không có đạt tới nghịch tiên cảnh giới cũng không khác nhau lắm những này lại cũng không phải nhếp i ương sở muốn cân nhắc toàn bộ biển tử vong hắn tin tưởng không có gì ngoài tử vong c h i chủ bên ngoài có lẽ không ai có thể đối với hắn cấu thành uy hiếp nhưng là có thể không cầm cái người sống bức chi vi tâm n g ự a giải nguy cũng không phải là đơn giản như vậy sự tình h ú n g chi trưởng l ã o trong điện cũng không phải là chỉ có cái gọi là một cái đại trưởng l ã o tại lệnh nguyên chi lời nói ở giữa nhếp ương chỗ hiểm đợi tiếp nhưng tu luyện chấm dứt hai người các ngươi liên thủ là đối mặt tử vong chi chủ cũng sẽ không có nửa điểm nguy hiểm như thế chẳng phải là rất tốt cứu tâm nữ sao hoặc là ngươi có thể cùng tử vong chi chủ đến đồ ước xếp đặt thiết kế lại để cho hắn tới cứu tâm nữ hy vọng không phải càng lớn một chút khẩn trương trong khi chờ đợi nhiếp ưng rốt c ụ c điểm hạ cái kia đã gần đến điên cùng đầu thanh âm nhưng lại như trước h à n giọng cùng xâm lãnh ba ngày ba ngày sau đó nếu như tiếp nhưng không có xuất quan như vậy hết thể đều chiếu vào trước khi nói đi làm nhiếp ưng chậm rãi trở lại nhìn qua ân cần chính mình hai nữ lạnh lùng mà lại tâm muốn chết ở bên t r o n phi tóc xẹt qua một tia cảm kích Đối với chương á năm trăm hai mươi trưởng lão điện chương năm trăm hai mươi trưởng lão điện mối bỏ biển ba ngày thời gian bất quá trong nháy mắt là lặng lẽ trôi qua một căn phòng bên trong màu xanh bóng người ngồi xếp bằng không có chút nào nửa điểm cố kỵ dương thả ra bản thân cường đại khí tức như gào thét như thủy triều rung động lan đi lại tán tràn mở đi ra sau một lát đ ặ đến chỗ cung điện bất kỳ một cái nào nơi hẻo lánh tại đây sinh cơ sớm đã diệt sạch không có gì ngoài giải rác mấy người bên ngoài đã không thấy bất luận cái gì tung tích sở hữu tất cả tử vong trùng tộc đều bị nhiếp ương diệt sát toàn bộ cung điện cũng ở đây khổng lồ mà lộ ra mánh liệt sát cơ trong hơi thở tựa như một tòa vô gian địa ngục t i ê n tính đáng sợ vô cùng đôi mắt bỗng nhiên mở ra chỗ hiện hiện ra là một mảnh lạnh thấu xương xâm lãnh đã là ba ngày rồi lạnh lùng trong lời nói đầu có chút giao động chuyển liền l à c ó thể nhìn thấy cái kia phương xinh đẹp như trước dốc hết người trong thiên hạ ảnh không khỏi là lập tức trở nên ôn lu tâm n ữ chúng ta nên lên đường rồi thứa về sau tướng mạo tư thủ tiếng nói rơi rồi đột nhiên một tiếng cười khẽ kỳ thật chỉ cần có ngươi tại chỗ đó đều là đồng dạng cái thế giới này một thế giới khác cùng ta mà nói đều không có khác nhau trước k i a là ta vô cùng chấp nhất rồi tâm nữ nên nổi lên bước nhanh đến phía trước theo cái kia chưa đủ nắm chặt eo thon ở bên trong ôm lấy giai nhân nhìn nhau thâm tình cười cười quay người cửa phòng tự động mở ra chỉ là một bước đã đến gian phòng bên ngoài bên ngoài trong sân sớm đã chở lấy hai nữ nhìn thấy người theo trong phòng đi ra hai nữ liền bước lên phía trước có phần là sốt rồi nói ba ngày chưa tới ngươi tại đợi chút đi ngay vậy nhấp ứng cười khẽ lãnh huyên cùng thanh nghi một mảnh kinh ngạc nhất là người phía trước hồi lâu đến nay nàng đều hiếm thấy n h ế p ứng giống như này phát ra từ thiệt tình mỉm cười nhưng mà đặt ở l ậ p tức nụ cười này cũng làm cho hai nữ vô cùng tâm thần bất định bất an ta không sao không cần lo lắng nhìn ra hai nữ trong nội tâm nghi hoặc n h ế p ứng nhạt cười nói vô luận là thần sắc hay vẫn là ngữ khí đồng đều cùng tâm n g ự a không bị thương trước độc nhất vô nhị như vậy trờ tiếp nhưng sau khi xuất quan lại xuất phát lãnh huyên liền vội v à n g hỏi nhép ứng lắc đầu nói không cần ngươi đối với tâm n ữ động tình cười cười nhép ứng nhẹ nói, nói phải cứu tâm n ữ trở lại là muốn cùng nàng vĩnh viễn cùng một chỗ cho nên ta mới sẽ như thế đ i ê n c u ồ n g bây giờ là nghĩ thông suốt kỳ thật chỉ cần cùng một chỗ đứng ở cái đó cái thế giới không phải đồng dạng đâu này hai nữ h o à n g sợ nhìn như bình tĩnh nhất ưng nhưng lại b í m ậ t mang theo lấy mãnh liệt k i n h thường m ộ t cố đối với mình thân tính mạng hoàn toàn ném chi sau đầu muốn sống lòng muốn chết đúng là đồng nhất tuyến bên trên các ngươi không cần t ạ i khuyên trưởng lão điện ở nơi nào ta đã biết hiểu thanh nghi cũng cũng không cần cùng đi theo các ngươi tại bậc này lấy tức nhưng nàng sau khi xuất quan nếu ta không hồi các ngươi ba người là ly khai biện tử vào a thanh nghi bước nhanh tiến lên chăm chú lôi kéo nhếp i ưng không phóng người trước kia đã từng nói qua hội mang theo ta cùng với tiếp nhiên tỉ tỉ cùng một chỗ vì sao hiện tại muốn nhưng hạ chúng ta hai người đó là ta quá ích kỷ lên tiếng nhếp i ưng nhìn về phía trên không hôm nay tựa hồ là bầu trời đặc biệt không tệ lờ mờ có thể nhìn thấy cái kia phiến màu xanh ra trời không trung bên trên thần nguyên tông mang đi liễu tiếp nhưng tiến tử vong chi chủ tìm được thanh nghi nhếp i ưng vốn là tồn lấy cùng một chỗ nghĩ cách xác thực cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua hai người cảm thụ tuy các nàng sẽ không phản đối nhếp ưng bất luận cái gì quyết định nhưng nói là ích kỷ cũng không đủ không là chúng ta tự nguyện đấy như vậy càng lạnh ộ ra ta quá vết quá k i ế ư nguyên đúng rồi lạnh rồi h u liếp, thứ hai thứ tâm tư, k dùng có khả năng không năng sức h đến ngày nay, lắc i n chính h đầu sống mấy trăm năm quyền thế giống như nữ hoàng nhưng mà tại người thương vô lực ly khai thời điểm tâm trí như nàng như trước không khỏi là không biết làm sao bóng người bay lên trời ngay lập tức thời điểm mạnh liệt bắn mà ra hóa thành một đạo quang ảnh như thiểm điện lướt hướng xa xa lãnh nguyên mang theo thanh nghi phi tốc đổi u kịp vốn lấy nàng hai người thực lực làm sao có thể đủ đuổi đến bên trên n h ấ c ứng sau một lát đạo kia người quen biết ảnh biến thành một cái chấm đen tan biến tại hai người trong tầm mắt lãnh tỷ tỷ bây giờ nên làm gì thanh nghi như kiến b ò trên c h ả o nóng vô thần địa ghé vào đám mây phía trên nhức ứng thực lực tạm thời sẽ không ra sự tỉnh lãnh nguyên hơi định tâm thần cường tự nói ra chúng ta xuống dưới hy vọng tiếp nhưng có thể sớm ngày xuất quan tại phải đâu ợ i i chẳng lẽ t nếu không đó chuyện gì khác muốn gì tràn h ngập một cổ đồng dạng làm lòng người kinh hãi năng lượng như tinh tế xem thọ khắp tại trong không gian nhưng thật ra là lưỡng đạo hoàn toàn bất đồng năng lượng một cổ lộ ra vô tận sinh cơ mà một cổ khác thì là hủy thiên d i ệ t địa giống vọt người tại trong không gian lưỡng đạo năng lượng riêng phần mình g à o t h é t tựa h ồ cũng muốn đối phương nhét vào chính mình trận doanh bên trong bởi vậy liên tiếp không ngừng va chạm mà tuân r a hiện ra bạo tạc cực kỳ trói thai quanh quẩn giữa không trung trong đạo đạo năng lượng rung động nhanh chóng xe rách lấy cái này phương hư không mắt thường có thể thấy được năng lượng tại t r ủ n g kích thời điểm đều là toàn lực mà phát không có chút nào nửa điểm lưu tình xu thế có thể nghĩ l i u tiếp nhưng đích tình huống cũng không phải quá ổn định không gian phong tỏa đã bị nhép ứng chỗ hủy lạnh nguyên tại lúc này tự nhiên cũng không có tâm tình đi một lần nữa thiết t r í một đạo bởi vậy khủng bố khí t ứ c theo n h ư ợ c phong rất nhanh lan tràn phương viên vài dặm ở trong đều ở cái này p h i ế n làm hắn người không dám sở chi năng lượng bao phủ xuống mà cái kia trong mặt thất liêu tiếc nhưng rất nhanh huy động pháp quyết thủ thế thân thể phía trước p h ệ tâm châu tự hành trôi nổi má lên cũng vây quanh chính giữa đạo thân ảnh kia nhanh chóng xoay tròn mỗi một lần chuyển động trong hư không sẽ gặp có đại lượng linh khí xông vào trong hạt châu phản phất cái k h ỏ hạt châu này coi như một cái có thể tu luyện cứng giả như thế chuyển đổi phía dưới dùng liêu tiếc nhưng đích tu vi lại cũng chỉ đang cùng vệ tâm châu đối kháng ở bên trong bảo trì một cái không rơi vào thế hạ phong cục diện trong nội tâm không khỏi cảm t h á n tử vong c h i chủ quả nhiên cường đại chế tạo ra đến một cái vệ tâm châu rõ ràng cũng là có như vậy uy lực cường đại nhưng mà tuy là nguy hiểm trùng trùng được điểm liêu tiếp nhưng sắc mặt lên cũng không thấy bối rối xuất hiện như vậy sinh chi lực cùng chết chi lực đối kháng làm cho nàng đối với tử vong pháp tắc lĩnh mộ không thể nghi ngờ là có trợ giúp rất lớn vạn pháp tự nhiên đạo lý này liêu tiếp nhưng không biết hiểu cùng không hiểu nhưng giờ phút này nàng làm cử động là phù hợp đạo lý này sinh tử gắn bo tương đối cố nhiên là chống đánh xuôi kèn thổi ngược nhưng luôn luôn cộng đồng chi lý như thế nào tìm đến chỗ tương thông phương là mấu chốt vô luận là thời gian hay vẫn là cơ duyên liêu t i ế t nhưng đều chưa từng có đủ cho nên đơn giản nhất trực tiếp nhất đích phương pháp xử lý không ai qua được tại đây giống như đối kháng phía dưới tìm được c h u n g chỗ cho nên tại phệ tâm châu xuất hiện lúc liêu t i ế t nhưng không chút do dự đoạn đi qua nàng nói không sai phệ tâm châu trên tay nàng so tại nhấp ứng trên tay tác dụng càng lớn bởi vì nhấp ứng có thể trực tiếp theo trong trời đất nhét vào từ khí năng lượng căn bản không cần như vậy tốn sức thời gian rất nhanh tiêu tán liêu tiếc nhưng nơi ở như trước yên lặng lấy lưỡng đạo bất đồng năng lượng đã đợi một ngày lạnh huyên hai người diện mục lên đều là một mảnh hốt hoảng tới thảm bại các nàng biết rõ liêu t i ế p nhưng đang làm cái gì là coi bọn nàng càng thêm tin h tưởng lần này bế quan cũng không như các nàng châu kỳ vọng cái kia giống như mau lẹ chấm dứt đang lúc hai người lo lắng thời điểm giữa không trung rồi đột nhiên lưỡng đạo năng lượng dùng một loại cực kỳ hung manh phương thức không giữ lẫn nhau va chạm nhưng là va chạm qua đi cũng không có xuất hiện trước khi chỗ đã thấy năng lượng rung động thậm chí còn nửa điểm không gian chấn động cũng chưa từng hiện ra cái này lãnh h u y ê n đồng dạng mặt lộ vẻ vui mừng kỳ thật bất kể là không phải muốn thành công theo trong m i ệ n g nàng căn bản là sẽ không phản ra cái gì bất lợi với nhóm người mình hiện tại tình cảnh đáp án dù sao nàng cũng cần cho mình một cái an ủi lưỡng đạo năng lượng chạm vào nhau về sau không gian mạnh mà một hồi kịch liệt run r u dày trong chốc lát xa xôi trên k h ô n g t r ú n g giống như có một đạo trùm tia sáng bắn vào cái tia tối t â m lu mở mịt một mảnh từ khí đột n g ộ t hướng về lưỡng bên cạnh tách ra trong m g t thất vang vọng khởi một đạo thanh thúy tiếng cười quả nhiên là như vậy thanh âm này tự nhiên không có dấu giếm qua chờ lãnh n h u y n h a i nữ ngay vậy hai nữ phát ra từ nội tâm vui vẻ cùng vui sướng. nhưng mà thời gian như trước đang trôi qua cách này một lần cổ vê đ ú t vê đ ú t kỳ cái xủ thư com lưới q u á i chấn động về sau mật thất lại là xa vào đến yên t ĩ n h bên trong đủ là đã qua lưỡng thiên lâu lệnh huyên cùng thanh nghi không còn có nhìn thấy làm cho các nàng buông l ò n g sự tính phát sinh một đạo nhân ảnh như là cỗ sao trổi xẹt qua phía chân trời phía trên ven đường trôi qua cái k i a tối tăm lu mở mịt khí lưu coi như gặp khắt tinh cố u quyết hướng về lưỡng bên cạnh dũng mánh lao tới khó được tại đây phương giới bầu trời có thể vừa ý phương cái tia xanh thảm tri xác b ấ t quá tại biển tử vong ở bên trong nhưng lại không người có thể chứng kiến bởi vì bóng người xẹt quá lúc đồng dạng thẩm thấu ra cường đại người khí tức phía dưới mặc dù có tử vong t r ù n g tộc tồn tại cũng ở đây khí tức bao phủ phía dưới thoát đi vô tung vô ảnh như thế tốc độ kinh người phi hành lưỡng ngày sau nhiếp ưng ánh mắt phía dưới một làm xa hoa cung điện rồi đột nhiên xuất hiện phương viên chừng cái chăm dặm t r i địa lộ v ẻ cung điện phạm vi đến tại đây trong không gian t ử khí năng lượng càng thêm nồng đậm kinh người tùy ý tác động thiên địa linh khí là điên quần hướng phía nhiếp ưng đánh út lại tử vong pháp tắc có lẽ đã là là lĩnh l nhất ưng không chỉ có không có nửa điểm không khỏe ngược lại là vô cùng khoan khoái dễ chịu toàn thân mau ra tận hai rất nhanh hút vào quanh thân lấy chi không kiệt năng lượng trường lão điện con người chăm chú co rút lại một mảnh nghiêm nghị sát cơ bạo tuân ra mà ra đối với phía dưới cung điện ngang như thập kích xuống nhân loại nhất ưng trước tới b á i phòng tử vong chủng tộc đại trưởng lão kính xin hiện thân gặp mặt t h a n h âm như sấm như vân hải giống như quần quận trở mình đãng tại trong không gian cả phiến không gian phía dưới bất kỳ một cái nào nơi hẻo lánh đều là rõ ràng quanh quẩn như vậy một phen tạy tử vong chủng tộc người chờ trong nội tâm có chút lớn mật muốn chết đ t r ư ơ n g năm trăm hai mươi mốt đại trưởng lão t r ư ơ n g năm trăm hai mươi mốt đại trưởng lão cả tòa cung điện rất là đại khí mỗi một chỗ tầm đó đều là liên tiếp lấy một phương cầu thanh sư bạch hổ ngồi trước uy vũ trấn nhiếp đủ để xứng đôi tử vong trong chủng tộc dưới một người vạn trên vạn người chúng c ắ t trường lão thân phận thấy này một màn nhấp ứng ngược lại là hơi có cảm khái bàn về hưởng thụ cái này chết thiệt vong chủng tộc cũng không thể so với nhân loại kém bao nhiêu không giống với mới tới biển tử vong khi đó tử vong pháp tắc còn chưa linh ngộ hắn cũng không biết sẽ có kết quả như vậy bởi vậy giờ phút này đến đây cầu viện trong tiếng nói vì tâm n ữ không khỏi khách khí một ít xen lẫn năng lượng đích thoại ngữ kéo dài không thôi quanh quẩn tại trường lão điện trên không một lát tầm đó là một mảnh đông nghị thân ảnh theo lấy cung điện cấp nơi như thiểm điện lướt lên giữa không trung ánh mắt rất nhanh quét tới trong nội tâm có chút giật mình gần hơn trăm người ở bên trong rõ ràng hơn một phần ba siêu việt cảnh giới cường giả cái này b i ể n tử vong chỉnh thể thực lực so với hắc ám xâm lâm muốn mạnh hơn rất nhiều hơn nữa trong long tộc nếu như không là có thêm mấy tên lịch thiên cường giả chỉ sợ không cách nào áp chế ở tử vong chủng tộc thành là trên đại lục cường h ã n nhất c h ủ tộc đều nói hắc ám xâm lâm cùng tử vong chủng tộc nổi danh hiện tại xem ra chớ không phải là đồn đái nhiều có sai bằng hắn từng tại hắc cám xâm lâm lưu lạc lưỡng năm lâu nhìn thấy qua siêu việt cảnh giới cường giả cũng chỉ có cái k i a bốn cái thống lĩnh m à thôi cho dù tăng thêm thiên can mười lão toàn bộ rừng rậm siêu việt cường giả thêm đã ở hơn mười cái tuy nhiên phải t r ă n g tại rất nhiều c h i địa nhất ưng cũng không đến qua nơi đó là có phải có lấy như thế cường giả vẫn chưa biết được nhưng t ự u b i ể n tử vong mà nói cơ hội là tùy ý có thể thấy được siêu việt cường giả tại đây cường đại có thể thấy được tại hạ nhân loại nhất ưng cậu kiến đại trưởng lão tính s i n thông chuyện một tiếng nhân loại cường giả đám người giống như thủy triệu tách ra một đạo thân ảnh rất nhanh đi đến trước đám người đầu đang mặc trường bảo màu xám uy thế rất có nhưng này song tam r ắ c trồng cây chuối trong ánh mắt thời khắc hiện lên r a âm độc h à o quang lại để cho người nhìn thập phần khó chịu đại trưởng lao điện hạ há lại ngươi nói gặp chỉ thấy hay sao nhân loại cường giả ở đâu tới liền từ nơi ấy trở về người này thanh âm k h à n g i ọ n g lạnh lùng bất quá trong lời nói khách khí nhưng lại lộ ra mà dễ dàng nghe thấy có thể độc thân đến đến biển tử vong hơn nữa đến đến trường lao trên điện mà lông tóc ít bị tổn thương bực này thực lực đã là đầy đủ khiếp người q u a n thân bên trong tuy cường giả không ít cái này người áo bảo cho cũng không giảm quá mức mạo hiểm c h ọ c g i ậ n như vậy một cường giả cũng không phải cử chỉ sáng suốt nhấp ứng nao nao làm như không thể đoán được tử vong chủng tộc người nói chuyện cũng là khách khí như vậy cái này cùng tại hình không phải bên kia chứng kiến đến hoàn toàn không giống với ả lập tức cười nhạt một tiếng nói cái này là của ta mạ muội bất quá chuyện quá khẩn cấp đành phải theo nghi k í n h xin các hạ thông chuyện một tiếng nếu có thể bang giúp được ta ngày sau thì sẽ có thâm tạ tại ngươi biển tử vong người áo b à o cho phất phất bàn tay g ầ y g ư c lạnh lùng nói không cần nhiều lời nói như phi nhân loại cường giả khó gặp chỉ bằng vào cái này tự tiện xông vào biển tử vong cử động là được đưa ngươi vào c h ố chết đại trưởng lão điện hạ theo không khách khí người n g ư ờ i hay vẫn là tận nhanh rời đi nếu không chớ trách chúng ta không khách khí nhép ứng hờ hứng cười cười e ngại thực lực của mình lại muốn một cái đường hoàng đến tuyên truyền lý do của mình người á o b à o cho cũng là mua danh chuột tiếng chi nhân bất quá có thể ở chúng cường giả bên trong cùng mình đối thoại thân phận thật cũng không bình thường hiện nay có việc cầu người v ì tâm nữ thu điểm bị khuất không có thể khá các hạ kính xin đi thông báo một tiếng như được đại trưởng lão chào đón một vòng cực linh đan là thù lao biện tử vong đặc thù từ khí nguyên do tại đây tộc nhận tuy là mỗi người tu vi bất phản nhưng đều là có một cái bệnh chúng cái kia chính là không thể cách nơi này quá lâu nếu không năng lượng không kế chỉ còn đường chết mà cái này cực linh đan có thể kéo dài tử vong chủng tộc ra ngoài thời gian hạn chế cho người khác vô dụng để ở chỗ này t h mỹ một thanh linh khí cũng không đủ quả nhiên chẳng những là cái này người áo bảo cho còn lại chi nhân trong đôi mắt đều là hiện ra một vòng vẻ tham lam cùng hát cám xâm lâm long tộc chờ đồng dạng tử vong chủng tộc có thể ly khai b i ể n tử vong ngàn năm bất quá giải rác một lần thứ hai mà thôi còn cũng không phải từng cái đều có tư cách sau khi ra ngoài tuy có tử vong tri chủ mật pháp chỗ hộ luôn luôn hạn chế không thể tùy tâm sử dụng mà ở cực linh đan tại đây hạn chế phía trên kéo dài không thiếu thời gian đối với sắp đã đến ngàn năm đại chiến cùng bọn hắn mà nói không thể nghi ngờ tốt một chuyện nhân loại cơn ư giả g nói chuyện cần phải chắc chắn đây là tự nhiên thân là luyện đan chi nhân chỉ cần có đan phương cùng dược liệu nơi tay cái dạng gì đan dược luyện chế không đi ra thiếu hụt cũng vẹn vẹn là thời gian mà thôi tốt bổn tọa t i ể u tin tưởng ngươi một lần nếu là về sau ngươi cầm không xuất r a cực linh đan thừa hữu nhất định phải ngươi liếm thử vệ tâm hương vị Khoảng xuống m ộ tuy c â người áo b à nhiên o với c h nhân loại cùng tử vong chủng tộc trời sinh đối địch nhưng giết người bất quá cánh tay tiến hành tiếc rằng tất yếu cần gì phải lại để cho vô cùng thống khổ trí tử là tại tâm nữ thương đến vô lực dưới tình huống nhiếp ứng đối với thần nguyên tông các loại cũng không có t h á i quá mức tàn nhẫn thủ đoạn húng chi là hiện nay xem ra vẫn tương đối bình thản trong không khí người á o bảo cho cử động lần này không thể nghi ngờ là lửa cháy đổ thêm dầu tại người á o bảo cho rời đi về sau chúng tử vong trùng tộc tộc ánh mắt của người nhóm đám bọn họ rồi đột nhiên không kiêng nể gì cả rất nhiều tất cả đều ném tại nhiếp ứng trên thân thể hiếu kỳ nghị luận thanh â m cũng là nối liền không dứt vang vọng mà lên nhiều năm qua bọn hắn còn chưa bao giờ thấy qua một nhân loại lớn như vậy gan mà thần định khí dỗi danh xuất hiện tại tại đây như vậy một người tuổi còn trẻ lại là luyện đan sư đủ để cho bọn hắn hiếu kỳ và phần coi thường lấy một đám mọi người đối phương chờ thái độ còn lộ ra không tệ bất quá cũng không thể trở thành hòa bình ở chung lý do hoặc là sau một khác là song phương tuyệt một sinh tử thời khắc ước có cái đo đến phút đồng hồ sau người áo b à o cho một lần nữa dựng ở nhiếp ứng trước người trong con người nhưng lại m ị t mờ địa tràn ngập một cổ sắc mặt vui mừng nhiếp ứng cười nhạt một tiếng một đám sát cơ rất nhanh tự trong nội tâm hiện hiện người áo b à o cho cười nói nhân loại con giả đại trưởng lao điện hạ đã đáp ứng gặp ngươi một mặt cái kia cực linh đan có lẽ giao cho bổn tọa đi ả nha đợi đại trưởng lao đi ra cực linh đan tự nhiên sẽ cho ngươi Lạnh lùng cười cười lại lần nữa đem con người khép lại. h ắ c h ắ cái c này có thể không phải do ngươi. Người á o b à o cho cười q u á i dị một tiếng, thủ thế từ trên xuống dưới, c h ầ m r ã i bông nhân loại cường giả, bổn tọa đáp ứng chuyện của ngươi đã làm được nói mà không thực nhưng không trách được bổn tọa ra tay tác động bất quá trong khoảng thời gian ngắn, cái này người á o b à o cho thái độ hoàn toàn bất đồng không cần suy nghĩ nhiều là biết rõ biến mất trong quá trình hẳn là đạt được không có từng hiện thân chi nhân dặn dò muốn suy nghĩ thoáng một phát thực lực của ta. người háo b à o cho sắc mặt hơi đổi bất quá cũng không hơn có thể đến đến biển tử vong nếu không bực này thực lực như thế nào có thể thực hiện ta tử vong nhất tộc từ t r ư ớ c là cái giảng đạo lý t r ù n g tộc nay hạ chính là ngươi nói không giữ lời phía trước bổn tọa chi vi cũng đem làm hợp lý người háo b à o cho cao giọng cười to ngôn t ử vô cùng không kiêng nể gì cả nghĩ đến dùng thực lực của hắn bình thường siêu việt đ ỉ n h phong c ự n giả g cũng không thể cho hắn cấu thành quá lớn uy hiếp muốn làm kỹ nữ vừa muốn lập đền thờ nhức ứng nhịn không được cười lên không thôi trong đầu không tự chủ được tiếng vọng khởi như vậy một phen cái này người á o bảo cho đoán chừng là đạt được cái k i a cái gọi là đại trưởng lao thụ mạ tính nếu như nhiếp ưng tu vi không tính quá mạnh mẽ như vậy trực tiếp đưa hắn cầm xuống lại để cho chi đời đ ờ i k i ế p k i ế p tại đây vi bọn hắn luyện ăn nếu người á o bảo cho không địch lại cũng có hợp lý thuyết pháp này nhân loại đã dám độc thân đến đây cũng mang theo một sinh tử không biết nữ tử hẳn là có chỗ cầu cho dù người á o bảo cho hơi chút qua chia một ít xem tại nơi này phân thượng nhân loại cũng sẽ không biết thái quá mức bất mãn có này lưỡng ba cái lý do người á o bảo cho tự là yên tâm có chỗ dựa chắc mắt thấy nhiếp ương kinh thường người áo b à o cho trong nội tâm thầm giận trên mặt nhưng lại như trước cười vô cùng là thẳng thắn thành khẩn nhân loại cường giả giao ra cực linh đan đại trưởng l ã o điện hạ lập tức tựu sẽ ra ngoài gặp ngươi mà ngươi cũng có thể bình yên ly khai như thế chẳng phải là lưỡng toàn bộ hắn mỹ ngươi nói nhảm quá nhiều người áo b à o cho lập tức không cách nào nhịn được nhịn một vòng sát cơ tự trong đôi mắt nhanh chóng xẹt qua thân thể l â y nhẹ một thân như mùi tên mạnh liệt bắn mà ra chỉ thấy một đạo tàn ảnh phi tốc hiện lên không gian âm bạo thanh âm trói t a i cực kỳ mọi người chứng kiến này nhân loại cường giả tựa hồ căn bản không có ngờ tới người áo bảo cho tốc độ nhanh như vậy. cho nên còn không kịp đề phòng phía dưới người áo bảo cho đã là xông vào phạm vi công kích bên trong khô héo bàn tay thành quyền theo tầng kia tầng khí lưu bên trong ngang nhiên xuất hiện hung hăng sông hướng tiền phương bóng người lồng ngực mắt thấy này nhân loại tránh cũng không thể tránh một đám tử vong t r ù n g tộc không khỏi cùng t ê u lên trầm trồ khen ngợi tứ trưởng lao huy vũ thân ảnh như t h i ể m điện tiến lên nghe nói lây trầm trồ khen ngợi thanh âm người áo bảo cho trên mặt cũng là hiện lên khởi một vòng vui vẻ siêu việt định phong cường giả thì sao tại biển tử vong nhưng ai đã đến đều chịu lấy đến hạn chế ý niệm trong đầu phun lên thời điểm cái tiết như núi giống như nắm đấm đã là bụt lên nhân loại lồng ngực. Hắn h bên trên có ẩn có à một lấy cường đại lực lồng cường trước, ngực. hướng tuân trùng trùng nện trên đại đạo, điệp điệp đập tại bảo m lần hành động có hiệu quả người á o bảo cho tự nhiên đắc ý phi thường nhưng mà cái này hưng ơ phấn chi cho vẹn vẹn là không đến một lát liền nháy mắt lúc hiện lên vẻ kinh sợ c h i sắc nắm đ ấ m của mình thật sự điệu đánh trúng đối phương thân hình nhưng lại tựa như là đánh trúng nhất tinh thép phía trên giống như liền là chân chính tinh cương cũng không cách nào chống cự năng lượng của mình mà này nhân loại đang tại giống như c ư ờ i mà không phải cười nhìn qua hắn cái kia con người đè nhánh bên trong có chút ít xem thường tri sắc người á o bảo cho bản v siêu việt đỉnh phong mạnh người có thể lông tóc ít bị tổn thương tiếp được chính mình m ộ t ích trừ phi là đông nhiên người háo b à o cho nhìn nhanh nhất ưng hoảng sợ và phần ngươi ngươi là nghịch thiên cường giả đọc truyện ở ui nét là cái này biện tử vong cũng không thể đem lịch thiên cường giả bỏ qua giết người và bảo còn muốn tìm một cái rất công chính lý do thật đúng là cái kia vì ngươi hoặc là nói làm khó ngươi người sau lưng bình tĩnh lời nói giống như một hồi c u n g phong làm cho người háo b à o cho thân ảnh giống như tia chấp lui về phía sau đã muộn người á o bảo cho trước người màu xanh bóng người giống như loại quỷ mị hiện hãn trên lòng bàn tay như tinh linh kim sắc hỏa diễm sôi nổi mà ra, ngay lập tức thời điểm x ả ra đại trưởng lão cứu mạng cảm thụ được hỏa diễm nóng rực người áo b à o cho không khỏi kinh hãi têu to nhân loại cơn ư giả g xem tại lao phu trên mặt mũi vung tha lao tứ như thế nào tiếng nói tiếng nổ đồng thời một đạo thân ảnh vô cùng mau l ẹ theo cung điện một loại chỗ chạy lướt qua mà đến đã muộn lại lần nữa lặp lại những lời này nữ lúc cái này phiến thiết không như là tại trong núi lửa nóng rực nhiệt độ cao trực tiếp làm cho không gian trở nên vặt vẹo cùng mơ hồ tất cả đều một mảnh kim sắc hỏa diễm sở hữu tất cả tại vây xem tử vong t r ù n g tộc nhóm đám bọn họ tay chân hơi chậm một chút là tại hỏa diễm vây quanh phía dưới từng đợt thê lương có tiếng kêu thảm thiết vô lực quanh quẩn tại trong hư không bất quá một lát thời gian kim sắc hỏa diễm ở bên trong tử vong t r ù n g tộc đã chỉ còn lại có cái k i a người háo bảo cho một cái mà thôi tại hỏa diễm bên ngoài một tướng mạo vững vàng trung niên nhân sừng sững mà đứng tựa hồ cũng không e ngại ngọn lửa này vi lực nhưng mà hắn trong thần sắc mất tự nhiên cùng với thân hình bên ngoài tầng kia nhàn nhạt, nhạt màu xám năng lượng nhưng lại nói ra trung niên mà những cái kia may mắn còn sống tử vong t r ủ n g tộc giờ phút này sớm đã trốn chi mấy ngoài trăm dặm xa xa nhìn qua cái kia kim sắc bầu trời nguyên một đám thân hình đều nhịn không được đại lực run r u dậy không nghĩ tới cái này dung mạo không sâu sắc người trẻ tuổi lại có thể biết là một gã nghịch thiên cửng giả nhất ưng đại trưởng lão đối với trung n i ê n nhân này làm thế nào biết tên của mình nhất ưng cũng không phải kỳ quái dù sao lúc trước mình cũng từng tự ôm qua gia môn hơn nữa rất sớm trước khi tử vong trong t r ủ n g tộc cao tầng là bắt đầu chú ý mình tử vong chủng tộc đại trưởng lão quyền thế địa vị cao có thể hiểu được chính mình đương nhiên lão phu ngươi không có nghe thấy sao trung nhiên nhân thần sắc có chút bất tiện không biết là bởi vì vì tức giận hay vẫn là bị kim sắc h ỏ a diễm khiến cho dị thường không thoải mái nghe thấy được thì tính sao nhấp ưng cười nhạt mới tới trưởng lão điện xác thực có vài phần không muốn sinh sự dù sao tâm n g ự a kéo không được nếu như cái này đại trưởng lão có thể đưa ra một ít yêu cầu dùng để trao đổi hắn tất nhiên là sẽ không cự tuyệt nhưng mà từ vừa mới bắt đầu người này liền còn có bất thiện tâm tư nhấp ưng cũng vô vị đi tiếp tục đi cái k i a cầu hòa sự t ì n h đã không cách nào đơn giản như vậy liền dùng vũ lực đến giải quyết nghe vậy đại trưởng lão một hồi điên cồn cười to trong tiếng cười rất là có thêm kiên kỵ chi ý một thân ngay tại kim sắc h ỏ a d i ễ m biên giới chỗ tự l à phi thường tình tưởng cảm ứng được h ỏ a d i ễ m nóng rực cùng hủy diệt tính dùng cái kiêng lịch thiên cảnh giới tu vi lại cũng không thể bình yên đối mặt ngọn lửa này nhếp ưng thực lực quả thực lại để cho hắn chấn động hơn mười năm trước một phần về nhếp ưng tư liệu là bày ở trưởng lao điện chúng trưởng lao trước mặt khi đó người phía trước bất quá một chính là lục cấp c ư ờ n g giả tuy nhiên có thể vượt cấp cùng đỉnh phong cường giả một trận chiến nhưng cũng không để tại những này lao quái vật đám bọn chúng trong mắt mặc dù là nhếp ưng tu luyện thi đồ cũng không phải tốt như vậy đi đấy nhưng kế tiếp h a sự t ì n h quả thật làm cho người khó có thể tin như thế trong thời gian nhếp ưng danh tiếng không ngừng khiếp sợ tại trên đại lục cho dù b i ể n tử vong t h i ể u cùng thế giới loài người tiếp xúc nhưng cũng là nghe biết rõ tin h tưởng minh bạch chỉ có điều nghe đồn cuối cùng là nghe đồn mọi người thủy chung không tin nhếp ưng tu vi sẽ có như thế cường hãn cho nên đang nghe nghe thấy được là nhếp ưng về sau hơn nữa có cái kia cực linh đắt lúc đại trưởng lão không thể tránh khỏi động tâm tư kim s á c hỏa diễm cháy phía dưới người bên trong ảnh khí tức càng lúc càng yếu đại trưởng lao thần sắc lạnh lẽo nhếp ưng trước thả lao tứ dựa vào cái gì chỉ bằng biển ngươi lần này đến ta biển tử vào o lao n như tứ vừa chết, ngươi cùng n g gì có cầu, chết, sợ tứ vừa n muốn biển g hưu rời đi biển tử v n g Chỉ vào tâm ngữ đại trưởng lao âm bên cạnh bên cạnh nói như đặt ở cái kia người áo bảo cho chưa từng làm khó dễ trước khi đại trưởng lao nói những lời này n h i ế p ư n g còn sẽ có đố kỵ sợ hiện tại nhà hết thảy đều là vọng tưởng có lẽ trước khi đối với tử vong chủng tộc c h i nhân còn ôm lấy một tia nghĩ cách điên cuồng như vậy ở bên trong lại để cho hắn không để ý đến nhân tính tham lam là tử vong chủng tộc cũng không ngoại lệ nhiếp ứng lạnh lùng cười cười đôi mắt chấn động trong con mắt bỗng nhiên đen kịt biến mất không thấy gì nữa lấy m à đợi chi một mảnh sáng c h ó i kim quang ngay lập tức thời điểm kim quang tự tầm mắt như thiểm điện bắn ra nhanh chóng ở trên hư không phía trên ngưng tụ đại trưởng lao m í mắt m a n h liệt nhảy kim quang chỗ tụ chính là một cái kết giới tuy bực này kết giới chỉ cần làng h ị c h thiên cường giả cũng có thể làm nhưng môn tự vẫn lỏng nếu là nếu đổi lại là hắn t u y ệ t không có dễ dàng như vậy cùng mau lẹ thu một tiếng quát nhẹ ở bên trong, đầy trời bên trong đích kim sắc hỏa diễm phi tốc bắn về phía trên không kết giới qua trong giây lát chui vào trong kết giới nguyên lai c h i địa người áo bảo cho sớm đã không thấy bóng dáng lão tứ không chút nào để ý đại trưởng lão q u ă n g tới giết người ánh mắt nhấp ứng phóng người lên lướt đến kết giới bên cạnh bàn tay thỏ ra đem tâm ngữ nhẹ nhàng bỏ vào trong kết giới như như tinh linh hỏa diễm xoay quanh cùng tâm ngữ quanh thân hình thành từng đạo không thể phá vỡ phòng hộ chi lực làm xong những n à y nhấp ứng người nhẹ nhàng mà xuống đối với hướng đại trưởng lão lệnh lùng nói b i ể n tử vong cùng hắc cám xâm lâm đều chính là nhân loại cấm địa thứ hai ta đã thành công xông ra đến không gì hơn cái này cũng không biết người cái này biện tử vong phải chăng cũng là hữu danh vô thực chúng binh sĩ toàn lực công kích kết giới đại trưởng lao khô héo bàn tay vung lên bóng người phi tốc lướt đi lập tức đến nhiếp ưng bên người bàng bạc tử khí năng lượng v ô thiên cái điệu lao ra n ị c h thiên cường giả sợ thiết kết giới mặc dù có dấu vết có thể tìm ra cũng không phải là không thể phá chi vật vốn lấy những này vẹn vẹn tại siêu việt cảnh giới thậm chí là định phong cảnh giới t ử vong tộc mọi người đoạn cũng khó có thể phá kết giới kia nhưng mà nhiếp ưng cùng tồn tại nịt thiên tri cảnh đại trưởng lao muốn nhẹ nhõm đem hắn cầm xuống đã không phải chuyện dễ dàng nếu có thể đem nàng kia đầu tiên bắt cái này nhiếp ưng chẳng phải là nhưng do chính mình nhiếp ưng lành lạnh cười cười cảm thụ được đập vào mặt tử khí năng lượng không khỏi tại trong lòng một cổ quen thuộc cảm giác hiện nhưng mà t h ằ n g tử vong pháp tắc đã là lĩnh ngộ cũng không phải nói đúng tử khí cũng có thể hoàn toàn miễn dịch nhưng ít ra ở hiện tại nhiếp ưng mà nói càng tiếp xúc tinh thuần tử khí đối với tử vong pháp tắc lĩnh ngộ sẽ càng tiến một bước chỉ là giờ phút này nói đến có thể không càng sâu lĩnh ngộ tử vong pháp tắc tại nhiếp ưng đã là có cũng được mà không có cũng không sao sự tình không có thể cứu về tâm ngữ muốn cái này chết tiệt vong pháp tắc chi lực lại có gì dùng điên cùng hét lên một tiếng mạch quang lập tức hiện, hiện một đám nhàn nhạc cương phong theo trên chín tầm trời ngang nhiên lao ra. t ư xanh xanh hai người vừa chạm vào tức phân và chạm trung tâm rõ ràng xuất hiện một phương lô đen a liền thối có tiếng kêu thảm thiết rồi đột nhiên vang vọng mà lên hát kiểu nhị nhân chuyển đầu nhìn lại nguyên lai、like、ở trên không kết giới bên cạnh không ít tử vong tộc nhân nao nhao hóa thành cho tẫn tại trên bầu trời phiêu đẳng không nghĩ tới tìm chết chi nhân thật đúng là không ít người đại trưởng lao chịu khí kiệt bàn tay vung lên ngăn lại ở thiêu thân lao đầu vào lựa chúng tộc nhân nhìn qua nhất ưng một tiếng cười lạnh là thực lực ngươi siêu cường cái kia thì sao có thể cứu được bằng hữu của ngươi sao như lão phu xem đúng vậy cô gái này linh hồn đã tiêu tán nếu muốn đem chi một lần nữa ngưng tụ trừ phi lĩnh ngộ tử vong phát t á c ngươi đ ẳ n g nhân loại muôn vàn khó khăn làm được cái này biện tử vong ở bên trong không có gì ngoài vòng chủ đại nhân bên ngoài liền chỉ có l ã o phu phương có thể làm được hắc hắc nhất ưng nhưng ngươi cánh tay thông thiên hôm nay cũng muốn nhìn tận mắt cô gái này ở chỗ này vất l ạ tự đặt đến bây giờ thân phận về sau đang ở biển tử vong ở bên trong chưa từng như thế bị người khinh thị cùng khinh thường qua nhìn đến nhếp ưng thân thể run r u dậy đại trưởng lao trong nội tâm vô cùng thoải mái chắc hẳn ngươi cùng cô gái này quan hệ không cạn nhìn tận mắt người yêu chết đi nhếp ưng ngươi cũng coi như rất có vinh hạnh t i ê n tâm vong chủ đại nhân có một mật pháp liền là có thể đem đã chết c h i nhân hóa thành chúng ta t r ủ n g tộc hh <cười> ắ đến lúc đó quay mắt về phía quen biết lại không thể gặp nhau c h i nhân như thế xinh đẹp c h i nhân chắc hẳn vô luận là ai nhìn đều tâm động à nhếp ưng lao phu ngược lại muốn nhìn ngươi như thế nào qua sùng dưới cương giả giao chiến không có gì ngoài thực lực nhân tố bên ngoài có thể không bình tâm tĩnh khí đối đãi cũng là tất yếu nhân tố đại trưởng lão không thể nghi ngờ là trong đó c ư ờ n g thủ một cái rất cơ hội tốt hắn sao có thể sẽ b u ô n g t h á cho vốn là bình tĩnh người trong chốc lát khuôn mặt dữ tợn giống như g i ã thu giống như đáng sợ trong con mắt màu đỏ tươi chi khí đại thịnh một thân huyết tinh vị đạo phi tốc lan tràn mở đi ra đầm đặc trình độ liền để cho những này dùng sát phạt mà sống t ử v o n g trùng tộc nhóm đám bọn họ cũng nhịn không được nữa trận trận tim đập nhanh cảm ứng được nhấp ưng cảm xúc cực độ biến hóa trong lòng bàn tay viêm sắt trong kiếm ngọn lửa màu tím bạo tuôn ra mà ra lập tức tại trên bầu trời lôi ra chói mắt đường cong nóng rực dưới nhiệt độ không gian đều thành v ạ n vẹo s u thế mũi kiếm chỗ hỏa d i ễ m hóa thành kiếm quan g phi ê u p h ù ở trước khắc nghiệt chi ý hết sức rõ ràng đã bị màu tím kiếm quan g dẫn dắt nhấp ứng trong thân thể kim sắc năng lượng như gào thét giang hà điên c u ầ n t u â n ra coi như một đạo kim sắc cự lòng xoay quanh tại trong không gian a tiếng hô xuống màu tím kiếm quan g manh liệt bắn nhưng lại không phải phóng tới đại trưởng lão mà lại như thiểm điện chìm ngập vào kim sắc cự long đại trong miệng lập tức bầu trời manh liệt chấn động chỉ thấy Tử k i một nhị sắc nhanh chóng hướng về chính giữa một sắc giữa về m chỗ rửa sắt đạo luân coi h u n t như trận, trận làm lòng cầu vồng quang dấu vết lăng không mà hiện như thiểm điện bắn về phía không trung ngược lại xoay quanh tại viêm sắt kiếm trên núi kiếm trở thành mới đích một đạo kiếm quang tựa như là xa thổ tín kiếm quang r ỗ i nhà thời điểm phía trước không gian hình như là một t r ư ơ n g yếu ớt giấy mỏng vài cái bên trong là một đạo sâu hố vết nứt không gian tình lình n h ệ ra như thế u i lực làm cho xa xa đại trưởng lao c h ở một đám tử vong tộc nhân nghẹn họp nhìn chân chối cái này trong khoảng thời gian ngắn bọn họ là tận mắt nhìn thấy lấy một màn không thể tưởng tượng nổi sự tính phát sinh tuy nhiên còn không rõ ràng lắm nhiếp ưng phải trăng tu vì có chỗ tăng tiến nhưng này trôi linh khí uy lực tuyệt đối là tăng trưởng không ít long quang thanh thúy kiếm minh phía trên nằm rít gào cao giữa không chúng một đạo hư hảo bóng dáng như có như không Cẩn t A ra mà ra, màu đỏ tươi đôi mắt nhìn chằm chằm phương xa bóng người cái kia buồn dầu trong tiếng tê viêm sắt kiếm hóa thành một đạo kim sắt chi quang như là cỗ sao chổi phi tốc xuyên thẳng qua tại trong không gian ly khai vân thiên hoàng triều mặc dù là tới hôm nay n h i ế p ưng cũng biết chính mình không cách nào cứu được tâm nữ nhưng là đoạn là không thể dễ dàng tha thứ người khác miệng phun không kém tâm nữ là hắn n bị lần không được phép bất luận kẻ nào có nửa điểm bất kính thái như lệ quỷ thanh em vô cùng cứng ngắc b i ể n tử vong từ nay về sau danh xứng với thực trở thành tử vong chi địa chấm dứt chấm năm trăm hai mươi ba c h é m g i ế t tựa như cú vọ giống như tiếng k ê u p h ả n phất là làm cho phiến khu vực này rồi đột nhiên trở nên lạnh như băng rất nhiều đêm đó xác giống như cũng là bởi vì những lời này mà hàn lâm cầm trong tay viêm sắt kiếm chỉ hướng thiên p ư ơ n g một thân sát khí như mây tầng giống như lan mình quay cuồng cái kia kim sắc quang mang giống như thủy triều điên cuồng hướng về bốn phía lan tràn chỉ thấy những nơi đi qua h ư không đốn thành một mảnh tu di hình dạng viêm sắt trên thân kiếm kiếm quang rỗi n h ả ở bên trong trong chốc lát kim quan g v ạ n trượng tựa như cái kia khai thiên t r ì bữa hết sức quay lây cái này phương thiên địa. chúng tử vong chủng tộc nhìn về phía n h ấ t ư n g coi như thần ma hạ phạm vô cùng uy phong bên trong tăng thêm trong lòng mọi người sợ hãi đối với hắn vừa rồi theo như lời cái kia lời nói giờ phút này không ai trong nội tâm còn có hoài nghi trí tâm là cái kia đại trưởng lão tại trong hoàng hốt tựa hồ cũng là đã đồng ý lần này nghiêm nghị thanh âm cũng không từng tiêu tán màu xanh thân ảnh xẹt qua phía chân trời kim quang đem mảng lớn tử vong tộc nhân trong vòng đây đồng dạng như cũng là quanh quẩn không thôi a trận trận tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên nhưng lại thủy trung không thể ngăn chặn trên bầu trời thanh âm n h ấ t ưng chớ có cản rỡ căn c h ặ t hàm răng lúc đại trưởng lão phi thân lao đi nơi đ â y phương viên thậm chí toàn bộ b i ể n tử vong trừ hắn cùng với tử vong c h i chủ bên ngoài tại không một người có thể chống đỡ được nhức ưng mà hắn càng là thật không ngờ bản vi nhiễu loạn tâm trí một phen lại là gây là đối thủ như thế cùng tính đại phát tựa hồ là trợ g ú t đối thủ một b không tại còn có một tia lòng khinh thường đang làm khô bàn tay không ngừng xoay tròn thời điểm khổng lồ màu xám năng lượng từ cái này phát ấn bên trong mạnh liệt bắn mà ra lập tức bén nhọn âm bạo thanh â m vang vọng trên trời đất bóng người từ hư không trong q u ỷ dị hiện hiện cái tia hoàn toàn do năng lượng chỗ tụ thành côn sắt hung hăng điệm nệ n hướng tiền phương mặt hiện một đám nụ cười tàn nhẫn kim quang tiềm h lượng viêm sắt kiếm rất nhanh đâm ra trên m ũ i kiếm đã biến thành kim sắt kiếm quang rỗi nhà thời điểm hết sức đâm về cái tia côn sắt phía trên suy đại trưởng lao rồi đột nhiên sắc mặt mánh liệt biến côn kiếm c h ặ n nhau một cổ vô kiên bất t đúng là ngạnh xanh xanh để cho tử khí năng lượng châu ngưng tụ c ô n sắt từ đó đâm thủng cũng là như thiểm điện bắn về phía tới mặc dù là linh khí mặc dù là nhiếp ư n g tu vi cường đại nhưng là không thể như thế nhẹ nhõm đánh tan chính mình biến thành bình khí trừ phi thực lực của hắn đã xa trên mình nhưng phần này khả năng đại trưởng lão là tuyệt đối không tin vẹn vẹn là hơn hai mươi năm đã là đạt tới nghịch tiên cảnh giới bạn có thể không thể tưởng tượng nổi sự tình muốn cho hắn tin tưởng giờ phút này nhiếp ư n g thực lực tại phía xa hắn thượng diện đại trưởng lão như thế nào cũng làm không được như vậy duy nhất chuyện xấu tự là xuất hiện ở trôi này linh khí phía trên hết thể biến hóa hắn đều là xem tại trong mắt do tím biến kim mà cái kia hư hào cuối cùng dần dần ngưng thực bỏng dáng tức thì bị hắn xem phi thường tin h tưởng quay mắt về phía trôi này thủy t r u n g bất ly thân trước trường kiếm đại trưởng lao ý niệm trong đầu nhanh chóng chuyển động rất đáng tiếc nhất ưng cũng không cho hắn cái này thong rong mà chống đỡ cơ hội kim s á c quang mang bên trong đ ỗ n g nhiên xuất hiện một tiếng ngâm đen thậm chí là bí mật mang theo lấy tí ti màu xám năng lượng quỷ dị xuất hiện mà giờ khác này nhất ưng tốc độ cũng là lăng không tăng nhanh một kia cái kia viêm sắt kiếm phảng phất như liều tinh hung hăng gai đất trong đại trưởng lão lồng n ự c phát tác chi lực đại trưởng lao đồng d ạ n g một cổ màu xám năng lượng bạo tuân ra hiện lập tức viêm sắt kiếm hình như là đâm chúng kim thiết giống như rốt cuộc không cách nào càng tiến một phần cùng lúc đó trong hư không lan g không mà hiện một cổ cường đại áp lực đối với nhiếp ứng bức bách mà đi còn có trên bầu trời trong kết giới tâm ngữ là không tiếp tục một cái người sống phía dưới cái kia đầm lầy chi địa giờ phút này tất cả đều là như là giống như mạng n ệ h k h ẽ hở chứng kiến trong tầm mắt chỗ b ả y biện ra đến hết thảy đại trưởng lão l ử a giận trực tiếp xuất hiện tại trong đồng tử nồng đậm tử khí bản thân thân thể thân thể lan tràn đi ra lòng bàn tay thành trộm lập tức một tâm nhàn nhạt bằng da hiện hiện tiến tới như cùng là cái bao tay giàn túi tại tay chảo phía trên cái kia hiện lên n g ă m đen nhan sắc nhìn liền lại để cho người phi thường không thoải mái tu vi đến nơi này chờ cảnh giới tầm thường độc vật đã đối với bọn hắn không tạo nên quá lớn tác dụng này đây đại trưởng lão hiện tại dám dùng cái này cái bao tay giống như đồ vật có thể tưởng tượng thứ này tất có lấy chỗ hơn người nhức ứng ngay cả là điên cuồng cũng không có mất đi t h ầ n t r í nhưng mà đối với có được bổn nguyên hỏa diễm hắn mà nói vốn là một loại có thể khắc chế thiên hạ độc vật bà bối thúng chi đỏ thấm hỏa diễm đã là chuyển biến thành kim sắc uy lực tăng trưởng lại càng không là cái gọi là độc vật có thể ngăn cản ở nhìn đại trưởng lão phu vận dụng nhiều năm chưa từng đã dùng qua linh khí nhức ứng ngươi cũng coi như đủ cường đại xâm lãnh cười cười đại trưởng lão khuất trưởng vươn về trước một đạo từ khí năng lượng bức ra nhưng là lập tức theo cái k i a cái bao tay phía trên một tia ngăm đen chảy ra nhanh chóng cùng t ử khí dung hợp linh g i á c dưới sự cảm ứng cái này bị dung hợp đi ra năng lượng uy lực thắng một bậc xác thực không thể khinh thường bất quá n h ấ t ứng vẫn là khinh thường cười cười đem làm trong thân thể màu tím năng lượng chuyển thành kim sắc về sau lĩnh nộ g đến tử vong pháp tắc về sau thực lực của hắn là lại một cái đằng trước bậc thang tuy vẫn còn so sánh bên trên chớ tấn bậc này cấp độ nhưng so cái này đại trưởng lão muốn mạnh hơn một ít hơn nữa theo viêm sắt kiếm lại một lần nữa tiến hóa chống lại đại trưởng lão h ắ n không nên có bất kỳ lo lắng nhìn nhếp ưng thần sắc k h ẽ động đại trưởng lao âm bên cạnh bên cạnh cười hắn nhưng lại không ngờ rằng đối phương thần sắc thay đổi cũng không phải kinh ngạc cho hắn mà là đối mặt bất cứ địch nhân nào nhếp ưng tuy nhiên có thể bỏ qua nhưng trong nội tâm cũng sẽ không đông l ỏ n g đây cũng là sư tử vô thọ còn đem hết toàn lực thú chi là so với chính mình không kém bao nhiêu cừng giả tay khô héo c h ả o vung khẽ về phía trước mà có thể trông thấy cái kia phiến hư không bên trong đích khí lưu vậy mà đang trách dị năng lượng phía dưới rất nhanh bị hòa tan sau đó biến mất không thấy gì nữa hắn công hiệu có, phần, có vài phần như màu đen năng lượng hẳn là cái thằng này từng đi qua hắc á m xâm、lâm. đại trưởng lão hử nhẹ một tiếng đối với điều này có thể lượng hắn cũng tương đương tự tin lại cũng không có đạt tới đuôi mù chỗ mục đích bước dùng nhiếp ưng thực lực chỉ cần cẩn thận một điểm kỳ thật hiệu quả không phải quá lớn có thể hạn chế ở công kích của đối phương đã là đạt tới mục đích nhưng lại như vậy nhẹ nhàng linh hoạt đi lấy biết không thể nghi ngờ là muốn chết cho nên đại trưởng lão trên mặt tự hiện thân về sau lần đầu hiện lộ ra một tia thoải mái dáng tươi cười bất quá nụ cười này cũng không tiếp tục quá lâu đem làm cái tia năng lượng bị nhiếp ưng bàn tay chỗ vây quanh về sau kim s á c hỏa diễm giống như nhìn thấy đồ ăn điên cồn u g phốc tuân ra trên xuống rất nhanh từng đạo khói xanh tự trong ngọn lửa bốc lên hiện hiện tới cuối cùng triệt hồi hỏa diễm lúc nhiếp ưng trong lòng bàn tay đã là không có vật gì chẳng lẽ ngươi không biết bất luận cái gì ở vật tại hỏa diễm trước mặt cũng sẽ không có nửa điểm tác dụng sao nhìn đối phương tái nhận sắc mặt n h i p ưng cười não không thôi đại trưởng lao xác thực không phản bất được tại hắn nghĩ đến n h i p ưng trí hỏa bởi vì hắn là luyện cho nên hẳn là bản thể chi hỏa cường đại cũng là bởi vì thực lực của hắn cường đại nhưng tuyệt đối thật không ngờ chính mình thật vất và luyện chế thành bảo vệ tánh mạng khắc địch chi vật rõ ràng tại trong tay đối phương dễ dàng như thế bị t ă n g ăn dã nhép ứng khép cười một tiếng tựa hồ là nhìn ra trong lòng đối phương chi phiền muộn liền l à tiếp tục nói không ngại trung thực nói cho ngươi biết ta ngọn lửa này chính là tiến hóa qua ba lượt bổn nguyên hòa diễm lao giả kia ngươi tính sai đại trưởng lão nao nao làm như không thể tin được nhép ứng dám đối với hắn nói ra tình hình thực tế loại chuyện này đều vì mọi người chi mật vẹn, vẹn là một lát người này bừng tỉnh đại ngộ không khỏi một tiếng cổng tiếu h chẳng lẽ ngươi cho rằng trên đại lục trừ ngươi ở ngoài những người khác là người ngu hoặc là vô dụng thế hệ ngay vậy nhấp ứng có chỗ c ư ờ i khổ tâm nữ thương thế sự t ì n h là đại trong chiến đấu điên cuồng bên trong hắn cũng chưa bao giờ quên nói nhiều như vậy nói nhảm chỉ là muốn kích thích đối phương không lý trí một ít để cho mình thành công đưa hắn cầm xuống để tới cứu trì tâm nữ nhưng lại quên có thể tu luyện tới nghịch thiên cảnh giới mạnh người sao lại há có thể là quá mức đơn giản thế hệ đã như vậy, vậy ngươi liền chờ chết ta lập tức nhấp ứng khôi phục đàm mạc nhìn ở đây đại trưởng lao trong nội tâm một hồi lộp buộc người trẻ tuổi này tâm trí chỗ đó như người trẻ tuổi quả thực so với chính mình những chuyện lặt vặt này không biết bao nhiêu người bọn quái vật đều muốn đáng sợ hơn tựa hồ là thu hồi hắn ý nghĩ của hắn nhấp ư n g công kích biến thành càng thêm sắc bén viêm sắc kiếm bay vọt cao giữa không trung kim sắc kiếm quang hiện lên cùng phía dưới nhấp ư n g trên thân thể kim sắc quang mang lẫn nhau hô ứng tiến tới khiến cho trong không gian hiện ra đến khí tước càng thêm cường đại hai ngón khép lại thành kiếm hung hang hoa hướng tiền phương không gian trong chốc lát nghiêm nghị kiếm khí theo chỗ đầu ngón tay hiện hiện hiện hiện phía dưới kiếm khí tung hoành đồng thời viêm sát kiếm trên hạ thể đồng dạng kiếm quang bao trùm tại đầy trời phía trên giao thoa chi tế hiện đầy toàn bộ bầu trời m à u xám khí lưu đều tại kiếm quang trùng kích ở bên trong hiện ra bầu trời vốn xanh thảm chi s á c không huyền kiếm ý vốn g trong tiếng vạn kiếm chỉ hướng đồng nhất phương hướng cường đại kiếm khí l a n mình quay cùng tại giữa không trùng như thiểm điện hướng về đại trường lao p h ó n g đi mà sắp đến thời điểm một loại điểm vạn kiếm đông nhiên lẫn nhau đảm bảo hóa thành một thanh siêu cấp cự kiếm từ trên trời giang xuống chạm hướng tiền phương chi nhân kim xác cự kiếm sẽ qua lập tức thiên địa biến sắc xanh t h ẳ m bên trên bầu trời nghiêm nghị sát cơ nhanh chóng thay thế này cổ màu xám k h í lưu cầm trong tay cự kiếm nhấp ưng trong đôi mắt lại không một chút sinh cơ chi s ắ c nếu không phải là thân hình nội liên tục không ngừng năng lượng đẩy vào cự kiếm ở bên trong phảng phất đây hết thể gây nên đều là bị người điều khiển một mảnh kim quan g bao phủ một kiếm kia đánh xuống cơ hồ là bao gồm đại trưởng lão nơi ở ngàn mét phà vi thân ảnh kia nhỏ bé giống như là một con kiến là d u n g đại trưởng lão như thế thực lực tại cự kiếm xuất hiện về sau biết vậy nên bản thân hô hấp cực kỳ k h ư c khoái mà trong thân thể rõ ràng xuất hiện năng lượng ngắ trong ạ i k h chốc n thượng i lát n hiện lộ ra một vòng thân như t r kiểu quỷ mị hư vô đáng sợ hết hầu một hồi cao cao cầu lấy rất giống cái kia cóc mạnh ma một tiếng bén nhọn hí chi tiếng vang lên đồng thời tại hắn thân hình mặt ngoài rồi đột nhiên một đạo màu xám vầng sáng bay lên phán phất làm ộ t khối vỏ trứng giống như dùng đại trưởng lão làm trung tâm vầng sáng như thiểm điện hướng về bốn phía lan tràn ngắn ngủn mấy giây thời điểm không ngờ là đem phương viên trăm mét ở trong cho bao phủ ở bên trong làm xong những n à y đại trưởng lão cũng không có nhẹ nhom thời khắc mà là hai tay không ngừng huy động pháp quyết như thế dẫn dắt phía dưới cái kia năng lượng vòng bảo hộ lại là vô cùng mau lẹ hướng về thu nạp đến nhất định tình trạng thời điểm ước chỉ có mười em mở phạm vi về sau màu xám vầng sáng tầng tầng đập ra đem cái này đại trưởng lão thủ hộ ở bên trong thoảng qua mới đi khoảng chừng lấy hơn mười đạo năng lượng vòng bảo hộ、Đúng. đột nhiên g ố n g to một tiếng vòng bảo hộ chính giữa nhàn nhạt lưu quang phi tốc x a t qua tường đạo ngăm đen hào quang nhanh chóng ở trong đó chạy xuôi khiến cho toàn bộ vòng bảo hộ xem ra có chút quái dị cùng cường đại kim sát cự kiếm lập tức tới đối với phía dưới vòng bảo hộ không có nửa điểm do dự hung ác bổ mà xuống thời gian phảng phất là bất động cự kiếm chỗ chẳng chỗ tựa hồ liền dỗi danh đều bị cái này cổ ý thế chỗ rung động mà không cách nào tiến hành tự nhiên vật t á c Vâng, chừng cái hơn 10 giây g ước cái thời tại năng lượng rung động phía dưới xuất hiện một cổ làm cho thường nhận tim đập nhanh khí tức theo cái k i a t r o n g cái khe tuân ra không chút nghi ngờ nếu là tu vi hơi yếu một bậc sẽ gặp tại đây khí tức phía dưới mà không cách nào sinh tồn như vỏ trứng giống như năng lượng vòng bảo hộ giống như phát ra một tiếng rất nhỏ răng rác thanh âm xoay mình được một đạo rất nhỏ khe hở theo cự kiếm tiếp xúc chi điểm ra hiện t r ậ t tựa như là mạng nhện kéo dài răng rác thanh âm dần dần trở nên dày đặc tại mắt thường có thể xem bên trong cự kiếm dùng dễ như chở bàn tay giống như thanh thế ngang nhiên mà xuống đại trưởng lão đồng tử kịch liệt co rút lại cự kiếm uy lực đã vượt qua ý của hắn bên ngoài, lập tức thời điểm, trong cơ thể bành trướng không thôi màu xám năng lượng điên cồn g tuân ra đánh chiếu và o còn chưa bị cự kiếm phá hư năng lượng vòng bảo hộ phía trên cái kia kim sắc quang mang giống như một thanh khai thiên tri bữa mặc kệ phía dưới vòng bảo hộ thượng diện thêm to được bao nhiêu năng lượng như cũng là duệ không thể đỡ hung hăng đánh xuống tiến lên tốc độ thập p h ầ n máu lẹ chỉ thấy một tầng lương tầng trong khoảng thời gian ngắn cái kia vòng bảo hộ đã là chỉ còn lại có cuối cùng một tầng kim quang kia đã là thẩm thấu tiến cuối cùng một tầng vòng bảo hộ đại trưởng lao thân thể cũng là ngăn không được kịch liệt run dậy một ngụm máu cồn bắn ra xuất tại vòng bảo hộ phía trên lập tức nộ mạnh rung ố này m ộ trời t năng lượng rung là... động vô khẩu bất nhập theo cái kia một đạo không thể nắm lấy trong kẽ hở như thiểm điện lao xuống như thế một lát cuối cùng một tầng năng lượng vòng bảo hộ bị nạnh xanh xanh đánh bại cùng lúc đó nhét ứng thân thể cũng là run lên liên tục đánh tan hơn mười tầng vòng bảo hộ thực tế cuối cùng một tầng bị đại trưởng lão dùng bổn mạng máu huyết sở thiết dù là kim sắc cự kiếm cường hãn giờ phút này cũng là nọ mạnh hết đà một tiếng kêu đau đớn đại trưởng lão thân thể phi tốc sau này khuôn mặt nhưng lại mừng rỡ phi thường rốt cục giữ được cánh mạng mà về không kịp nhìn đối thủ là hay không tại vừa rồi đối kháng bên trong hữu thủ thương hơi chút ổn định thân thể là nhanh chóng lướt hướng phương xa bỏ chạy nhưng là bỗng nhiên tốc độ của hắn là nhanh cái thêm ộ t vòng kỳ quang càng thêm mau lẹ mấy hơi thở ở bên trong liền đã là tới gần chính mình thân hình, không khỏi. một vòng tuyệt vọng hiện hiện trên mặt tốn sức khí lực phương là đem nhiếp ưng một kích ngăn lại hiện tại đại trưởng lão tuy vẫn có l ấ y sức đánh một trận lại đã không có vừa rồi thi triển cái kia vòng bảo hộ thực lực hắn càng là không nghĩ tới lúc trước va chạm phía dưới nhiếp ưng rõ ràng còn có thể như thế nhanh chóng giống như công tới mặc kệ thứ hai có bị thương hay không đại trưởng l ã o hắn đều đã cũng không đủ nắm chắc thừa nhận lấy đồng dạng một lần công kích tuổi con nhỏ một bộ không huyền kiếm ngược lại là khiến cho xuất thần nhập hóa cơ hồ đã gần đến đại thành nếu không phải là thực lực kém một chút nguyên nhân vũ núi đã đã chết nghe nói lấy thanh em chậm rãi bay tới nhất đôi mắt t ư ơ n g đồng rồi đột nhiên siết chặt thanh âm như mũi tên hung hăng đánh vào cái này phương trong hối loạn chỉ dựa vào lấy một đạo khí thế liền đem chính mình đánh xuống một kiếm cho chấn hồi làm cho chính mình trong lòng rung động nhảy không ngớt bực này thực lực phóng nhãn toàn bộ đại lục không có gì ngoài h ắ t cám chi chủ bọn người bên ngoài là không quá nhiều toàn bộ biển tử vong có thể có thực lực như vậy chỉ có tử vong chi chủ một người mà thôi không huyền kiếm nhép ư n g tâm thần trùng trùng điệp điệp dùng mình không huyền kiếm bộ này vũ kỹ cái này phương trên đại lục có thể biết được tuyệt đối sẽ không vượt qua cánh tay số lượng vân tiên hoàng triều ở bên trong đoạn kỳ phong h u n h đệ biết rõ cắt liền kỳ biết rõ hành tẩu đại lục lâu như t h ế đến liền lại không cái gì một người biết được liền cái kia hắc cám c h i chủ bọn người cũng là không được biết hôm nay tử vong c h i chủ nhưng lại xem tấu triệt hắn không phải kẻ ngu dốt nghĩ đến đại lục ở bên trên tình thế nghiệp là nhìn đến phi thường tin h tưởng mình cùng hắc cám c h i chủ long vương lăng không ba người cùng một chỗ mạnh mẽ như vậy đại tri lực tử vong c h i chủ chỉ bằng vào một cái b i ể n tử vong thế lực dĩ nhiên không cách nào ngăn cản là tăng thêm hiện tại nhân loại sáu phương thế lực cũng thì không được nói đến ngàn năm đại chiến kết cục đã nhất định cái kia duy nhất thủ thắng tri đạo ngay tại ở thủy thần trên người tuy nhiếp ưng thừa nhận mình cùng thủy thần có lẽ có lấy buồn cười số mệnh một trận chiến nhưng này đã là tại ngàn năm đại chiến sắp kết thúc thời điểm tử vong chi chủ muốn chiến thắng liền chỉ có sẽ không huyền kiếm chính mình cầm xuống dao cho thủy thần phương mới có thể nhất n i ệ m chi này kim sắc h ỏ a diễm bạo tuân ra mà ra một lần hành động hung hăng tách ra ngăn cản trước người bàng đại khí thế viêm s ắ t kiếm chuyển lăng lệ ác liệt kiếm quang bay vụt mà lên một thân như lưu tinh hiện lên đối với phía trước cái kia đã là chấn định rất nhiều đại trưởng lao trùng trùng điệp điệp đánh xuống như thế nào người trẻ tuổi một vốn một lời tòa cũng nổi lên sắc cơ thư hảo giống như quỷ thanh â m theo bốn phương tám hướng đánh ú t lại nhưng lại một cổ trầm trọng áp lực như núi sông giống như ngược lại đến mạnh xanh xanh đem cái k i a kim sắc quang mang ngăn cản tại trong không gian thử vong c h i chủ quả nhiên rất cao minh nhấp ứng trong nội tâm dùng mình cùng hát cám c h i chủ cùng lăng vương cùng lăng không hắn đều là chưa từng trực diện hỏi qua ngược lại là cùng thần bí hòa bình thôn trưởng đánh qua một lần nhưng mà lần k i a bản thân tu vi quá yếu căn bản nhập không được những người này pháp nhãn cho nên những người này tu vi đến tột cùng mạnh bao nhiêu khi đó không cách nào đi nhận thức ngày nay hắn cuối cùng là lĩnh hội tới mình cùng những n à y chính thức kim tự tháp tiêm nhân vật còn còn có lấy bao nhiêu khoảng cách hắc hắc tiểu tử vong chủ đại nhân lúc này ngươi còn dám làm càn nhìn đến trước mắt một màn đại trưởng lão không khỏi cười n h ạ o và phần giống như có lẽ đã quên chính mình lúc trước chật vật im ngay một tiếng quát trói thai tiếng nổ đại trưởng lão bên thai chấn đắc thứ hai thân thể mạnh mà đ ạ i rung động một ngụm máu tơi ư rơi phía t r ê n trời hắn khuôn mặt rồi đột nhiên biến thành vô cùng tái nhợt không là vì bị thương mà là sợ hãi chỗ đến quát trói t a i âm thanh q u a đi tại kim quan kia bị ngăn cản một chỗ một phương không gian khí lưu nhanh chóng hội tụ hư ảnh chậm dãi hiện, hiện tiến tới càng thêm rõ ràng tới cuối cùng là một thân áo bảo s á m ra thân người như thanh niên một đôi màu s á m đồng tử thân ảnh dần dần hiện ra người là nhiếp ứng a thử vong c h i chủ nhiếp ứng nao nao đối phương đối với thái độ của mình tựa hồ cũng không thấy có đối địch bộ dạng theo thân thể kia lên chút nào cảm ứng không đến điểm một chút sắc cơ đúng là bổ toạ như đại trưởng lão vũ núi có thể nhìn thấy tử vong c h i chủ trên mặt rõ ràng hiện lộ ra một kia có chút dáng tươi cười bộ dáng kia nơi đó là như quay mắt về phía một cái cơ hồ đem trưởng lão điện nhấc lên p i ê n địch nhân hơn nữa địch nhân này hay vẫn là thuộc về nhân loại hô trong thợ dài k h ẩ khí n h i vong chủ đại nhân ngài muốn vi phần đông các huynh đệ báo thù a cái này nhiếp ưng thực sự quá đáng giận không mấy năm qua ta biện tử vong chưa từng từng có như vậy t h ậ t vật nhìn hai người tựa như một đôi những năm qua chi g i á o một bên vũ núi ngăn không được lại ô ân tử vong chi chủ quay đầu lại nhìn liếp vũ núi rõ ràng theo ánh mắt kia trông được ra nghiêm nghị s ắ cơ lập tức cổ như con rùa đen giống như co r ù a lại thuận thế túi đầu nhưng này trong con người như thiểm điện xẹt qua một kia s ắ t ý cùng hận ý lập lòe hào quang nhanh chóng tuân ra đi tự nhiên không có ảnh hưởng đến tử vong c h i chủ cùng nhếp ưng ở giữa nói chuyện với nhau vũ núi nói không sai bổn tọa cái này biện tử vong rất nhiều năm chưa bao giờ có như vậy chật vật nhếp ưng nam nhân làm việc liền có lẽ gánh chịu tử vong c h i chủ nhà n h ạ t nói hắn trong thanh â m để lộ ra một khẩu nghiêm nghị chi ý bất quá lập tức tiếng nói một chuyến lại lần nữa khôi phục bình thản thần thái nói ra những ngày bổ tọa cũng không thiếu bậc này phế vật thù hạng đỉnh phong c ư ờ n giả g thậm chí siêu việt c ư ờ n giả g lúc trước chết gần trăm vị đã ngoài cái này còn không kể cả trên mặt đất càng được một bậc tử vong t ộ c nhân chỉ sợ cũng chỉ có tử vong c h i chủ mới có bậc này khí phách nói những này là phế vật cho dù là đúng phần này khí độ nhưng lại lại để cho nhiếp ưng có chỗ hào cảm nhiếp ưng một trận chiến a bất kể như thế nào bổ tọa đều muốn cho những này chết đi các huynh đệ một cái công đạo không đều nhiếp ưng lên tiếng tử vong tri chủ đã là xoay người nói vũ núi bổ tọa làm như vậy ngươi còn thỏa mãn a thỏa mãn trong ự a hay hồ hoán yên vẫn lặng tại hận bên trong, vũ núi đúng là tại thuộc hạ. Thuộc hạ t vũ n đường đường tiếng đ h nói g nghĩ cần ứng tử vong chi chủ đối với phía trước xoẻ bàn tay ra cường đại hấp lực bạo tuân ra mà ra một đạo tiếng sẽ rõ ở bên trong vũ núi thân thể nhanh chóng xuất hiện từ vòng chi chủ trước người hán cổ cũng bị cái con n kia giống như như trẻ con bàn tay đúng ở nhìn đến từ vòng chi chủ trên thân thể chỗ hiện lên ra mãnh liệt sắc cơ cũng không phải là vui đùa tiến hành nhất ưng không khỏi là sai ngạc đến cùng làm sao vậy t r ư ơ n g năm trăm hai mươi lăm tư người một kiếm t r ư ơ n g năm trăm hai mươi lăm tư người một kiếm vòng chủ đại nhân tha mạng a tiểu nhân nhất thời kích động tại các huynh đệ đã chết cho nên mới không lựa lời nói vũ sơn giã là cảm ứng ra t ử vong chi chủ mãnh liệt sắc cơ giờ phút này thân thể càng là không dám lộn xộn chỉ có dốc sức l i ề u mạng núp ních bờ môi nói xong xin khoan dung đích thoại ngữ một trong đôi mắt lộ vẻ ý cầu k h ẩ n nhất thời kích động cũng tốt có chủ tâm cố ý cũng tốt vũ núi b u ổ tọa hôm nay đã đối với ngươi toát ra sắc ý vậy ngươi liền sống không quá sau một k h ắ c ngắm nhìn trước mặt người t ử vong chi chủ lạnh lùng nói ra vi vi cái gì vũ núi khàn dọn g lấy thanh âm nói ra qua nhiều năm như vậy tiểu nhân vi vong chủ đại nhân ngươi đi theo làm tùy tùng mặc dù vô công lao tổng cũng có khổ lao đại nhân ngài cũng không thể bởi vì tiểu nhân nhất thời tiến hành m à sai tay à. nghe vậy tử vong chi chủ cười nhạt một tiếng nói vũ n u ô i à, chẳng lẽ ngươi không nghe rõ ràng b u ồ n tọa ư ngươi thật là nhất thời tiến hành sao cái này vũ sơn đốn lúc im lặng mà hắn đồng tử đã ở kịch liệt phát sinh biến hóa tựa hồ không có nhìn thấy đối phương thay đổi tử vong chi chủ phối hợp nói chẳng lẽ ngươi đã quên lưỡng vạn năm trước khi ngươi là như thế nào tiến biển tử vong ngươi lại vì sao phải tiến biển tử vong nhiều như vậy năm qua ngươi tại biển tử vong làm vậy là cái gì là ngươi giản lên hồ đồ rồi hay vẫn là bổn tọa mấy tuổi quá lớn đầu góc k hh ô n g t a nữa nha. n tỉnh Vong h chủ hôm nay không thể không giết ngươi. Hắc hắc. đông ạ i nhiên i ế t vũ núi một hồi quái dị tiếng cười vang vọng mà lên vong chủ đại nhân ngươi đã biết rõ lai lịch của ta còn dám giết ta ngươi sẽ không sợ đằng sau ta người trách tội sao n h p ưng mỉm cười vũ núi lúc này ngược lại là yên tâm có chỗ d ự a chắc liền cái kia s ư n g hô đều không tại tôn kính không biết có phải hay không là hắn trở thành tử vong tộc nhân quá lâu đầu góc không dùng được rồi tử vong c h i chủ đã biết rõ lai lịch của hắn y nguyên muốn giết hắn cái kia sẽ quan tâm hắn phía sau liên hệ thế nào với nếu quả thật ở hồ liền không có như vậy sát cơ cử động tử vong tri chủ cười cười lạnh lùng nói liền nhớ ưng đều là nhìn ra ngươi lại xem không rõ thực chẳng biết tại xã hội phái ngươi tới trong tiếng nói lòng bàn tay chấn động chận một cổ bàng bạc màu xám chi lực điên cùng chạy ra dọc theo trong lòng bàn tay nhanh chóng tuân ra đến trước người người trên cổ. người thật sự dám giết ta t h ủ y tiếng nói cách một tiếng dừng lại trong lòng bàn tay người ngạnh xanh xanh được đầu thân ở riêng một thân sinh cơ nhanh chóng tiêu tán ở trong trời đất một nghịch thiên cường giả cố nhiên là người bị không nhỏ thương thế có thể tại tử vong c h i chủ trong tay dễ dàng như thế vẫn lạc không khỏi lại để cho nhiếp ưng cảm thắn kỳ thật thực lực cường đại ngay tại trước đây chính mình tốn sức khí lực chỉ là lại để cho hắn rơi vào cái bị thương mà thôi mà đang ở vũ núi thân sau khi chết bất kể là hắn thân hình hay vẫn là đầu đúng là quỷ dị theo lấy trên bầu trời biến mất phảng phất vũ giả mổ tổ vi trong trời đất một đám khí lưu hiện tại một lần nữa trở về thiên địa n h ế p ư n g ngạc nhiên một lát con ngươi mạnh mà siết chặt tựa hồ là nghĩ đến cái gì không đợi hắn mở miệng nói cái gì tử vong c h i chủ đã là đoạn trước nói vũ núi sự tình giải quyết n h ế p ư n g bổ tọa cũng nên là thời điểm vì những cái kia chết trong tay ngươi các huynh đệ lấy một cái công đạo rồi thỉnh n h ế p ư n g hơi có kính trọng c h i sắc khái là vì tử vong c h i chủ xuất hiện về sau cũng vì đối với hắn có quá lớn địch t l í cùng áp bách người kính ta một thước ta còn người một t r ư ợ n g một tiếng cùng thiếu nhìn về phía đi ra ngoài trong ánh mắt giống như bí mật mang theo lấy một tia thưởng thức nhanh chóng thu liễm khởi dáng t ư ơ i cười giờ phút này tử vong chi chủ xem ra phương có vài phần đối mặt địch nhân lúc thần thái một tay về phía trước vung lên nhìn như tùy ý nhưng lại làm cho không gian như thiểm điện xuất hiện một đạo kẽ h hở rất có chấn nhiếp tiến hành đích thủ thế làm cho nhiếp ương tâm thần cao cao bị nhắc tới kiếm chỉ phía trước trong cơ thể kim sắc năng lượng điên cồn u g vận hành lập tức phá thể theo cái kia bàn tay một mực kéo dài đến viêm sắt trên thân kiếm rồi đột nhiên thiên không kim quang đạo thịnh vô tận cho chi nhan sắc tại đây phiến hào quan phía dưới biến thành vô cùng ảm đạo bắt đầu khởi động lấy cường đại khí t ứ c nhanh chóng hướng về một chỗ tụ thở, trong chốc lát, tại nhiếp ương bên người. và đạo kiếm thể thình lình hiện hiện không h u y ề n kiếm ý đối mặt tử vong chi chủ bực này cấp bậc cơn ư giả g bình thường công kích hoặc là đi đầu thăm dò đều là vô dụng tiến hành nếu không như thế nào sẽ xuất hiện một câu tại thực lực tuyệt đối trước khi bất luận cái gì thủ đoạn nhỏ đều là vô dụng tiến hành đích thoại ngữ lâu n à y tử vong chi chủ xuất hiện trước khi cố nhiên là bởi vì một đạo khí thế liền đem cự kiếm kia cho ngăn cản lại nhưng là chỉ là ngăn trở nếu muốn như vậy đơn giản bị kích phá không khỏi cũng quá mức tại làm cho người ta sợ hãi không chiến thì thôi một trận chiến chống lại tử vong chi chủ nhấp ứng nhất định ra đem hết toàn lực Kiếm ngưng â âm, chân n vang thanh vang vọng giữa kim quang, đông nhiên bay thẳng đến chân trời, phản phất muốn giữa bay trời, phất t h kim đem ơ khung phong cương đục đầm đặc lỗ, thủ u quang, thẩm thấu xu ậ n lên, trong nghiêm nghị xu thế. Ngưng. thế thẩm thế. t h kiếm mà kim lấy đạo đạo sắc thế nhanh bên cạnh vạn kiếm kéo dài như thiểm điện bắn hướng tiền phương một loại điểm lúc chốc lát hòa hợp một thanh bóng người quỷ dị hiện ra hai tay nâng cự kiếm đón phía trước thân ảnh hung á c bổ mà xuống thử vong c h i chủ thiếp ta một kiếm cương đại chiến y bắt đầu khởi động tại trong hư không phản phất là lao nhanh thủy t i ề u Kéo k h ô nhìn g sóng rứt sâu cao ơ n sóng trước. Tại kim quang kia hiện lên phía dưới, thiên địa khí lưu đốn thành bất động chi như có mắt, chúng cũng n có có trước, tại bất vật, mắt, thể dưới, lưu chi chỉ chờ kim kia khí mắt phía địa h chăm kiếm t e o hàn nóng. Đám bọn họ không Nhìn h nóng, bọn bên người nửa ngắn có đám điểm mà sẽ qua, c trở. Nhìn chăm chú lên nhếp ưng trong ánh mắt tử vong chi chủ trong mắt cái kia ti thưởng thức chi ý càn thịnh không thể nghi ngờ tại đây không huyền d ư ớ i t h â n kiếm nhếp ưng thực lực đã là bị phát huy đến mức tận cùng nhìn chung cả phiến đại lục thiên tài chi nhân như cá giết sang sông nhiều không kể siết có thể chính thức đạp vào cao cao tại thượng tình trạng có thể lại có mấy người vô luận là tử vong chi chủ hay vẫn là hắc cám c h i chủ bọn người nhìn như đều dừng lại tại nơi ở cũng không hiện ra tại đại lục ở bên trên nhưng lại có bao nhiêu sự t ì n h có thể giấu giếm qua bọn hắn vẹn vẹn là hai mươi năm tả hữu thời gian tự nhiên ưng tại hắc cám xâm lâm bị mọi người nhét vào ánh mắt thời điểm hắn tu vi tựa như h ỏ a tiễn vụt vụt thẳng lên hiện tại dĩ nhiên làng lịch thiên cảnh giới cũng tại cảnh giới này phía trên đã đi có chút không ngắn một khoảng cách như thế thiên phú lại có bao nhiêu người có thể đủ tới sánh vai nhưng mà thế nhân càng là minh m ạ n h chỉ có thiên phú tịnh không đủ đủ con đường tu luyện đi chính là thiên quân vạn mã qua cầu độc một có thể bình an vượt qua luôn cái kia số ít tri nhân thiên phú môn đạo bên ngoài còn cần ngang nhau vận khí cùng nghị lực nếu không đằng sau cái này lưỡng dạng là thiên phú hơn người cũng như phế vận độc nhất vô nhị giống như cái này n h ấ c ưng nhỏ yếu tu vi có thể tại hắc cám xâm lâm ở bên trong đối mặt phần đông hắc cám l ã n h chúa thậm chí tại bốn đại thống l i n h trong tay có thể trốn tánh mạng tiến tới bình an trở lại tu vi tiến nhanh ở trong đó xem rất nhiều vận khí nhân tố nhưng mà n g ư y i m à lại nhìn tìm được hạt một nguyên thảo thời điểm đối mặt cái kia bổn nguyên tâm hỏa nếu không cường đại nghị lực cùng với tìm được thu chi pháp những người khác sớm đã tại tâm hòa phía trước hóa thành cho tàn nói chuyện gì đi thu ph thu phục không đến buồn nguyên tâm hỏa như vậy về sau gặp được tiểu gia hỏa cản hiên thời điểm thứ hai căn bản sẽ không tới từng giao cho đến ngày nay không có cản hiên một mực theo tới cái tia nhiếp ứng tánh mạng có lẽ cũng là ném đi nhiều lần chớ đừng nói chi là cái gì cùng lòng tộc giao h ả o sự t ì n h hết thảy hết thảy tại rất nhiều người xem ra vận may không ngớt cũng chỉ có tử vong chi chủ bọn người phương là biết、Đấy. rõ vận may ngoài xen lẫn quá nhiều mặt khác nhân tố hát trong ma cùng không có thể kiên trì bản tâm tại sao hiện tại nhiếp ứng trong thân thể kim sắc năng lượng cái này một đầu dài đường tuy không phải rất đặc sắc có thể đặt đến bây giờ tình trạng tử vong chi chủ chờ trả giá cũng không s o nhiếp ưng giảm rất nhiều chỉ có điều xác thực như người nào đó đã từng nói qua như nhiếp ưng lớn như vậy thời điểm bọn hắn vừa mới cất bước mà thôi không h u y ề n kiếm từ vong chi chủ đồng tử rồi đột nhiên co rút nhanh thuận thế giơ lên trưởng mà lên một cổ bàng bạc màu xám năng lượng như kiểu quỷ mị hư vô hiện lên ngay lập tức thời điểm trôi nổi không c h u n g bàn tay p h á p ấ n cùng một chỗ năng lượng đông nhiên thay đổi hóa thành một chỉ khổng lồ n ắ m đấm đón phía trên mà đến kim sắc qua mang trọng kích mà ra bổng cự kiếm cùng nắm đấm nhanh chóng chạm vào nhau tiểu tiếng sấm rền một bực thanh em trợt vang lên chỉ thấy Kim băng kia, tại dưới màu xám nắm quang tay, t lập ứ cự bị vây quanh trong cường hãn đó, l c cự đạo, đem xinh xinh đem kiếm phân hóa, hóa thành vừa ô số kim sắc điểm nhỏ, cuối kim điểm cùng nhỏ, vỡ n h ế p ứng lồng ngực coi như tao ngộ thiết truy cho kích một thân phi t ố c hướng lui về phía sau đi một ngụm máu tươi lập tức nghiêng rơi vãi trời cao mà xuống trái lại tử vong c h i chủ vẹn vẹn hơi, hơi hướng ơ i h về sau đi mấy bước hắn s á t mặt thoáng hiện ra một mặt chiều hồng mà thôi song phương thực lực kém đúng là to lớn như thế không khỏi làm cho n h ế p ứng trong lòng trận trận buồn vô cớ đặt đến trước mắt thực lực tại hắn nghĩ đến cho dù còn không phải đối thủ của bọn hắn nhưng có lẽ chèo c h ố n g hơn mười chiều không khó nhưng lại sự thật như thế l á n h gốc không huyền kiếm kỹ là nhét mắt thương tay trước khống cường hạn nhất vũ kỹ tại viêm sắt kiếm ở bên trong càng là có thêm kiếm khí c h i hồn trong thân thể năng lượng do ba đạo hoàn toàn bất đồng năng lượng chỗ thành càng thêm chi tử khí gia nhập liên minh như thế được thiên đ ộ c đấy vậy mà tại tử vong chi chủ trong tay như vậy không chịu nổi m ộ t k ích cái k i a trong đôi mắt lập tức lướt đi một tiêu mờ mịt làm sao vậy như vậy tự nhận thua cùng b n g thà cho sao dựa vào ngươi bây giờ chiến đấu xu thế muốn về sau chống lại thủy thần không k h i thật là tức cười xa xa t ử vong chi chủ đột nhiên lạnh quát lạnh nói b u n g tha cho nhận thua ngầm đầu m ở mịt trong con mắt đột nhiên được hiện ra một đám kim s ắ c tinh quang p h ả n phất như ở trong động mới tỉnh nhấp ứng chống lại t ử v o n g c h i chủ như vậy lăng lệ ác liệt á n h mắt lại là nhanh chóng q u ă n g đến kim sắc hỏa diễm trong vòng vây tâm ngữ giai nhân một cái nhăn mày một nụ cười như thiểm điện xuất hiện tại trong óc đến biển tử vong b ộ n ý là cứu tâm ngữ nhưng là hiện tại bại bởi t ử v o n g c h i chủ hắn còn có tư cách gì tới cứu tâm ngữ hai mắt khép hở nhưng ở khép lại trước khi t ử vòng tri chủ rõ ràng chứng kiến trong lúc này rất nhanh tuân ra một tia tuyệt vọng không khỏi tại đôi mắt của hắn bên trong cũng là nhanh chóng dâng lên một tia bi a y trong h o à n g hốt nhếp ưng lại chứng kiến tâm ngữ ở trước mặt hắn nhẹ nhàng nhẹ múa như thế xinh đẹp kìm lòng không được ngâm khẽ một tiếng tâm ngữ ta cái này đến bồi ngươi nhưng mà hình ảnh rồi đột nhiên biến hóa tâm ngữ khuôn mặt lưỡng đi thanh nước mắt chậm rãi rơi xuống vờ môi khe mở nhưng lại không nói gì nhưng này khe t r ư ơ n g khẽ hợp bên trong nhếp ưng tinh tưởng đã nghe được thanh âm vĩnh viễn sánh cùng thiên địa ta và ngươi cùng xem thiên hạ các nơi ánh sáng mặt trời cùng ánh n ắ n g c h i ề u đây là hắn cho tâm n ữ hứa hẹn a y mắng hò hét tại trong lòng trùng trùng địa địa q u a n quẩn nhếp đôi mắt t ư ơ n g con mắt mạnh mà mỡ to một cổ lạnh thấu xương chiến ý một lần nữa khởi l o n g quang địa thanh thúy kiếm ngân vang thanh âm rồi đột nhiên xuyên qua thiên địa thương cung nhìn qua phía trước bóng người nhấp ư n g một kiếm thường thường đâm ra trong chốc lát thiên địa phong vân biến sắc t r ư ơ n g năm trăm hai mươi sáu tâm ngữ t r ư ơ n g năm trăm hai mươi sáu tâm ngữ bình thản không có gì l ạ một kiếm lại để cho thiên địa g à o t h é t lại để cho phong vân cùng đoạn tốc độ cực kỳ chậm chạp nhưng lại lập tức đạt đến chết vòng chi chủ trước người như nắng gắt giống như hào quang bao phủ tại cả phương trên trời đất tựa như cao giữa không chúng xuất hiện cái khác mặt trời như vậy thịnh cảnh đừng nói biển tử vong liền là cả đại lục đều chưa từng thấy đến qua nhưng ngay tại một giây sau như cùng là phụ dung sớm n ở tối tản nháy mắt phương hoa cả phiến trong trời đất hào quang rồi đột nhiên là biến mất không thấy gì nữa lại nguyên lai、like、cũng không phải biến mất mà là sở hữu tất cả hào quang giống như tia chớp di động bất quá lập tức thời khắc toàn bộ dành dụm t u ô n ra đến viêm s á t trên mũi kiếm như cực điểm c h i tinh khảm nạm tại viêm s á t mũi kiếm không chỉ có hào quang trói mắt cái kia từ đó thấu hiện ra cường đại khí tức càng làm cho con người làm ra chi ghém ắ t phản phất toàn bộ bầu trời chi lực tất cả đều hối tụ ở này cho dù là tử vong tri chủ giờ phút này cũng có cảm giác chính mình hình như là ở chỗ cả phiến tiên địa lạnh Như tại h chi chủ không khỏi là hoảng sợ, trên thế giới này, có thể làm cho hắn cảm thấy không thể ế vũ vong kỹ, tử trên tưởng tượng tí ti này, nổi cùng n giới g có cảm là làm sợ, e người tình, không nhiều、lắm. Linh giác cảm giác hoặc phát, vong chi chủ rõ ràng cảm lực sự tử đã đã đều là lắm. là văn o n ràng ứng ra, nhiếp ưng thực lực của bản thân cũng không g gia chi chủ cảm thực lực của có chỗ rõ ra, t g trong lòng chỗ tuân ra hiện chỗ ra bình ấ t gia ở bên trong đối mặt sinh tử thời khắc nhìn xem tâm ngữ vô lực mềm yếu nhấp ưng đồng dạng có này một kiếm nhưng n à y lúc đối thủ là một cái lạ lâm hắc y nhân hắn nhận thức xa xa không bằng tử vong c h i chủ nhưng có một điểm nghĩ không sai cái này vũ kỹ chính là thần đến từ làm nhưng hơi có bất đồng chính là khi đó thi triển bằng bản tâm mà làm trong nội tâm còn mang có hy vọng mà một kiếm này xuất hiện hoàn toàn là ở tuyệt vọng phía dưới xử x u ấ t không nói trước cảnh giới phải t r a n g bất đồng nhưng có một điểm tuyệt đối là bất đồng đó chính là một kiếm này đã là t ì n h tưởng ra hiện tại hắn sâu trong linh hồn nói cách khác hắn đã sáng tạo ra tạo ra một bộ thuộc tại vũ kỹ của mình cái này vũ kỹ uy lực như thế nào theo tử vong tri chủ sắc mặt bên trên dĩ nhiên có thể nhìn ra có lẽ còn so ra kém không huyền kiếm nhưng ở không huyền kiếm chưa từng đại thành trước khi tuyệt đối có thể trở thành nhiếp ưng giết chết hết kỹ linh dắc cảm giác lực thẩm thấu bên trong càng sâu tử vong chi chủ tim đập nhanh ý niệm trong đầu càng nặng dùng hắn kiến thức cùng nhãn lực tự nhiên có thể phát hiện bộ này vũ kỹ không tầm thường không giống với nhiếp ưng hắn xem càng thêm thấu triệt không huyền kiếm cố nhiên là uy lực tuyệt luân tu luyện tới cực cao c h i cảnh nói là hủy thiên diệt địa cũng không đủ mà giờ khắp này ở trước mặt hắn chỗ bày ra là nhiếp ưng tự hành chỗ lĩnh nộ đi ra c ự như bản thân của hắn có cường đại tiêm lực uy lực có thể đạt tới bao nhiêu ngay tại ở nhiếp cái kia tí tại trong ánh mắt bi a i chi sắc nhanh chóng biến mất thay đổi chính là thật sâu kỳ vọng c h i tình thân hình hơi khẽ chấn động hai tay cấp tốc xoay tròn phát quyết dẫn dắt phía dưới bàn bạc màu xám năng lượng điên cuồng tuần ra giờ phút này tử vong c h i chủ cũng không giảm có nửa điểm khinh thị năng lượng nhét vào bàn tay lập tức bị chuyển hóa một tầng cực kỳ q u ỷ dị lưu quang nhẹ nhàng hiện hiện chật cái kia năng lượng giống như biến thành vô cùng có linh khí kể sát tại tử vong tri chủ bàn tay bên ngoài nam trưởng thành quyền một tiếng quát trói t a i đối với phía trước cái kia bình thản một kiếm hung h c n ệ n mà xuống vô số không kịp né ra khí lưu Tại cả hai chúng nó tầm đó bị đè ép hóa thành hư vô một đạo sâu hố vết nước không gian như thiểm điện xuất hiện cái kia bắt đầu khởi động lấy hát sắc quang mang khẽ hở nhưng lại tại trong một chớp mắt bị kim sắc quang mang cùng màu xám lưu quang chỗ bao phủ lập tức cả phiến thiên không trở nên cực kỳ yên tĩnh thời gian tại thời khắc này đình chỉ như vậy khổng lồ cùng xuất hiện vậy mà không có cho cái này phương không gian mang đến càng nhiều nữa tổn thương một tiếng cực kỳ ồ ồ tiếng rên rỉ đống nhiên đánh vợ yên tĩnh cục diện quyền kiếm tầm đó lưỡng đạo lưu quang vô cùng mau lệ luân chuyển mã thăng bất quá vẹn, vẹn là sát thời gian này bị lấy trong hư không nhấp ưng thân thể run dày một lát c h ậ m rút kiếm rời khỏi người phi lui về sau đi xem bộ dáng này lúc này đây công kích hắn vừa rồi không có lấy chỗ tốt nhưng là có thể xem đến lần này lui về phía sau có thể chính mình không chế mà không phải là bị cường lực bắt buộc cùng một thời gian tử vong c h i chủ cũng là phi thân lui về phía sau hắn trên mặt như có như không hiện ra một tia thực hiện được dáng tươi cười ở đằng kia va chạm chi điểm vô số năng lượng sóng xung kích liên tục không ngừng bị thu nạp t i ế n vết nước không gian bên trong mơ hồ kiểu tiếng sấm rền tiếng nổ mạnh tiếng nổ không ngừng tràn vào hai người trong thai vẹn vẹn là một chiêu này nếu không có cái này phương thiên địa còn có tự hành khép lại công hiệu chỉ sợ hai người thật sự hội xuyên phá cái này thương cung nhất ưng ngươi có thể không sai tử vong c h i chủ mỉm cười mà nói tại bị thương dưới tình huống nương tựa theo tự nghĩ ra vũ kỹ rõ ràng có thể ngăn lại chính mình một lần công kích hơn nữa toàn thân trở ra biểu hiện như vậy đủ để đem làm khởi hắn cùng một chỗ tán thưởng không hay vẫn là bại bởi ngươi rồi sao không công mà lui nhất ưng ngược lại không có quá nhiều thất vọng có lẽ lúc trước cái kia một lần tuyệt vọng làm cho tâm cảnh của hắn lại có chỗ tăng lên đến biển tử vong là vi tâm ngự trị liệu chiến bại tử vong tri chủ Đừng nói không có nghĩ có qua, í trong nhất t ư ớ c mắt là không thể là à không n đấy. h nhiếp ì n đến n thẳng nhiên, tử vong chi chủ trên mặt vui vẻ càng đậm, khoát tay tiểu tử, ngươi có thể tỏa Trong nhiên, chi chủ nhỏ, sánh vong càng nói ngươi cùng buồn vui、so、với. vẻ so có đậm, lời nói nhàn nhạt, nhạt cô đơn chi ý rất đậm bằng chứng ấy tuổi liền có thực lực như vậy tương lai hắn bất khả hà lượng trái lại chính mình những người này nhiều năm qua tiến lên ít đến thương cảm Nhiếp ưng nào nào, hắn hiểu được đối phương ý tứ, nhưng có chút quái tử vong hắn cùng hiểu chút chi chủ hắc chi chủ chờ đối quái biểu vi được tu có cám ý tứ, tử t kỳ lộ, cũng không tại ở bọn họ là hay không thiên phú không đủ hoặc là thời cơ không thành thụ xem t h ấ u trong lòng của hắn suy nghĩ tử vong chi chủ hào hứng thấp phất phất tay nói không huyền kiếm chủ nhân có thể làm được nhiều năm qua chúng ta lại không một người làm được cái này đã cùng thủy thần không quan hệ ngươi biết không huyền kiếm chủ nhân nhép ưng kinh hãi nhưng lại hơi có chút nhận đồng do đó cũng là minh bạch tử vong chủng tộc tại sao lại xuất hiện tại lang thiên h o à n g hướng cũng làm ra một loạt cử động có lẽ chính là vì hạ gia bảo tàng tử vong chi chủ hờ h ư n g cười nhiều có vài phần buồn vô cớ đều là chuyện quá khứ rồi nhép ưng ngươi lần này đến ta biện tử vong cần làm chuyện gì vội vàng lòng bàn tay vung lên trên không hỏa diễm n â n g tâm ngữ nhanh chóng trở lại trong l ự c nhấp ưng trầm giọng nói tiền bối tính xin viện thủ cứu thê tử của ta một mạng ân không đều hai người có tất cả cử động một đạo trong trẹo nhưng lạnh lùng nghiêm nghị lời nói nhưng lại bỗng nhiên vang vọng tại trên bầu trời thử vong c h i chủ h ư u muốn thương tổn nhấp ưng kk nghe được đột nhiên tới thanh âm nhấp ưng hướng về phía tử vong c h i chủ q u ă n g đi không có ý tứ thoáng nhịn chật hô tiếc nhưng ta không sao giống như như lưu tình ba đạo thân ảnh phi tốc dắt tay nhau tới ty không chút nào để ý một bên đại danh đỉnh đỉnh tử vòng tri chủ là vây quanh ở nhấp nhìn đến hắn bên k h ỏ e miệng một tia như cũ chưa từng tiêu tán vết máu liêu tiếp nhưng không khỏi giận dữ trở lại quát trói thai cảm thương ta niết đại ca hôm nay muốn ngươi biện tử vong chính thức biến thành tử vong địa ngục không thể tưởng được ta biện tử vong đúng là xuất hiện ba gã nhân loại chật chật tu vi đều là bất phàm a tử vong c h i chủ nhạt cười một tiếng nói n h i ế p ưng quả nhiên là ngươi cô bạn gái nhỏ nói chuyện ngữ khí thậm chí liền trong lời nói câu đều là đồng dạng không khỏi có vài phần xấu hổ nhức ưng liền vội vàng kéo giục lao ra liễu tiếp nhưng nói khẽ tiếp nhưng hắn không có ác ý gì được nghe lời ấy tam nữ đều là đại lăng thanh nghi càng hiếu kỳ tử vong c h i chủ bạo ngược cùng tính nết biện tử vong không tộc nhân không biết ba người một đường đi tới tại cách này gần trăm dặm c h i địa lúc liền gặp được một mảnh bừa bãi không chịu nổi nhập mục đích c h ẳ n g cảnh linh giác tản mát ra đi càng là rõ xét không đến một k i a sinh cơ các nàng là biết、Ê. rõ đích thị là nhiếp ưng gây nên lại để cho biện tử vong chật vật như thế cái này chết tiệt vong c h i chủ vì sao còn có như thế tưởng h ò a thái độ đừng nói là hiện tại tự l à bình thì không có bất cứ gì đại sự phát sinh hắn chết tri chủ cũng là một bức người chết bộ dáng n h i ế ưng ngươi có thể a liền tộc nhân của ta đều bị ngươi thu đi làm b ạ gái điều c ư ờ i một tiếng tử vong c h i chủ trận trầm giọng quát thanh nghi thân là thanh nữ nhìn thấy b ụ n tọa tự lạc như vậy chi lễ hẹn ụ ạ toài nét thuộc hạ b à i kiến vong chủ đại nhân thanh nghi cuốn quýt quý xuống dung g i ọ n nói đại nhân nhếp i ưng thực sự không phải là cố ý kính xin đại nhân đừng nên trách nếu muốn trách phạt thanh nghi một người gánh xuống cho dù có nhếp i ưng câu nói kia thanh nghi vẫn là không thể tin được người phía trước cùng tử vong c h i chủ thật sự sẽ có cái gì tốt quan hệ thanh nghi sợ hắn làm cái gì chúng ta bốn người một đạo là không tin không phải là đối thủ của hắn tốt rồi tiếp nhưng nhếp ưng cười cười trong nội tâm một mảnh đạo tình tiền bối sẽ không cùng ta so đo những sự tình này thanh nghi ngươi đứng lên đi ta muốn cho tiền bối nhìn một cái tâm nữ hướng về phía nhếp i ưng mỉm cười ánh mắt nhanh chóng di động cuối cùng ngừng lưu tại liêu tiếp nhưng đích trên người đồng tử đ ỗ n g nhiên co giúp nhanh tử vong c h i chủ thanh â m trở nên vô cùng ngừng trọng tiểu nữ hoa ngươi là thần nguyên tông c h i nhân nhưng k h í tức rồi lại hoàn toàn không giống liêu tiếp nhưng thản nhiên nói từ nay về sau trên đại lục không tiếp tục thần nguyên tông cái chữ này số các ngươi làm hay sao nhìn đến nhếp ưng bọn người xác nhận tử vong tri chủ không hiểu có một cổ bông lòng thần sắc lần nữa nhìn l i u tiếp nhưng mấy mắt trao mày một lát phương nói là nói đem cái kia nữ hoa để nằm ngang lại để cho bổn tỏa nhìn xem một cổ nhu h ò a chi lực nâng tâm n g ự chậm chạp hướng về phía trước di động liêu tiếc nhưng lông mày kẻ đen nhẹ trao lại là kéo hạ nhức ư n g thứ hai bất động thanh sắc gật đầu nhưng lại không có đình chỉ trong tay cử động đã lại để cho tử vong chi chủ cứu tâm ngữ như vậy liền muốn không hề giữ lại tín nhiệm đi làm hơn nữa người phía trước muốn giết bọn hắn dùng thực lực của hắn căn bản không cần tại tâm n g ự trên người động cái gì tay chân chớ nói chi là dùng tâm ngữ đến áp chế cái gì cường giả đều có cường giả tôn nghiêm bất quá chơ tấn cái kia người liên can đã là mất m đi một cường giản nên có tư cách nhìn qua dừng lại trước người bóng người tử vong t r ù n g tộc con mắt chăm chú nhắm lại mi tâm chỗ linh hồn chi lực bạo tuân ra hiện chợ hướng t ắ c thì tâm ngự chậm chạp di động cuối cùng dần dần thâm tiến tâm ngự trong thân thể gặp đến tử vong chi chủ đã tiến vào trạng thái nhất ương tâm mạnh mà huyền bên trên hồi lâu tử vong chi chủ tỉnh táo lại trên trán đúng là một chút mồ hôi xuất hiện đối với lo lắng mấy có người nói cô gái này linh hồn tiêu mà không tiêu tan thật có khôi phục khả năng là ai lại để cho các ngươi tới tại đây là hắc m a không mấy người này trả lời tử vong chi chủ tự hành nói ra nhất ưng nói thật bổ tọa không có tuyệt đối năm chắc trị liệu nàng là năm thành năm chắc đều không chuẩn bị t r ư ơ n g năm trăm hai mươi bảy sống hay chết t r ư ơ n g năm trăm hai mươi bảy sống hay chết cái này là vì sao nhất ưng muôn b ả n khó khăn tin tưởng tới đây trước khi h á c ám c h i chủ t ì n h tưởng minh bạch nói cho hắn biết lĩnh ngộ tử vong pháp tắc về sau liền có cơ hội cứu được tâm nữ nhưng mà cố gắng lĩnh ngộ về sau nhưng lại như trước không thể ngày nay một cái siêu cấp cường giả phía trước đối với tử vong pháp tắc nhất lời nói có trọng lượng tử vong tri chủ tại đây đúng là nói ra lần này kết quả lập tức phản phất thiên địa lâm và hỗn nộn t ử vong c h i chủ trầm giọng nói cái này nữ hoa linh hồn tiêu mà không tiêu tan đại lục ở bên trên có thể làm được chỉ vẹn vẹn có diễn tương tông một nhà bổn tọa cũng là kỳ quái dùng cái này nữ hoa thực lực người nọ muốn giết nàng cũng không khó vì sao phải biến thành như vậy một cái cục diện ta tử vong chủng tộc tuy đối với linh hồn có được trời sinh đoạt được nhưng là đó cũng là giới hạn tại linh hồn bị thương phía dưới nữ hoa hôm nay tình huống bổn tọa nắm chắc s á c thực không lớn huống hồ nàng tu vi quá yếu linh hồn càng thêm suy yếu mặc dù bổn tọa toàn lực khống chế bản thân linh hồn nàng cũng không cách nào thừa nhận tiền bối chẳng lẽ sẽ không có một chút một chút dưới tình thế cấp bách nhức ư n g bỗng nhiên xông đến tử vong chi chủ trước người một bà khoác lên hắn hai bờ vai biện pháp không phải là không có nhìn gần như tại không khống chế được bên trong đích nhức ư n g tử vong chi chủ thán âm thanh nói nhưng tại chúng ta tới nói biện pháp này cơ hội là không thể nào làm được đấy biện pháp gì nhức ư n g đột nhiên thần sắc chấn động chỉ cần có một tia hy vọng hắn liền sẽ không bông tha cho trên đại lục hai cám xâm lâm cùng biện tử vong hắn đều xông qua thực lực hiện nay thiên hạ to lớn lại có chỗ nào cùng người có thể ngăn cản được hắn cao cao tại thượng thủy thần tử vong chi chủ nói nhỏ một tiếng chỉ có hắn ra tay mới có thể cứu được cái này nữa ba bởi vì nhất đại ca ta có thể thử một lần không chờ tử vong c h i chủ nói xong liêu tiếp nhưng đột nhiên mở lời nói ra có lẽ ta có thể cứu được t ỷ t ỷ n g ư ơ i nhép ứng rất nhanh q u a y người cái kia trong con ngươi đã là che kín tơ máu liêu tiếp nhưng gật gật đầu lòng bàn tay nhẹ xoay mình một đạo màu ngà sữa năng lượng như thiểm điện tuân ra nói khẽ không tin ngươi có thể hỏi tử vong tiền bối nóng nhìn lấy đạo kia màu ngà sữa năng lượng là tử vong tri chủ cũng rất là r u n động tốt một lát sau phương là không khỏi gật đầu nói nàng có lẽ có thể thử một lần nhấp ưng bổn tọa có thể kéo dài cái này n ữ hoa một đoạn sinh tồn thời gian t i ế p nhưng đúng không h ả o h ả o ở tại tại đây cảm ngộ thoáng một phát bổn tọa toàn lực giúp ngươi nghe được tử vong c h i chủ nói như thế liêu t i ế c nhưng trong nội tâm rất là chắc chắc chật đánh gãy người phía trước lời nói nói tiền bối tử vong phát tắc ta đã linh ngộ cho nên lập tức có thể vi t ỷ t ỷ chậm chế cứu chữa ân tử vong c h i chủ đồng tử chăm chú co rút lại trong thần sắc rất có giả đi cảm giác cái kia t i ế t nhưng ngươi nhanh lên nhấp ưng luống c ú n tay chân đem tâm nữ rời đi liêu tiếp mặc dù bên cạnh ngươi yên tâm ta nhất định sẽ cứu trở về tâm nữ t ỷ t ỷ đấy liêu tiếp nhưng nghiêm mặt một tiếng tiền bối còn có cái gì phải chú ý hay sao trầm ngâm một lát tử vong c h i chủ nói ra ngươi có sinh mạng pháp tắc nơi tay lại thêm lĩnh ngộ tử vong pháp tắc chắc hẳn tại cả hai chúng nó tầm đó ngươi đã bắt đầu lẫn nhau lẫn nhau ra h ò a như vậy duy nhất chú ý một chút cái này nữ hoa linh hồn bây giờ là dựa vào linh đan c h i lực mà t h ủ hộ nhưng không có hoàn toàn đem linh hồn của nàng tề tựu thời điểm cho dù linh đan tri lực tại công kích ngươi cũng không thể đem chi công tán nếu không cái này nữ hoa hẳn phải chết không thể nghi ngờ l i u tiếp nhưng gật gật đầu trịnh trọng nói ra n giữa p đại đã đáp ứng nàng, viễn sánh cùng thiên địa, lại ngươi giải nói ngươi viễn tiên ngươi tiên nơi trời chiều. ngươi nói i ca, cùng cùng các cùng cho qua, ta Ta ngự từng từng ứng nảng, vĩnh sánh ánh sáng mặt trời cùng ánh nắng chiều. Ta sẽ không để cho nói không g mà tâm xem mặt và sầu, sẽ tỉ tỉ hạ để lời i đấy. g ữ không trung l i ê u t i ế c như ngồi xếp bằng thân thể phía trước tâm n g ự vững vàng trôi nổi t r u n g quanh không gian như trước lưu lại lấy lúc trước đại chiến khí tức tử vong chi chủ k h ẽ to mày lòng bàn tay t r ợ huy động nồng đậm màu xám năng lượng mánh liệt bắn mà ra một đạo vô hình kết giới dựa vào liêu tiết mặc dù bên cạnh nhanh chóng hình thành hướng về phía mấy người một cái yên tâm ánh mắt liêu tiếc nhưng là đóng chặt hai con người phát ấn lên linh hồn chi lực tự chỗ mi tâm thói quen tuân ra hiện dần dần thẩm thấu tiến tâm ngữ trong thân thể ủng có sinh mạng phát tắc liêu tiếc nhưng đích linh hồn chi lực phi thường nhẹ nhõm là tiến vào đến tâm ngữ tư trong nước tiến tới rất nhanh đi vào cái k i a phiến hôn loạn c h i địa nhìn đến trong mắt chỗ hiện ra thảm trạng liêu tiếc nhưng không chỉ có một tia sát cơ rất nhanh hiện hiện bất quá nàng cũng biết bây giờ không phải là so đo những điều này thời điểm linh hồn giống như than khẽ khẩu khí tâm ngữ tỉ, tỉ ngươi tại nhẫn mại một hồi rất nhanh ngươi sẽ gặp cùng niếp đại ca ở cùng một chỗ một mảnh nồng đậm sinh cơ xoay quanh cùng biển suy nghĩ một loại chỗ bên trong đúng là cái kia một ít đoàn đã do nhiếp ưng tụ tập lên linh hồn ngày nay bởi vì lẫn nhau thối vệ dĩ nhiên chỉ còn lại có không nhiều lắm chỉ bất quá bây giờ xem ra cũng không có lẫn nhau công kích hẳn là lúc trước tử vong chi chủ đích thủ đoạn cảm thụ được cường đại sinh cơ l i ê u t i ế c nhưng không tại có nửa điểm chần chờ không giả linh đan hiệu lực đã tiếp tục không được bao lâu lập tức bản thân linh h ồ n c h i lực nhanh chóng tới gần cái kia do linh đan chi lực sở thiết ở dưới phòng hộ vượt quá tử vong chi chủ theo như lời hoặc là hắn đối với sinh mạng pháp tắc liều tiếp nhưng tại tiến vào thời điểm c ũ người không đụng p có, người người có linh hồn linh đạo a h g hồn có xúc tiếp đ tự nhiên mang người tư tưởng cho nên chỉ cần thân cận chi nhân linh hồn bình thường sẽ không có quá nhiều kháng cự như vậy cho dù linh hồn bị thương thân nhân tới cứu trì sẽ không vô cùng có quá nhiều độ khó đương nhiên ngoại nhân tự khó nói Ngày nay, ý t h ứ cũng quá đều cứu cái ít, chí tắc thì tỏ lấy tâm cái này, một tia bất thậm trong, từ tăng thật địch chậm chế chữa linh hồn linh hồn khó vẹ vào với lấy lâm là lạ lắm, là lớn. này ngự người nào bên gặp gia đối đối độ sẽ đó, kỳ kể may đã được xưng tánh mạng phát tắc tự nhiên ôn hòa thuộc tính lực lượng khiến cho linh hồn không có quá lớn kháng cự dưới mắt liêu tiếp nhưng đã là đụng vào bên trên tâm ngữ cái tia ti linh hồn màu ngà sữa năng lượng liên tục không ngừng rót vào trong đó ân cần săn sóc lấy đồng thời đã ở khiến cho thời gian dần qua lớn mạnh đây là một cái gian nan mà cực kỳ dài dòng buồn chán quá trình không thể có nửa điểm sai lầm nếu không kiếm tuổi ba năm thiêu một giờ còn là chuyện nhỏ hơi không cẩn thận ngay tiếp theo liêu tiếp nhưng đều sẽ phải chịu thương tổn không nhỏ cho nên dùng thực lực của nàng vốn có tánh mạng pháp tắc dưới tình huống cũng không khỏi không cẩn thận từng ly từng tí đến làm đem làm một đoạn thời khắc tựa hồ tâm ngữ linh hồn đã tại tánh mạng pháp tắc phía dưới ân cần săn sóc đã đầy đủ một đạo nhàn nhạt ánh sáng âm u từ cái này trên linh hồn rất nhanh hiện hiện hơn nữa từ nơi này phương trong trời đất bốn phương tám hướng gọn tới một tia vô hình tri vật những cái kia đúng là tâm ngữ đã tán đi linh hồn giờ phút này mới được l à mấu chốt nhất thời điểm nếu như chỉ đơn giản như vậy tại cô trên đỉnh liều tiếp nhưng có thể vi tâm n g ự chậm trễ cứu chữa mà trước khi làm tại nhớ ưng xem ra cùng thân thủ của hắn vi tâm n g ự thu nạp linh hồn quá trình cơ hồ là giống như lúc khác biệt duy nhất ngay tại ở hai người sử dụng năng lượng bất đồng mà thôi sự thật xác thực như thế chỉ cần có được tử vong phát tắc cũng có thể vi tâm n g ự nạp linh hồn tại tại chỗ nhưng tại sao lại làm cho linh hồn ở giữa lẫn nhau thốn vệ cái k i a chính là p h á p tắc nguyên nhân sống hay chết vốn là p h á p tắc một bộ phận người vốn thì có cái chết một n à y như thế mới có sinh bắt đầu tương đối với vô số người bình thường mà nói tầm ngữ như vậy không có hô hấp không có khí tức đã là một người chết chỉ bất quá bọn hắn những này tu vi cừng giả có thể càng tiến một bước hiểu rõ linh hồn bởi vậy mới có một cứu tâm ngữ hy vọng nhưng mà bất kể thế nào nói linh hồn tiêu tan cũng tốt tiêu mà không tan cũng tốt kết quả là tóm lại là cái c h ữ chết cho nên nhiếp ưng mặc dù là lĩnh ngộ tử vong phát tắc cũng bất lực tử vong chi chủ cho dù lĩnh ngộ càng sâu đồng dạng nắm chắc chưa đủ năm thành mà bây giờ nếu như liêu tiếc nhưng vẹn vẹn là dựa vào lấy tánh mạng phát tắc có thể làm được cũng chỉ, chỉ cần có thể kéo dài tâm ngữ cái t i ê một tia linh hồn tại nguyên chỗ mà thôi sở dĩ liền tử vong chi chủ đối với liêu tiếc nhưng có lòng tin nguyên nhân ngay tại ở thứ hai đã đem t ử v o n g pháp tắc cũng là l i n h n g ộ bởi vì vi thời khắc sinh tử luôn có dấu vết có thể tìm ra có thể không tìm được xem đúng là thực lực thể hiện ở chỗ này tựu là pháp tắc chi lực sinh c h ế t l ư ơ n g tắc t ì liêu tiết nhưng tất cả đều hiểu rõ tại t h ầ n đây mới là chậm c h ễ cứu chữa tâm n g ự a lớn nhất dựa màu ngà sữa năng lượng rất nhanh biến mất quả nhiên sau một lát cái kia thật vất vả hội tụ thành linh hồn lại bắt đầu lẫn nhau thôn p h ệ diễn tương tông tiểu lực làm hại tâm ngữ tỉ tỉ như thế khó chịu ngày sau bùn cô nương nhất định phải cho ngươi chịu khổ một chút đầu tuy nhiên là biết rõ cái kia tiểu lực cũng là một phen hào tâm trước mắt bao người đủ khả năng làm được như vậy đã là cực hạn nhưng mà làm hại tâm n g ự a t ỉ n h cảnh như vậy nhớ ưng như vậy thống khổ đều là hắn chi qua hơn nữa tiêu lực không biết có nghĩ tới hay không thay đổi những người khác đối mặt như vậy tình huống căn bản cũng không có biện pháp có thể chậm trễ cứu chữa nhớ ưng sau lưng có hắc cám c h i chủ tam đại cường giả như thế đội hình mặc dù là không có có bất cứ người nào tấn thăng đến n ị c h thiên cường giả dựa vào ba người ra tay cũng có thể lại để cho tử vong c h i chủ ra tay thử một lần nhưng cuối cùng là bất lực nếu không có liêu tiếp nhưng đích đánh mạng phát tác tâm ngữ cuối cùng chạy không khỏi một chữ hoán hận suy nghĩ một phen ngồi xếp bằng liêu tiếp nhưng phát ấn rất nhanh biến đổi hai tay phóng đến lưỡng bên cạnh bên ngoài mấy người rõ ràng có thể thấy được tại hắn hai tay phân biệt lưỡng đạo bất đồng năng lượng chậm rãi bước ra cả phiến thiên địa giờ phút này vô cùng yên tĩnh một điểm hội tốt nhất định sẽ nhất đôi mắt t ư ơ n g con n g ư ờ i đều chưa từng ngáy động trong nội tâm không ngừng mà tại mong mỏi ông thật lớn hy vọng đến đến biển tử vong nhưng lại lần lượt thất vọng hắn hiện tại cực độ sợ hãi ai cũng sẽ không phủ nhận nếu như lần này cứu không hồi tâm nữ nhất ưng thật sự hội lâm vào điên cuồng bên trong thời gian như chỉ tiêm xa giống như rất nhanh lướt qua liêu l ư ỡ n g đạo hoàn toàn bất đồng năng lượng giờ phút này bắt đầu khởi động lấy c h ó i mắt chi quang phảng phất là đèn sáng chỉ dẫn lấy linh hồn của nàng chi lực tại tầm ngữ b i ể n suy nghĩ trong tiến lên hồi lâu thời khắc mà nhớ ưng căn bản cảm giác không thấy thời gian trôi qua h ắ n chỉ cảm thấy trái tim của mình đang không ngừng run run một đoạn thời khắc yên tĩnh rốt cục bị đánh phá tầm n g ữ trên thân thể phương một đoàn v ầ n g sáng đ ố n g nhiên hiện hiện gì mà không tiêu tan nhớ ưng ngươi có thể yên tâm cái kia nữ hoa tử không có việc gì rồi chương năm trăm hai mươi tám tương lai nguy cơ nhàn nhạt, nhạt mà hoa lệ vầng sáng tỏ khắp tại tâm ngữ trên thân thể tựa như thủ hộ đem chi toàn bộ thân hình bao khỏa mà vào theo vầng sáng dần dần tăng đậm đặc nhớ ưng rõ ràng cảm ứng được một loại bừng bừng sinh cơ đang từ lấy tâm ngữ thân thể ở trong tôn ra mà ra nhớ ưng hiện tại n g ư ơ i n ê n trùng trùng điệp điệp bông treo lấy tâm rồi tử vong chi chủ hàm cười nói hán bộ dáng coi như cùng nhớ ưng nhận thức thật lâu thời gian lẫn nhau là quan hệ rất tốt bằng hữu đối với tử vong chi chủ cái này vượt quá bình thường thần thái thanh nghi cực kỳ không hiểu bất quá dưới mắt nhớ ưng nhưng lại không có, có dư thừa tinh lực đi để ý tới những này. chỉ cần người phía trước không để cho hắn quay dối là được quản hắn khỉ do có cái gì mục đích hoặc là âm mưu k i a m à chỉ có tâm ngữ có thể sống lại mới được là cần gấp nhất đấy nghe nói lấy câu k i a chấn định đích t h o ạ i ngữ nhớ ưng kìm lòng không được nhẹ gật đầu nhìn hắn giờ phút này giống như tiểu hài tử giống như biểu lộ tử vong chi trụ không khỏi khép cười một tiếng tựa hồ tiếng cười kia trong có chút suy nghĩ sâu xa chi ý lập tức lòng bàn tay huy động đem thủ hộ tại liêu tiếc nhưng hai người bên người cái k i a đạo kết giới cho triều ngồi kể từ đó nhớ ưng cảm thụ càng thêm t i n tưởng trong vầng sáng tâm ngữ vô luận là hô hấp còn là tự nhiên thân khí thức, như cùng là mùa đông qua đi. vạn vật sống lại giống như mà vẹn vẹn đã qua thời gian không lâu là như xuân sao đích tiểu thảo khỏe mạnh đang phát triển một đoàn cái bóng mơ hồ tự tâm ngự trong thân thể nhanh chóng lướt đi sau đó bắn vào liêu tiếp nhưng m ì t â m chỗ là được rồi nhấp ứng m ừ n g dỡ ngoài nhưng lại vô cùng khẩn trương cũng may loại cảm giác này cũng không đi theo hắn quá lâu đem làm liêu tiếp nhưng nạp hồi linh hồn về sau là xong hắn an tâm cười cười mấy phút đồng hồ về sau cái kia nằm thẳng lấy bóng người đ ố n nhiên phóng trước người bàn tay như ngọc trắng rất nhỏ khé động cả người tựa hồ là bông lỏng cực kỳ theo nhẹ tay nhẹ nhàng động cái kia lông mi cũng là theo chân nháy động vài cái Chật, cặp kia xinh đẹp động lòng người con mắt rốt cục đang tại nhiếp ứ n g mặt chậm c h ạ m mở ra nhiếp ưng lời nói vừa lối ra một cái như núi trọng lồng ngực là chăm chú đem nàng nằm ở nước mắt không để ý mọi người vây xem là như vậy đơn giản theo trong ánh mắt chạy xuống lập tức hợp với ánh mắt cũng là mơ hồ trong đó tâm ngữ của ta tâm ngữ người rốt cục đã tỉnh lại thời gian tinh chỉ ở bên trong liêu t i ế t như người liên can tự hành ly khai lưu lại cái này phương không gian cho cái này đội sống sót sau hai nạn tính lữ tự bị thương bắt đầu tuy linh hồn mài lưu một kia mà lại là ý thức còn có không nhiều lắm nhưng nhiếp ưng là nàng trọng yếu nhất c h i nhân nhất cử nhất động vô số trong cuộc sống tâm ngữ đều có thể cảm t h ụ được người bên cạnh tâm tình cùng đau đớn sợ tâm ngữ đột nhiên biến mất không thấy gì nữa nhiếp ưng chăm chú đem nàng hùng tiến trong l ự c muốn lẫn nhau từ nay về sau hợp cùng một chỗ nửa điểm khoảng cách đều không muốn sinh ra thời gian chậm rãi chạy tới hai người liền như vậy ôm nhau tại giữa không t r ú n g không có nửa câu lời tâm tình nói ra nhưng là lẫn nhau đều là tình tưởng cảm nhận được đối phương cái kia tuân ra hiện ra nồng đậm tình ý còn sống thật tốt những lời này ai cũng biết mà bây giờ nhiếp ưng nói ra Cảm tỷ h Không ụ sâu vô cùng. c tỷ ngươi, qua cười cười, ngươi. Tỉ tỉ ngươi tỉnh lại là tốt rồi bằng không thì nếp đại ca sẽ liêu tiếp nhưng lời nói để một chuyến không muốn tiếp tục nữa là nói ra đến đến biện tử vong cũng có gần một năm thời gian rồi tỉ tỉ tốt rồi chúng ta cần phải trở về tâm ngữ gật gật đầu ánh mắt tại mấy người khác trên người sẽ qua dựa vào trực giác của nữ nhân nàng liền biết rõ lệnh huyên cùng thanh nghi hai người tâm là phóng tại chính mình ái lang trên người thân là một khi tri quân tổng cũng là nữ nhân không khỏi bàn tay như ngọc trắng véo tại nhiếp ưng sau lưng t h ấ p giọng nói ra nguyên lai ngươi thật là một cái đa tình hẳn giống thanh âm tuy nhẹ nhỏ có thể nào giấu giếm qua mọi người tu vi cao thâm lập tức lệnh huyên cùng thanh n h i hết sức xấu hổ các nàng đều là biết rõ tâm ngữ tại n h i p ưng trong lòng nhiệm Là, cái kia lạnh viên cũng không phải là. thứ hai bất đắc dĩ cười lúc lắc hai tay và môi khinh động nhưng lại nói ra ta cũng hết cách rồi tâm ngữ tỉ tỉ định đoạt đây chỉ là một sự việc xen giữa rất nhanh bỏ qua mọi người ôn chuyện qua đi nhấp ứng nói tiền bối đến biển tử vong cho ngươi mang đến tiền thoái không ít ngươi may mắn đại nhân đại lượng nhấp ứng lúc này tạ ơn ngày sau trên đại lục ta tại hào hào cảm ơn ngươi tạ bổn tọa tử vong chi chủ sắc mặt lạnh nhạt nói ngươi là thông minh chi nhân tự nhiên minh bạch bổn tọa hôm nay cách làm vì sao chỉ cần không cho bổn tọa thất vọng là tốt rồi nhấp ứng nghiêm m ặ t nói cái này thỉnh tiền bối không cần vô cùng lo lắng sự do người làm là thất bại cũng không hề câu đoán hận sự do người làm tốt tử vong chi chủ cởi mở cởi to tiền bối thay nghi ta nhưng là phải mang đi ngươi sẽ không phản đối a tựa nhiên. Như vậy, thỉnh tiền bối đem ngươi trong cơ thể nàng tử khí năng lượng thể khí h bối vậy tử đem cơ ó giải à, bằng k hồ ô không n trên đại lục cũng ngốc không được bao lâu à. Nhếp ưng g thì chút đại được lục lâu có bao b u n như bị thụ không dầu, khuất. coi thụ bị bị ít Tựa hồn là bởi vì hai người lúc trước cái k i a lời nói mà bỗng nhiên giữa lẫn nhau càng thêm quen thuộc nhếp ứng cái này vô lại tựa như biểu lộ chỉ có tại người thân nhất người phương trước mặt có Tử vong chi chủ cười mắng, tiểu tử ngươi được một tức lại muốn tiến một thước. Chất phất phất tay ra, vong mắng, ngươi xong, muốn lúc, tử chi chủ cười được lại bằng ngươi tu vi cũng không khó làm được chúng chi còn có một cái kia nữ hoa tại bên người nói tay đúng là chỉ hướng liêu tiếp nhưng ta đây tựu i thay l ă n g thiên nhất chúng dân chúng đa tạ ngài hậu đãi rồi nhiếp ưng tiểu nhân đắc trí giống như nói một câu một tiếng sung sướng cười to mang theo chúng nữ liền muốn hướng lấy b i ể n tử v o n g biên giới chỗ bay đi đợi một chút t ử v o n g chi chủ đột nhiên hét lớn hình như là nhớ ra cái gì đó đại sự mọi người hiếu k ỳ xoay người nhưng lại nhìn thấy cách đó không xa người nọ trên mặt vô cùng ngưng trọng lập tức nhiếp ưng trong lòng xếp chặt có thể làm cho phải chết vòng chi chủ như vậy biểu lộ tuyệt đối không phải là việc nhỏ tiền bối đến t ộ t cùng làm sao vậy c h â m mặc một lát tử vong chi chủ đống nhiên ngầm đầu ánh mắt bắn thẳng đến liêu tiếp nhưng trầm giọng nói ngươi là thần nguyên tông người như vậy ngươi đối với thần nguyên tông lịch sử biết có bao nhiêu biết do không nhiều lắm liêu tiếp như n g đáp từ nhỏ bên trên được thần nguyên tông nàng một thân thiên phú vi cao tầng chỗ thưởng thức do đó là một mực tại trong khi tu luyện ít có đi để ý tới trong tông sự vụ khác chớ nói chi là tình tưởng quá nhiều thần nguyên trong tông tỉnh mà theo hắc cám xâm lâm trong sau khi trở về trực tiếp đi vào n ị c h viễn lưu trong tu hành càng la thẳng đến nhiếp ứng đến tu vi đại thành phía sau là xuất quan cho nên đối với thần nguyên tông liệu ế t t i ế t nhưng cả kinh đây chính là thần nguyên tông lớn nhất bí mật bất quá lấy cái chết vòng chi chủ thân phận có thể biết rõ ngược lại có vài phần khả năng dù sao thần nguyên tông đã diệt vong cũng không có cái gì tốt giấu riêng đấy vâng không biết tiền bối hỏi những này cần làm chuyện gì nịch nguyễn lưu a tử vong chi chủ con mắt thật sâu nhắm lại có lẽ là không muốn bọn hắn từ đó nhìn ra bản thân không đúng cảm xúc cách hồi lâu đem làm mọi người đã có chút không kiên nhẫn lúc tử vong chi chủ cái kia hư vô mở mịt thanh âm lại lần nữa tiếng vọng mà lên n h ứ ư ứng ngày sau ngươi thật sự muốn cùng thủy thần một trận chiến tiền đối làm gì biết do còn cố hỏi theo đoạn kỳ phong châu đó biết được tu luyện không huyền kiếm sẽ gặp trở thành thủy thần mục tiêu lúc trước có lẽ không phải qua tín nhưng thấy qua hạ nguyên dơ cao về sau t i ể u tin tưởng không nghi ngờ tử vong chi chủ đã biết do không huyền kiếm chủ nhân như vậy nên minh tu luyện u ộ n phí bộ này vũ kỹ là thủy thần tuyệt đối không cho phép cho dù thủy thần giả bộ sẽ không so đo dưới mắt ngàn năm đại chiến tình thế đã là thiên về một bên nếu như mọi người châu nghị không sai thủy t h ầ n đoạn sẽ không cho phép chuyện như vậy phát sinh như vậy này một trận chiến không thể tránh được bởi vậy như vậy đặt câu hỏi nhiếp ưng hiếu kỳ mà lại là trong nội tâm hơi có bất an như vậy bổn tọa liền trung thực nói cho ngươi biết ngươi không có nửa điểm cơ hội chiến thắng thủy thần hoặc là mặc dù ngươi có thể thắng được thủy thần đến cuối cùng người thua nhất định sẽ là ngươi tử vong c h i chủ vô cùng khẳng định nói lông mày chăm chú n h ữ n một cái đối phương tuyệt sẽ không bắn tên không đích nhưng n h i ế ưng cũng không tin trong lời nói khẳng định lý do tử vong tri chủ lập tức hào hứng n ư ờ i nhác h ì nếu h như có không căm lòng, vài phần không không lòng, muốn nói, ngươi có căm cái gọi là lý vài i do b t thế, tối t cũng h i ể c ò như có t ể làm cho n g ơ i vượt qua một qua đ o ạ ngươi vui vẻ thời i a n Nhếp ừ, tọa nói thiệt cho ngươi biết, lại ngươi Nếu tuy thật. là không chúng nghe, nhưng lại sự thật. Nếu như sự muốn tiếp tục cuộc sống bây giờ như vậy vương tha cho không huyền kiếm vương tha cho cùng hát ma bọn người liên minh hoặc là chỉ lo thân mình ly khai cái này phương vòng xoáy hoặc là gia nhập vào thế lực khác bên trong nếu không thủy thần một trận chiến ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ không có khả năng nhất ứng quả quyết không nhận lưỡng con đường cũng không phải hắn phải đi đừng nói cùng sáu phương thế lực thù hận muốn cho hắn không để ý tới cản hiên b ọ n người tuyệt đối làm không được t h ở sâu nhất ứng đối với tử vong chi chủ nói tiền bối mặc kệ về sau sẽ phát sinh cái gì là thủy thần thật sự không thể chiến thắng ta cũng sẽ không biết lùi bước thủy thần một trận chiến thế tại phải làm hơn nữa ta liền không tin hắn thật là không thể chiến thắng ngay vậy tử vong chi chủ một tiếng cười to coi như khôi phục vài phần ngày xưa thông d ò n g cũng đúng bất luận là ai đều không có dự đoán tương lai năng lực có lẽ tại rất nhiều người trong nội tâm ngươi cùng bổn tọa chống lại sẽ là cái không chết không nớt cục diện chỗ đó nghĩ đến ta và ngươi có thể bình thản đối thoại các ngươi đi thôi không bao lâu nữa bùn tọa thì sẽ bên trên vân t i ê n cùng các ngươi một đạo t r ư ơ n g năm trăm hai mươi chín đường xá xa xôi t r ư ơ n g năm trăm hai mươi chín đường xá xa xôi mấy đạo nhân ảnh tốc độ không phải thập phần quá nhanh s ẹ t qua phía chân trời nhép ứng cùng liêu tiếp nhưng đích tu vi đủ để hộ được tâm ngữ tại đây phiến tối tâm lu m ở mịt dưới bầu trời bình yên vô sự chỉ có điều mọi người sắc mặt vui sướng tại tử vong chi chủ mặt đến cái k i a lời nói ở bên trong không còn sót lại chỗ gì n h ế t đại ca đừng lo lắng vong chủ đại nhân có lẽ là cố ý hủ dọa ngươi đấy thật lâu về sau t h a ngay h n h h i giòn âm t n đánh vỡ trên h vỡ trời bầu ê n lặng, biển ta tại biển tử vậy o vong vong cho n cũng ngây người không ít đầu năm, lăng tiên hình không phải tiếng cử, đã bị vong chủ đại nhân như nhân đằng đằng, chỗ đó như hôm nay ráng như g giờ được cử, chủ chủ chỗ bây ưu khi khi phải đại hái, đại tới khí thế, hôm ít từ trở tử đầu đã đều đó sau là là về, v bị bộ dù n g h i ế p ứng ngược lại là cười cười t ử v o n g chi chủ hôm nay cử động lại không là vì vậy nguyên nhân hắn là minh bạch đối phương lời nói này chắc chắn chuyện lạ n h i ế p đại ca vì sao tử vong chi chủ đối với ngươi vài phần kính trọng liêu tiếp nhưng tò mò hỏi mọi người đối với nhếp ưng về sau muốn cùng thủy thần một trận chiến không có gì ngoài l ạ n h huyên bên ngoài đã là vô cùng kinh ngạc chỉ là sự tình phát sinh ở nhếp ưng trên người tâm n g ự a tam nữ mới được là chưa từng có hơn k i ế p sợ nợ nụ cười một hồi nhếp ưng không có mảnh nói cái gì tử vong chi chủ hướng hắn lấy l ò n g nguyên nhân đơn giản là cùng lăng không bọn người đồng dạng Nước lưu tại cảnh giới này bên trên đã là quá lâu thượng cấp thủy trung bị người đẹ nặng một đầu không nói trước tư vị phải t r ă n g dễ chịu riêng là một người tu luyện chi nhân rồi đột nhiên tầm đó tại một đoạn thời khắc bị véo đi một đoạn hắn tâm tình có thể nghĩ nếu muốn cải biến chỉ có đem thượng cấp người nọ đánh lạc v tử tự vong nhiên lớn nhân, chi chủ tự nhiên là có là trí một chút bên i、so、đời vi ừ, biết, chi nói ể thể n vong như nào chọn đến trọng Nhất ưng, vong tử mất thế vượt tu ta tử Một so gì. được có có chủ chỗ nói là có mà yếu. là ra lẽ b ý gì? Một bên, tâm ngữ đột nhiên nói ra nàng thân là một khi c h i quân hắn thân phận trên đại lục tuy so ra kém lệnh huyền tiêu n g u y ệ t công chủ liêu tiếp nhưng đích thần nguyền tông trưởng t ô n g vị nhưng là t r a i nhan quan sát tri năng nhưng lại mặt khác người thường không thể v à đấy tâm ngữ người nói mau nhất ưng thanh â m rồi đột nhiên để cao mấy cái deciben xem ra vẻ mặt lạnh nhạt hắn đối với tử vong tri chủ chỗ nói vẫn là thập phần để ý nghĩ đến cũng đúng đối với thủy thần một trận chiến hắn thua không được một khi thua những cái kia đi theo hắn người tuy nói không nhất định sẽ chết nhưng kết quả bi thảm tuyệt đối là trốn không thoát một cái tiêu nguyệt cùng một cái âm n g u y i tông một cái cảnh hoàng cùng cái này tam đại thế lực có lẽ từ nay về sau sẽ biến mất trên đại lục n h ấ t ứng hắn không thể thực xin lỗi bất cứ người nào nhất là bên người mấy cái đối với hắn tình t h ầ m nghĩa t r ọ n g mấy nữ tử hắn cũng không muốn ngày tốt lành giờ mới bắt đầu cũng rất nhanh c h ầ m dứt giống như hơi chút vớt dưới mạch suy nghĩ tâm n ữ chậm rãi nói đến dùng ta đầm ấm đại bộ phận nguyên nhân có thể là tại tiết mặc dù bên trên ta liều tiếp nhưng kinh ngạc mấy người khác cũng bên trên ngạc nhiên một mảnh nhưng mà kinh ngạc cũng không có tiếp tục quá lâu liêu tiếc nhưng trong đầu tiếng vọng khởi rất nhiều chuyện tại hát cám s â m lâm ở bên trong lăng không lần đầu thấy nàng liền có một bước giết nàng c h i tâm đồng dạng nếu không có có nhiếp ưng lúc ấy tại chỉ sợ lăng không căn bản không được phép nàng còn sống ly khai rừng rậm càng l à tại về sau cái k i a một phen nghiêm nghị lời nói cho đến ngày nay nếu không phải một thân tu vi mạnh mẽ như vậy lại trong nội tâm nàng đối với lăng không cố kỵ chỉ sợ đoạn sẽ không giảm xuống đến không giờ phía dưới thế nhưng ngươi làm sao vậy nhiếp n g nhắn cao mày sâu nói ra đục ngầu khí t ứ c đối với nhấp ứng bọn người không có gì tốt d i u diếm lập tức liêu t i ế p nhưng đem hết thể biết đến nói tất cả một lần sau khi nghe xong nhấp ứng kinh sợ hoán hận mắng lao quỷ này đúng là gạt ta làm những sự tình này kỳ thật không thể trách hắn mặc dù không có bái kiến lăng không bất quá tâm n g ự a giờ phút này nắm chắc vô cùng là kiên cố nếu như hôm nay ngươi cùng tiếc nhưng không có mạnh mẽ như vậy đại tu vi ta m u ố n nếu tử vong c h i chủ cùng đại lục ở bên trên đ ồ đ á i như vậy hắn có thể sẽ trực tiếp ra tay mà không phải như lăng không như vậy uy hiếp tiếc nhưng tại sao có thể như vậy nhấp ứng lông mày đã là chăm chú nhăn cùng một chỗ vì cái gì đều cùng tiếc nhưng liên lụy cùng một chỗ đó là bởi vì tiếc nhưng chính là thần nguyên tông đệ tử tâm ngữ khẳng định nói ra ân mọi người ánh mắt lập tức quăng hướng đi qua tâm ngữ nói tại tử vong c h i chủ nói ra cái k i a lời nói trước khi vốn là hướng tiếc nhưng hỏi l ư ợ n thần nguyên tông sự tình nếu như cùng thần nguyên tông không quan hệ khẳng định cũng cùng tiếc nhưng không quan dùng thân phận của bọn hắn sớm mấy năm thời điểm tiếc nhưng thế nhưng mà nhập không được bọn hắn phát nhãn như vậy duy nhất một điểm là thần nguyên tông có cổ q á i ta muốn tỷ tỷ có lẽ nói không sai đ ê m lúc ấy tại hắc cám xâm lâm trong tình huống suy nghĩ một lần kết hợp lập tức lăng không cùng tử vong chi chủ đối với liêu tiếp nhưng là thần nguyên tông đệ tử thân phận đặc biệt bài s í c h cái này không phải là t r ù n g hợp hơn nữa bọn hắn tu vi căn bản sẽ không e ngại thần nguyên tông tâm ngữ cười n h ạ t nói tốt rồi tất cả mọi người không cần nghĩ rồi có cái gì phải biết rằng sau khi trở về hỏi một chút lăng không chẳng phải sẽ biết rồi nói cũng đúng n h ấ t ứng hung dữ mà nói lao gia hỏa kia thật sự quá đáng giận biết rõ là nữ nhân của ta hắn còn dám như vậy uy hiếp ai là nữ nhân của ngươi rồi chúng nữ trước khi liêu tiếp nhưng vui vẻ thời điểm không khỏi thẹn thùn dị thường khác đời này kiếp sau vĩnh viễn ngươi đều không chạy thoát được đâu rồi một tay lấy liêu tiếc nhưng kéo trong ngực n h i ế p ưng cười quái dị liên tục nhưng mà ai cũng có thể nhìn ra giờ phút này n h i ế p ưng là sợ liêu tiếc nhưng không thấy cái kia phần lo lắng cũng không tại đây vui l ù a ẩ m ĩ bên trong c ó nửa điểm giảm bớt l i ê n lăng không cùng tử vong chi chủ đều muốn lo lắng sự tình trên cái này đ ạ i lục không nhiều lắm nhưng có hơn nữa phi thường cường đại phía trước đường còn rất xa xôi a nhớ i ế ứng trong nội tâm âm thầm đạo lấy trở về lúc tu vi đại tiến thêm một bước phá vỡ đạo kia từ đầu thần thiết hạ kết giới đã là nhẹ nhõm rất nhiều mà nếu không phải là sợ chết khí lan tràn đi ra thái quá mức nồng đậm làm cho bên ngoài dân chúng chịu hại tự mình ra tay nhiếp ưng hận không thể đem cái này kết giới n ổ tật gốc chúng ta bây giờ là hồi vân tiên sao có lẽ là bởi vì nhiếp ưng trong nội tâm cất giấu sự tình mọi người hào hứng cũng không có rất cao lắc đầu nhiếp ưng nói đi trước lăng thiên c h ỗ đó dân chúng cũng không biết thế nào n h i ế p đại ca không cần quá lo lắng ngươi đã nói sự do người làm lần này b i ể n tử vong viên mãn chấm dứt tự là cái rất tốt ví dụ huống hồ chỉ cần chúng ta đều cùng một chỗ bất kể là tại đâu đó còn không giống với sao l i u tiếp nhưng nhẹ giọng nói đúng vậy a nhớ ưng gật gật đầu nhưng nếu như vẹn vẹn là liên lụy đến chính mình mấy người ngược lại cũng không sao mấu chốt là toàn bộ đại lục ở bên trên phụ thuộc ở bên cạnh hắn người quá nhiều tuy rất nhiều đều là sen lẫn tư lợi mà đến vô luận như thế nào tóm lại là hướng về phía hắn nhớ ưng mà đến như thế liền không thể không quản n Nghiêm nay, nhịn không được bạo tuân ra mà ra. Đợi đến lăng tiên tình rồi, bái kiến lăng không bọn hắn về sau, sau thế lực lớn, đem triệt để biến Ngay tình, hồi thế h Đợi rồi, bái triệt mà đem mất. ra ra. sau, áp sáu lực lâu lực sự sự sắc cơ, được sau ắ để bạo về nghĩ đến tiêu nguyệt c u n g đều không có quá mạnh mẽ địch nhân tồn tại có l ẽ hội tốt hơn rất nhiều hạ quyết tâm một đoàn người lập tức tăng thêm tốc độ nhanh chóng hướng về lăng thiên phương hướng tiến đến hôm nay thực lực đạt tới cái gọi là nghịch thiên cảnh giới một đoàn người ở bên trong liêu tiết đúng vậy đến cảnh giới này lệnh huyên nghiệp là siêu việt đ ỉ n h phong thực lực hành tàu đại lục nhiếp ưng tự nhiên không có nửa điểm cố kỵ không khỏi một đường đi q u a lúc sẽ bị không biết cái gọi là người quáy giày lấy một thân khổng lồ khí thế là một mực xoay quanh tại giữa không trung vì chiếu cố tâm n ữ mấy người đang cao tốc phi hành vài ngày sau là đánh xuống hành tàu tại một chỗ trong rừng trong đường nhỏ có lẽ là không muốn tâm ngữ bọn người nhìn thấy mình không vui tâm tình nhiếp ứng dẫn đầu hành tàu phía trước trên bầu trời nghiêng rơi vãi mà ở dưới ôn hòa ánh mặt trời xuyên tấu h qua l á cây khe hở chiếu s ạ tại trên thân thể làm cho hắn kìm lòng không được hít sâu khẩu tươi mát không khí nhưng lại đắng chát nhiều một ít tâm ngữ mấy người theo ở phía sau lẫn nhau đối mặt hồi lâu cuối cùng không nghĩ ra cái gì biện pháp tốt đến bình phục nhiếp ứng trong lòng lo lắng các nàng đều là tinh tường trông thấy chuyện cho tới bây giờ cho dù hắn không phải một cái ý chí thiên hạ chi nhân cũng không khỏi không sen lẫn trong này đột nhiên tầm đó các nàng tựa hồ là minh mạch Vì sau o loại nhiếp ưng một mực hướng nầy tới cái một mực c ầ vô cầu vô vị, thúc sinh hoạt?、Quy、thế, tuy sinh danh lợi, Quyền địa vị, tuy là l à một cho càng chỉ có không hạn hướng nhưng sinh hoạt, thể nào do người n g tới, tại mà là tự tự mà không có hồi ể thể cầu. có chứng chính được Sau Nhân sinh trên đời, ai có thể bảo chứng chính mình sống được tùy tâm sở dụng. h tâm sử đời, ai tùy một bảo trong lúc đó nhếp ưng bay đầu lại hướng về phía tâm ngữ bọn người một cái cười ôn hòa cho Nhiếp đại ca. nhiếp ưng nói, cưỡng quên, người, đại đầu, ca, mức cầu, ta ta gật gật tự quá là là nghe được nói như thế chúng nữ tất nhiên là sẽ không nhận hạ chủ đề nói ra làm cho nhiếp ương tâm phiền đích thoại ngữ đến ngươi có thể nghĩ như vậy là tốt rồi nói ta thế nhưng mà rất nhiều năm chưa từng tại đây giống như ưu tính trong hoàn cảnh đi lại tâm ngữ liếc nhìn một phía mỉ m cười cười khẽ trenu a t h o ạ i nay yên tâm về sau còn nhiều mà thời gian vừa dứt lời n h i ế p đôi mắt t ư ơ n g con mắt mạnh mà xếp chặt đen kịt con ngươi như thiểm điện di động phương hướng nhìn qua xa xa núi rừng làm sao vậy tâm ngữ hỏi phía trước có người tại chém giết lạnh ngân nhìn lại vừa đi sau đó nhàn nhạt nói ra chúng ta đi thôi trên cái này đại lục chém giết sự tình mỗi ngày đều sẽ phát sinh chớ nói chi là hiện tại nơi này h ỗ n loạn thời khắc một chuyến này người cái kia một cái không phải quyết đoán thế hệ càng sẽ không đi để ý tới những chuyện này nhưng mà đang lúc nhiếp ứng bọn người phải ly khai thời điểm cái kia chỗ chém giết trong rừng tây rất nhanh chuyển đến đối thoại nhưng lại làm cho hắn lại lần nữa ngừng đặt chân bước chỉ cần các ngươi thần phục với chúng ta khiếu thiên minh xuống bọn ngươi đều có thể dùng bất tử nói không chừng ngày sau vinh hoa phú quý còn đang chờ các ngươi khiếu thiên minh nhiếp ứng bọn người lẫn nhau đối với xem lạnh huyên lất đầu tỏ vẻ chưa từng nghe qua xem ra bất quá là một không nhập lưu môn phái mà thôi cũng không phải cái gì minh lại để cho hắn dừng bước lại mà là nói những lời này người thanh âm nghe tới có phần có vài phần quen thuộc cảm giác h ắ c h ắ c ta phi ưng bang chỉ có chết trận c h i nhân không có đầu hàng c h i nhân vĩnh v i ê n thuần phục nhếp i ưng đại nhân các ngươi những này vở hài kịch có gì tư cách lại để cho chúng ta thật phục thanh âm kia nghe tới đồng dạng hết sức quen thuộc muốn chết đạo kia thanh âm quen thuộc lại lần nữa vang lên thời điểm nhếp ưng đã là biến mất tại nguyên chỗ chương năm trăm ba mươi phi ưng bang chương năm trăm ba mươi phi ưng b ă n g bóng cây xanh dâm mát thanh thúy tươi tốt trong núi rừng bởi vì cái kia nghiêm nghị khắc nghiệt chi ý cả kinh chung quanh không ngừng vang lên trận trận kiểu tiếng sấm rền m á n h thu tiếng hô kinh phi vô số ngừng tại trong rừng chi m bay cặp kia cánh chấn động lúc mang đến chói hai thanh âm làm cho không khí đều là trở nên căng cứng rất nhiều bị cái kia rừng cây che giấu phía dưới nhưng lại một chỗ dốc đứng vách núi nơi ở phía trước một phương khá lớn đất trống tại trên đất trống lưỡng đám người mã sát cơ đầm đặc lẫn nhau ràng co nhìn nhân số liền là đó có thể thấy được tới gần vách núi cái kia phương đội ngũ rõ ràng cho thấy lạc hạ đắng người này tu vi cũng yếu hơn không ít cao nhất một người cũng không quá đáng là đ ỉ n h phong t r u n g giai cừng giả còn lại đều ở lục cấp cảnh giới tà hữu như thế đội hình như đặt ở bình thường đổi một chỗ cũng có thể nói không kém mà giờ khác này trái lại đối phương đem những người này bao bọc vây quanh cái cái trên thân thể chỗ tuân gia hiện ra lăng lệ ác liệt sắc cơ lại tất cả lục cấp đ ỉ n h phong c h i cảnh mà giữa không t r u n g hai người trung niên nam tử trôi nổi lăng lập vừa là đ ỉ n h phong tên còn lại đã là siêu việt cấp cừng giả đối phó người này số không nhiều một đ ắ n người lại là xuất động như thế xa hoa đội hình xem ra những này hẳn là thuộc về khiếu thiên min người có tình thế bắt buộc chi ý nghiêm chiến h ư u nói ngươi là một gã siêu việt sơ dài cường giả là ngươi xích diễm núi c h i chủ tự mình đã đến cũng đừng muốn vọng tưởng thu phục ta phi ưng bang bất luận cái gì một người khắc khắc lao tử một thân c ũ n g rất nhiều cường giả chiến đấu qua trước khi chết có thể gặp lại ngươi cái này siêu việt cường giả cũng coi như chết cũng không tiếc nghiêm chiến đến đây đi phi ưng bang cả đ á m trước cái kia vi đỉnh phong cường giả tên nam t ử kia đ ỗ n g nhiên tiến về phía trước một bước trong tay côn sắt múa thẳng tắp đối với hướng giữa không trung một đạo thân ảnh giữa không trung lên tên là nghiêm chiến trung niên nam tử đôi mắt lập tức xếp chặt nghiêm nghị sát cơ bạo tuân ra mà ra quắt trói thai dư chính người muốn muốn chết không thể nói trước ta cũng thích thú người mong muốn tiếng nói bay xuống lúc bóng người đã là thiểm lược mà ra hô hấp tầm đó tới gần phía dưới bóng người trong tay búa huy động bén nhọn phá không tính tiếng vang triệt mà lên nhìn thấy đối phương loại này rõ ràng là muốn giết chi cho t h ô n g khoái tư thế tên là dư chính đàn ông tâm triệt để nhảy nhanh đón trên không cự phủ đánh ú t lại quy tích gầm lên giận dữ bàn chân mánh liệt đạp mặt đất thân hình lập tức bạo bắn đi ra trong tay côn sắc không hề xinh đẹp bắn th m à ti không hề cố kỵ bản thân an nguy lấy mạng đổi mạng h ừ ngươi còn chưa đủ tư cách nghiêm chiến lạnh lùng cười cười cự phụ t r ợ t biến đổi như thiểm điện tăng thêm tốc độ đối với phía trước hung ác nện mà xuống cái k i a ẩn chứa hùng hồn tình khí trực tiếp đem được trong không gian khí lưu sẽ thành phân vụn siêu việt cảnh giới hã có thể bị ngươi một chính là đ ỉ n h phong cường giả đủ khả năng làm cho lấy mạng đổi mạng cảm thụ được cự p h ủ khí thế hung hung cùng với như vậy cường đại trùng kích l ư đạo dư chính con ngươi một mảnh im lặng thực lực kém thai quá mức cách xa cảnh giới ở g i ữ a trích lệ nhưng hắn như thế nào vượt xa người thường phát huy đều không thể đ cái k i a cự phủ ngang nhiên mà xuống hắn bên trên có ẩn hàm lấy sức lực lực không có nửa điểm đỉnh trệ đưa hắn công kích hóa giải trơ mắt nhìn búa cách mình đầu lâu càng lúc càng gần ai nói đỉnh phong cường giả liền không thể chiến thắng siêu việt cảnh giới cường giả năm đó ta tại bắc manh trên núi nương tựa theo một thân không đến đỉnh phong tu vi n g ạ n h xanh xanh theo thần nguyên tông chư trong tay người đoạt cái k i a ngũ sát tâm chẳng lẽ không có qua bao nhiêu năm thế nhân liền đem ta quên không còn một m ả n h sao như thế một đầu hào hán ngày khác thành cự bất khả h ạ lượng mà chết tại các người đám này không biết liêm sỉ không giảng tín nghĩa nhân thủ lên chẳng phải quá mức đáng tiếc ta phi ưng bang chẳng phải tổn thất một viên đại tướng ngay tại tất cả mọi người cho rằng dư chính hẳn phải chết không thể nghi ngờ thời khắc một đạo trong t r ẻ o nhưng lạnh lùng không mang theo nửa điểm cảm tình thanh âm đông nhiên vang vọng mà lên phía chân trời phía trên một đạo kim quang như t h i ể m điện lướt đến cuối cùng cực kỳ tình chuẩn xuất tại nghiêm chiến cái k i a cự phủ phía trên nghiêm chiến một tiếng kêu đau đớn cầm búa cái k i a tay m á h liệt một hồi run r ẩ y chật có tiếng kêu thảm thiết theo trong miệng hắn phát ra mọi người chỉ thấy cái kêu búa đúng là rất nhanh hóa thành một đoàn khói đen chui vào cái này phương trong hư không đột nhiên xuất hiện biến cố làm cho người tất cả mọi người là trận mắt há h ố c m ổ m thực tế một đám phi ưng băng chúng càng lại như lọt vào trong sương ngủ, bọn hắn b ă n g phái bên trong khi nào có một gã mạnh như thế hung hãn cừng giả vẹn vẹn là một đạo kim q u a n g liền đem siêu việt cường giả đánh lui cũng đem cái t i ê u cự phủ hòa tan nhất ưng người khác không biết rõ tình hình hắn nghiêm chiến thế nhưng mà biết đến thanh thanh sở sở vừa rồi đầu kia một phen là chuẩn xác biểu lộ thân phận đại lục này phía trên ai có thể tại lục cấp cảnh giới ở bên trong đánh bại đánh chết phần đồng siêu việt cừng giả chỉ có nhiếp ưng mà thôi b ắ c manh bên trên một dịch nghiêm chiến đích thân tới ngay lúc đó hắn mới được là đ ỉ n h phong tu vi cũng chỉ có thể ở ngoại vi h ò h é t trợ uy nhất ưng cùng địch phong sở hành hết thảy hắn đều là phi thường tình tưởng xem tại trong mắt huynh đệ hai người liên thủ gọn gàng giết thần nguyên tông một siêu việt cừng giả càng la tại phía sau đoạt được ngũ sát tâm lại để cho rất nhiều địch nhân táng thân hai người điên cuồng phía dưới chẳng bao lâu sau lần này chiến tích còn bị phụ cấm cốc chờ sáu phương đệ tử coi là truyền kỳ lập nhấp ưng huynh đệ vi bọn hắn trong suy nghị thần tượng mà giờ khác này nghiêm chiến không khỏi trong lòng trận, trận run dậy dùng song phương hôm nay tình thế hôm nay bọn hắn đoạn vô sinh hoàn lại lý. màu xanh bóng người chậm rãi từ phía chân trời phía trên hiện hiện là một cổ vô hình uy áp từ trên trời giàn xuống làm cho nghiêm chiến một phương đội ngũ đồng đều tại kinh hại phía dưới mỗi người không có thể đứng thẳng như cùng làm mất đi xương có người tất cả đều vô lực nắm sấp trên mặt đất đọc truyện ở ui nét nhìn cao giữa không trung cái kia chưa từng ra tay liền có lấy như vậy uy thế bóng người phi ưng b ă n g ở bên trong tự dư chính bắt đầu tất cả đều tốc mục nhìn chăm chú sau một lát ngay ngắn hướng bị giảm xuống đất cung kính hết lớn tham kiến ban chủ ban chủ ngay vậy nhấp ứng đại giật mình tuy nhiên theo trước khi trong lúc nói chuyện với nhau hắn cũng là biết được cái này phi ương bang cùng hắn quan hệ có chút sâu bằng không thì cũng sẽ không x ẻ ra tay cứu trợ nhưng tuyệt đối thật không ngờ chính mình rõ ràng cựu là phi ương bang ban g chủ không khỏi cười khổ một tiếng xem ra ngươi cái này ban g chủ làm vô cùng không xứng t r ư ớ c thậm chí ngay cả chính mình là ban g chủ sự t ì n h cũng không biết mấy đạo thân ảnh tự núi r ừ n g bên ngoài thiểm lược mà vào cuối cùng lăng không hiện hiện bầu trời một người trong đó đối với nhức ứng đúng là cười n ạ o làm lấy m ặ t quỷ ngoại trừ liêu tiếp nhưng bên ngoài còn có ai nói thực ra cái này một đám người niên kỷ đều đã không nhỏ nhất là lãnh nguyên bất quá từ nhỏ đi vào thần nguyên tông không có gì ngoài tu luyện chỉ có tu luyện ngẫu nhiên một lần rời núi cũng là vì cái kia báo thù lại về sau lưu lạc hát cám xâm lâm trở về núi về sau lại là t i ế n cái kia trong khi tu luyện cho nên liêu t i ế p nhưng nhìn như hơn mười tuần người cái này tâm tính lại hay vẫn là dừng lại tại thời thiếu nữ hôm nay thực lực đã là đầy đủ lại cố tình người yêu cùng tại bên người thiếu nữ thiên tính không chút nào che lấp cho thầy đến chúng nữ trôi nổi tại cao giữa không trung thu cúc hạ mai mỗi người mỗi vẻ lại để cho mọi người nhìn đến là một hồi c h o á n váng trong nội tâm âm thầm nói ra không hổ là bám chủ bên người nữ nhân không chỉ có mỗi người bề ngoài giống như thiên、tiên. liền cái kia một thân tu vi cũng là rất kinh người cái kia dư lão ca các ngươi trước đứng lên đi ta là nhức ưng t ự u là không biết có phải hay không là các ngươi bang chủ rồi hung hăng trợn mắt nhìn liêu tiếp nhưng liếc nhức ưng rất xuống địa mặt hàm vừa cười vừa nói đại lục ở bên trên gọi dư chính vô cùng nhiều nhưng gọi nhức ưng chỉ có bang chủ ngài một người ai cũng không dám loạn nhận thức t h u khoáng đàn ông lại là có vài phần rào hoạt tựa hồ là lo lắng nhức ưng k h ô n g tin dư chính nói tiếp bang chủ phi ưng bang hai vị phó bang chủ đúng là từ, từ nham cùng bạch xuyên hai vị đại ca nguyên lai、like、là bọn hắn nhức ưng cười cười Cái ngay à y Dư Chính n t ừ cũng đến q u hòa bình thôn nhỏ, nhìn h t ấ hắn lúc cũng đó ã tin tưởng hắn n i tới, không nghĩ tới, chính mình bất quá thuận bất tay qua dư ẫ n bọn hắn n theo một bà, đám g ờ i này đúng là chính o hắn cả ra một bang phải h bang đến. Ngay cả lúc c ra một đó Dư chính vẫn còn lục cấp t r u n g giai cảnh giới tả hữu bồi hồi hiện tại đã là đ ỉ n h phong cường giả nhìn cả đám mỗi người tu vi không kém liền là có thể biết được cái này phi ương bang thế lực không kém tuy so không được tiêu n g u y ệ t cung các loại nhưng ở một phương t r i địa coi như là cái không tệ thế lực trong nội tâm thản nhiên mà thăng một cổ cảm động như vậy một cái thế đạo có ơn tất báo người có khối người nhưng đồng thời đối với phủ â m cốc sáu phương sắc cơ càng tăng lên cảm thụ được kinh thiên sắc ý ngã sấp trên đất bên trên nghiêm chiến được phép muốn sống chi ý gian nan theo trên mặt đất đứng lên không sợ hãi ngược lại cười nhất ưng khiếu thiên minh đã thành lập vì cái gì là đối phó ngươi hiện nay không có gì ngoài đều biết mấy cái thế lực bên ngoài đại lục ở bên trên sở hữu tất cả thế lực đều tại khiếu thiên minh khống chế phía dưới dù là ngươi tu vi đã đạt n g ư ờ tiên lại cũng không phải ta khiếu thiên minh đối thủ thức thời điểm phóng chúng ta rời đi ngày sau có lẽ có thể miễn các ngươi vừa chết nhưng nếu không nhưng nếu không như thế nào ngươi làm sao tư cách nói với ta như nếu không thê run run nhạt nhạt đốt đốt. lương kêu thảm thiết không dứt bên hai trận nghiêm chiến trong kinh mạch bàng ba bà cao khí năng lượng điên cuồng bắt đầu khởi động cuối cùng nhất phá thể mà ra muốn đem kim quàng kia cho sửa tán n h é t ứng lạnh lùng cười cười bấm tay vẻ nhẹ là một đạo kim quang như thiểm điện xuất tại nghiêm chiến trên người trong chốc lát kim sát hỏa diễm như cùng là thủy triều tràn lan bất quá n ư ờ ngày n liền đem hắn hóa thành một đoàn màu đen cho tàn phiêu tàn trên mặt đất một gã siêu việt cấp cường giả như thế nhẹ nhõm tại nhiếp ưng trong tay chết đi còn lại cái kia một đám người giờ phút này ngay cả chạy trốn tâm đều là không dám bay lên suy suy liền t h ố i tiếng xe do tiếng nổ ở bên trong kim quang giống như bầu trời điểm một chút đầy sao giống như rơi vào tất cả trên thân người chật từng đạo t á n h mạng từ nay về sau vĩnh viễn tan biến tại đại lục như vậy quỷ dị giết người phương thức làm cho dư chính bọn người vô cùng khiếp sợ một hồi lâu về sau mới từ cái kia trong lúc k hiếp sợ phục hồi tinh thần lại dư chính mãnh liệt tiến về phía trước một bước phảng phất là vừa mới tin tưởng nhếp i ưng thực lực đã đến lịch thiên cảnh giới kích động nói ban g chủ ngài trở lại t i ể u thật tốt quá chúng ta phi ưng bang rốt cuộc không cần tại lo lắng hãi hùng rồi lo lắng hãi hùng chuyện gì xảy ra nhếp i ưng khẽ cho mày kỳ thật không cần nhiều hỏi hắn có lẽ cũng có thể nghĩ đến xảy ra chuyện gì chỉ có điều phi ưng bang ngày bình thường nhất định sẽ không đập vào danh hào của mình sinh tồn như vậy kể từ đó cái này khiếu thiên min làm việc t i ệ u quá mức độcắc rồi sắc mặt đột nhiên triệt để âm trầm xuống trước ơ Chương n g ư n g dư h í khi h rõ nhức g ư n ưng thanh g i tốc h danh mặc dù tiếng nổ thực lực tuy cũng là đủ cường nhưng là chống lại thần nguyên tông ở bên trong một đám siêu cấp thế lực nhiều lắm là cũng chỉ có thể cho bọn hắn mang đến một ít làm phức tạp chính thức muốn như vậy tan giã thế lực khắp nơi hắn còn xa xa không cách nào làm được nhưng mà thần nguyên tông một trận chiến làm cho sở hữu tất cả cường giả chứng kiến hiện tại nhất ưng đã là đã có được có thể so với bất kỳ một cái nào cường giả thực lực mang theo sâu đậm cựu hận không thể nghi ngờ là có thể làm cho hắn tại chống lại địch nhân lúc có siêu cường phát huy cho nên mới làm cho còn lại một ít thế lực lớn vì cái gì sợ hãi vì ngăn chặn đụng phải thần nguyên tông cùng thần gia đồng dạng tàn cuộc không thể tranh n ẽ dùng phụ câm cốc cầm đầu sáu thế lực lớn liên hợp là vi khiếu thiên minh vẹn vẹn là như thế lại vẫn không thể giảm bớt bọn hắn trong lòng sợ hãi bởi vì bên ngoài dùng nhiếp ưng cầm đầu vân thiên hoàng triều liền là có thêm sáu vị nịch thiên cường giả còn không kể cả bọn hắn không biết liêu tiếp nhưng còn có tiêu nguyệt cung âm nguyệt tông cảnh hoàng cung ở bên trong nịch thiên cường giả không chút khách khí nói một câu khiếu thiên minh đã nhất định phải thua sáu phương bên trong tính toán đâu ra đấy nịch thiên cường giả sẽ không vượt qua mười vị hơn nữa bằng thực lực hát cám c h i chủ ba người như thế nào bình thường nịch thiên cường giả có thể ứng đối hay sao bởi như vậy khiếu thiên minh mọi người liền không thể không bày ra một mức thật lớn tư thái không chỉ có là lớn mạnh bản thân khí thế cũng là tự cấp đại lục ở bên trên mặt khắc cường giả biết rõ bọn hắn tuyệt sẽ không dễ dàng nhận thua. Chống cũng thực có cái lực. nhếp hắn không phải không pháp, pháp khuyết thân ưng bọn người, bọn biện biện trắng trận trương bản gọi lại là là là thế tự sự mà vì vậy đại lục các nơi năm đại hoàng triều không có gì ngoài c h ố n g trời cùng vân thiên hoàng triều bên ngoài các nơi chi địa đồng đều là có thêm khiếu thiên minh bóng người vô luận lớn nhỏ thế lực hoặc cưỡng bức hoặc lợi dụng theo xương lịch mà chết tàn khốc thủ đoạn phía dưới đem mặt khác sở hữu tất cả thế lực đều kéo đến chính mình phạm vi phía dưới hình thành giáp công xu thế dần dần đem vân thiên hoàng triều cô lập có lẽ bọn hắn ý định chính là cho dù một người mười người không được như vậy tại đối mặt lịch thiên cường già lúc trăm người n g à n n g ư ờ i một tổng hội cho nhiếp ưng bọn người mang đến một chút phiền thoái mà đại chiến một khi chính thức mở ra không có gì ngoài nghịch thiên cường giả cái này khối chiến trường bên ngoài những thứ khác cũng là cần phải chú ý đấy không thể tránh né phi ưng bang thanh danh uy c h ấ n một phương tự nhiên khiếu thiên minh sẽ không đem hắn bung tha nửa tháng trước khi khiếu thiên minh mệnh lệnh rõ ràng hạ đạt hạ n chúng ta phi ưng bang tại hai tháng ở trong toàn bộ huynh đệ trong bang tiến về t r ư ớ c phục cấp gốc nếu không giết không tha bạch xuyên đại ca là phái ta tiến về chức vân thiên muốn tìm bang chủ n à i hoặc là mời được cứu binh tới dư đang có chút ít tự trách nói không nghĩ tới vừa vừa r là bị khiếu thiên minh người nhìn chằm chằm vào thực lực của ta quá kém một đường đổi u g i ế t đến hiện tại vẹn vẹn là còn lại cái này hơn mười tên huynh đệ lao dư ta chết đi cũng không có sao nhưng là phi ương b ă n g như vậy vượt qua mất ta muôn lần chết khó từ hắn d â y dứt vỗ vô bở vai của hắn nhấp ưng trong nội tâm cảm động dị thường trên cái này lại lục cuối cùng không có thái quá mức vô tình c á c đường thôn nhỏ mọi người thân tình bạch xuyên dư chính bọn người trung nghĩa lại để cho hắn tìm về rất nhiều an ủi cũng chính bởi vì như vậy đối với phủ cấm cốc chờ mấy phương trong nội tâm bắt đầu khởi động sắc cơ càng là lạnh t ấ u xương vô cùng thực lực là có thể tu luyện các người đám này hảo huynh đệ nhưng lại đốt đèn lồng cũng tìm không thấy đấy việc này bản nhân ta mà lên lao dư muốn trách cũng là trách ta mọi người ngạc nhiên thực lực trí thượng một cái thế giới chỉ cần là cường giả làm những chuyện như vậy đều bị cho rằng là đương nhiên mặc dù là khác t h ư ờ n g cũng không có ai dám ở ngoài miệng nói ra bọn hắn đã thờ phụng nắm đấm vi đại đạo lý vạn không nghĩ tới dùng nhiếp ưng giờ này ngày này thân phận địa vị thực lực lại có thể biết nói ra như vậy một phen đến đi theo cái này bán chủ theo trước kia mù quáng lập tức hóa thành kiên định cách phi ương bang chỗ di yên thành vài d ò n bên ngoài mọi người đánh xuống thân ảnh dọc theo đại đạo về phía trước hơn mười phút đồng hồ sau một tòa có chút khí phái thành trì hành o dựng ở trong tầm mắt mọi người nhìn thấy di liên thành nhấp ứng ngăn không được cảm khái to như vậy một phương thành trì m u ố n ở bên trong đứng lên thanh danh tuyệt không phải chuyện dễ từ t ừ nham bọn hắn rơi xuống không ít công phu à. ban g chủ thành bên ngoài nhiều có khiếu thiên minh thắng tử người xem chúng ta là không phải t r ư ớ c đem bọn hắn cho có nhấp ứng tại dư đang nhưng không hề cố kỵ đó là đương nhiên phi ư n g bang những nơi đi qua khiếu thiên minh chỉ chết không sinh nhấp ứng lạnh lùng cười cười ngược lại đối với mọi người ôn hòa nói chuyện đó là n h ế p ưng cho cam đoan của các người n h ế p ưng bất tử phi ưng vĩnh tồn khiếu ngạo đại lục muôn đời bất diệt mọi người im lặng thành lập phi ưng bang tử thủ bang phái thực sự không phải là vì cái gì cái gì có lẽ trong đó cũng là xen lẫn một ít danh lợi ở bên trong nhưng thêm nữa thầm nghĩ cho cái này đã từng nhìn thẳng qua người của bọn hắn thành lập khởi một phần trung tâm thế lực tuyệt đối thật không ngờ cuối cùng có một ngày bọn hắn cũng tìm được lớn như thế chỗ tốt n h ế p ưng là ai hắn là liền khiếu thiên minh đều kiên kỵ không thôi người một cái n ị c h thiên cường giả cũng đủ để khởi động một phương thế lực trở thành đại lục siêu cấp thế lực húng chi ở bên cạ còn có rất nhiều siêu cấp nhiều từng rất siêu dù dư chính bọn người tu vi tạm thời chỉ có thể nghĩ vậy sao nhiều nếu để cho bọn hắn biết rõ nhiếp ương cuối cùng nhất định nhân sẽ là thủy thần lúc không biết bọn hắn trong nội tâm sẽ có cảm tưởng gì nhưng có thể nhìn ra đối mặt khiếu thiên minh lúc sống chết trước mắt bọn hắn cũng không có lối bước vẹn vẹn là cái này đầy đủ nhiếp ương làm ra một phen hứa hẹn mặc dù là tại về sau tại thủy thần cường đại mà không thể chiến thắng uy áp xuống mọi người có chỗ chăn t r ờ n h i ế p ưng cũng sẽ không biết quái bọn hắn dù sao nhân lực có hạn ở trước mặt đối với một cái không cao không thể chạm biết rõ cố gắng vĩnh viễn cũng không có khả năng bỏ lên trên ngọn núi lúc bất luận kẻ nào đều lôi bước nhân c h i thường tình n h i ế p ưng sẽ không trách cứ chỉ cần dưới mắt bọn hắn làm thật tốt đó chính là đáng giá n h i ế p ưng chịu trả giá các ngươi cũng không thể chết nếu không đại danh đỉnh định phi ư n g bang chỉ còn lại có ta một cái vậy thì không thú vị nhớ ưng ôn hòa cười cười ngược lại hờ hưng nói tiếp nhưng những người kia giao cho ngươi rồi ta đi. liêu tiếp nhưng còn chưa có chỗ cử động một đạo bạch sắc lưu quang bí mật mang theo lấy nồng đầm sắc khí như thiểm điện l ư ớ t đi mấy hơi thở về sau ở đằng kia cửa thành phụ cận liền khối tử vong tiếng tê ư không dứt bên thai vang vọng m à lên nhấp ứng sờ sờ cái mũi của mình có phần có vài phần khó hiểu mà hỏi như thế nào lạnh nguyên lớn như vậy sắc cơ giống như không có người đắc tội nàng a t à m nữ n h o n g nhẽo cười không thôi bộ răng kia rõ ràng là đang nói chính hắn đắc tội lạnh nguyên nhấp ứng một hồi phiên muộn có lẽ là nghĩ tới vì cái gì nhưng lại lắc đầu cười cười đem chi căn do phóng về tới trong nội tâm đợi đến lúc lạnh nguyên tại dư chính dưới sự dẫn dắt người liên căn nên ngang đi tới d i ê n thành cửa ra vào chỗ không thiếu một ít hoàng t r i ề u binh sĩ còn có một chút lui tới đi mọi người hiển nhiên bọn hắn đối với dư chính bọn người rất là quen thuộc trước mặt mọi người người đi qua lúc có người đối với lấy bọn hắn nhẹ g i ọ n g chào hỏi rõ ràng tại cố kỵ cái gì nhưng hơn nữa là c a n đến có chút đồng tình đáng thương thắng nhìn còn có chút nhìn có chút hạ hê ánh mắt lãnh huyên đánh chết khiếu thiên minh thám tử cử động dùng nàng tu vi đương nhiên có thể làm được vô thanh vô tức về phần những cái tia tiếng kêu thắm thiết cũng là n h ế p ưng cùng liêu tiếc nhưng mới có thể nghe được những người khác căn bả dư chính bọn người một lần nữa trở lại d i y ê n thành không thể nghi ngờ là cho những cái kia truyền đạt ra phi ương bang đã không ai rút tay hoặc diệt vong hoặc đầu hàng trong thành đường đi không nghĩ như bên trong đích náo nhiệt có lẽ là bởi vì khiếu thiên minh hôm nay cử động làm cho mỗi người đều có chút cảm thấy bất an như vậy ngược lại lại để cho nhiếp ưng người liên can lúc đi qua lộ ra thanh t ĩ n h rất nhiều bang chủ đã qua con đường này chuyển phải chỗ liền là chúng ta phi ưng bang chỗ trên mặt đất có như thế ngưu nhân tại bên người dư chính lực lượng có phần đủ đi đường p h ạ m nhi uy phong không ít nhiếp ưng cười gật, gật đầu nơi này là trong thành phi ư n g băng hôn quả thật không tệ nếu như không có khiếu thiên minh phải dối dư chính người cái tên này không phải ra khỏi thành tìm người cầu viện ấy ư như thế nào nhanh như vậy t i ể u trở lại rồi vừa mới đi đến con đường này còn chưa q u ẹ o vào trước mọi người phương một đại bang tử người liền đem bọn h ắ n chăn xuống dưới mỗi người tu vi xem ra không kém cầm đầu người trẻ tuổi bộ dáng cũng không phải sai dáng tươi cười cũng hiển chân thành bất quá sắc mặt hơi có chút tái nhuận khí tức quá lời xem xét là túng dục quá độ là tìm không thấy viện thủ đi à nha sớm biết hôm nay lúc trước sảng khoái quy hàng k i ế u thiên minh thật tốt xem xem các ngươi đi ra ngoài thời điểm hơn m ộ ư ơ i người trở lại bất quá hơn m ộ ư ơ i cá nhân phi ương bang đại thế đã mất ha ha quả táo trong trẻo nhưng lạnh lùng uống tiếng vang lên đồng thời dư chính bọn người tự động mở ra phân ra một đạo nhép ứng bọn người thân ảnh tinh t ư ở n g xuất hiện tại đối phương cái k i a một đám người trong tầm mắt lập tức đạo đạo lửa nóng ánh mắt như thiểm điện hiện hiện cái kia bao quanh tựa như h ỏ a diễm giống như cực nóng theo mọi người trong mắt lập tức tràn ngập mà ra đem được chung quanh độ ấm rồi đột nhiên lên cao k h ô n t h ự c tế cái kia thanh niên cầm đầu một đôi mắt cơ h ồ là muốn mất đi ra bên khoai miệng một đám nước miếng một nôn trăng ăn da nhìn chằm chằm tâm ngự chúng nữ đột nhiên một hồi quái dị cười t a dư chính ngươi không tệ biết rõ phi ương bang khó giữ được cho nên tìm chút ít cô gái tuyệt sắp đến tốt đ ổ i được phi ương bang tồn tại hh ắ c ắ c không bằng đem các nàng giao cho b u ồ n thiếu gia làm theo có thể đem các ngươi bảo vệ đến như thế nào g i ế t một tên cũng không để lại tên vương bắt đảng kia nói lung tung không gặp b u ồ n thiếu gia vui mừng vô cùng sao g i ế t g i ế t tới đó đi tìm những n à y mỹ nhân tuyệt sắp đến đối với đằng sau cả đám người trẻ tuổi lớn tiếng quát trói t a i dư chính một tên cũng không để lại lần này người trẻ tuổi nghe rõ ánh mắt lạnh lẽo nhưng lời nói còn chưa lối ra một đạo bàng đại khí thế lập tức bắt đầu khởi động đến dưới bầu trời một đám kim quang sen lẫn tại khí thế bên trong phản xạ trên bầu trời n ắ n gắt g phóng thích ra một cổ khác thường áp bách ngươi ngươi là ai n g ư ơ i trẻ tuổi tuy là q u ầ n là áo lượn giờ phút này cũng là một hồi run sợ